t r ư ơ n g năm mươi bảy mãnh liệt tăng độ yêu thích ăn dưa ăn vào no bụng đợi nửa ngày cảnh thắng rốt cuộc đợi đến màn đêm bông xuống lúc này thời điểm bên ngoài một mảnh đen kịp thỉnh thoảng còn có thể nghe được gõ m a ò cầm canh người thúc giục dập tắt đến thanh âm cảnh thắng không kịp chờ đợi sử dụng thiên địa thị tính muốn nhìn một chút tần chiến bọn người có không có ngủ thế nhưng là hắn nhìn một chút sắc mặt dần dần biến đến cổ quái chỉ thấy trong hoàng cung đen đ ố c s á n g trưng tần chiến bọn người tại tu luyện hoàn toàn không có muốn ngủ ý nghĩ cảnh thắng có chút trợn tròn mắt khá lắm cái này không ngủ được ta làm sao thi triển nhập mẫu chi thuật các ng như thế quyền phù hợp a hắn lại đợi nửa canh giờ gặp những người này vẫn là không có muốn buồn ngủ ý nghĩ dứt khoát bên trong quyết định chắc chắn trực tiếp khóa chặt tần sương nhan cưỡng ép thi triển thần du ngậm tiên một giây sau để hắn khiếp sợ một màn phát sinh chỉ thấy hắn thi triển xong thần du ngậm tiên về sau tần sương nhan thế mà trực tiếp đã ngủ mê man cảnh thắng thấy thế nhất thời nhẹ nhàng thở ra nguyên lai thần du ngậm tiên còn có thể cưỡng ép làm cho đối phương ngủ sao cái này cũng là không cần sợ đối phương không ngủ được đ ó lấy ý thức của hắn tiến vào tần sương nhan trong ngậm vừa tiên vào mậm cảnh hắn thì hiện tại chính mình thân ở hoàng cung mà tần sương nhan thì ngồi tại long ý phía trên lúc này nàng người mặc long bảo đầu đội long quan đã kế thừa tần chiên hoàng vị trở thành nữ đế dưới chân của nàng quỳ một mảnh văn vo ba quan cảnh thắng đã hóa thành vô danh bộ dáng đi tới trước mặt của nàng tần sương nhan cũng chú ý tới người xa lạ này tồn tại nàng cũng chưa gặp qua vô danh tướng mạo cho nên chỉ là biết kỳ danh không thấy một thân nàng lúc này ý thức là thanh tỉnh nàng còn nhớ đến chính mình phía trên một giây còn tại tầm cung tu luyện một giây sau thì xuất hiện ở đây mà lại đã trở thành nữ đế tiếp lấy liền thấy đi tới cảnh thắng nàng lập tức liền minh bạch chính mình chỗ lấy sẽ xuất hiện ở đây nhất định là người trước mặt này dở trò quỷ nàng lập tức đứng người lên một mặt cảnh giác nhìn lấy cảnh thắng hỏi ngươi là ai cảnh thắng đứng vững thân thể chắp hai tay sau lưng các ngươi buổi sáng còn không phải đang đàm luận bàn tọa a cái này quên đi tần sương nhan nghe vậy sắc mặt đại biến lập tức liền ý thức được cái gì một mặt ngạc nhiên hỏi ngài là vô danh tiền bối cảnh thắng mỉm cười gật gật đầu tần sương nhan nội tâm vui vẻ không nghĩ tới bọn họ còn đang đàm luận vô danh tiền bối hành tùng buổi tối hắn thì ở trước mặt mình xuất hiện thế nhưng là nàng lập tức lại b ỗ n nhiên kịp phản ứng hiện ở chỗ này là mậu cảnh mà rất rõ ràng tiền bối là đem nàng cưỡng ép kéo vào trong mậu cảnh loại thủ đoạn này thật là thân như vậy lập tức nàng thì kịp phản ứng liền v ộ i cung kính mà cúi đầu hành lễ xin ra mắt tiền bối v ạ n bối ngu dốt thế mà không có nhận ra tiền bối đến vậy mà chống đối tiền bối xin hãy tha thứ cảnh thắng khoát tay h á o không ngại bản tọa ngược lại là cảm thấy công chúa điện hạ cũng không ngu dốt ngược lại ngươi rất thông minh bản tọa rất là yêu thích tần x ư ơ n g nhan nội tâm giật mình lập tức liền đã hiểu đối phương ý tứ trong lời nói nàng suy đoán buổi sáng sự tình khẳng định bị tiền bối biết cho nên mới sẽ nói ra những lời ấy đây là tại thừa cơ đánh chính mình nàng vội văn nói tiền bối nói quá lời không biết tiền bối lần này nhập mộng mà đến là có chuyện trọng yếu gì cần vãn bối giúp đó tiền bối cứ việc nói cảnh thắng nghi nghĩ hắn lần này tới tìm tần sương nhan kỳ thật cũng liền chỉ là vì thử một chút thần du mộng tiên uy là thôi bây giờ hoàn tất thi kiểm tra hắn cũng đem này thần thông g i ả i không sai bị lắm bây giờ bị tần sương nhan hỏi lên như vậy hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói lần này tới tìm ngươi không có cái gì chuyện rất trọng yếu chẳng qua là vì cùng công chúa ngươi thành lập liên hệ thôi bây giờ bản tọa mục đích đã tới thì xin cáo từ trước về sau bản tọa muốn là có chuyện tài cần tìm ngươi nữa lời nói bản tọa sẽ đem ngươi kéo vào trong mậu cảnh nói xong hắn thì lui ra mậu cảnh cùng lúc đó tần sương nhan cũng từ trong mậu bừng tỉnh lập tức tìm tới tần chiến đem chuyện mới vừa phát sinh báo cho hắn lại có việc này t ầ n c h i ế n trừng to mắt hỏi tần sương nhan sắc mặt ngưng t r ọ n gật g đầu là thật vừa mới tiền bối thật đem h ả i nhị cưỡng ép kéo vào mậu cảnh nói là t r ư ớ c cùng h ả i nhị thành lập liên hệ phu hoàng h ả i nhi suy đoán buổi sáng sự t ì n h khẳng định là bị tiền bối cho biết được cho nên buổi tối mới có thể cố ý tại hài nhi trước mặt lộ diện đây nhất định là tiền bối đang cảnh cáo chúng ta Tần c h i ế n s ắ c mặt âm tình biến nào giống như là nhẹ nhàng t h ở ra cái kêu may mắn chấm không có đi thiên lâu các nghe nóng tiền bối hạ lạc bằng không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi tần sương nhan cười cười bất quá cũng chính bởi vì sự kiện này tiền bối mới rốt cục chịu lộ diện đi cái này có lẽ cũng là một chuyện tốt không tệ cái này có thể liên hệ với tiền bối ngược lại cũng coi là chuyện tốt một kiện cha và con gái hai đều rất là may mắn cảnh thắng ý thức cũng về tới bên trong thân thể của mình hắn hài lòng gật gật đầu cái này thần thông quả thực dung tốt dạng này hắn bên này có tin tức gì đều có thể m ư ợ nữ từ tiền b ố đế, đế khó h trách tiểu thanh niên thì lòng dạ rất sâu hơn nữa còn tinh thông đế vương chỉ thuật nguyên lai là xích dạ vương triều nữ đệ truyền thế chỉ nhưng phía sau cái này cùng bạch vân phi có tam sinh tam thế duyên phận là cái quỷ gì cảnh thắng mười phần im lặng cảm giác mình bị cho ăn một miệng cầu lương hừ nói chuyện yêu đương nào có gây sự nghiệp tới hương hắn chẳng thèm ngó tới lấy mắt sau đó hắn lại lấy vô danh hình tượng lại tiến vào diệp tùng vân trong lộng xoát xoát hắn độ thiện cảm lần nữa lui ra lần này hắn ấn mở diệp tùng vân ảnh chân dung diệp tùng vân đạo cảnh một tầng thương lam tông nội môn trường lão thiên tư hơn người mười năm trước tại đi ra ngoài lịch luyện trên đường bái nhập thanh huyền đ ộ n t i ê n bằng vào hơn người thiền tư trở thành chân truyền đệ tử đồng thời ở chỗ này quen biết thánh nữ minh nguyện tỉnh cùng mến nhau kết làm phu thê nhưng là cũng bởi vậy bị thanh huyền động thiên truy sát chạy trốn trên đường minh nguyện tỉnh vì bảo hộ diệp tùng vân mà hy sinh diệp tùng vân cũng bị phong ấn tư vi mang theo minh nguyện tỉnh t r ậ t vật trốn về thương lam tông cảnh thắng đập chép miệng cuối cùng là biết rõ trong đó nguyên do không nghĩ tới sư phụ của hắn thế mà thảm như vậy a có điều hắn càng để ý là thanh huyền động thiên phong ấn tu vi của hắn nếu như bọn họ biết rõ đạo phong ấn bị giải trừ có thể hay không phái người lần nữa truy sát đây chính là cái mầm họa lớn a nhất định phải lưu ý một chút sau cùng hắn có chút hiếu kỳ bạch vân phi thân phận cũng thuận mang vào mộng cảnh của hắn soát một đợt h ả o cảm làm ra của hắn thân phận bối cảnh bạch vân phi bạch khởi long c h i tử đời thứ nhất cùng đời thứ hai đều là tần sương nhan trợ phu cùng nàng nắm giữ tam sinh tam thế duyên phận thân phận chân thật vì ma quân thứ ba một trăm tám tám cỗ phân thân ma quân cái này có chút lợi hại a cảnh thắng cảm giác mình lại biết một cái đồ vật lê g m Trước Tứ t h a n h t ô n gớm toàn lực xuất t động, lực kiếm đối. phương án đường đối. nói hắn là cái bị vợ ăn hiếp ngược lại là thật nơi nào có ma quân dáng vẻ thế nhưng là hệ thống còn nói hắn là ma quân phân thân như vậy nói cách khắc bạch vân phi cùng ma quân là hai cái độc lập tồn tại nếu là như vậy như vậy ma quân vì sao lại muốn làm nhiều như vậy c ỗ phân thân là vì tu luyện cái gì nịch g h thiên công pháp vẫn là nói ma quân cũng là một cái lão lục những thứ này phân thân đều là hắn thủ đoạn bằng bệnh một khi bạn thể chết rồi thì có thể một lần nữa tại trên phân thân phục sinh khá lắm huế thổ chuyển sinh đúng không lắc lắc đầu cảnh thắng tạm thời đem những ý nghĩ này ném đến sau đầu đem chú ý lực đặt ở tứ thánh tông trên thân được rồi tạm n thời trở ú chút nói không chừng vân hàn thiên còn không có nhanh như vậy biết tin tức việc cấp bách vẫn là nắm chặt tăng cao thực lực nhìn xem có thể hay không lại lên một tầng nữa đột phá đạo cảnh ba tầng mới là chính sự bây giờ cảnh thắng cũng mới hai mươi lăm tuổi vẫn là một tên thanh niên thế nhưng là hắn lại hận không thể có thể gia tốc thời gian nắm chặt đột phá cảnh giới mười ngày sau tại liên miên vô tận hoa nguyên n g phía trên vân hàn thiên chắp hai tay sau lưng đứng ở một tòa to lớn tựa ư phật trước sắc mặt biến ảo không ngừng xóm tại nửa năm trước hắn thì chú ý tới hồn điện bên trong có ba tên trưởng lão hồn đang tắt rồi nhưng là phương linh tú hồn đang không có diện hắn liên lạc không được phương linh tú không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liền để cái khác t ừ thánh tông phân bộ đi nghe ngóng việc này thế nhưng là nghe ngóng nửa ngày phương linh tú dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không biết đi、đâu. nếu như không phải là bởi vì phương linh tú tại tứ thánh tông ngây người mấy chục năm là vân hàn thiên tâm phúc hắn đều coi là đối phương thừa cơ bội phản tông môn lúc này một tên trưởng lao sắp bước vào điện nửa quỳ tại vân hàn thiên sau lưng ấp úng nửa ngày mới lên tiếng tông chủ vừa vừa lấy được phân bộ tin tức phương trưởng lao tại m ộ ư ơ i ngày trước đã tới hạ quốc sau đó tại tần chiến tra và con gái trước mặt tự sát ngươi nói cái gì vân hàn thiên không thể tin quay đầu ngươi nói phương trưởng lão tự sát là thật là giả trưởng lao trầm giọng nói việc này chắc chắn một trăm linh biến mất về sau chúng ta thì p h ả i người len lén lẹn vào hạ quốc sau đó tận mắt nhìn thấy màn này nói xong hắn dừng một chút s ắ c mặt rất khó coi nói mà lại phương trưởng lão còn đem chúng ta phân bộ cùng tổng bộ vị trí đều công bố tại chúng cái này cơ hồ tất cả mọi người biết chúng ta tứ thánh tông tồn tại cái một mươi một vân hàn thiên nghe xong lời này kém chút một hơi không có để lên nàng là điên rồi hả vân hàn thiên giận d ữ hét trường lão cúi đầu không dám nói lời nào mặc cho vân hàn thiên tại cái kia nổi giận nhưng làm vân hàn thiên vung hết lựa hắn vẫn là vẫn còn tồn tại lý trí phân tích không đúng phương trưởng lão cử động lần này quá mức quỷ dị không thể lại đột nhiên làm ra chuyện quỷ dị như vậy ngoại trừ những lời này nàng chẳng lẽ còn không có nói những lời khác a nói trường lão giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì lập tức nói phương trưởng lão tự sát một chuyện có người nói là cùng tên kia thần bí cao thủ có quan hệ nói là nàng là nhận lấy người kia sai s ử cố ý làm như vậy vân hàn thiên nghe vậy sắc mặt lạnh l é o hết sức tức giận hất lên ống tay áo trầm giọng nói lại là cái kia gọi vô danh người à phương linh tú đạo cảnh hai tầng tu vì thế mà cũng bắt hắn không có cách nào à trường lão muốn nói lại thôi vân hàn tiên h quay đầu hướng đi ra ngoài điện trưởng lão vội vàng đuổi theo bọn họ đi ra đại điện nhìn lấy nơi xa cái kia mênh g ô n g sa mạc hắn m ặ t không thay đổi nhìn lấy nội tâm lại là lên cơn giận dữ tuy nhiên tại hạ quốc trong mắt tứ thánh tông có lẽ là một cái để bọn hắn cảm thấy sợ h ã i thế lực nhưng là tại thế giới tàn khốc này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bọn họ tứ thánh tông đồng dạng bị cái khác thế lực khắp nơi chỗ ức hiếp bằng không bọn họ như thế nào lại bị gạt bỏ đến cái này hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc nơi này không có kỳ chân dị bảo thiên địa linh lực đều ít đến thương cảm m vân hàn tiên ánh mắt bình tĩnh vận trưởng lão truyền bản tông chủ mệnh lệnh tập trung chỗ có đạo cảnh tu vi trở lên các trưởng lão không mặt trời mọc phát hạ quốc tại trước khi lên đường trước hết để phân bổ người diệt đi mấy cái hạ quốc võ đạo thế lực cho bọn hắn tạo thành một số khủng hoảng sau đó lại lan truyền lời đồn vân hàn tiên g đối ngươi cựu hận độ một、nghìn. vân hàn tiên h trước mắt cựu hận độ đẳng cấp là tam cấp trong phòng cảnh thắng nhìn đến tin tức hai mắt sáng lên đến rồi đến rồi rốt cuộc đã đến h á n nội vàng mở ra vân hàn thiên ảnh chân dung xem xét tin tức vân hàn thiên đạo cảnh ba tầng nguyên c ư ơ n g cảnh tứ thánh tông tông chủ tứ thánh tông muốn tới tìm hiểu hết tin tức về sau cảnh thắng sắc mặt nghiêm trọng bất quá trước lúc này hắn cho vân hàn thiên tới cái n g u y ệ n r u a phần m ộ t ăn vân hàn thiên lúc này ngồi ở trong đại điện b ố n phía thiên địa linh lực hóa thành vũ khí quay quanh quanh thân Đột nhiên hán hoa phun đen, tiếng ngụm sắc mặt tối đen, hoa một tiếng phun ra một ngụm màu tối tươi, ra t h ồ người nói người n đoán đã chuẩn bị kỹ cảng có thể cùng bản tọa nói một chút ta thần sương nhan nghe vậy hai mắt sáng lên thấp giọng nói ra tứ thánh tông đã muốn, muốn mạnh mẽ cấp đoạt hạ quốc khí vận chắc chắn sẽ không tùy ý làm vậy nếu như bọn họ đem hạ quốc hủy như vậy hạ quốc khí vận cũng sẽ dần dờ đờ ờ ờ suy bãi đi xuống đây là bọn họ không muốn nhìn thấy cho nên vãn bối cả gan suy đoán tứ thánh tông tại còn chưa đến trước đó chắc chắn đi đầu lan truyền lời đồn làm cho người q u o n chiến đến lúc đó bọn họ điều động chiến lược mạnh nhất xuất kích hướng về thiên hạ người bày ra chính mình cường đại nếu như chúng ta bại như vậy hạ quốc khí vận một cách tự nhiên liền sẽ ngưng tụ đến trên người bọn họ cảnh thắng không thể phủ nhận lần đầu bọn họ chiêu này cũng là trước tại thiên hạ trái tim con người bên trong t r ô n cái kế tiếp hạ quốc thất bại hạt giống nếu như hạ quốc thất bại như vậy nhân tâm tự nhiên là sẽ hướng tứ thánh tông bên kia n h i ê n đồ cho nên chúng ta nhất định phải thiên hạ thủ vi cường trước bọn họ một bước ổn định nhân tâm lại thừa cơ đem tứ thánh tông phân bộ n ổ t ậ n gốc phá hư lực lượng của bọn hắn nói xong cảnh thắng n h ư mày nói xong rồi thần x ư ơ n g nhan gật gật đầu văn bối nói xong bất quá kỳ thật nàng còn có một cái phỏng đoán không có nói ra bây giờ hạ quốc anh linh đã tiêu tán như vậy nguyên bản bắt bọn hắn hạ quốc không có biện pháp quốc gia khác nhất định sẽ thừa cơ động phía trên ý biến thái lần này đại chiến nếu như bọn họ bại bởi tứ thánh tông như vậy thiên mệnh liền sẽ chuyển rời đến tứ thánh tông c h â đó nếu như bọn họ thắng nhìn như ổn định thiên mệnh nhưng là nếu như quốc gia khác biết bọn họ lại có thể đánh bại tứ thánh tông thế tất sẽ đề phòng bọn họ thậm chí kết minh vô luận cái nào kết quả chắc hẳn sau này hạ quốc định không cách nào bình tĩnh tần sương nhan lặng yên suy nghĩ chương năm mươi chín không quan trọng ta sẽ ra tay thế mà cảnh thắng cũng không có nàng nghĩ xa như vậy hắn chỉ là hỏi ngươi dự định như thế nào đánh bại vân hàn thiên b ọ n người tần sương nhan ho nhẹ một tiếng mười phần r a mặt d à y nói ra tiền bối đây không phải còn có, có ngài ở đó không ngài khẳng định cũng không muốn nhìn thấy hạ quốc tại tứ thánh tông thủ hạ đi hướng diệt vong đi văn bối tin tưởng chỉ cần tiền bối vừa ra tay vân hàn thiên khẳng định không là đối thủ của ngài đến lúc đó văn bối chắc chắn lúc hạ quốc các nơi cho tiền bối thành lập m i h u thờ tuyên truyền sự tích của ngài để người trong thiên hạ ngày đêm cung phụng cảnh thắng xấu hổ có điều hắn cũng biết bằng tần sương nhan những người này vẫn là đấu không lại vân hàn thiên bọn họ cuối cùng vẫn là đến dựa vào tự mình ra tay hắn chỗ lấy hỏi vấn đề này bất quá là muốn cho tần sương nhan chủ động mở miệng cầu hắn xuất thủ thôi dạng này hắn cũng có thể thừa cơ soát một đợt hảo cảm độ hắn cũng không lo lắng đánh không lại vân hàn thiên đối phương bất quá mới đạo cảnh ba tầng hắn đạo cảnh người mang các loại thần thông tuyệt học còn có hai cái sinh tử ấn ký có thể phục sinh tại về mặt chiến lược hắn căn bản không sợ đối phương hơn nữa còn có nguyện r ù a công năng có thể mỗi ngày cho vân hàn thiên đưa thái tâm đưa quan tâm vân hàn thiên có thể hay không còn sống b u ô n g xuống hạ quốc cũng là một cái vấn đề hắn so sánh để ý là tần sương nhan trong miệng thành lập miếu thờ một chuyện hắn trước đó liền nghe tần sương nhan nói qua có quan hệ khí vận đủ loại năng lực khó tin hắn cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ bất quá khí vận loại vật này hư vô mờ mịt thu hoạch phương thức càng là có vô số loại trong đó có một loại cũng là thành lập miếu thờ để thế nhân cung p h n g nhờ vào đó đến thu ho tuy nói phương pháp này có thể thu hoạch được khí v ậ n nhưng là cử động lần này không thể nghi ngờ là sẽ để cho danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn cái này là một thanh kiếm hai lưới cho nên tần sương nhan đề nghị này hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói ra thành lập miếu thờ một chuyện cho bản tọa suy nghĩ một chút bật quá trước đó ngươi vẫn là trước làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình đi tứ thánh tông đến lúc đó bản tọa tự sẽ ra tay nói xong hắn không nhìn tần sương nhan một mặt vẻ mặt kinh hỉ thối lui ra khỏi giấc mơ của nàng tần sương nhan hảo cảm độ năm trăm tần sương nhan hảo cảm độ thăng cấp lự hài ra mộng chiến ả n t g thì nhận đấu ngay từ đầu vân hàn thiên toàn thân nổi lên kim quang tay cầm một tòa màu vàng kim tiểu tháp trên không trung liên tục lấp lóe lăng không hai trưởng hướng cảnh thắng đánh tới cảnh thắng chỉ thấy đối phương còn tại một dặm có hơn một trưởng đánh tới cũng cảm giác được cơ ư n g khí màu vàng kim đã bao phủ đến toàn thân của mình hắn nhất thời cũng cảm giác được mình bị vây ở một mảnh khí lưu màu vàng nóng bên trong từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên chấn động chính mình chân khí phù phiếm thân thể cũng tựa hồ muốn giải thể v y lực to lớn khủng bố như vậy cái này là đạo cảnh ba tầng nguyên cương cảnh đột phá nguyên cương cảnh về sau chân khí chuyển đạo hóa thành cơ ư n g khí pháp lực chất lượng lại lên một tầng nữa với l ự c so với chân khí muốn mạnh hơn, hơn gấp mười lần đây cũng là vân hàn thiên vị gì tin tưởng như vậy dám tiến công hạ quốc đây chính là lực lượng đạo cảnh mỗi một tầng đều là ngày đêm khác biệt bất quá cảnh thắng cũng sẽ không ngồi chờ chết tại đối phương c ư ơ n g khí bao phủ toàn thân thời điểm hắn thì điều động thể nội ngũ hành chân khí đồng thời sử dụng hai cái sinh tử ấn khí tăng cường ngũ hành chân khí uy lực s ử x u ấ t ngũ hành b ă n g diệt thuật h ắ n vung tay á o hất lên dẫn phát thiên địa r u n g động đem chung quanh c ư ơ n g khí toàn bộ nổ tung nhất thời tia lửa bắn ra bột phía đùng đùng không dứt rung động có hai cái sinh tử ấn khí tăng cường chân khí của hắn chất lượng vượt ra khỏi đối phương một kia lúc này mới đem đối phương cơm khí cho phá vỡ tiếp lấy hắn không có g i n g tay vận đủ chân khí trong cơ thể tay cầm thanh sương kiếm hướng phía dưới chém giết thẳng đến vân hàn thiên đầu vân hàn thiên dừng lại đem màu vàng kim tiểu tháp hướng lên ném ra ngoài hình thành một nói lồng ánh sáng màu vàng chặn lại cảnh thắng thanh sương kiếm h á n pháp khí tuy nhiên cùng trước đó giang tả hiện pháp khí tướng mạo tương tự nhưng lại uy lực lại là ngày đêm khác biệt giang tả hiện màu vàng kim tiểu tháp tựa hồ từ chính hắn tế luyện mà đến thủ pháp tế luyện tương đương thô giáp cho nên chỉ có t r u n g phẩm nhưng là vân hàn thiên cái này màu vàng kim tiểu tháp lại là định cấp pháp khí cùng cảnh thắng thanh sương kiếm phẩm dai vào nhau c h ặ n công kích của hắn cũng thuộc về bình thường chặn lại cảnh thắng công kích về sau vân hàn thiên mặt không thay đổi đem tay hướng ra phía ngoài một chảo cơ ư n g khí màu vàng kim biến thành một cái ngàn mét cự t r ư ờ n g hướng về hắn hung h ă n g vỗ xuống đi vê anh không khí liền ngay cả phát ra nổ tung giống như t i ế n g vang cảnh thắng cũng phát hung ác đem chính mình m ư ờ i thành chân khí hóa thành một đầu dài trăm trượng cự đại hòa long thẳng đến đối phương cự t r ư ờ n g tại giao thủ quá trình bên trong cảnh thắng phát hiện vân hàn thiên cương khí thuộc tính là kim thuộc tính như vậy muốn đối phó hắn nhất định phải sử dụng cùng tương khắc thuộc tính chân khí mới được chân khí của hắn chính là ngũ hành chân khí có thể tùy y biến huyễn thuộc tính lửa có thể khắc kim như vậy hắn đến đón lấy chỉ cần sử dụng hỏa thuộc tính chân khí công kích liền có thể kiềm chế vân hà thiên ẩm cự trưởng cùng hỏa long đụng vào nhau hỏa long lập tức bị va chạm b ỡ nát nhưng là vân hàn thiên nhưng cũng bị chấn đến liên tiếp l ù i về phía sau t u ộ t tường xa vài trăm thước khoảng cách mới ngừng lại được chiến đấu kéo dài hơn mười phút sau cùng tại hai cái sinh tử ấn ký trợ giúp dưới cảnh thắng đánh lén một đợt vân hà thiên rốt cục thành công đánh giết đối phương Chương hai mươi lần đều là thắng lợi sau cùng một thanh càng là tại hai phút đồng hồ bên trong liền đem vân hàn thiên cho xử lý a i nếu có thể khống chế tại một phút đồng hồ trong vòng liền tốt cảnh thắng thở dài bất quá cũng rất không có khả năng ta cùng vân hàn thiên thực lực sai biệt còn tại đó có thể tại hai phút đồng hồ bên trong tiêu d i ệ t hắn đã là cực hạn trừ phi ta có thể tại vân hàn thiên đến trước đó lần nữa đột phá đạo cảnh ba tầng nói như vậy đừng nói một phút đồng hồ ta đều có thể trực tiếp miểu sát đối phương nghĩ nghĩ cảnh thắng cảm thấy nếu như có thể tại vân hàn thiên đến trước đó đột phá đạo cảnh ba tầng mà nói có thể càng có thêm phần chắc chắn đánh rét đối phương xem ra lúc này thời điểm liền phải dựa vào đại gia hỏa lực lượng nghĩ tới nghĩ lui cảnh thắng cuối cùng vẫn là nghĩ ra một cái có thể tăng tốc hắn tu luyện tốc độ biện pháp cái kia chính là để hắn hảo hữu danh sách phía trên hảo hữu đẳng cấp toàn diện soát đến tăng cấp sau đó thông qua ngồi mát ăn bắt vàng chức năng này để bọn hắn tại thời gian nửa năm này bên trong ảo hóa thành châu ngựa n ắ m chặt thời gian cho mình tu luyện phản hồi trước mắt hắn tam cấp hảo hữu chỉ có tiêu vân tiêu hồng vân còn có hàn thanh ba người này cái khác hoặc là cũng là nhị cấp hảo hữu hoặc là cũng là nhất cấp hảo hữu nếu như hắn đem những thứ này hảo hữu toàn diện tăng lên tới tam cấp lại để bọn hắn điên cùng tu luyện trong vòng nửa năm hắn khẳng định có thể đột phá đạo cảnh ba tầng đến lúc đó hắn lại cùng vân hàn thiên đánh lên trực tiếp tuân h sát dễ dàng thắng được chiến đấu tránh đi kiếp nạn lấy được ba thưởng nghĩ tới đây cảnh thắng lập tức bắt đầu hành động hôm sau hạ quốc có thể hàng mười vị trí đầu võ đạo thế lực một trong hộ khiếu môn bị đổ cả nhà hơn hai nghìn còn lại đệ tử thi thể trồng chất như núi mười phần thê thảm mà hung thủ cũng rất là phách lối lưu lại tứ thánh tông ba chữ to mục đích không cần nói cũng biết tứ thánh tông muốn tới tin tức này lập tức truyền khắp thiên hạ làm đến lòng người bàng hoàng ngay sau đó lập tức liền có người bắt đầu bốn phía lan ra lời đồn nói là tứ thánh tông tức sắp giáng lâm hạ quốc muốn đoạt lấy thiên mệnh không có người biết tin tức này là ai truyền tất cả mọi người cảm thấy khoa trường không hợp t ố i thường tứ thánh tông là cái gì cái mọi ngóc ngách sắp bên trong đục tới thế mà vọng tưởng lật đổ hoàng triều cầm giữ thiên mệnh thế nhưng là ban đầu ở ngoài hoàng thành thấy qua phương linh c ứ người đều hiểu tứ thánh tông là lợi hại cỡ nào một cái thế lực cho rằng bọn họ một khi b u ô n g xuống hạ quốc hoàng đế tuyệt đối không ngăn cản được có thể là có người lại chuyển ra tên kia thần bí cao thủ xương coi như tứ thánh tông đánh vào đến cũng không phải vô danh đối thủ trong lúc nhất thời các loại tin tức điên cuồng truyền bá toàn bộ hạ quốc cơ hồ loạn thành một bộ hạ long thành kim loan điện bên trong người mặc long bảo tần chiến ngồi tại trên long ỵ tần xương nhan thì ngồi ở một bên tại dưới đáy bạch ra phụ tử cùng với những cái khắc văn võ bá quan phân biệt cúi đầu đứng tại hai bên giờ phút này tần chiến một mặt bình tĩnh hoàn toàn không có bị bên ngoài truyền lại truyền bá các loại lời đồn ảnh hưởng. hắn t r ầ một giọng nói cái võ đạo môn phái vọng tưởng chiếm lấy thiên mệnh nhìn bệ hạ bình tĩnh như vậy dám vẽ khẳng định là có ứng đối trị pháp có cái gì tốt lo lắng đúng là ngươi nhìn bạch tướng quân cha con không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ không liền nói rõ tứ thánh tông không làm gì được hạ quốc ta đúng a lại nói chúng ta còn không có vô danh a có hay không tên tại chỉ là một cái tứ thánh tông tính là cái gì hoàng đế sau lưng có thần bí cao thủ chỗ dựa tại toàn bộ hạ quốc đều không phải là bí mật gì cho nên bọn họ tại khiếp sợ sau khi cũng thả rộng lòng đối với những thứ này thần tử biểu hiện tần chiến nhìn đỏ trong mắt âm thầm nhẹ gật đầu một quốc gia nếu như có thể để thần tử cùng bách tính cảm thấy có cảm giác an toàn như vậy hắn làm hoàng đế thật sự là cảm thấy vô cùng vinh quang đồng thời hắn cũng từ đáy lòng cảm tạ vô danh tiền bối nếu là không có hắn ở phía sau lưng cho mình chỗ dựa những người khác có lẽ sớm liền chuẩn bị chạy trốn cũng nói không chính xác t ầ n chiến gặp các đại thần đều thảo luận không sai bị ệ lắm liền tiếp tục nói đ ã tư thánh tông đã bắt đầu hướng chấm chuyên chiến như vậy c h ấ m cũng phải làm tốt nên chiến chuẩn bị c h ấ m dự định trước bắt được sát hại hồ khiếu môn cả nhà hung thủ trả lại bọn họ một cái công đạo tiếp theo lại bắt được những thứ này khắp nơi lan truyền lời đồ người n đồng thời công bố ra ngoài nên chiến tin tức mọi người trong thiên hạ đến quan sát cái này giật mình thế quất chiến tân chiến phát bố cái này đến cái khác mệnh lệnh chuyến khắp toàn bộ hạ Quốc. Cái cả này tất một ọ i người biết, chiếm thiên vui chiến, bởi cái kia đại hãi. Thánh Tông thế mà thật muốn tấn công mệnh. cũng ứng không nào Thánh Tông cái kia thực lực cường thế Thế Tứ thật chút Tứ thực thấy Hạ Hạ mà mà mà cảm m Quốc, Quốc lấy có lực vẻ vì sợ hãi. Một trận chiến kinh tế h sắp khai hỏa hạ long thành lập tức liền trở thành trung tâm vô số võ giả hào hào tràn vào trong đó rất nhanh hạ long thành khách sạn thì kín người hết chỗ thậm chí có người ngủ ở chồn u ngựa ngủ cũng không có quan hệ bởi vì bọn hắn vì chính là muốn trước tiên nhìn đến trận này kinh tế chỉ chiến có người bởi vậy người được cơ hội buôn bán mở rộng ra môn có thủ lao cung cấp chỗ ở kiếm lời cái đầy bùn đầy bắt năm tháng sau tại bạch gia phụ tử lĩnh quân phía dưới một chỗ lại một chỗ tứ thánh tông phân bộ bị nhổ t ậ n gốc mỗi tiêu diệt một chỗ phân bộ tần chiến liền sẽ đem thi thể của bọn hắn chất đống r i ê n phố thị chúng p h â n chấn nhân tông tất cả mọi người sau khi thấy hào hào vỗ tay gọi tốt càng thêm tín nhiệm hoàng đệ bệ hạ có thể chiến thắng tứ thánh tông nguyên bản tần chiên muốn nhìn một chút vân hàn thiên chờ người biết tin tức này sau sẽ có hay không có chỗ đáp lại thế mà vân hàn thiên tại thời gian nửa năm này tựa hồ giống như là mai danh nhận tích đồng dạng hoàn toàn nhảy nhót không đứng dậy bây giờ hạ long thành trong ngoài đều từ cấm vệ trấn giữ lấy tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện người trên người hiện tượng lại một tháng trôi qua tùng vân phong bên trong lúc này tất cả mọi người trong tu luyện cả tòa tùng vân phong an tính đoán chừng rơi cây kim đều rõ ràng có thể nghe cảnh thắng cũng rốt cục đi tới đột phá thời khắc mấu chốt sớm tại nửa năm trước hắn thì không ngừng mà thông qua thần du ngộng tiên tiến vào những người khác trong ngộng soát lấy hảo cảm độ bởi vì vô danh thân phận hắn hết sức dễ dàng liền đem tần chiến cha và con gái bạch vân phi cha con bốn người đ ộ thiện cảm soát đến t ă n cấp thì liền giang thanh hắn đều không có buông tha đồng dạng soát đến t ă n cấp thế nhưng là tại diệp tùng vân chỗ đó thì so sánh khó khăn. d i chương sáu mươi một đột phá đạo cảnh ba tầng thu hoạch được thần thông thượng thương tri thủ tiêu hồng vân cũng rốt cuộc tiếp nhận hết trong ngậu khảo nghiệm tiên khí tiến hóa thu được truyền thừa công pháp tu vi lần nữa đột phá đạt đến nhục thân cảnh tám tầng tiêu vân cũng không kém đột phá đến nhục thân cảnh bảy tầng nam thiên đỉnh tốc độ chậm chạp bất quá cũng nhanh đột phá nhục thân cảnh bảy tầng hàn thanh vẫn không có trở về bất quá cảnh thắng thông qua hảo hữu công có thể biết hàn thanh trước mắt rất an toàn đạt được d ư ợ c tiên tông để lại bảo tàng tu vi đột phá đến lục thân cảnh tám tầng bất quá hàn thanh tựa hồ là không có ý định trở lại thương lam tông mà là đi tìm kiếm có thể giúp ố hòa phong khôi phục lục thân biện pháp cảnh thắng sau khi xem xong cũng chỉ là cười cười không có đi quản g dù sao mỗi người có mỗi người cơ duyên chỉ cần hàn thanh không ngừng đột phá tu vi cho hắn phản hồi là được tô sương ngọc cùng hứa đột phá tu vi cho hắn phản hồi là được tô sương ngọc cùng hứa đan thanh hai cái ngoại long vợ sô cảnh thắng tùy tiện dùng m ộ đem tất cả hảo hữu đều soát đến tam cấp về sau chỉ cần bọn họ tu luyện hoặc là đột phá hắn đều có thể có được tu vi phản hồi cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ thông qua ngộng cảnh đốc xúc bọn họ tu luyện nếu như bọn họ một chút có một tia lời biếng hắn liền sẽ đem bọn hắn cưỡng ép kéo vào trong ngộng cảnh tiến hành giáo dục một phen thao tác xuống tới sau cùng đều không cần hắn thúc d ụ c bọn họ đều rất là tự giác bắt đầu tu luyện tại chính mình không có đột phá đến đạo cảnh ba tầng trước đó các hảo hữu đều là châu ngựa nhất định phải chờ chờ cho hắn tu luyện hắn cũng không có đình chỉ mỗi ngày đối với hàn thi triển yêu nguyên、rùa. hy vọng có thể cảm hóa đối phương để hắn bỏ đi xâm lấn hạ quốc suy nghĩ đáng tiếc vân hàn thiên không b h ô n g tha liền xem như l i ề u mạng cũng muốn đi trước hạ quốc cứ như vậy qua thời gian nửa năm thông qua hảo h ư u châu nửa nhóm trợ giúp cùng hắn cố gắng của mình rốt cuộc sắp đột phá đạo cảnh ba tầng toàn thân hắn ngũ hành chân khí thành công chuyển hóa làm ngũ hành cơ ư n g khí thực lực vượt qua trước kia vô số lần ngươi thành công đột phá đạo cảnh ba tầng t r á n h t h o á t đột phá thất bại mạo hiểm thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thần thông thượng thương chỉ thủ nhân vật cảnh thắng thọ mệnh hai mươi năm năm trăm hai mươi tu vi đạo cảnh ba tầng nguyên cương、cảnh. công pháp bất diệt thần công tầng thứ tư sinh tử ấn ký ba cái đặc t h ủ không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật hỏa long âm huyện linh thuật thần thông thiên địa thị t í n h thần du ngọc tiên thượng thương c h i thủ ngũ hành băng diệt thuật cảnh thắng lộ ra nụ cười cái này hắn cuối cùng là đuổi tại vân hàn thiên đến trước đó đột phá đạo cảnh ba tầng hiện tại chỉ cần vân hàn thiên giảm đến là hắn có thể đầy đủ vài phút giết hắn nội tâm một khối đá rốt cục rơi xuống hắn nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh nộ thần thông sau ba ngày một đám quần áo tả tơi khất cái tràn vào hạ long thành bên trong kêu trên không ngừng t r o n g coi cấm vệ chỉ hơi hơi nhìn chúng liếc một chút liền không thèm quan tâm dù sao mỗi ngày lui tới hạ long thành nhiều người như vậy khất cái thừa cơ bán thảm tranh thủ đồng tình quá bình thường bất quá thế mà đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng bọn này khất cái cũng là vân hàn thiên bọn người vân hàn thiên cùng các trưởng lao khác nhóm giống như sống sót sau hai nạn mà nhìn xem trên đường cái phía trên người tới lui nhóm hốc mắt dần dần ở p bớt có trời mới biết hắn nửa năm này đến cùng là làm sao qua được quá thảm rồi a nửa năm trước hắn tập trung tứ thánh tông chiến lược mạnh nhất tăng thêm hắn hết thầy mười tám tên đạo cảnh tông su xuất phát tiến về hà quốc mà ở trên đường vân hàn thiên cảm giác mình tựa như là bị nguyện rủa như vậy cái gì xui xẻ họ sự t ì n h đều bị hắn lộ toàn bộ tựa như lúc trước phương linh tú như thế không phải là bị xét đánh cũng là t ẩ u hỏa nhậm p a trời giáng sao trổi bị người vô duyên vô có truy sát thì liền trời mưa cũng chỉ là tại bọn họ cái này một mảnh dưới địa phương khác đều là mặt trời trói trang lúc đi r a tăng thêm vân hàn thiên hết thể m ộ mươi tám người đến hạ long thành sau cũng chỉ còn lại có m ộ ư ơ i ba người dọc theo con đường này cứ thế mà chết năm tên đạo cảnh trưởng l a o cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi đúng lúc gặp lúc này bạch vân phi mang theo tứ thánh tông phân bộ thi thể rượu phố thị chúng Bị vân hàn thiên bọn người nhìn ở trong, trong ở mục ắ t m ộ quang thăm thẳm nhìn lấy trên đường cái người tới lui nhóm nghe lấy bọn hắn tại cái kia miệng lưỡi lưu loát nghị luận ở mỹ ngươi nói cái này đều qua nửa năm tứ thánh tông đám người kia còn muốn đánh nữa hay không rồi ha ha ha ta nhìn tứ thánh tông nhóm người kia sợ không phải sợ b á c h tại chúng ta hoàng đế bậy hạ long uy trực tiếp cục đôi chạy à? ta đoan cũng thế ha ha ha ha tựa hồ tất cả mọi người không cho rằng tứ thánh tông có thể chiến thắng hoàng đế chiếm lấy thiên mệnh vân hàn thiên một mặt cười trào phúng quay đầu đối các trưởng lao khác nói ra trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một phen là thời điểm để bọn hắn biết chúng ta tứ thánh tông k i n h khủng tùng h vân phong bên trong cảnh thắng tự nhiên là biết vân hàn thiên đám người đã đến hạ long thành hắn nhìn về phía hạ long thành phương hướng neo mắt lại nhìn đến tìm cái chết rốt cuộc đà đến a trước hết để bọn hắn nhảy nhót một chút chờ thời cơ không sai biệt lắm ta lại ra tay cũng không thể lãng phí như thế một cái có thể cắt giao hẹ cơ hội vừa vặn có thể thừa cơ thử một chút thượng thương chỉ thủ uy lực trong hoàng cung tần chiến cha và con gái còn tại tu luyện vốn là bọn họ đối với tu luyện còn không có tích cực như vậy nhưng là từ khi bị tiền bồi giáo dục một phen về sau bọn họ tự giác hổ thẹn chỉ cần có rảnh rỗi thì sẽ tu luyện đột nhiên bọn họ cùng nhau mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía cửa nam phương hướng chỉ thấy nơi xa chân trời đột nhiên vọt tới mây đen quần quận tựa như tận thế của tới chỉ chốc lắt thì bao trùn toàn bộ hạ long thành làm cho người cảm thấy cực kỳ áp lực bạch vân phi lúc này ở bên trong thành mang theo thi thể đi dạo lập tức thì chú ý tới cái này dị thường đột nhiên hắn giống như là ý thức được cái gì lập tức sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao bên trong thành tất cả mọi người cũng chú ý tới kỳ dị trắng cảnh càng ngày càng nhiều người đi ra không ngừng chỉ bầu trời nghị luận ở mỹ anh, theo một đạo sấm sét nổ vang vân hàn thiên đám người bóng người xuất hiện tại hạ long thành trên không mười ba vị đạo cảnh thông sư trong đó đạo cảnh ba tầng một tên đạo cảnh hai tầng hai tên đạo cảnh một tầng mười tên cái này mười ba người tập trung ở cùng một chỗ buộc phát ra khi tức tạo thành vòi dòng hướng toàn bộ hạ long thành bao phủ mà đi đây cũng là tứ thánh tông lực lượng chân chính a chúng ta thật sự có thể đánh thắng được a vân hàn thiên tử trên xuống dưới nhìn xuống những người này nhìn đến trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt sợ hãi lúc hắn thỏa mắt cười đúng thôi loại phản ứng này mới là hắn mong muốn nhìn đến lần này chúng ta là nhằm vào hoàng triệu mục đích chỉ là chiếm lấy thiên mệnh cũng sẽ không chiếm lấy các ngươi thánh mạng các ngươi cứ yên tâm đi hôm nay các ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta tứ thánh tông lực lượng chân chính đạo cảnh phía dưới đều là c o n kiến hôi vẫn hàn tiên h thanh â m quanh quần tại toàn bộ hạ long thành bên trong thật lâu không dứt cái nào đó trong tự lâu thiên lâu các lâu chủ trần hoài ngọc m ư ờ i phần thánh thơi uống rượu ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời lẩm bẩm nói một tên đạo cảnh ba tầng hai tên đạo cảnh hai tầng mười tên đạo cảnh một tầng hoàng đệ bệ hạ ngươi đến cùng có gì tự tin đối ph liền dựa vào cái kia vô danh người này cũng là thần bí không nghĩ tới còn có thiên lâu các không nghe được người hôm nay liền để tại hạ xem thật kỹ một chút các ngươi hạ quốc thực lực chân chính đi vân hàn thiên nói lần nữa tứ thánh tông mười tên đạo cảnh một tầng hai tên đạo cảnh hai tầng cùng bản tông chủ đạo cảnh ba tầng đến đây xin chiến mời hoàng đệ bệ hạ hiện thân nhất chiến vô số võ giả đọc d u n g có thậm chí nhảy đến trên nóc nhà muốn khoảng cách gần quan sát trận chiến đấu kinh tế h này trong đó còn có nước khác võ giả bọn họ lần này đến đây có lẽ cũng là nghĩ tìm hiểu một chút hạ quốc thực lực chân chính ừ vân hàn thiên ngươi thật sự là khi người quá đáng tại bọn họ nhìn soi mói một tôn bóng người màu vàng chân đạp long ảnh chậm rãi buông xuống ở trên không tần chiến người mặc long bảo đầu đội long quan mấy cái long ảnh quấn quanh quanh thân còn như long vương tại thế trên khí thế lại cũng không yếu tại vân hàn thiên b ọ n người đây là tần sương nhan dạy cho hắn khí vận sử dụng chi pháp hiện tại hắn sử dụng khí vận càng thêm thuận b ồ n xuôi gió chỉ có đạo cảnh một tầng tu vi hắn có thể mượn từ khí vận lực lượng phát huy ra đạo cảnh hai tầng lực lượng tần sương nhan bạch vân vi bạch khởi long diệp tùng vân giang thanh cũng theo sát phía sau ra hiện bên cạnh hắn diệp tùng vân lúc này cũng khôi phục đạo cảnh hai tầng tu vi, hắn mang theo mặt nạ màu trắng. người mặc trường bảo màu xanh n à y thể bề ngoài tản ra quang mang n h ạ t nhạt về mặt khí thế đến xem hắn tại sáu người này bên trong cường đại nhất tiêu vân huynh n ộ i cùng tô sương ngọc mấy người cũng trốn ở hạ long thành các nơi quan sát trận đại chiến này cảnh thắng vì không làm cho mọi người hoài nghi chế tạo ra một bộ phân thân theo tiêu vân bọn người cùng nhau đi tới giờ phút này tại bên trong thành tất cả mọi người bị chấn động đến tình cảnh này xa so với phương linh tú lúc trước mang cho bọn hắn rung động muốn lớn hơn nhiều vân hàn tiên h trước đó nói một câu nói là thật không sai đạo cảnh trở xuống đều là con kiến hôi trước kia bọn họ có thể nhìn đến một tên đạo cảnh công sư đều xem như ly kỳ bây giờ nhiều như vậy đạo cảnh tông sư tụ tại một khối thậm chí trong đó còn có bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đạo cảnh ba tầng c ư ờ n giả tuy nhiên bọn họ hoàng đệ bệ hạ bên người cũng có mấy vị đạo cảnh tông sư thế nhưng là cùng nhau mười sáu tên mười ba người đối chiến sáu người trên lệnh gấp đôi bọn họ thật sự có thể thắng a làm diệp tùng vân xuất hiện về sau vân hàn thiên ánh mắt thì nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chủ yếu là diệp tùng vân khí tức trên thân để hắn cảm giác hết sức quen thuộc tuy nhiên lại nghĩ như thế nào lại nghĩ không ra diệp tùng vân lúc này mang theo mặt nạ h ắ nguyên mặt n bản diệp tùng vân là muốn giấu diệm thân phận của mình dù sao vân hàn thiên có thanh huyền động thiên bí pháp vậy dĩ nhiên cũng biết hắn dù sao hắn tại thanh huyền động thiên vẫn là rất nổi danh khi đó chính mình mặc dù là dùng tên giả diệp huyền nhưng là tướng mạo lại không có thay đổi nếu như vân hàn g thiên thấy được chính mình hình dạng khẳng định sẽ nhận ra được chỉ bất quá hắn hành động này ngược lại làm cho vân hàn thiên hiệu lầm hắn cũng là vô danh làm phát giác được đối phương chỉ có đạo cảnh hai tầng tu v i lúc vân hàn thiên trực tiếp cười ha ha ha nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh vô danh chỉ có đạo cảnh hai tầng tu v i a đây chính là hoàng đế bậy hạ ngài lực lượng a ai thật sự là thất vọng a bạn tông chủ còn tưởng rằng có thể đánh giết phương trưởng lao cao thủ có thể có bao nhiêu lợi hại xem ra cũng không gì hơn cái này lời này vừa nói ra t ầ n chiến bọn người trực tiếp thì bó tay rồi nhưng là cũng không có đi phản bác vân h à thiên ngược lại là những cái kia người quan chiến đều học rồi Từng cái bị vân hàn thiên mà nói bị dọa cho phát sợ nguyên lai、like、bọn họ trước đó p h ụ n g làm thần minh vô danh chỉ có đạo cảnh hai tầng tu vi a bọn họ lại không đốc vân hàn thiên thế nhưng là đạo cảnh ba tầng tu vi một cái ba tầng một cái hai tầng ai cao ai thấp bọn họ vẫn là phân rõ húng chi vân hàn thiên bên kia trừ hắn bên ngoài còn có hai tên đạo cảnh hai tầng đạo cảnh một tầng càng là có mười tên hai cực đảo ngược cái này chúng ta có thể thắng a song hạ quốc xong vô danh tại chúng ta hạ quốc là thần tiên giống như nhân vật có thể là chống lại tứ thánh tông cảm giác còn chưa đủ nhìn a chắc không được tứ t h á n h tông có thể như thế không có sợ hãi coi như diện bọn hắn phân bộ cũng chẳng thèm ngọt tới thực lực thực lực mới là hết thể à. nếu như b ệ hạ bọn họ bại chúng ta hạ quốc đoán chừng liền muốn biến thành tứ t h á n h tông châu nữa cả đ ờ i làm châu làm mã loại sự tình này không muốn à. tất cả mọi người nghị luận ở một tên là khủng hoảng không khí tại toàn bộ hạ long thành bên trong lan tràn khiến tất cả bách tính sợ hãi khiến tất cả đám võ giả bất lực bọn họ hạ quốc vẫn là có yếu thực lực của bọn hắn vẫn là có yếu thế mà những cái kia theo quốc gia khác đến võ giả nhìn đến vân hàn thiên bọn người thực lực không khỏi liên tưởng đến quốc gia của mình bọn họ âm thầ tứ thánh tông cầm xuống hạ quốc sau có thể tuyệt đối đừng đến quốc gia của bọn hắn một tiếng cười khẽ âm thanh theo tần sương nhan trong miệng chuyển ra vân hàn thiên nghe xong lập tức gắt gao nhìn c h ă m c h ă m nàng thế nào không phục b ả tông chủ có nói sai cái gì không đã các ngươi tứ thánh tông muốn chết cái kêu tiền bối thì đưa các ngươi đoạn đường cái khác người trong lòng có q u ỷ các ngươi cũng nhìn kỹ muốn nhúng chàm hạ quốc chính là tứ thánh tông kết cục này tần sương nhan sắc mặt lạnh như băng nói tiếp trong lời nói có thể nghe ra sát ý vô tận vừa dứt lời diệp tùng vân thì ho nhẹ một tiếng làm bộ đứng dậy xin lỗi à vân tông chủ từ đầu đến cuối tại h ạ n h ư n g cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình là vô danh vân tông chủ ngươi có thể nhận l ờ m người ngươi nói cái gì vân hàn thiên trường tóm mắt cảm tình chính mình vừa mới hưng phấn nửa n g à y nguyên lai là nhận l ờ m người những người khác cũng theo nghẹn họ nhìn chân chối bọn họ vừa mới tuyệt vọng nửa n g à y hợp lấy náo loạn một trận ô long vậy chân chính vô danh ở đâu chương sáu mươi ba kinh thiên một t r ư ờ n g diện t r ú n g địch kích hoạt thôi diễn công năng nên đón thu hoạch lớn hắn ánh mắt cấp tốc theo tần x ư ơ n g nhan đám người trên mặt khe quét mà qua giận dữ hét vô danh đâu vô danh ở đâu vô danh ngươi đi ra cho ta đột nhiên một tiếng cười k h é tử không trung bên trong chuyển đến thanh âm tựa hồ trải qua đặc thù xử lý có loại như kim loại cảm nhận vang vọng toàn bộ hạ long thành ha ha ha vân hàn thiên nhìn nhìn đỉnh đầu của ngươi bản tọa ở đây vân hàn thiên nghe xong biến s ắ c n g ầ g đầu nhìn lại đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại dường như không thể tin được chính mình chô đã thấy thần tiên thần h ầ n t a một tên võ giả ăn mặc nam tử một mặt không thể tin chỉ bầu trời toàn thân run dậy nói ra không chỉ là hắn tất cả hạ long thành người bao quát tiêu vân huy ngội nam thiên đình tô sương ngọc hớ đan thanh mọi người lúc này đều trận mắt há hốc mồn mà nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy tất cả mọi người trên không xuất hiện một màn kinh người hình ảnh một cái trắng l o ã n như ngọc bàn tay đẩy ra lăn lộn mây đen chậm rãi rơi xuống đại bắt đầu mãnh liệt chấn động dường như cái thế giới này đều tại cái này dưới bàn tay trong nháy mắt đứng im đồng dạng to lớn trường ảnh đem chọn cái hạ long thành bao trùm tất cả mọi người đứng tại trường ảnh phía dưới đều là há to mồm mặt lộ v ẻ v ẻ không thể tin được làm sao có thể từ hoài ngọc bóp nát chén rượu trong tay một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhãn cầu rung đậu cái này chẳng lẽ hắn là thiên nhân cảnh tần chiên cha và con gái bạch ra phụ từ đồng dạng vô ý thức há to mồm. dưới mặt nạ diệp tùng vân đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người lãng bẩm nói người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu ta dường như nhìn đến thanh huyền động thiên cái vị kia bên trong thành n g o à i thành đã không ngừng có người quỳ trên mặt đất thần tình kích động dập đầu thần tiên a đây là hạ quốc thủ hộ thần núp trong bóng tối tiêu vân huynh ngụ ộ i nam thiên đ ỉ n h tô sương ngọc hứa đan thanh trở người đại não cơ hồ trống rỗng trong lòng đối với cái kia đạo cảnh hướng tới tại một khắc vô cùng mãnh liệt đạo cảnh nhất định muốn đột phá đạo cảnh những người khác còn như vậy chớ nói chi là vân hàn t i ê n mọi người bởi vì cái này bàn tay khổng lộ mục tiêu cũng là bọn họ bởi vậy bọn họ so người khác càng thêm có thể cảm nhận được theo c ự t r ư ờ n g bên trong truyền gia khí tức khủng bố giờ phút này vân hàn thiên phút chốc thì cảm nhận được vô tận hàn ý giả đây đều là giả vân hàn thiên trong đầu lúc này có một thanh âm tại bén nhọn gà o rú hắn hai mắt lộ ra đi cuồng thay đổi thể nội mười thành pháp lực khu động kim tháp hình thành lồng ánh sáng đem hắn cùng những người khác bao phủ trong đó các vị trận chiến này chúng ta nhất định phải chiến vô luận có thể hay không chiến thắng chúng ta đều phải phía trên giết vân hàn thiên bọn người mặt lộ vẻ dữ t h liều linh phóng tới c ự trường thế mà sự điên cuồng của bọn hắn cùng liều lĩnh cũng không thể đầy đủ ngăn cản cự trưởng n ử a phần c ấ p bộ vay một tiếng tiếng vang nương theo lấy vân hàn thiên cái k i a không cam lòng gào rú cự trưởng đem bọn hắn hung hăng đập nhập trong lòng đất may ra tại cự trưởng vỗ xuống địa phương đám người sớm đã tan hết cái này mới không có thai họa vô tội rất nhanh chờ cự trưởng biến mất tất cả mọi người nhìn qua thời điểm đều vào hào lộ ra hoảng sợ v ẻ kinh hãi chỉ thấy tại một cái dài rộng đạt một trăm triệu trường ấn n dưới vân hàn thiên cùng với khắc m ư ơ i hai vị đạo cảnh các trường lao đã hóa thành thịt nát bị hung hăng khảm tại hố ở dưới đáy hình thành một bộ như địa ngục cảnh tượng tình cảnh này rung động trái tim tất cả mọi người linh đờ đẫn nhìn qua đây hết thảy chơi chơi ạ thiên nhân cái này nhất định là tiên nhân bông u xuống một lao giả lập tức liền đối với trưởng ấn quỳ xuống đến dập đầu toàn bộ hạ long thành lâm vào xôn xao chân h o a i ngọc nốt u nước miếng một cái vô ý thức s ở lên chính mình mồ hôi lạnh trên trán hắn muốn thu hồi chính mình trước đó đã nói cái này hạ quốc có cái này vô danh tại sợ không phải muốn bay lên đến bây giờ tân chiến bọn người còn không có tỉnh táo lại nhan nhi a chúng ta đây là ô n đến dạng gì đôi chân vàng a tân chiến lẩm bẩm nói thần sương nhan đồng dạng sửng sốt ta ta cũng không biết ta bên trong thành tất cả mọi người đang hoan hô quý b á i ngoài thành tùng h vân phong tứ thánh tông vân hàn thiên mang theo mười hai vị đạo cảnh đột kích ngươi thành công đánh giết tất cả mọi người tại thủ hạ của bọn hắn sống thiết được thành công tránh thoát một trận giết h o ạ thu hoạch được sinh tồn khen thưởng thôi diễn khối mô hình mở khóa ngươi trợ giúp tần chiến tại vân hàn thiên bọn người thủ hạ thành công tồn tại tránh thoát một trận giết họa thu hoạch được hiệp trợ khen thưởng pháp thuật thần phụ thuật ngươi trợ giúp tần sương nhan tại vân hàn thiên bọn người thủ hạ thành công tồn tại tránh thoát một trận giết họ Pháp thượng u ậ t t thương chỉ thủ khủng bố như vậy a cảnh thắng nhớ tới vừa mới một trưởng vỗ tử vân hàn tiên đám người chẳng cảnh liền không nhịn được hưng phấn lên cái này thượng thương chỉ thủ lại có thể viên trình phát động thì thật giống như là thượng thương hạ xuống tiên phạt một dạng hắn người vẫn còn tùng vân phong không cần lộ diện liền có thể làm dùng thượng thương chi thủ khóa chặt vị trí cự ly xa công kích vân hàn thiên b ọ n người dạng này đã đạt đến không bại lộ mục đích của mình cũng đã dẫn phát những người khác đối với thực lực mình vô hạn mơ màng quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện hắn còn đánh giá thấp cái này thượng thương chi thủ y lực vân hàn thiên tốt xấu là đạo cảnh ba tầng nguyên cương cảnh c ự n giả g trước đó chính mình còn không có đột phá đạo cảnh ba tầng thời điểm cùng hắn đánh có đến có v ề phí tổn hai phút đồng hồ mới miễn cưỡng đánh bại nhưng là vừa vặn vân hàn thiên tại chính mình thượng thương chi thủ phía dưới thế mà mười dây đều gánh không được liền bị đập thành thi bất quá cái này cũng có thể là bởi vì hắn đang sử dụng thượng thương chi thủ t r ư ớ c dùng hai cái sinh tử ấn ký toàn bộ dùng để tăng cường nguyên nhân làm đến thượng thương chi thủ tăng cường uy lực gấp mấy lần tương đương với đạo cảnh bốn tầng toàn lực nhất kích chỉ cần sinh tử của hắn ấn ký đủ nhiều lại đổ bỏ đi pháp thuật tuyệt học tại sinh tử ấn ký tăng cường dưới đều có thể bộc phát ra kinh người giống như uy lực cảnh thắng bắt đầu kiểm kê lần này lấy được khen thưởng lần này lấy được ban thưởng quả thực so trước kia cùng nhau còn nhiều hơn có thể sưng thu hoạch lớn đầu tiên thì là chính hắn sinh tồn khen thưởng thôi diễn khối mô hình đây là sau đó mô phỏng đối chiến khối mô hình về sau lần nữa mở ra chức năng mới hắn tỏ mỏ ấn mở thôi diễn công năng có thể thông qua tiêu hao khí vận tiến hành thôi diễn cụ thể thôi diễn nội dung mời tự mình thăm dò trước mắt khí vận giá trị năm trăm linh hai thôi diễn thôi diễn cái gì cảnh thắng thử sử dụng thôi diễn công năng nội tâm mặc niệm ta muốn suy diễn vân hàn thiên thực lực thôi diễn vân hàn thiên thực lực cần tiêu hao khí vận giá trị năm trăm điểm phải chăng thôi diễn cảnh thắng lắc đầu cảm thấy mình vấn đề này hỏi có chút u ẩ n lại đổi qua một vấn đề tùng vân phong bên trong có mạnh hơn ta sao thôi diễn cần tiêu hao khí vận giá trị một trăm điểm phải chăng thôi diễn mới một trăm điểm cảnh thắng hai mắt sáng lên lựa chọn đồng ý không vô cùng đơn giản một chữ lại làm cho cảnh thắng cảm giác như thế an tâm hắn lại tiếp tục hỏi tại toàn bộ hạ quốc có hay không mạnh hơn ta thôi diễn cần tiêu hao khí vận giá trị một trăm điểm phải chăng thôi diễn tiếp tục đồng ý lấy được đáp án vẫn như cũng là không ở cái thế giới này so với ta mạnh hơn có bao nhiêu thôi diễn cần tiêu hao khí vận giá trị mười nghìn tỷ điểm phải chăng thôi diễn ta mẹ nó nhiều như vậy cái không đến cùng có bao nhiêu người so với ta mạnh hơn a cảnh thắng một miệng lao hết phù tới cậu nhất định phải tại hạ quốc cậu đi xuống thực ế giới ngoài bên t h lực của, của ngươi u tại đông vân châu bên trong tạm thời là vô địch hữu tình nhắc nhở đông vân châu bên trong mạnh nhất thế lực có hạ quốc khánh quốc sở quốc vân quốc tứ thanh tông cảnh thắng là người, người lần đầu biết hắn chỗ hạ quốc nguyên lai là tại đông vân châu cái này đông vân châu lại là nơi nào xem ra cái thế giới này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a bất quá tạm thời xem ra hắn tại đông vân châu bên trong thực lực đã là vô địch suy nghĩ một chút cũng thế đông vân châu bên trong mạnh nhất thế lực thì mấy cái này trong đó sở quốc cùng vân quốc đều bị tứ thánh tông k h ô n g chế ở hiện tại tứ thánh tông đều bị chính mình làm cho sụp đổ nói là đông vân châu chiến l ự c mạnh nhất nhưng cũng nói được có điều hắn ngược lại là không có hiểu rõ cái này tạm thời là cái có ý tứ gì chỉ là ấn trước mắt mà nói hắn là vô địch sao hoặc là nói một khi có mạnh hơn hắn người tiến vào đông vân châu hắn cũng không phải là mạnh nhất bất quá điểm ấy hắn cũng là không cần để ý bởi vì hắn đã hiểu rõ cái này thôi diễn công có thể rốt cuộc là ý gì chỉ cần khí vận giá trị đầy đủ thì có thể có được mình muốn đáp án cái này thì lợi hại cái kia nếu như mình khí vận giá trị đủ nhiều vậy mình không thì tương đương với toàn t r í toàn năng chỉ cần hắn khí vận giá trị đủ nhiều hắn có thể tùy thời tiến hành thôi diễn thời gian thực thẩm tra mình tại đông vân châu bên trong có phải hay không mạnh nhất hắn nhìn lấy chính mình chỉ còn lại có hai điểm khí vận giá trị nội tâm đột nhiên tuân ra một cố khát vọng hắn muốn thu hoạch được khí vận giá trị thế nhưng là hắn liền cái này năm trăm linh hai điểm khí vận giá trị đều không biết từ nơi nào lấy được chớ nói chỉ là làm sao thu hoạch đột nhiên cảnh thắng nhớ tới trước đó tần sương nhan nói muốn cho hắn thành lập m i ố u thở nếu như thành lập m i ố u thở để hạ quốc dân chúng mỗi ngày thành tâm túi trào mình là hắn có thể có đủ ổn định khí vận nơi phát ra nghĩ tới đây cảnh thắng nội tâm đã có quyết định không bằng sẽ đồng ý tần sương nhan ý kiến để cho nàng cho mình thành lập m i ố u thở cung cấp thế nhân túi trào đi dạng này là hắn có thể đầy đủ liên tục không ngừng thu hoạch được khí vận giá trị đối với mình tốt chỗ đã lớn hơn nguy hại vì khí vận giá trị hắn lựa chọn mạo hiểm một lần mà lại hắn đã nghĩ kỹ biện pháp đã có thể cho thế nhân túi trào chính mình hơn nữa còn có thể làm được không bại lộ chính mình có sau khi quyết định cảnh thắng liền bắt đầu kiểm kê lên lần này hắn lấy được hiệp trợ khen thưởng hắn tam cấp hảo hữu có tiêu gia huy ngội h hàn thanh nam thiên đỉnh tần cha con bạch gia phụ tử chờ một chút cùng nhau cùng sở hữu m ộ ư ơ i một người trừ bỏ đã rời đi hạ quốc hàn thanh bên ngoài lần này hắn trợ giúp một ư ơ i tên tam cấp hảo hữu tránh thoát một kiếp thu được hiệp trợ khen thưởng phân biệt có pháp thuật linh vật pháp khí chung m ư ơ i một loại quả thực cũng là thu hồi lớn hết thể m mươi một loại khen thưởng hắn t r u n g pháp thuật phần thưởng b a loại theo thứ tự là thần phụ thuật trị r ũ thuật kim cương cháo thần phụ thuật nâng tụ pháp thuật có thể chế tác ra một chương thần thông p h ụ người chế tác thực lực càng mạnh thần thông p h ụ uy lực càng mạnh trị r ũ thuật trị được liệu thương thế kim cương cháo làm dùng pháp lực hình thành một đạo phòng ngự hộ cháo h ả cái này thần phụ thuật có chút ý tứ a cảnh thắng nháy máy mắt hắn thử vận chuyển pháp lực đem pháp thuật hỏa long ngâm phong ấn tiến phủ trong giấy thành công chế tạo ra một chương thần thông phủ hắn đi vào một chỗ địa phương không người xác nhận chung quanh không có người g á m thị hắn về sau đem lá bụa xé nát ném ra một đầu dài trăm trượng hỏa long xuất hiện đem trong phạm vi một trăm mét xung quanh hết thể sinh vật đốt thành cho b ụ i tiếp lấy hắn lại đem chỉ rũ thuật phong ấn tiên lá bừa bên trong tại trên tay mình mỏ ra một vết thương đem lá bừa g á n tại trên vết thương một giây cũng chưa tới vết thương tự động khép lại cảnh thắng trên mặt lộ ra vẻ đậu dung thần phù này thuật có ít độ a hắn bình thường không có chuyện có thể đại lượng chế tạo loại thần thông này phù vô luận là mình dùng vẫn là đem lá bừa đưa tặng cho những người khác sử dụng đều có thể chính mình dùng mà nói có thể giảm bớt pháp lực tiêu hao nếu như cho người khác dùng mà nói có thể nhờ vào đó đến tuyên truyền thanh danh của mình tăng ra khí vật vô luận như thế nào cái này thần phụ thuật đều là thần kỹ a chỉ bất quá khuyết điểm duy nhất cũng là hắn sẽ pháp thuật quá ít có thể chế tác pháp thuật lá b ừ a t r ù n g loại quá duy nhất bất quá cái này cũng không phải vấn đề gì chờ sau này lấy được pháp thuật khen thưởng càng nhiều hắn có thể chế tác pháp thuật lá b ừ a t r ù n g loại cũng sẽ càng ngày càng nhiều dạng hóa ngoại trừ ba loại pháp thuật bên ngoài linh vật hắn trung thu được sáu loại sáu loại tất cả đều là thiên địa kỳ chân sau khi phục dụng có thể gia tăng thể nội pháp lực sau cùng chỉ còn lại hai kiện pháp khí đồng dạng để cảnh thắng mừng rỡ không thôi chữ vật giới pháp khí chứa đồ tự mang một nghìn m hai không gian có thể che đậy người khác dò xét huyết thương cung đỉnh cấp pháp khí công kích huyết thương cung là một thanh huyết hồng sắt trường đao cảnh thắng chỉ là nhìn thoáng qua liền để ở một bên đem ánh mắt đặt ở chữ vật giới phía trên một cái màu tím hình tròn tỉnh thạch giới chỉ bị hắn nắm trong tay xem ra mười phần giản dị tự nhiên cảnh thắng đem pháp lực quán chu trong đó ý thức trong nháy mắt thì tiến vào một cái không gian thật lớn bên trong lúc này trong cái không gian này vẫn là d ấ u tuyết hắn thử đem huyết thương cung bỏ vào trong không gian thành công nhiều hơn một thanh huyết hồng sắt trường đao cái này chữ vật giới không tệ cái này về sau có thể đem tất cả quý giá đồ vật đều mang lên trên thân bớt gây nên người khác hoài nghỉ ý thức lui ra, hắn đem chữ vật giới chỉ dùng một cái dây đỏ xuyên thành dây chuyển đ e o tại trên cổ dù sao mang trên ngón tay phía trên vẫn là quá mức rõ ràng một điểm cùng lúc đó thiêu vân mấy người cũng đã về tới tùng vân phong bọn họ vừa về đến thì không nói tiếng nào một đầu đâm vào trong phòng bắt đầu bế quan chắc là bị trước đó cái kia một màn kinh người cho kích thích cảnh thắng nhìn ở trong mắt âm thầm nhẹ gật đầu liền phải dạng này loạn bắt đầu dạng này hắn có thể có được tu vi phản hồi liền sẽ càng nhiều ngoại giới cũng tất cả đều là thảo luận vân hàn thiên cùng vô danh quyết đấu ta nói vô danh chính là hạ quốc đệ nhất nhân không có tranh luận a há lại chỉ có từng đó là đệ nhất nhân、a. Cử cảm cùng thế ta. Ta đột nhiên cảm thấy sư phụ ta định nhiên phụ vô người sư không á đá c chút cũng tỉ thí tựa tiểu tiểu một như nháo, h là k chỉ ó ý n g ĩ a c h cần có chúng quốc có chỉ không tên sáng thịnh Không hay hạ quốc tuyệt đối có thể khai sáng võ đạo thế ta tuyệt tại, đạo đối võ à. Không chỉ là toàn bộ hạ long thành đang thảo luận toàn bộ hạ quốc cũng đang thảo luận mà quốc gia khác võ giả nhóm lúc này cũng sớm đã vội vàng rời đi báo cáo hạ quốc xem toàn thể giống như hài hòa kỳ thật tám lưu sớm đã tuân ra bắt đầu chuyển động chương sáu mươi lăm nữ đế gia tâm bắt đầu tẩy nao đại pháp ban đêm cảnh thắng đem tần sương nhan kéo vào m ộ n cảnh vô danh tiền bối có chuyện gì phân phó thần sương nhan cẩn thận từng ly từng t í hỏi từ khi nhìn đến vân hàn thiên đám người thảm trạng về sau đối với vô danh người này tần h sương nhan là triệt để b ạ i p h ụ đây là triệt để ôm đến một cái đôi chân vàng có như thế một cái đôi chân vàng tại nàng hận không thể lập tức triển khai kế hoạch lớn hoành tạo thiên hạ tái hiện nàng k i ế p t r ư ớ c xích giả vương triều huy hoàng hiện tại đối với vô danh yêu cầu nàng quả thực cũng là cầu được ước thấy cảnh thắng cười nói lần trước công chúa ngươi không phải nói muốn cho bản tọa thành lập nhu tờ cung cấp nhân sâm bài a bản tọa đồng ý công chúa ngươi có rảnh rỗi thì cứ việc giút bản tọa làm tốt việc này đi tần sương nhan không chút do dự thì gật đầu đồng ý. sau đó mang theo do dự nhìn lấy hắn giống là có chút lời nói muốn nói nhưng lại không biết có thể không thể nói bộ dáng cảnh thắng đem nét mặt của nàng nhìn ở trong mắt cười một tiếng hỏi công chúa còn có chuyện gì tần sương nhan do dự một hồi vẫn là nói tiền bối vân hàn thiên đ á m người đã tử quốc gia khác khẳng định biết được ngài tồn tại có lẽ sẽ đối hạ quốc bất lợi ngài cho là chúng ta có nên hay không nhân cơ hội này đem bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống mở rộng bản đồ chỉ muốn bắt lại khánh quốc cùng s ộ t chỗ cầm xuống mở rộng bản đ chỉ n b t l h ạ quốc cũng đủ để tân thăng khí vận vương triều cảnh thắng lông mày trái tim nhảy một cái hắn thì đoán được tần sương nhan đoán chừng có ý tưởng này dù sao kiếp chức của nàng là xích dạ vương triều nữ đế bây giờ lại là hạ quốc đời tiếp theo hoàng đế người thừa kế dạ tâm lớn cũng bình thường bất quá tần sương nhan quá mức cấp tiến cùng hắn cầu đạo không phù hợp à nhất định phải thật tốt giáo dục một phen nghĩ tới đây cảnh thắng thở dài hỏi cho nên chỉ cần có thực lực vô địch trở thành thế giới chỉ chủ lại có gì khó cảnh thắng lắc đầu kỳ thật ngươi nói cũng không tệ chỉ cần có thực lực vô địch xác thực có thể làm được mọi chuyện thế nhưng là thực lực vô địch bản thân liền là một cái vô giải đáp án vô giải đáp án thần sương nhan vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cảnh thắng gật gật đầu vốn là như thế cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi làm sao sẽ biết ngươi nhất định là vô địch nói không chừng ngươi ngày nào thì sẽ đụng phải so ngươi càng thêm lợi hại cho nên như lời ngươi nói thực lực vô địch chỉ có thể bị v ò n tại cái nào đó phạm vi bên trong mới nói còn nghe được nhưng là nếu như một khi rời đi ngươi quyền định cái phạm vi này bên trong có lẽ liền sẽ có so ngươi càng thêm lợi hại người xuất hiện ngươi có thể hiểu thần sương nhan cũng không đ ố c lập tức hiểu cảnh thắng uy tứ còn xin tiền bối chỉ giáo cảnh thắng ho nhẹ một tiếng ngầm đầu g ỡ ữ ngực trên mặt tuấn tú một bộ thần bí khó lường biểu lộ muốn bản tọa đến nói lời muốn thống nhất thiên hạ điểm trọng yếu nhất cũng là hai chữ vững vàng vững vàng thần sương nhan là lần đầu nghe được có người nói như vậy không tệ cũng là vững vàng muốn làm đến vững vàng bên trong cầu thắng nằm vững thắng lợi mười cầm mười vững vàng mặc cho sóng gió lên ngồi vững thuyền câu cá vững như láo cầu khu khu dù sao chính là cái này ý tứ nói trắng ra là cũng là địch không động ta không động yên lặng phát triển thực lực thuận tiện tần sương nhan nghe đường này căn bản thì không sao cả nghe do hắn đành phải cười xấu hổ cười tiền bối có thể không thể nói lại rõ ràng một điểm đến cùng làm như thế nào cái vững vàng pháp cảnh thắng im lặng nhìn nàng một cái thì hỏi ngươi một vấn đề ngươi muốn cho người khác cảm thấy ngươi rất yếu vẫn là rất mạnh tần sương nhan ngây n g ẩ n cả người đột nhiên nàng liền nghĩ tới vân hàn thiên nhận sai diệp tùng trời cũng là vô danh thời điểm phách lối biểu lộ nàng cảm giác nàng giống như đã hiểu nàng hưng phấn mà chừng to mắt nói ra đa tạ tiền bối văn bối hiểu chỉ cần vấn bối ổn định đứng lãng tại trước mặt người khác trang yếu giảm xuống bọn họ lòng cảnh giác sau đó yên lặng phát dục chờ người khác đánh đến tận cửa thời điểm vấn bối trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống dùng cái này tuần hoàn h ổn thỏa bưng cần lo gì không thể trở thành thế giới chỉ chủ mà t i ê n bối ngài chính là chúng ta cuối cùng át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể bại lộ cái này nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì xích dạ vương triều sẽ hủy ở trên tay mình khả năng thì chính là bởi vì chính mình quá mức cấp tiến vừa mới học sẽ bước đi liền nghĩ muốn lên trời bởi vậy t r e o chọc phải cái khác vương triều cũng không có thăm dò rõ ràng thực lực của bọn hắn cứ như vậy chết dưới tay bọn họ bất quá may ra nàng hao hết một phương vương triều khí v ậ n mang theo bạch vân phi thành công đầu thai sống lại một đời đi qua tiền bối chỉ điểm lần này nàng rốt c ụ c minh ngộ định sẽ không để cho xích dạ vương triều bi kịch lần nữa phát sinh ở hạ quốc trên thân trẻ con là dễ dạy cảnh thắng hài lòng gật gật đầu xem như đem tần sương nhan tẩy não thành công cái này nếu là không ngăn cản không chừng sẽ mang đến cho mình phiền phái gì tiếp lấy hắn lại quán thâu một số cầu đạo tri thức cho tần sương nhan để cho nàng chú ý ẩn giấu thực lực đem nàng lừa trước khi đi cảnh thắng b ô n g nhiên nghĩ tới điều gì lập tức dặn dò nàng để cho nàng tại thành lập miếu thờ thời điểm không muốn đem chính mình tướng mạo vẽ ra đến nếu có người hỏi liền nói nếu như vẽ lên liền sẽ bị hắn biết hạ xuống trách phạt dạng này hắn thì đã có thể vững vàng thu khí vận giá trị đồng thời bị người phát hiện sát xuất cũng nhỏ rất nhiều dặn dò xong về sau hắn liền thối lui ra khỏi tần xương nhàn mộng cảnh lui ra mộng cảnh về sau cảnh thắng vẫn có chút không yên lòng tiếp lấy lại đem t ầ n chiến b ạ c h ra phụ tử diệp theo nơi bọn người kéo vào trong mộng cảnh bắt đầu đối bọn hắn tẩy não để bọn hắn chú ý ẩn giấu thực lực không nên đến chỗ lãng tóm lại cũng là hết thẻ cầu vững vàng t ầ n chiến cùng bạch gia phụ tử phi thường tốt lừa dối cảnh thắng chỉ là đem trước đó đối tần x ư ơ n g nhan theo như lời nói lập lại một lần nữa cho bọn hắn nghe liền đem bọn hắn lừa dối thỏa đáng diệp theo mây cũng rất nhẹ nhàng thì lừa dối thành công bản thân hắn trước đó ngay tại bị thanh huyền động thiên truy sát cùng vân hàn thiên lần kia quyết chiến vì không bị nhận ra còn cố ý mang theo có thể che đậy dò xét mặt nạ tự nhiên là sẽ không tới chỗ tìm đường chết toàn bộ dặn dò xong một lần về sau cảnh thắng lúc này mới tính toán chân chính yên lòng ngày thứ hai không thể không nói tần sương nhan làm việc cũng là nhanh hắn vừa mới dứt lời trong vòng một đêm thì có một trăm tòa tên là vô danh miêu miêu thờ thành lập sáng sớm ngày thứ hai thì có đã có không ít bách tính tới c ú i c h à o trong miêu sạch sẽ, sẽ chỉ có một tòa hắn người giống bộ đoàn đ ấ y đất lư hương một đỉnh có người phát hiện bóng người khuôn mặt trống giống rất là không hiểu lúc này thời điểm thì có chuyên môn phụ trách quan viên cùng bọn hắn giải thích đây là bởi vì thánh nhân không muốn để cho người đời biết mặt mũi của hắn nếu như vẽ lên mặt liền sẽ bị thánh nhân phát giác nói không chừng sẽ hạ xuống tiền phạt lời giải thích này lập tức liền được tất cả mọi người tán đồng bọn họ lúc này đã đem vô danh xem như thần tiên nhìn nói cái gì bọn họ đoán chừng đều sẽ tin tưởng. cả ngày xuống tới cảnh thắng phát hiện mình khí vận giá trị nhiều một trăm năm mươi ba điểm cái này cuối cùng là có ổn định khí vận giá trị nơi phát ra cảnh thắng nội tâm vui vẻ chương sáu mươi sáu dư âm khánh quốc chú ý lực chỉ bất quá không đợi cảnh thắng cao hứng bao lâu vấn đề mới lại xuất hiện chủ yếu vẫn là lấy được khí vận giá trị quá ít cả ngày xuống tới chỉ khí vận giá trị nhiều một trăm năm mươi ba điểm tăng thêm hắn còn lại hiện tại hắn hết thể có hai trăm ba mươi lăm điểm khí vận giá trị ta đi hợp lấy một người một ngày mới chỉ có thể cho ta cung cấp một điểm khí vận giá trị a cảnh thắng im lặng nghĩ đến cái này cả ngày xuống tới đến miếu t h ở túi trào nói ít có hơn ba ngàn người hợp lấy cái này hơn ba ngàn người bên trong chỉ có hơn một trăm người là toàn tâm toàn ý túi trào chính mình sao thật ít nhìn tới vẫn là tin tức lan truyền không được đến túi trào người phần lớn cũng là tại chỗ được chứng kiến chính mình cái kia kinh thiên một trường người mà trong những người này thành tâm thành ý thì càng ít mà cái thế giới này tin tức lan truyền chỉ có thể dựa vào chuyên miệng không có thấy tận mắt chứng nhận đến người liền càng thêm k h ô n g tin cái này nếu như là đ ổ i thành tại lam tình chính mình cái này kinh thiên một trường bị đập thành video lại tìm mấy cái trăm vạn ngàn vạn dẫn chương trình tuyên truyền một chút cái kia khí vận giá trị không được tăng phi lên a Ai, nhìn tới vẫn là phải tìm cơ hội gia tăng danh vọng của mình mới được cảnh thắng bắt đầu suy tư nghĩ đến như thế nào cũng không gieo dao lại có thể rất tốt gia tăng chính mình danh vọng phương pháp khánh quốc nào đó gian khách sạn bên trong hàn thanh ngồi tại trước b à n ngay tại uống trà ngồi bên cạnh một tên thân hình c a o lớn mang theo mũ rộng cảnh thấy không rõ khuôn mặt nam tử u i u ui, ui, nghe nói à có một cái gọi là tứ thánh tông võ đạo tông m ô n đột nhiên tập kích hạ quốc vọng tưởng chiếm lấy thiên mệnh mười ba tên đạo cảnh tông sư trực tiếp gom xuống bọn họ chủ thành dẫn đầu càng là có đạo cảnh ba tầng tu vì a a đạo cảnh ba tầng chơi a chúng ta khánh quốc có vẻ như chỉ có hộ quốc đại tướng quân giang huỳnh thiên là đạo cảnh hai tầng tu vi đi cái kia hạ quốc không phải xong hh ắ c ắ c vậy ngươi đ o ó n xem kết quả cuối cùng là thế nào là như thế nào a ngươi mau nói a đừng thừa nước đục thả câu kết quả cuối cùng cũng là cái kia mười ba tên đạo cảnh tông s ư tất cả đều bị từ trên trời giáng xuống một bàn tay cho đập chết thật hay giả bị một bàn tay cho đập chết rồi huynh đệ ngươi nói đùa sao ta có thể không có nói đùa là thật nghe nói xuất thủ người kia gọi vô danh cụ thể tu vi không có người biết nhưng là có thể một trướng vô tử mười ba tên đạo cảnh tông sư Tu vậy i đối tại dưới. giả phải đại biểu hạ quốc、so、với tuyệt tầng T. ta Nếu Quốc Quốc Quốc muốn này đây, đây đạo không Khánh cảnh phía như Hạ nhóm chẳng Hạ chúng Hừ. cường cường. so có là ở v nhưng chưa chắc bọn họ hạ quốc lợi hại chúng ta khánh quốc cũng chưa chắc yêu à hạ quốc mới thành lập hơn ba trăm năm mà chúng ta khánh quốc thế nhưng là có hơn năm trăm năm nội tình so với hạ quốc không biết thâm hậu bao nhiêu nếu như tứ thánh tông tới không phải hạ quốc mà chính là khánh quốc chúng ta khánh quốc cũng có thể vài phút d i ệ t bọn hắn nghe những người này thảo luận nam tử không khỏi nhìn về phía còn đang yên lặng uống trả hà thanh thấp giọng hỏi hàn tiểu đệ không nghĩ tới ngươi mới rời khỏi hạ quốc nửa năm mà thôi thế mà thì phát sinh chuyện lớn như vậy à hàn thanh đem trên chén trà nhiệt khí thổi tan trước đó thanh long giáo tập kích thời điểm ta thì đoán được tương lai hạ quốc nhất định sẽ không bình tĩnh lúc này mới sớm rời đi chỉ bất quá ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy mới ngắn ngủi nửa năm thì đánh đến tận cửa nam tử núi v a i bất quá không nghĩ tới cái kia vô danh lợi hại như vậy đạo cảnh ba tầng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết nhìn như vậy đến hạ quốc không đơn giản à hàn tiểu đệ đã ngươi đều giúp ta đoạt xá nhu thân dược tiên tông còn sót lại bảo tàng chúng ta cũng đã nhận được ngươi nói chúng ta muốn hay không trở về nam tử nguyên lai cũng là Âu hòa phong l ờ i từ hắn ở giữa không khó đoán ra bộ thân thể này là hàn thanh cùng hắn thông qua thủ đoạn nào đó đoạt sá mà đến hàn thanh l ắ t đầu trở về vì sao muốn trở về hạ quốc coi như lợi hại hơn nữa so sánh toàn bộ thế giới tới nói bất quá là một c h â u nơi chật hẹp nhỏ bé thôi thế giới lớn như vậy ta vẫn là muốn đi xem Âu đại ca ngươi không phải nói dược tiên tông là chuyển thừa tại chân chính võ đạo thánh địa phi tiên tông a không bằng chúng ta liền đi tìm phi tiên tông hạ lạc như thế nào ô hòa phong gật gật đầu vậy cũng đúng hạ quốc cho dù có vô danh lại có thể thế nào bất quá chỉ là nhất châu chỉ địa thôi phi tiên tông tùy tiện một cái chân truyền đệ t ử liền có thể trong khoảnh khắc đem hạ quốc hủy diệt Tốt, vậy chúng ta liền đi phi tiên tông lúc này ngoài khách sạn đột nhiên một trận đồ nào đem hàn thanh hai người ánh mắt hấp dẫn chỉ thấy tại đường đi bên ngoài bụi đất tung bay đại lượng hắc giáp binh lính cưỡi ngựa chạy nhanh đến cầm đầu là một tên người khoác kim giáp nam t ử k h ô u nô hắn khuôn mặt t h u kịch xem ra chỉ có hơn ba mươi tuổi trái tay mang theo c ư ơ ngựa n g phải tay nắm lấy một thanh trường thương màu đỏ xa xa nhìn qua liền có thể cảm nhận được một cỗ sát khí ngập trời mau nhìn đó là giang hình thiên hắc kỳ quân bọ không phải một mực canh giữ ở tá xem ra lần này là bị bệ hạ khẩn cấp triệu hồi thành nói không chừng chính là vì hạ quốc sự tình mới bị triệu hồi tới chẳng lẽ đây là muốn khai chiến trong khách sạn nghị luận ở mỹ hàn thanh hai người chỉ là đảo qua liếc một chút liền không nói nữa tiếp tục yên lặng u ống trả giang hình thiên một thân một mình tiến vào hoàng cung đến đến đại điện bên trong khi thấy trên lo n g ủy cái k i a đạo bóng người màu vàng lúc hắn một chân quỳ xuống một mặt cung kính ô m quyền thấp giọng nói giang hình thiên đứng dậy dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút chung q u n h phát hiện đang ngồi văn vo bá quan đều là gương mặt vẻ h u sâu t o à n bộ trong đại điện bầu không khí đều là áp lực cùng cực tất cả mọi người túi đầu không dám lên tiếng vương đông dương ngồi tại trên long ỉ đồng dạng không có lên tiếng hắn mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì cái khác văn võ bá quan thì là yên lặng đánh giá giang huỳnh thiên bình thường đều là nghe người khác nói khoác cái này hộ quốc đại tướng quân như thế nào lợi hại nhưng là giang huỳnh thiên cơ hồ không có ở trước mặt bọn hắn lộ mặt qua bây giờ bị bệ hạ triệu hồi xem như nhìn thấy chân nhân giang huỳnh thiên gặp đại gia họa đều không nói lời nào cũng chỉ phải kiên trì hỏi bệ hạ lần này triệu mặt tướng hồi cung là có cái đại sự gì phát sinh rồi hạ vương đông dương gật đầu nói không tệ lần này triệu ngươi trở về đúng là có đại sự phát sinh hạ quốc thủ hộ anh linh biến mất một chuyện chắc hẳn ái khanh đã biết đi biết mặt tướng c h ấ n thủ tái ngoại trước tiên thì đã nhận ra việc này vốn là mặt tướng còn dự định cùng bệ hạ nói lên việc này xem ra bệ hạ là biết ừ m cái tiếc ái khanh ngươi có biết anh linh biến mất về sau tại hạ quốc chuyện xảy ra giang hình thiên nghe xong những mày lắc đầu mặt tướng c h ấ n thủ tái ngoại tin tức bế tắc còn mời bệ hạ nói thẳng vương đông dương thở dài ngay tại mấy ngày trước đây có m ư ơ i ba tên đạo cảnh công sư đột nhiên vương xuống hạ quốc chủ thành ngưu toan lật đổ cái kia hạ triều hoàng đế chiếm lấy t h i ê n mệnh cầm đầu càng là có một tên đạo cảnh b a t ầ n g cừng giả ái khanh ngươi cho rằng nếu như bọn họ tới không phải hạ quốc mà chính là khánh quốc chúng ta có thể đánh bại bọn họ à. giang hình thiên một người rất là nghiêm túc suy tư một hồi sau đó mười phần tự tin cười cười vậy hạ vậy dĩ nhiên là có thể chúng ta khánh quốc lại không có hạ quốc như vậy nhỏ yếu chúng ta không phải còn có thái thượng hoàng à. huống h ổ còn có thần t ạ i chúng ta khánh quốc quả quyết không có bại khả năng ha ha ha ha tốt tốt, tốt không hổ là ái khanh cùng trầm nghĩ đến giống nhau đi vương đông dương cất tiếng cười to h i ể n thị do ba khí chương sáu mươi bảy trui vào văn võ ba quan cũng đồng dạng cao hứng dù sao điều này đại biểu bọn họ khánh quốc không so hạ quốc yếu cười xong sau đó vương đông dương c h ậ m chậm tiếp tục nói bất quá sau cùng đột nhiên toát ra một cái gọi vô danh thần bí cao thủ một trưởng liền đem cái k i ê u mười ba tên đạo cảnh tông sư đ ậ p chết dương danh thiên hạ trông coi là hạ quốc lần này xong đời không nghĩ tới thế mà còn ẩn giấu một nhân vật như vậy ái khanh a ngươi nói có thể hay không đối khánh quốc tạo thành lý hiếp giang hình thiên n h ư mày bậy hạ ý của ngươi là nói hạ quốc có thể sẽ cùng chúng ta khai chiến khai chiến một chuyện tạm dừng không nói liền xem như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ái khanh ngươi cho rằng vô danh người này có thể hay không đối k h á n h quốc tạo thành uy hiếp giang hình thiên lắc đầu thuộc xuống không qua một giới võ phu đối với vấn đề này thuộc hạ cũng không biết chẳng qua nếu như hạ quốc muốn khai chiến như vậy thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó thể sống chết bảo vệ khánh quốc vương đông dương hài lòng cười cười có ái khanh câu nói này chấm an tâm đã như vậy ái khanh ngươi liền tiếp tục trở về chân thủ tái ngoại đồng thời chú ý hạ quốc độc tĩnh một có vấn đề lập tức hướng chầm báo cáo vâng nhìn qua giang hình thiên bóng l ư n g rời đi vương đông dương phân phát văn võ bá quan đi tới ngự hoa viên lúc này ở trong ngự hoa viên có hai tên lão giả ngay tại trong đình đánh cờ vương đông dương một mặt cung kính đi vào trong đó một tên lão giả bên cạnh phụ hoàng thái thượng hoàng vương đình không có phản ứng đến hắn mà chính là nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ nghiêm túc đánh cờ mà vương đông dương cũng không dám đánh nhiều hắn chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên chờ lấy chờ hơn một cách r i trận này cờ mới rốt cục hạ xong ha ha ha âu dương minh đa tạ đa tạ may mắn thắng ngươi con rể vương đình cất tiếng cười to hắn n u i diện áo xanh lão giả cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu Ai, làm sao mỗi lần đều thua lao mỗi ngươi cái lao giả kia? Không được, không được, ngươi nhi làm lần tìm Không không ngươi. đều được được, tử vương đình a trầm trộm trộm tư một lát trước thăm dò rõ ràng hạ quốc thực lực chân chính lại nói ngươi cũng không nên khinh cử vọng động bởi vì cái gọi là địch không động ta không động đem hạ quốc thực lực chân chính thăm dò rõ ràng về sau rồi quyết định muốn không nên độc thủ vương đông dương nhẹ gật đầu h ả i nhi cũng nghĩ như vậy cái k i a đã như vậy h ả i nhi trước hết nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng hạ quốc lai lịch chân chính lại nói nói xong liền q u a y người cáo tử làm vương đông dương sau khi đi áo xanh láo giả lại hỏi láo gia hỏa chẳng lẽ ngươi dự định cùng sở quốc vân quốc còn có hạ quốc khai chiến a muốn tấn thăng khí vận vương triều vương đình thở dài không tệ chỉ có chiếm đoạt sở quốc cùng vân quốc còn có hạ quốc khánh quốc mới có cơ hội tấn thăng khí vận vương triều hoàn thành thuế biến mà ta cũng có thể nhờ vào đó khí vận Thành c Ô n cảnh bốn tầng, bằng không, luyện năm, không tấn thăng. g đột đạo đều ta tu thể phá chỉ chục cái lại sợ Âu mấy dương minh ta cũng không giống như ngươi là huyền thiên tông trưởng lão có rất nhiều tài nguyên ta chỉ có thể dựa vào chính ta áo xanh lão giả lắc đầu nói ai vương minh ngươi tội gì khổ như thế chứ từ xưa đến nay vương t r i ề u đều bị võ đạo thế lực nắm trong tay nếu không có ta ở đây khánh quốc xóm đã bị tứ thánh tông cho chiếm đ o ạ n ngươi vì sao không gia nhập huyền thiên tông đồng d ạ n g có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên vương đình lắc đầu nói ai ô dương minh ngươi vẫn là không hiệu à ta cùng hạ quốc hoàng để tâm tình là giống nhau không muốn bị những cái kia võ đạo thể lực n ắ m trong tay muốn vì con dân của ta sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp vô luận là thêm nhập huyền thiên tông vẫn là tứ thánh tông đến lúc đó con dân của ta đem l u ô n làm nô t à i ta hoặc là hoàng đế vẫn là đầy triều văn võ cùng hoàng thất chắc chắn bị xem như t r â u ngựa vì những tông môn kia phụng hiến cả một đời ta không muốn nghe vương đỉnh lời nói hùng hồn áo xanh láo giả trên mặt lộ ra đậu d u n g bất đắc dĩ cười cười thôi thôi, dù sao ta cũng không khuyên nổi ngươi cái lao ra hỏa nếu như ta có cái gì có thể giúp một tay lời nói cứ mở miệng vương đình cười nói cái kia đúng là có một chuyện cần â u dương huy hiện tại tứ thánh tông đã quần long vô thủ sở quốc cùng vân quốc cũng thoát ly bọn họ trưởng khống ta muốn nhân cơ hội này trước đem cái này hai nước n u ố t vào áo xanh láo giả khẽ ồ lên một tiếng ồ vậy là ngươi cần ta giúp đỡ cầm xuống sở quốc cùng vân quốc không phải giúp ta vụng trộm đi hạ quốc tìm hiểu một chút cái kia gọi vô danh thực lực chân chính sau ba tháng cuộc sống ngày ngày trôi qua hạ quốc n ê n đón một năm mới tùng vân phong một mảnh an lành mọi người mỗi người đều đang cố gắng tu luyện cảnh thắng một bên tu luyện vừa nghĩ những ngày này chuyện xảy ra từ khi tần sương nhan đem chính mình cái kia lời nói nghe sau khi đi vào liền phán phất khai khiếu đồng dạng nàng trước đem có quan hệ tứ thánh tông tin tức phong tỏa cấm đoán tất cả mọi người lại bàn luận t ậ n lực không làm cho khánh quốc cùng sở quốc chú ý đồng thời nàng điều động bạch vân phi cùng diệp tùng vân chỉ huy đại quân phí tổn ba tháng trước hướng tứ thánh tông tổng bộ đem tứ thánh tông trong tổng bộ tàn đạn g dọn dẹp sạch sẽ lại đem tất cả tài nguyên tu luyện cùng bọn họ chứa đựng công pháp tuyệt học mang về bổ sung quốc khố từ khi hạ quốc đệ nhất đại hoàng đệ tần ngọc phổ biến võ đạo lên hạ quốc thực lực thì ngày càng cường đại bây giờ tần chiến tại tần sương nhan thôi thuốc dưới càng là tăng lớn quảng ba cường độ bây giờ trong hoàng cùng cao thủ số lượng đã vi đại lượng võ giả hào hào t h ă n g quân võ đạo thế lực cũng hào hào thêm vào mỗi tháng hạ quốc đều sẽ sinh ra phong vân nhân vật thiếu niên thiên tài nhưng là thủy trung đều không ai dám đi khiêu chiến thương lam tông uy nghiêm bởi vì bọn hắn đều cho rằng vô danh ngay tại thương lam tông ở lại nào dám đi thương lam tông mỏ láo hổ cái mông bây giờ hạ quốc tính toán là chân chính làm được trong ngoài thống nhất trên dưới một lòng hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển bất quá đồng thời cũng có thật nhiều thế lực toàn diện tiềm nhập hạ quốc muốn, muốn thừa cơ thăm dò hạ quốc nội tỉnh cảnh thắng yên lặng nhìn lấy người xa lạ danh sách phía trên ảnh chân dung hiện tại hắn đã có thể nhìn đến hạ quốc ở bên trong tất cả người xa lạ tin tức mà bây giờ tại người xa lạ danh sách bên trong nhiều rất nhiều hắn kẻ không quen biết trong đó đạo cảnh tông sư thì có hơn mười người bất quá những người này hắn đều bị tần sương nhan thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương xác nhận không có uy hiếp mới yên tâm xuống tới nhưng là hôm nay một cái áo xanh l á o giả ảnh chân dung đột nhiên t o á t ra nhất thời để cảnh thắng cảnh giác Trường thăm dò thân phận, lại có thần bí thế lực. Âu Dương phận, Phó, dò Âu lại lực. đạo có cả bí cảnh thắng căng thẳng trong lòng phát hiện mình trong khoảng thời gian này tựa hồ là có chút nhẹ nhàng cầu đạo c h i tâm đều có chút không ổn định tranh thủ thời gian ấn mở âu dương phó ảnh chân dung tiến vào mô phỏng đối chiến mặc kệ như thế nào trước cùng đối phương đánh nhau một trận lại nói một phút đồng hồ sau hắn mở to mắt khinh thường m i ế t miệng người này không được à tại hắn thủ hạ mười giây đồng hồ đều không chịu được được liền vân hàn thiên cũng không sánh bằng a bất quá coi như hắn có thể đánh giết đối phương nhưng là hắn không biết cũng không rõ ràng thân phận của người này bối cảnh cũng không có biết rõ ràng người này đến hạ quốc mục đích không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu như giết chết đối phương đối phương sau khi chết thông qua phương thức nào đó đem của hắn tin chết báo cho người khác phiền thoái như vậy thì có lẽ lớn mà lại nếu như hắn sau lưng thân phận bối cảnh c ư ờ n g đại giết hắn nói không chừng sẽ chỉ dẫn xuất phiền thoái càng lớn bởi vì cái gọi là giết tiểu nhân tới lớn giết lớn lại tới l a o giết l a o đoán chừng người khác đều phải theo trong phần mộ leo ra báo thù cảnh thắng nghĩ đến đây cái cũng cảm giác tê cả ra đầu không được nhất định phải biết rõ lai lịch của người này xem hắn tới đây đến cùng có mục đích gì hắn lập tức mở ra thôi diễn công năng tiến hành thôi diễn ta m u ố người biết Âu này đột nhiên đi vào hạ quốc hắn cũng không dám tùy tiện để tần sương nhan đi tìm hiểu lai lịch của đối phương sợ đả thảo kinh xả chỉ có thể dựa vào chính mình vì có thể thăm dò lai lịch của đối phương để cho mình an tâm cảnh thắng vẫn là lựa chọn cắn răng chịu đựng sau cùng thôi diễn kết quả đi ra âu dương phó đến từ huyền thiên tông là huyền thiên tông đại trưởng lão cùng khánh quốc thái thượng hoàng vương đỉnh chính là hảo hữu trí giao bởi vì làm hảo hữu thỉnh cầu cố ý chui vào hạ quốc muốn tìm hiểu hắn thực lực chân chính trước mắt còn thừa khí vận giá trị 4238. cảnh thắng nhìn m ỹ mắt cùng loạn thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cái này tần lung biến thành anh linh vừa biến mất thật sự là cái gì như quỷ xà thần đều xông ra vừa giải quyết song tứ thánh tông cái này huyền thiên tông lại xông ra trong đó còn có khánh quốc cái bóng Diễn cần tiêu thực lực của ngươi tại huyện thiên tông bên trong cũng không phải là mạnh nhất hữu tình nhắc nhở so với ngươi còn mạnh hơn có hai người theo thứ tự làm ộ t vận phảm đạo cảnh bốn tầng công thừa đạo cảnh bốn tầng trước mắt còn thừa khí vận giá trị ba nghìn tám trăm hai mươi tám xem xong tin tức cảnh thắng xoả mặt lại khá lắm huyền t i ê n tông lai、like、lịch gì lại có hai người mạnh hơn chính mình đáng giận may mắn hắn không có lập tức đem cái này âu dương phó cho giết chết không phải vậy vừa giải quyết xong cái này tứ thánh tông lại dẫn tới một cái huyền t i ê n tông hắn thật đúng là không chịu được nổi ai con đường vô địch đằng đằng xa này a đến cùng cái gì thời điểm mới là cái đầu vẫn là trước khóa chặt cái này âu dương phó hành tung lại nói cảnh thắng nghi nghĩ l i ề n lập tức phát động tiên địa thị tính khóa chặt vị trí của hắn hạ long thành nào đó gian khách sạn bên trong âu dương phó có một thanh mục mộ cầm đi vào một chương trước bàn ngồi xuống hắn đem cầm đặt lên bàn điểm một bầu rượu yên lặng nghe những người khác nói với vẩn một tên kể chuyện tiên sinh chính miệng lưới lưu loát địa bàn điểm hiện nay cao thủ thiếu niên thiên tài nói đó là một cái kích tình bành trướng nhiệt huyết c u ộ n cuộn lúc này thì có người đứng lên nói ra hiện nay hạ quốc muốn nói cao cấp nhất thế lực cái kia còn phải là thương lam thông a chỗ đó thế nhưng là bị hoàng đế bậy hạ khâm điểm vì võ đạo thánh địa a húng chi nơi đó còn có vô danh ta nói nó hạ quốc đứng đầu nhất thế lực mọi người không ai phản đội a trong khách sạn võ giả nhóm nghe xong lời này hào hào gật đầu đồng ý ha, ha ha vậy khẳng định là a lúc trước vô danh kinh t i ê n một trưởng ta còn nhớ ở trong lòng thật lâu không thể quên chỉ mong có một ngày có thể đạt tới tiền bối một nửa thực lực liền có thể ha ha huynh đệ đừng có nằm ngộng còn một nửa ngươi có thể có tiền bối mười phần trăm công lực nói không chừng liền có thể xưng bá hạ quốc đi trừ ra vô danh tiền bối chúng ta hạ quốc vẫn là có không ít đỉnh phong cao thủ giống như là thương làm tông tông chủ g i a n thanh bạch gia phụ tử còn có hoàng đệ bệ hạ cùng tam công chúa đó cũng đều là đạo cảnh tông sư a cái này thả trước kia chúng ta hạ quốc cái nào có nhiều như vậy tông sư hh cái này cỡ nào thua lỗ tư thánh tông di sản a nhiều như vậy công pháp và tuyệt học nghe nói bọn họ tứ thánh tông có một môn chuyên môn đoán luyện tình thần bí pháp hiện tại bệ hạ hứa hẹn chỉ muốn gia nhập triều đình liền có thể không ràng buộc thu hoạch được cái này nhưng rất khó lường à có này bí pháp chúng ta hạ quốc liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện mới đạo cảnh tông sư uy uy uy, đừng nói nữa bệ hạ hạ lệnh không cho phép ta nhóm thảo luận có quan hệ tứ thánh tông sự tình ngươi cẩn thận bị người khác tố cáo a đúng đúng đúng cái đề tài này dừng ở đây đi âu dương phó an tính nghe hắn thầm nghĩ cái này hạ quốc đạt được tứ thánh tông di sản đúng thật là khác biệt hai mươi năm trước cái này hạ quốc nhiều nhất bất quá ba tên đạo cảnh tông sư bây giờ hiện tại không được ta vẫn là đến tranh thủ thời gian thăm dò rõ ràng cái kia gọi vô danh thực lực trở về báo cho lão gia hỏa n g h e xong những người này nói vớ vẩn sau đó âu dương phó liền đem một cầm một lần nữa lưng đến trên thân lặng lẽ rời đi khách sạn ban đêm âu dương phó không biết dùng thủ đoạn gì khống chế lại một con chim sẻ trực tiếp thì bay vào thương lam tông trong mắt của hắn cảnh sắc lúc này đã đổi thành chim sẻ trong mắt cảnh sắc chính khống chế chim sẻ tại thương lam tông bên trong khắp nơi tìm kiếm lấy vô danh tung、tích. nguyên bản hắn muốn thông qua trong miếu cung phụng bóng người khóa chặt vô danh nhưng là ai biết người kia giống căn bản thì không có h ò a mặt đây quả thực là để hắn không có chỗ xuống tay hắn cũng chỉ là biết vô danh khả năng giấu ở thương lam tông nhưng là cũng không biết vị trí cụ thể chỉ có thể khắp nơi đi dạo cứ như vậy mười ngày trôi qua hắn sửng sốt cái gì cũng không có tìm ra cái này khiến hắn tại sao cùng vương đình giao nộ nói là đến nghe ngóng vô danh hạ lạc thế nhưng là hắn liền vô danh dáng dấp ra sao cũng không biết liền biết một cái tên người có làm được cái gì thương lam tông bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ có cái kia tông chủ g i a n thanh còn lại một cái đạo cảnh tu vi đều không có mà làm lại nhất chương o sáu ấn mươi n không g chín bắt đầu diễn thành công đánh ra âu dương phó lấy được ban thưởng hắn coi là tùng vân phong bên trong từng cái đều là đại lao ai biết từng cái đều là ngọa long vợ sổ cái k i a gọi diệp tùng vân trưởng lao tóc thai bù sù không phải ngủ cũng là uống rượu đệ tử càng là từng cái kỳ hoa cái thứ nhất gọi tô sư ơ ngọc n g suốt ngày nhìn chằm chằm cái tảng đá vụn phía trên kiếm ngân một n ụ nhìn hắn tránh ở bên cạnh nhìn hồi lâu s ừ n g sốt cái gì cũng không nhìn ra vấn đề là người này còn nhìn say sương n g o n lành hắn thực sự không kiên trì nổi tìm người khác đi cái thứ hai hứa đan thanh người này càng thêm kỳ hoa mỗi ngày luyện đan nổ lô nhưng là vẫn tại kiên trì luyện đan âu dương phó nhìn đều cảm giác tê cả ra đầu cái thứ ba gọi tiêu vân liền bình thường nhiều là người tu luyện của nhân một trời mười hai canh giờ có mười một canh giờ đều tại tu luyện đáng tiếc tu vi của người này quá thấp chỉ có nhục thân cảnh năm tầng coi như lại cố gắng thế nào cũng liền như vậy kỳ quái nhất chính là người này đặc biệt ưa thích thu thập hứa đan thanh luyện chế thất bại phế đan mỗi ngày làm bảo bồi giống như dấu ở trong phòng của hắn cái này không biết còn tưởng rằng bên trong cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo cái thứ tư gọi cảnh phi vũ thường thường không có gì lạ một người không có cái gì sáng trói địa phương xem như trong những người này bình thường nhất một cái mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng là tu luyện tu vi chỉ là nhục thân cảnh sáu tầng còn không lọt nổi mắt xanh của hắn âu dương phó chỉ là tùy tiện quan sát một hồi liền từ bỏ thương lam tông hắn không có cha ra cái gì không có cách nào chỉ có thể quay đầu khống chế chim sẻ chui vào hoàng cung tần chiến mỗi ngày cũng là c h i ề u hội phê tấu trương tu luyện ba điểm trên một đường thẳng các con của hắn bị điều động đến hạ quốc các cái địa phương làm v ư ơ n g g i a cũng là tính toán an phận thủ thường tần sương nhan cùng bạch vân phi sinh hoạt tại một khối mỗi ngày tại âu dương phó trước mặt tú ân ái hắn ăn ba ngày cầu lương thực sự nhịn không được chạy trước mắt âu dương phó cho rằng lấy khánh quốc thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép hạ quốc mà hạ quốc sở dĩ có thể đánh bại cái kia mười ba tên đạo cảnh tông sư hoàn toàn cũng chỉ là dựa vào lấy vô danh một người này thôi thế nhưng là vô danh thực lực hắn lại không có thăm dò rõ ràng hiện tại tựa như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn để hắn thủy trung không dám làm ra kết luận cuối cùng nhất sau cùng âu dương phó chỉ có thể s á m xịt rời đi hạ quốc dự định trở lại khánh quốc đem một tháng này hắn trôi dò tham tin tức nói cho vương đỉnh nghe thằng đến âu dương phó triệt để rời đi hạ quốc lúc đưa mắt nhìn hắn rời đi cảnh thắng rốt cục nhẹ nhàng thở ra con hàng này cuối cùng là đi theo phát hiện âu dương phó đến biết rõ ràng mục đích của hắn về sau cảnh thắng thì nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn phát hiện hắn thế mà khống chế một con chim sẻ hướng thương làm tông bay tới thời điểm là hắn biết âu dương phó là dự định giám thị bọn họ may ra cái này chim sẻ bay chậm hắn thợ dịp chim sẻ còn chưa đến trước đó tranh thủ thời gian sử dụng thần dung ngộng tiên đem tần sương nhan bọn người kéo vào trong ngộ cảnh lần lượt cảnh cáo cái này tần sương nhan mấy người cũng biết âu dương phó len lén lẻn vào hạ quốc sự tình cảnh thắng chỉ là để bọn hắn trong khoảng thời gian này ẩn tàng thực lực của mình không muốn tại âu dương phó trước mặt làm quá nhiều chuyện gây nên đối phương hoài nghi cho nên khi âu dương phó trong bóng tối thăm dò bọn họ thời điểm bọn họ cũng sớm đã bắt đầu diễn diễn dòng dã một tháng cuối cùng là đem âu dương phó đổi đi âu dương phó tiến vào hạ quốc muốn tìm hiểu thực lực chân chính của ngươi bởi vì ngươi ẩn giấu thực lực cùng thân phận tránh thoát hắn do xét tránh th hạ phẩm pháp bảo n h ậ t nguyện t i n h trạng n h ậ t nguyện t i n h trạng ẩn chứa tinh thần trị lực đeo mang theo trên tay có thể tịnh hóa n h ụ c thân luyện hóa thể nội tạc chiết tăng cường n h ụ c thân nếu như mang theo trên tay duy trì ba giáp có thể hình thành tinh thần t i ê n cốt đồng thời có thể hình thành một đạo vòng phòng hộ có thể ngăn cản đạo cảnh bốn tầng trở xuống công kích hạ phẩm pháp bảo cảnh thắng mật người hắn trước đó lấy được khen thưởng đều là pháp khí cái này cũng là lần đầu tiên nhìn đến hệ thống khen thưởng hắn pháp bảo mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng là vô luận là uy lực vẫn là chất lượng pháp bảo tuyệt đối so với pháp khí cao hơn ra rất nhiều một cái là bà bối một cái là khí cả hai ở giữa t r ê n lệch rõ ràng nhật n g u y ệ t t ỉ n h trạc theo ở bề ngoài đến xem một nửa màu đen một nửa màu trắng tựa như là âm dương phân liệt mà thành một tay lấy nhật n g u y ệ t t ỉ n h trạc tóm vào trong tay cảnh thắng cũng cảm giác giống như là mỏ tới một đoàn đám mây mềm n h ũ n mười phần mềm mại đeo ở cổ tay về sau hắn cũng cảm giác một cỗ hết sức mát mẻ năng lượng du tẩu toàn thân một số trong thân thể tạp chất chậm rãi bị l u y ệ n hóa cả người sảng khoái tinh thần phiêu phiêu dục tiên hắn để ý nhất vẫn là cái này vòng tay có thể hình thành một đạo vòng phong hộ có thể ngăn cản đạo cảnh bốn tầng trở xu mặc dù chỉ là hạ phẩm lại có thể mang cho hắn vô hạn cảm giác an toàn trước đó tại vân hàn tiên trên tay cái kia tiểu tháp đã đi theo chủ nhân của nó bị chính mình một bàn tay cho đập nát hắn muốn thu về đều không có cách nào thu về âu dương phó sau khi đi cảnh thắng thông qua thần du ngộng tiên lần nữa đem tần xương nhan bọn người kéo vào trong m ộ t cảnh lúc này tất cả mọi người chỗ ở trong giấc ngộng đây cũng là cảnh thắng gần nhất mới phát hiện có thể cùng một thời gian đem tất cả mọi người kéo vào trong m ộ t cảnh dạng này cũng giảm bớt hắn rất nhiều công phu t i ê n bối người kia thế nhưng là đi rồi tân chiến cẩn thận từng ly từng tý hỏi cảnh thắng nhẹ gật đầu cái kia người đã trở về khánh quốc chắc hẳn sẽ đem một tháng này chứng kiến hết thảy báo cho khánh quốc hoàng đế nghe đi một bên bạch vân phi nghe vậy n í u chặt mi đầu nói như vậy khánh quốc hoàng đế là muốn t r a ra lai lịch của chúng ta về sau chuẩn bị động thủ à. lời này vừa nói ra cảnh thắng mặt trước hết kéo xuống hắn cũng là muốn an an tĩnh tĩnh tu luyện tới vô địch làm sao lại khó như vậy thật vất vả đối phó hết tứ thánh tông cái này còn không có an phận bao lâu lại nhảy ra một cái khánh quốc không quá sớm tại bạch vân phi đem lời nói này đi ra trước đó hắn thì đoán được có khả năng này ai ở tại một cái n o nhỏ hạ quốc đều có nhiều nguy hiểm như vậy cái này còn may là tu vi của hắn ở cái này đông vân châu bên trong tạm thời vô địch cái này nếu như ra đông vân châu cái kia được nhiều nguy hiểm a hắn không được bị trình tử suy nghĩ một chút thì rất đáng sợ lần này cái kia âu dương phó không có thăm dò nội t ì n h theo v ạ n mối nhìn cái kia khánh quốc hoàng đế chắc chắn sẽ không tùy tiện đ ộ n g thủ thần sương nhan chém đỉnh trả sát nói chắc hẳn bọn họ sẽ đi trước tấn công vân quốc cùng sở quốc trước đem hai quốc gia này cầm xuống về sau mới sẽ nghĩ đến đối phó hạ quốc nghĩ, nghĩ nàng quay đầu nhìn về phía bạch khởi long hỏi bạch tướng quân ngươi gần nhất trân thủ biệt tương có chú ý đến hay không khánh quốc gần nhất có động tích gì chương bảy mươi tứ cấp hảo hưu chức năng mới bạo phát thu triều bạch khởi long gật gật đầu có ta quan sát được khánh quốc bên kia tựa hồ tại đại lượng triêu binh mãi mã t h á g tử nói mỗi ngày đều có tân binh không ngừng ra vào quân doanh tần sương nhan gật gật đầu vậy liền phiền p h ứ ớ c tướng quân ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm có tình huống như thế nào lập tức báo cáo được t ầ n chiến cười nói đã khánh quốc hoàng đế bắt đầu triêu binh mãi mãi chuẩn bị chiến đấu như vậy t r ô m cũng không thể nhàn rỗi bắt đầu từ ngày mai chúng ta tiếp tục tăng cường chiêu mộ võ giả cũng tận khả năng nhiều hơn chiêu mộ không thể bỏ qua diệ minh đệ đến lúc đó khẳng định cũng cần hỗ tr còn có đồ đệ giang thanh lập tức gật đầu xem như nhận đồng sư đệ nói lời tô sương ngọc cũng tranh thủ thời gian đi theo sư phụ đằng sau tưỡng ngực chờ đợi bệ hạ phân công hứa đan thanh thì rụt rụt đầu ta một cái lượt đan cũng không cần đi ta đây muốn là không cẩn thận trên chiến trường chết rồi thế nhưng là tùng vân phong một tổn thất lượt a cảnh thắng tiêu vân tiêu hồng vân nam thiên đỉnh cảnh thắng khỏe miệng giật một cái cùng á pháp, i biện chiến đi này không nếu quả như thật muốn trên chiến trường, đến lúc đó thì để phân thân của mình là sư phụ, thật chút hố thật thì lúc t có có của đó A quả để y t i ệ đùa n lúc ạ vạn i hồi, binh thảo một quyết định trước tăng cường binh lực, thông suất ta trở định địch không động, ta không động vạn năng phương châm, lạng Khánh luận lực, lạng l Quốc cường động, động năng đến. Cùng lúc đó âu dương phó trở lại khánh quốc đi vào hậu hoa viên tìm được ngay tại một mình đánh cờ vương đình Đúc l wb ngồi xuống âu dương phó thì thở dài để vương đình không nghĩ ra âu dương minh lần này trở về nhất định là thu hoạch tương đối khá a vương đình cười nói nghe thấy lời này âu dương phó đã phiền m u ộ n lại hổ thẹn nhìn vương đỉnh liếc một chút thấp giọng nói ra ai không có à. nhắc tới cũng là kỳ quái ta ẩn nút một tháng đừng nói tìm hiểu vô danh thực lực toàn bộ hạ quốc hạ lên thế mà không có ai biết vô danh đến cùng dáng dấp ra sao không làm rõ được vô danh tướng mạo ta cũng không biết như thế nào đi điều tra thực lực của h ắ n ngược lại là tần chiến những người kia không đáng để lo mấy cái tôm kép nhãi nhép tôi h lấy thực lực của ngươi đầy đủ đối phó cái gì liền người kia dáng dấp ra sao cũng không biết vương đỉnh nhữ, nhữ mày cái này có thể thì khó rồi nếu như không biết vô danh thực lực chân chính không tiện hạ thủ à? coi như ta có thể đối phó tần chiến những người kia nhưng là nếu như đánh không lại cái này vô danh cuối cùng vẫn là sẽ thất bại trong g ă n tấc bất quá ngay sau đó hắn thì cười cười vẫn là trước đem vân quốc cùng sở quốc cầm xuống đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tìm hiểu thực lực của đối phương lại nói âu dương minh lần này vất vả ngươi đến đánh cờ đánh cờ vừa vặn ta một người rơi xuống không có ý nghĩa lui ra mộng cảnh về sau cảnh thắng thì thở d à i ai xem ra muốn cam đoan không bị khánh quốc xâm lấn liền phải tu luyện tới đạo cảnh bốn tầng mới bảo hiểm a dù sao khánh quốc sau lưng tựa hồ có huyền thiên tông giúp đỡ còn phải phòng ngừa huyền thiên tông trả thủ số khổ a không được vẫn là được nhiều nhiều thúc giục những người khác tu luyện cũng không thể luôn chỉ dựa vào ta một người a ngay tại lúc hắn thở dài thở ngắn thời điểm đột nhiên liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên tần chiến hảo cảm độ một trăm bạch vân phi hảo cảm độ một trăm tiêu vân hảo cảm độ một trăm tiêu hồng vân hảo cảm độ một trăm bạch khởi long hảo cảm độ một trăm hảo cảm độ thăng cấp nhìn đến tin tức cảnh thắng lấy lại tinh thần、ừ. hảo cảm độ đạt tới tứ cấp để ta xem một chút đạt tới tứ cấp sau lại tăng thêm cái gì công năng mở ra hảo hữu danh sách hắn nhìn đến công năng bên trong lại tăng thêm một cái chuyển di công năng chuyển di có thể đem trong tay ngươi đồ vật chuyển di cho mục tiêu hảo hữu cũng có thể để mục tiêu hảo hữu đem đồ vật chuyển di cho ngươi hữu tình nhắc nhở chỉ cần mục tiêu hảo hữu đưa tay đặt ở đồ vật phía trên nội tâm mặc niệm chuyển di hai chữ đồ vật liền có thể chuyển rời đến trong tay của ngươi chức năng này có chút ý tứ a mặc dù nói bây giờ còn chưa có khai quật ra có tác dụng gì nhưng là lúc sau muốn là có đồ vật gì cần giao cho bọn hắn hoặc là cần bọn họ giút mình thu thập đồ vật thông qua chức năng này hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay liền đem đ rất không tệ đi qua như thế một việc nhỏ sen giữa sau đó cảnh thắng liền tiếp tục bắt đầu tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đạo cảnh bốn tầng thoáng trước mắt lại là thời gian ba tháng đi qua thời gian đi vào bốn tháng tối thị nhất nhiên xuân hào sử tuyệt thắng i ê n liễu mãn h o à n đô đáng tiếc hạ quốc tất cả mọi người không có co tâm tư đi thưởng thức như thế mỹ lệ cảnh sắc âm ẩm các nơi dân chúng đều cảm giác mặt đất kịch liệt lay động bọn họ lâu dài ở lại phòng ốc ả o hào sụp đổ bọn họ tưởng rằng phát sinh động đất ào h o đặc mệnh nhưng là trốn sau khi đi ra càng thêm tuyệt vọng sự tình phát sinh nguyên lai、like、cũng không phải là phát sinh động đất mà chính là thú triều vô số yêu thú tràn vào bọn họ thành trì kích thước to lớn tạo thành mặt đất lay động phòng ốc như đổ tựa như động đất canh giữ ở thành tường bên ngoài cấm vệ quân cũng sớm đã bị thú triều báo phủ lúc này vô luận là bách tính vẫn là cao cao tại thượng võ giả đều à o h à o lộ ra vẻ tuyệt vọng bắt đầu đảm ệ n h không chỉ là chỗ này phát sinh chuyện như vậy hạ quốc các nơi đều có đại lượng yêu thú tràn vào thực lực cường đại châu phụ thành ao miễn cưỡng chặn thú chiều trúng kích nhưng cũng là chỉ là dựa vào địa thế hiểm trở chống cự căn bản là không có cách tiêu diệt thực lực hơi yếu giống như là huế cấp thôn cấp loại hình căn bản ngăn cản không nổi thú chiều công kích rất nhanh liền lu Thú có câu nói rất hay được làm vua thua làm giặc một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên mỗi đầu yêu vương đều có vô số yêu thú tiểu đệ đi theo nếu như bọn họ đi theo yêu vương thắng lợi vậy chúng nó liền có thể cùng theo một lúc tại bách thú sơn mạch cùng một chỗ ăn ngon uống say nhưng là nếu như thua như vậy bọn họ liền sẽ bị đổi ra bách thú sơn mạch thế mà nghỉ lại tại bách thú sơn mạch bên trong yêu thú nhiều không kể xiết tối thiểu trăm vạn c á t bước người thua rời đi bách thú sơn mạch thì mang ý nghĩa chí ít có hơn trăm vạn đầu yêu thú tràn vào những địa phương khác cái này đại biểu cho hạ quốc không có n ê n đón khánh quốc chiến thư lại chờ được một đoạn trước nay chưa có thu t r i ề u kim loan điện bên trong lúc này tất cả mọi người loạn thành hỗn loạn t ầ n chiến ngồi tại trên long ý Cao mày không ngừng mà nghe dưới đáy báo cáo chương bảy mươi mốt thần phụ thuật chân chính lịch thiên tác dụng giết điên rồi khởi bẩm thánh thượng ngay tại hôm qua hơn vạn đầu yêu thú tập kích vân vụ huyện vân vụ huyện tràn ngập nguy hiểm còn mời thánh thượng hỏa tốc phái binh tiêu diệt yêu thú khởi bẩm thánh thượng thân đồng dạng muốn nói thuộc hạ xương thành đồng dạng bị mấy vạn con yêu thú tập kích tuy nhiên miễn cưỡng chặn lại thú chiều công kích nhưng cũng là hạt cắt trong sa mạc bách tính nguy cơ sớm tối còn mời thánh thượng nhanh chóng phái binh tiến về vệ hạ vệ hạ vệ hạ hạ quốc bên trong to to nhỏ nhỏ cùng sở hữu châu phủ hơn năm mươi tòa huyện hơn một trăm tòa nông thôn càng là nhiều vô số kể cùng nhau tổng nhân khẩu gần ba vạn bây giờ nhìn đến địa bàn của mình bị thú chiều phá hủy một chỗ lại một chỗ bách tính thương vong thảm hạ long thành chỗ tại dưới chân thiên tử tạm thời còn không có bị thú chiều trùng kích nhưng là nếu như cái khắc thành trì ngăn cản không nổi hào hào luân hãm như vậy đến phiên hạ long thành cũng là chuyện sớm hay m u ộ n tuy nói hạ quốc chính là võ đạo đại quốc thế nhưng là có một cái đạo lý là tuyên cổ bất biến cái k i a chính là nghèo văn phú võ học võ là phải bỏ tiền cho nên liền xem như hắn đại lực quảng bá võ đạo chân chính bước vào võ đạo trở thành võ giả tại cái này mấy ngàn vạn người bên trong chỉ chiêm ba bốn thành cái này ba bốn tầng võ giả lại trải rộng các nơi một cái huyện thành nhiều nhất chỉ có mấy ngàn tên võ giả cái này mấy ngàn tên võ giả thực lực lại cao thấp không để、ở. cảnh thám tử từ, từ mở mắt xa nhìn phương xa có quan hệ thú triều một chuyện hắn đã sớm thông qua thiên địa thị thính phát hiện hắn quan sát đánh giá lần này tối thiểu có hơn một trăm linh vạn đàn yêu thú tràn vào hạ quốc bách thú sơn mạch vào chỗ chỗ hạ quốc cảnh nội cho nên thú triều rất nhanh liền tràn vào hạ quốc các nơi liền sớm chuẩn bị sẵn sàng cơ hội cũng không cho liền đến chỉ bất quá cái này hơn một trăm vạn yêu trong bảy thú không có có một đầu là đạo cảnh trở lên yêu vương nhưng là không ngăn nổi bọn họ số lượng nhiều liền xem như đạo cảnh tông sư cũng không đối phó được nhiều như vậy yêu thú đoán chừng không đợi giết hết chính mình trước hết hao hết pháp lực bị cứ thế mà kéo chết cho nên lúc này thời điểm còn phải dựa vào mọi người lực lượng hợp lực thanh trừ lần này thú triều nghĩ tới đây cảnh thắng khỏe miệng con g cong hắn cảm thấy lần này thú triều với hắn mà nói là cái mở rộng chính mình dành tiếng cơ hội thật tốt cái kia chính là dựa vào thần phụ thuật lực lượng hung hăng tại tất cả mọi người trước mặt soát một đợt tồn tại cảm giác chắc hẳn có này phụ trợ rút lần này thú triều cần phải có thể nhẹ nhõm ứng phó cái này bốn tháng xuống tới chính mình để giành được lá bùa nói ít cũng có hàng ngàn tấm không sai biệt lắm cũng đủ cảnh thắng nghi nghĩ đem tần chiến kéo vào trong một c ả n h tần chiến lúc này cùng những đại thần khác đang đứng tại bàn cắt bên cạnh nghiên cứu như thế nào đối phó lần này thú triều đột nhiên hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa lập tức liền biết đây là vô danh tiền bối đang triệu hoàn hắn lập tức liền đối với những khác người nói các ngươi trước đ ê m lần này thú triều vị trí toàn bộ biết rõ ràng c h ẳ có việc đi đầu một bước các đại thần liền vội vàng gật đầu cùng tiến bệ hạ tần chiến v lập tức liền cảm giác mắt tối sầm lại ý thức tiến vào trong m ộ t cảnh tiền bối có gì phân p h ó tần chiến hết sức quen thuộc mà h ỏ i tham cảnh thắng cười cười lần này thú chiều quy mô to lớn b ệ hạ áp lực chắc hắn rất lớn đi tần chiến nghe xong vội vàng nói lần này thú chiều tuy nói quy mô to lớn nhưng là chấm vẫn là có thể ứng phó tới tiền bối không cần lo lắng hắn coi là tiền bối là ghét bỏ bọn họ năng lực không đủ cho nên tranh thủ thời gian giải thích cảnh thắng khoát tay á o b ệ hạ không cần ngược trống lần này gọi ngươi lên đây là có một chuyện cần b ậ hạ giút bản tọa hoàn thành nói xong hắn lấy ra một tấm màu đỏ lá bửa lá bửa này tên là thần tần t chiến tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận lá bửa nhìn chằm chằm tiền bối cũng chỉ muốn xé mở tấm này lá bửa liền có thể làm sử dụng pháp thuật ta thần kỳ như vậy đồ vật hắn quả thực trước đây chưa từng gặp cảnh thắng nhìn lấy hắn cười nói vậy hạ không tin có thể thử một lần đúng rồi xé mở lá bửa thời điểm không cần sử dụng bất kỳ pháp lực thì chỉ cần xé mở là có thể hắn hơi vi điều chỉnh một chút một cảnh nguyên bản một vùng tăm tối không gian biến thành một mảnh khu rừng rậm rạp vậy van bối thì đeo xấu tần chiến ôm lấy thái độ hoài nghi một thanh kéo mở tay ra phía trên màu đỏ lá bửa v ơ i anh chỉ thấy sẽ mở lá bửa về sau một đầu dài trăm trượng hỏa lòng mãnh liệt mà ra trong nháy mắt đem chung quanh một cánh rừng hóa thành cho tàn tần chiến chọn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tay của mình lại nhìn lấy đã hóa thành cho tàn rừng rậm nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vừa mới không có làm dùng pháp lực chỉ là kéo mở tay ra phía trên tâm này lá bửa thế mà liền có thể làm sử dụng pháp thuật hắn lập tức liền ý thức được cái gì nhất thời một mặt hưng phấn cái này chẳng phải mang ý nghĩa loại này lá b ù a chỉ cần trên tay hắn có đại lượng như vậy thì xem như một tên đ ụ c thân cảnh một tầng g a mờ cũng có thể sử dụng pháp thuật treo lên đánh đ ụ c thân cảnh mười tầng t cái này cái này cái này đây quả thực n ị c h thiên a nếu như trên tay hắn binh lính người người đều nắm giữ như thế một tấm b ù a lo gì khánh quốc không thể cầm xuống khánh quốc binh lực so với hắn nhiều mạnh hơn hắn lại như thế nào bọn họ lời nói cảnh công sư so với chính mình nhiều lại như thế nào chỉ cần mình thủ hạ binh sĩ đem trong tay lá bửa cùng một chỗ xé mở ngàn vạn hỏa lòng phun ra ngoài đây không phải hoàn ngược giết điên rồi a ngay sau đó cảnh thắng lại lấy ra một tấm màu xanh lá b ù a cùng màu vàng kim lá b ù a cho hắn để hắn thử một lần màu xanh lá b ù a có thể chữa trị thương thế màu vàng kim lá b ù a sẽ hình thành một đạo to lớn màu vàng kim cái lồng hình thành vòng phòng hộ đem người bảo hộ trong đó kiến thức đến cái này ba tấm phủ giấy tác dụng về sau thần chiến rất là chấn kinh trên mặt vẻ hương phấn càng ngày càng đậm cảnh thắng lúc này một mặt kinh ngạc nhìn lấy tần chiến nhìn đến hắn như thế nét mặt h ư n g phấn còn tưởng rằng là đạt được cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng cảnh thắng nhịn không được hỏi vậy hạ ngươi chẳng lẽ không biết lá bửa tần chi Đây là chương ấ thứ nhất bảy mươi hai bây giờ thương lam tông biên hóa lão lục tầng tầng lớp lớp ho nhẹ một tiếng cảnh thắng thấp giọng nói vậy hạ lá đ ù a này sử dụng sau nếu có người hỏi tới trải qua ngươi hẳn phải biết trả lời như thế nào à tần chiến vốn đang ở vào hưng phấn trong trạng thái thình lình nghe thấy lời này đống nhiên một cái giật mình lập tức nói tiền bối yên tâm có người hỏi ta liền nói vì cứu vớt thế nhân thánh nhân không tiếc tiêu hao tự thân t h ọ m ệ n h ngưng tụ thiên phủ phổ độ chúng sinh ta tin tưởng nhất định có thể đem tiền bối danh tiếng phát dương quang đại lung lạc nhân tâm cảnh thắng hài lòng gật đầu người thông minh cũng là có thể tới sự t ì n h dạng này đã che giấu lá b ù a lai lịch lại thổi một đợt chính hắn không thể tốt hơn tốt trước tiên lui ra mậu cảnh đến lúc đó lá bửa sẽ tự động đến bệ hạ trên tay nói xong hắn liền cưỡng chế kết thúc mậu cảnh tần chiến lúc này cùng hào hữu của mình đẳng cấp cũng đã tư cấp hắn có thể thông qua c h u y ể n di công năng tiến hành đ ổ vật c h u y ể n t ố n g ba trăm tấm màu đỏ lá bửa ba trăm tấm màu vàng, vàng kim lá bửa bốn trăm tấm màu xanh lá bửa nháy mắt thì theo chữ vật giới chỉ biến mất c h u y ể n t ố n g đến tần chiến trên tay làm tần chiến theo trong ngộng cảnh ưu gia mở mắt thời điểm liền thấy trên tay mình đột nhiên xuất hiện một thanh lại một thanh lá bửa nhất thời đồng tử co g ụ c lại tự lẩm bẩm tiền bối thật là thần tiên tiếng chung theo trong ngây bay tới cảnh thắng dội ra lưng mỏi chậm rãi đi ra lịch viện ai gần một năm chưa hề đi ra đi đi lúc này thời điểm tùng vân phong đã không có mừ tiêu vân mấy người đã sớm trước hắn một bước tiên về quảng trường tập hợp thời gian qua đi bốn năm nay đến quảng trường cảnh thắng thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc từ khi trải qua thanh long giáo sự kiện kia về sau thương lam tông cũng nên đón bạo tạc tính trưởng thành lúc trước cùng hắn cùng một chỗ nội môn đồng môn sư huynh đệ bây giờ cũng chỉ còn lại có hoác ngọc thành những người khác tại cùng thanh long giáo đối chiến bên trong oanh liệt hy sinh lúc trước chỉ huy hắn tiên nhập nội môn mặt tròn chấp sự còn có ngỗ lão cũng chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong sinh mệnh như thế h ế u chính hầu như thế sự vô thưởng vận mệnh trên người làm cảnh thắng nhìn đến hoác ngọc thanh thời điểm phát hiện nàng thế mà gây mất một cánh tay chắc là lúc ấy tại cùng thanh long giáo dư nghiệt thời điểm chiến đấu mất đi bất quá hoác ngọc thanh đối với mình thiếu một cánh tay sự tình cũng không thèm để ý ngược lại cùng cái khác nam nữ đệ tử chuyện trò vui vẻ toàn thân tản ra tinh thần phân chấn tu vi của nàng cũng đã đạt tới nhục thân cảnh sáu tầng đã coi như là thường làm tông chủ cột vững vàng tiêu vân huynh ngụi đại sư huynh nhị sư huynh cũng sớm đã đến quảng trường diệp tùng vân đã tiến về hoàng cung xem bộ dáng là đi chợ g i ú p tần chiến thanh trừ thú triều cảnh huynh nơi này khi thấy cảnh thắng về sau tiêu vân lập tức bắt chuyện hà tới cảnh thắng bình tĩnh cười cười cùng bọn hắn tụ hợp. cảnh sư h i n h đã lâu không gặp a tiêu hồng vân cười nói ha ha xem ra sư m ộ i tu vi lại có tinh tiến a cảnh thắng nhìn một chút nàng nội tâm cảm thán tiêu hồng vân tu vi trước mắt tại tiêu vân trong mấy ngày này xem như nhất kỵ tuyệt trần tiêu vân trước mắt còn tại nhục thân cảnh bảy tầng nhưng là tiêu hồng vân lại cũng sớm đã đột phá nhục thân cảnh chín tầng đây cũng là bởi vì nàng là tiên khí c h u y ề n thế thể nội tiềm lực chính đang không ngừng thức tỉnh nguyên nhân nếu như bây giờ lại đi khảo nghiệm căn cốt hắn dám khẳng định tiêu hồng vân hiện tại nhất định có bắt tinh căn cốt loại tư chất này đã có thể cùng tần sương an diệp tùng vân bọn người so một lần tần sương nhan cùng diệp tùng vân đều là cựu tỉnh căn cốt tại tư chất phía trên quả thực cũng là hiểm có thiên tài tiêu vân thì rất an thiệt thòi h ắ n chỉ có nhất tỉnh căn cốt tăng cao tu vi toàn bộ nhờ cái kia có thể loại trừ tạm chất dị bảo nam thiên đình thân là cựu hoàng tử trước mắt tu vi chỉ có nhục thân cảnh sáu tầng nhưng là có tần sương nhan trợ giúp đột phá đạo cảnh không là vấn đề bọn họ đều có tương lai tốt đẹp tương lai thành tựu đều bất khả h ạ m lượng ngược lại là tô sương ngọc cùng hứa đan thanh hai cái này n g o long phượng sổ so sánh để cảnh thắng lo lắng một cái mỗi ngày liền biết học kiếm nà mơ đều muốn lĩnh nộ tuyệt thế kiếm ý một cái mỗi ngày liền biết luyện đan. nổ lô giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản hắn hai tương lai còn không biết sẽ như thế nào mọi người nói chuyện phiếm một lúc sau giang thanh mang theo cái khác nội môn trưởng l ã o đi ra tại những trưởng lão này bên trong điền hoa ông hoa bà bà đồ trưởng lão bởi vì phản bội thương l à m tông đều bị hắn giết chết những người khác tại đại chiến bên trong vẫn còn tồn tại lúc trước bọn họ đều hứng chịu tới đồ trưởng lão độc hại co cắp ngã xuống đất nếu như không có giải thuốc chẳng mấy chốc sẽ chết đi nhưng là tốt tại cảnh thắng xuất thủ kịp thời cấp tốc giải quyết chiến đấu lúc này mới cho bọn hắn tranh thủ đến thời gian sau cùng giang thanh xuất thủ dùng pháp lực đem mọi người đọ cuối cùng là sống tiếp được trung đại hồng đi qua lần kia đại chiến sau cũng có tiến bộ không ít sắp đột phá nhục thân cảnh mười tầng xem như sau đó giang thanh về sau có hy vọng nhất đột phá đạo cảnh người giang thanh một ánh mắt đi qua trung đại hồng thì ho nhẹ một tiếng đứng dậy cất cao giọng nói chắc hẳn chư vị đều biết hiện tại thú triều tàn phá bờ bãi toàn bộ hạ quốc đều trôi trong nước sôi lửa bỏng chúng ta thường làm tông c h ạ m yêu trừ ma bảo vệ quốc gia thời điểm đến các đệ tử vô luận trong ngoài lần này đều phải tham gia lần này trạm yêu hành động đồng thời chúng ta cũng có đại lượng cống hiến điểm khen thưởng cho chư vị tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi hiện tại bắt đầu phân phối tiến về vụ thành trạm yêu người đến phía bên phải số một vị trí chờ tu vi cần không thua kém nhục thân cảnh sáu tầng kết thúc về sau có thể đạt được cống hiến điểm năm vạn nói xong lập tức liền có mười mấy tên thân xuyên trường bảo màu đỏ nội môn đệ tử đứng dậy trong đó có hoác ngọc thanh tiêu vân mấy người không có động tác bởi vì trung đại hồng nói có đúng không thấp hơn nhục thân cảnh sáu tầng đệ tử thế mà tiêu vân mấy cái lao âm hàng đem chính mình tu vi không chế tại nhục thân cảnh năm tầng tự nhiên không cần đứng ra tô sương ngọc làm vì đại sư hình nhất định phải làm tốt bảo hộ sư đệ chức trách chỉ cần tiêu vân bọn người không có động tác hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ cảnh thắng nhìn ở trong mắt nội tâm mười phần cảm thán bọn này lao lục thì như thế như vậy tại trung đại hồng không ngừng trong tiếng kê u ở một từng người từng người đệ tử trước sau khỏi hành chọn tốt địa phương muốn đi ngay từ đầu trung đại hồng vẫn là hô hào tu vi không thua kém nhục thân cảnh sáu tầng đến sau cùng đều hô đến tu vi không thua kém nhục thân cảnh năm tầng về sau tiêu vân c h ờ người vẫn là không có động tác rất nhanh trong quảng trường còn không có chọn địa phương tốt đệ tử cũng chỉ còn lại có hơn một trăm người còn chưa tuyên bố địa phương cũng còn sót lại hai nơi trung đại hồng cũng tiếp tục hô tiến về tạo huyện trạm yêu trừ ma đệ tử đến phía bên phải số tám vị trí chờ Tu Vi chương ầ n k t h u bảy mươi ba xuất phát phân thân tiến về tàu huyện an dưa có điều hắn lại nghĩ lại có lẽ là bởi vì lần trước thanh long giáo chuyện kia chết quá nhiều người nguyên nhân dẫn đến những chuyện lặt vặt này xuống đệ tử phá lệ tiết mệnh cho nên xuất phát từ cẩn thận chọn cái bảo hiểm điểm địa phương nhưng cũng nói được mà lại khen thưởng cũng chỉ có một vạn cống hiến điểm vậy đã nói rõ tàu huyện nơi này bị thú chiều bức hại không nghiêm trọng biến tướng an toàn m à tiêu v â n nghe được tàu huyện nhục thân cảnh bốn tầng liền có thể đi thời điểm lập tức hai mắt sáng lên liền mang theo mọi người đi tới cảnh thắng thay thế tự nhiên cũng đi theo h ắ n c ố thân thể này chỉ là phân thân không phải bản thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về chẳng qua là vì che giấu hai mắt người thôi dù sao lần này là thương làm tông toàn thể xuất động nếu như chỉ một mình hắn không có đi đây chẳng phải là quá rõ ràng một chút sau cùng trên quảng trường chỉ còn lại có ba người mà ánh mắt của mọi người cũng cấp tốc hội tụ tại một tên thân xuyên áo bào màu đỏ có một thanh khoan nhận bảo kiếm trên người thiếu niên thiếu niên lúc này nhắm mắt đ ứ n g y ê n m ặ t như phủ băng toàn thân trên dưới g i ư ờ n g như đều tại nói cho những người khác xin chớ tới gần cảnh thắng nhìn một chút hắn ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ gã thiếu niên này gọi lý l a n g phong hắn là thương lam tông đương đại đệ tử bên trong danh tiếng cao nhất một trong mấy người chủ yếu bởi vì hắn là giang thanh đệ tử duy nhất nắm giữ thất tinh căn cốt ba mươi không đến tuổi tắc liền đã nhục thân cảnh bảy tầng như vậy tư chất làm đến giang thanh đối với hắn ký thác kỳ vọng. có ý bồi dưỡng hắn trở thành đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển tại lý lăng phong hai bên trái phải cắt chạm lấy một nam một nữ nam gọi giản văn nhục thân cảnh bảy tầng nữ tên là hồng ngọc hiểu nhục thân cảnh sáu tầng thiên sinh thần lực bọn hắn hai người là trung đại hồng dưới t r ư ớ n g đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng là tiêu hồng vân sư huynh sư tỷ lúc này hai người kia đều đứng tại lý lăng phong bên người xem ra ba người quan hệ trong đó không phải phổ thông đồng môn đơn giản như vậy trong đám người truyền đến một chút tiếng nghị luận a lý sư huynh giản sư huynh còn có hồng sư tỷ làm sao còn không có chọn địa phương tốt bọn họ chớ không phải là muốn đi lô châu thành cái chỗ kia nguy hiểm nhất chắc là muốn đi nơi đó hiện tại cũng chỉ còn lại có lô châu thành còn không có hô trên này trung đại hồng cao mày nhìn lấy đồ đệ của mình có chút lo lắng chậm chạp không có hô lên cái cuối cùng địa phương giang thanh để ở trong mắt thấp giọng hỏi trung trưởng lão thế nào chẳng lẽ đang lo lắng ngươi cái kia hai cái đồ đệ trung đại hồng khẽ gật đầu đúng vậy à hiện tại thì thừa lô châu thành còn không có đệ tử đi thế nhưng là cái chỗ kia cũng là luân h ã m địa phương nghiêm trọng nhất ta cái kia hai người đệ tử lại là tâm cao khí n ạ o ngược lại là ta cái này tam đệ tử để cho ta rất t ê n tâm ta sọ sau cùng hắn không có nói hết lời nhưng là giang thanh cũng minh bạch hắn ý tứ đơn giản chính là sợ chính mình hai cái này đệ tử sẽ ở lô châu thành ra chuyện giang thanh lắc đầu vừa vặn ta mới vừa thu được bệ hạ thủ dụ lần này trảm yêu hành động trung trưởng lão ngươi có thể yên tâm bọn họ sẽ không xảy ra chuyện bệ hạ nói lần này trảm yêu được đụng đến bọn ta chỉ là lên phụ trợ tác dụng chủ yếu nhất là đến lúc đó vô danh tiền bối sẽ hạ xuống thân tích đến lúc đó chúng ta chỉ cần dựa theo bệ hạ nói làm là được thân tích trung đại hồng không hiểu nhưng là nghe được tông chủ nói như vậy hắn cũng yên lòng x u n g tới tiếp tục cao dọng hô tiến về lô châu thành đệ tử đến trong điện chờ nơi đây hung h i ể m nhất cần ít nhất nhục thân cảnh bảy tầng sau khi kết thúc có thể đạt được cống hiến điểm mười vạn nghe thấy lời này thân mặc áo b à o đỏ lý lăng phong lúc này mới mở hai mắt ra ánh mắt của hắn hắc giống ngọc c h a i đen là một đôi mỹ lệ mắt phượng hắn m ũ i chân điểm một cái cả người nhẹ nhàng liền đi vào trong điện hai người khác cũng theo sát phía sau đi vào trong đó hồng ngọc tiểu tu vi vốn đến không có đạt tiêu chuẩn nhưng là trung đại hồng cũng không có ngăn cản mặc cho nàng đi nhập điện bên trong sau cùng tiêu vân cái này một đội tiến về tạo huyện đội ngũ từ một tên gọi lưu h ế n nhục thân cảnh bảy tầng trưởng lao dẫn đội lưu yến trưởng lao vốn định chỉ huy bọn họ lập tức xuất phát tuy nhiên lại đột nhiên bị giang thanh gọi đến dứt khoát thì cho bọn hắn nửa ngày trở về chuẩn bị chờ nửa ngày thoáng qua một cái mọi người ngồi đấy hôi m a u hạc xuất phát tiến về tàu huyện một đường lên mọi người lấy hôi m a u hạc phi hành tại trong trời cao thỉnh thoảng đều có thể trên mặt đất nhìn đến yêu thú cùng võ giả ở giữa chiến đấu bóng người cái này để nội tâm của bọn hắn vô cùng trầm trọng hai ngày về sau chúng người ngày đêm không ngừng cuối cùng là chạy tới tàu huyện tàu huyện chỗ vắng vẻ làm thú chiều phát sinh sau vận khí tốt không có bị trước tiên công kích Địa p cá rất nhiều y n lệnh cũng phần thành trì luận hãm nguyên nhân cũng là bởi vì ngăn không được những thứ này có thể bay yêu thú bị bọn họ từ nội bộ phá hư dẫn đến cả bản địa vua bất quá may ra tạo hiện vận khí tương đối tốt đạn yêu thú chỉnh thể thực lực không cao có thể bay ở trên trời yêu t h u thực lực cao nhất bất quá nhục thân cảnh sáu tầng tàu huyện bên trong cũng không ít v õ giả thì liền huyện lệnh bản thân cũng là nhục thân cảnh sáu tầng nhất lưu cao thủ dưới sự chỉ huy của hắn những thứ này cá lọt lưới bị bọn họ toàn diện tiêu diệt thế nhưng là coi như như thế cái tiếc cũng chỉ là h ạ t cắt trong s a mà thôi bọn họ thanh lý hết một đợt thú chiều về sau lại sẽ có mới một đợt thú chiều tiền đến hoặc hứa v õ giả trốn đi được nhưng là tay chói gà không chặt bách tính lại trốn không thoát nếu như không có người tới cứu viện đem thú chiều triệt để tiêu diệt bọn họ có lẽ liền sẽ bị triệt để vây chết tại cái này tạo trong huyện lúc này tàu huyện huyện lệnh dương đông chính là một mặt nghiêm túc chỉ huy mọi người vận chuyển lương thực thú triều bạo phát về sau hắn thì liên hợp những v õ giả khác đào một cái địa đạo dân chúng thì tránh tại địa đạo này bên trong lương thực liền từ bọn họ mỗi ngày phụ trách tiếp tế thế nhưng là toàn bộ tàu huyện cùng nhau hết mấy vài người toàn bộ lương thực cùng nhau cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ba tháng bây giờ một tháng trôi qua ngay tại vừa mới yêu thú bay vào được tập kích bọn họ lương thực kho dẫn đến bọn hắn chí ít có bốn thành lương thực lọt vào phá hư nguyên bản bọn họ còn có thể chống đỡ thêm hai tháng nhưng là bây giờ có thể trèo trống một tháng đều là vấn đề nghĩ tới đây dương đông nội tâm thì mười phân bực bội nghĩ thầm b ệ hạ viện quân đến cùng cái gì thời điểm mới có thể đến nhưng vào lúc này đông nhiên từ đằng xa truyền đến liên tiếp tiếng rít chỉ thấy từng đầu hình thể to lớn hôi m a u hạng cấp tốc mà đến thả mắt nhìn đi chừng trên t r ă m đầu dương đông còn tưởng rằng là địch tập lập tức hô to chuẩn bị chiến đấu lời này vừa nói ra nguyên bản còn tại vận chuyển lương thực mọi người hào hào quất ra vũ khí đi theo dương đông nhảy lên nóc nhà nhưng bọn hắn thấy rõ về sau phát hiện cũng không phải là địch tập mà chính là thương lam tông mọi người nhất thời mừng rỡ như điên bởi vì điều này đại biểu bọn họ được cứu rồi dương đông mọi người đứng tại trên nóc nhà một mặt kích động trở lấy bọn họ làm yêu thú nhóm bóng người nháy mắt tới gần về sau lập tức liền có vô số bóng người nhảy xuống ẩm vang bông xuống tại dương đông đám người trước mặt đến vụ cận về sau dương đông mang theo những người khác lập tức toàn bộ ông quyền hướng về lưu hiến bọn người thật sâu b á i hạ trong miệng càng là nghiêm nghị vô cùng chuyển ra cung kính lời nói gặp qua thương l à m tông c h ư vị tại hạ tàu huyện, huyện lệnh dương đông tiếp lấy h ắ n liền lặng lẽ quan sát mọi người làm hắm nhìn đến tất cả mọi người tu vi phổ biến đều tại nhục thân cảnh năm tầng trở lên về phía sau hắn những võ giả khác cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra huyện lệnh đ ợ i lâu tại hạ l à là, là thương lam tông trưởng lão lưu yến lưu yến cũng lập tức làm lễ đáp lễ dương đông cười nói nguyên lai là lưu trưởng lão thất kính thất kính lưu yến nhìn một chút chung quanh ngoại trừ thành t ư ờ n g trong ngoài có binh l í n h c h ấ n giữ bên ngoài những địa phương khác đều là hoang tàn vắng vẻ phế tích một mảnh dân chúng đâu nàng hỏi dương đông lập tức nói lại bách tính hiện tại cũng trốn ở một cái địa đạo bên trong ai nói lên cái này bản huyện khiến thì nổi nóng vốn là hôm nay là vận chuyển lương thực thời gian ai biết lọt vào yêu thu tập kích còn chưa nói xong liền bị lưu yến đánh g dương huệ y lệnh ngươi bây giờ liền đem tất cả bách tính mang ra đi lần này ta là dân mệnh lệnh của bệ hạ đặc biệt đến đây tiêu diệt thú triều lưu yến không cần suy nghĩ nói ra ấy dương đông là người không phải rất rõ ràng lời n à n g nói lưu trưởng lão vì sao muốn đem dân chúng mang ra đem phía ngoài thú triều tiêu diệt sau lại mang ra không phải càng tốt hơn a dương đông không hiểu những người khác thì càng không rõ ràng lưu y ế n trong lời nói ý tứ tình huống như thế nào a tiêu hồng vân vụn trộm ở một bên thấp giọng hỏi ta làm sao biết hai ngày trước lưu trưởng lao không phải đột nhiên bị tông chủ gọi đến tới a xem ra là cùng lần kia gọi đến có quan hệ thiêu vân như có điều suy nghĩ nói ra mà cảnh thắng tự nhiên là biết lưu yến làm như thế ý tứ hắn đem một ngàn tấm lá bừa giao cho tần chiến về sau tần chiến liền đem những lá bừa này phân công x u ố n g d ư ớ i giang thanh tự nhiên cũng nhận được những lá bừa này làm giang thanh đem lưu yến gọi đến qua đến về sau liền đem lá bừa giao cho nàng đồng thời muốn nàng nhất định muốn tại dân chúng trước mặt sử dụng những lá bừa này còn đem cái này ba loại lá bừa tác dụng đều nói cho nàng lưu trưởng lao tuy nhiên đ ố i lá bừa này ôm lấy thái độ hoài nghi nhưng là trở ngại đây là tông chủ mệnh lệnh chỉ có thể yên lặng nghe theo hiện tại làm lưu yến nhìn đến tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình thời điểm chỉ có thể kiên trì nói ra lần này mệnh lệnh của bệ hạ nói là thánh nhân sẽ hạ xuống thần tích trợ giúp chúng ta tiêu diệt thú triệu muốn để dân chúng cùng một chỗ chứng kiến thần tích thánh nhân dương đông cùng với những cái khác người đưa mắt nhìn nhau một người trong đó suy tư một hồi liền lập tức lên tiếng kinh hô chẳng lẽ là vô danh thánh nhân a cũng là cái k i a một bàn tay đem mười ba vị tông sư đập chết cái vị kia lời này vừa nói ra dương đông cũng lập tức hiểu rõ ra bừng tỉnh đại ngộ khó không thành thánh nhân cũng tới nơi này lưu yến lắc đầu thánh nhân không có ở nơi này dương mệnh lệnh ngươi không cần lo lắng trước tiên đem dân chúng măng ra đằng sau ta đệ tử cũng sẽ phụ trách bảo hộ bọn hắn an toàn coi như ngươi không tin ta chẳng lẽ còn chưa tin bậy hạ a lời này vừa nói ra tiêu vân bọn người liền lập tức hiểu rõ ra hóa ra bọn họ tới nơi này không phải đến tiêu diệt yêu thú mà chính là đến làm bạo tiêu tới bất quá bọn hắn cũng đối lưu trưởng lao trong miệng nói tới thánh nhân thần dấu vết cảm thấy rất hứng thú cũng không có phản đối tiêu vân trộm nhìn lén mắt cảnh thắng phát hiện hắn cùng những người khác một dạng biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cảnh huynh ngươi biết cái này thánh nhân thần tích là cái gì a cảnh thắng nhìn hắn một cái nghĩ ngờ nói ta đây làm sao biết bất quá đã lưu trưởng lão nói như vậy vậy chúng ta liền đợi đến xem đi thiêu vân lúc này mới coi như thôi sau cùng dương đông mang lấy bọn hắn đi vào mà nói đem tránh ở bên trong mấy vạn bách tính toàn bộ mang ra ngoài bình thường dương đông tại tàu huyện rất có hy vọng sâu được lòng người lần này thú chiều càng là sớm dẫn bọn hắn tiến vào mà nói làm đến cơ hội không có thương vong phát sinh cho nên dân chúng vô cùng tín nhiệm dương đông đi theo hắn đi ra có thể khi bọn hắn phát hiện mình được đưa tới trên tường thành thời điểm tất cả đều cho váng loạn thành một bảy dương huệ lệnh ngươi chẳng lẽ điên rồi đi vì sao muốn đem chúng ta mang đến nơi đây Chơi à, mau thả ta trở về. Yêu thú nhóm muốn xông vào đến rồi. ạ, mau muốn muốn ta Ta yêu trở trở về, vào về. xông đến dương â n chúng loạn thành n h một bầy, n này bọn g là lúc bị họ d ư đông cũng ò n binh lính quanh, thì liền lưu hiến mấy người có c thì lưu vây mấy có h không để bọn hắn ra ngoài. Đánh lại đánh không lại bọn hắn, chỉ ắ n bên bọn ngoài. bọn ở một để ra lại lại c thể tại trô ở dơ chút â n Dương Đông cũng có c h buồn dầu bắt bọn hắn không có cách nào đột nhiên hắn hai mắt ngưng tụ phát hiện dưới chân thành tường đang kịch liệt run r u dày những người khác cũng tương tự cảm ứng được cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thành tường bên ngoài thành tường bên ngoài một mảnh bụi mù tại cái k i a t r o n g sương mù mơ hồ có thể nhìn đến từng đầu dữ t ậ n vô cùng yêu thú đang hướng về thành tường cửa lớn gào thét mà đen những thứ này yêu thú phần lớn đều là ba bốn trượng lớn nhỏ bộ dáng vô cùng k ỳ p bạc tốc độ cũng có nhanh có chậm nhưng là trong mắt của bọn nó đều là tràn ngập dã man cùng hung tàn trên thân chỗ tản ra yêu thú mùi thành càng là tràn ngập cả phiên thiên đ ị a theo bọn chúng tới gần đại đ ị a đều đang run g d ậ y thậm chí đứng tại trên tường thành mọi người cũng đều có thể cảm nhận được dưới chân càng ngày càng mạnh rung động trên bầu trời càng thành công hơn nhóm hung cẩm lít nha lít nhít tựa như mây đen đồng dạng cùng đại đế thú chiều cùng nh muốn e m ngăn cản tại bọn họ phía trước tồn tại đều phá hủy cảnh thắng thô sơ giản lược tính toán cái này một đ ọ t thú triều tôi t h i ể u có mấy vạn tình cảnh này rung động trên tường thành tất cả mọi người nguy rồi phía trên một đợt thú triều vừa mới tiêu diệt đ o t tiếp theo theo lý mà nói còn phải có thời gian mười ngày à làm sao nhanh như vậy dương đông âm thầm kinh hãi có điều hắn lập tức hiểu nguyên do trong đó chủ yêu vẫn là bởi vì hắn đem mấy vạn bách tính dẫn tới trên tường thành yêu thú nhóm người thấy đại lượng người sống n g ụ vị thì toàn diện hướng cái phương hướng này chạy đến nghĩ tới đây dương đông nội tâm một trận đám c h t âm thầm cầu nguyện ngươi có thể tuyệt đối đừng hố ta thú triều vừa xuất hiện trên tường thành lập tức bạo phát khủng hoảng nhất là các binh lính không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thú triều liền đến bất luận cái gì phòng ngự cũng không có chuẩn bị làm tốt cái này nếu để cho bọn họ qua tới bọn họ thành tường trăm phần trăm liền sẽ bị công phá ngay tại lúc tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng thời điểm lưu trưởng lao đứng dậy lấy ra một tấm màu vàng kim lá bửa hô to mời thánh nhân hạ xuống thần tích nói xong cũng xé mở trong tay màu vàng kim lá bửa trong nháy mắt một đạo màu vàng kim cái lồng xuất hiện ngăn tại yêu thú nhóm trước mặt vô luận bọn họ làm sao công kích đều không thể dung chuyển máy máy. tình cảnh này đưa tới tất cả mọi người chú ý cùng giật mình chương bảy mươi lăm tăng vọt khí vận giá trị pháp tinh thạch màu gạo cái này đây là có chuyện gì làm sao đột nhiên thì xuất hiện một cái màu vàng kim cái lồng chẳng lẽ là tông sư xuất thủ ở đâu ta giống như nhìn đến nữ nhân kia xé mở một tấm m ử a sau đó quang tường thì xuất hiện đem yêu thú chặn lại thật hay giả đông đông đông vô luận yêu thú như thế nào công kích cái tiêu đạo to lớn quang tường thủy trung đứng lặng tại trước mặt của bọn nó thế nhưng là dã man cùng cuồng bạo là bọn chúng bản năng coi như thấy được có một vệ ánh sáng tường đứng lặng trước mặt mình cũng không có nửa điểm chần、chờ. điên cuồng đụng vào cái lồng phía trên tiếng ầm ầm q u a n quẩn rất nhiều y ê u thú đều đụng chết tại cái lồng phía trên như cũ không có phá vỡ hắn phòng ngự không sai biệt lắm qua nửa nén hương thời gian màu vàng kim cái lồng cái này mới hoàn toàn biến mất y ê u thú nhóm tiếp tục tiến công thế nhưng là làm lưu trưởng lão lần nữa sẽ mở một chương màu vàng kim lá b ù a về sau màu vàng kim cái lồng xuất hiện lần nữa lại đem y ê u thú nhóm ngăn cản ở bên ngoài cái này tất cả mọi người thấy được vô luận là bách tính vẫn là dương đông hoặc là tiêu vân mọi người tất cả không có ngoại lệ hét lên kinh ngạc cả đám đều mắt cho vắng cái này chính là thánh nhân thân tích dương đông trong mắt mang. theo không thể tin hắn manh liệt xoay người đối với mọi người hô các vị đây là thánh nhân t h ầ n tích thánh nhân vì trợ giúp chúng ta tiêu diệt yêu thú hạ xuống t h ầ n tích để cho chúng ta quỷ bái thánh nhân tiếp tục cầu nguyện thánh nhân hạ xuống thần tích đi hắn hô h á n lập tức liền đưa tới dân chúng cộng minh nguyên bản t à o huyện chỗ vắng vẻ nơi này bách tính không có cái gì văn hóa tiếp xúc không nhiều càng là chưa thấy qua tông sư các loại thủ đoạn bọn họ lần đầu nhìn thấy thần kỳ như thế một màn trong nháy mắt thì tin tưởng dương đông trong miệng lời nói ào ào quỳ xuống trong miệng liên tục hô h á n mời thánh nhân hạ xuống thân tích lưu trưởng lao đem mọi người phản ứng để ở trong mắt nội tâm âm thầm gật đầu lại lần nữa lấy ra màu đỏ lá bửa một thanh xé mở lần này không có màu vàng kim quan tường mà chính là xuất hiện một đầu dài trăm trượng cự đại hỏa long vọt thẳng vào thú triều bên trong Dầm dầm dầm. miên miên mắt mất điểm, mà Đại điệu động, đi liên liên liền bụi, biến thời triều rung quyết yêu trùng trong không ngừng quyết tán, liên miên, liên miên yêu thú trong nháy lòng thôn vệ hóa thành lòng toàn nhong non nữa. bộ thú thú thế kích cho cứ hỏa hóa hỏa bị bị xóa vệ liền có thể buộc phát ra uy lực như thế tất cả mọi người nhìn qua đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ kinh hãi tình cảnh này rung động tất cả mọi người nhãn cầu cùng tâm linh bao quát lưu yến ở bên trong cái này nhiều như vậy yêu thú thi thể đều là ta tạo thành lưu trưởng lão không thể tin nhìn lấy trên tay mình màu đỏ lá bửa lúc này trong tay của nàng còn có mấy chương cứ như vậy một chương nho nhỏ lá bửa vừa mới thì c h ỉ ít diệt mấy trăm đầu yêu thú thân tích đây là thân tích dương đông hưng phân quát dân chúng nào hào gieo họ toàn bộ thành tường nhất thời vỡ tổ ha ha ha chúng ta được cứu rồi cái này là võ giả có thể đạt tới lực lượng a ta cảm giác huyện chúng ta khiên đều còn lâu mới có được mạnh như vậy a mau mau quỳ bái khẩu tạ đa tạ thanh nhân mấy vạn bách tính ồn ào lấy tiếng gầm một đọt che lại một đợt thiên n h â n vậy thiên n h â n cũng a thậm chí có không ít lao giả chỉ thành tường bên ngoài phương hướng toàn thân run r ẩ y tại chỗ kích động hôn mê bất tỉnh tình cảnh này tất nhiên sẽ làm đến bọn hắn trung thân khó quên khắc cốt ghi tâm sau cùng lưu trưởng lao đem còn lại lá bửa toàn bộ sử dụng mất tiêu diệt hơn p â n nửa t h u triệu cũng hoàn thành giang thanh cho nàng quyết định tuyên truyền nhiệm vụ lúc này thành tường bên ngoài yêu thú còn thừa không nhiều còn lại mấy trăm con yêu thú bên ngoài du đãng lưu trưởng lao thấy thế liền dẫn theo tiêu vân bọn người nhảy phía dưới thành tường bắt đầu làm phần kết công tác ngay tại lúc đó tại tàu huyện phát sinh tình cảnh này cũng tại những địa phương khác đồng dạng phát sinh tất cả mọi người thấy được lá b ù a uy lực cho rằng đây chính là thánh nhân t h ầ n tích lô châu thành bên trong lý lăng phong ba người trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lấy chung quanh yêu thú thi thể thực sự không thể tin được trong tay mình cái này phổ phổ thông thông một trang giấy lại có uy lực lớn như vậy vô danh tiền bối quả nhiên là thần nhân vậy lý lăng phong hít sâu một hơi thân xác cùng trong giọng nói đều tràn đầy đối với hắn vẻ sùng bái nếu như người khác nhìn đến hắn cái phản ứng này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc đây là trước đó cái k i a lạnh nhạt vô tình một mặt quần ngạo lý lăng phong A, hiện tại hoàn toàn biến thành một cái tiểu mê đệ đứng ở một bên giản văn cùng hồng ngọc t i ề u đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại nói ngươi cái dạng này nếu như bị sùng bái sư đệ của ngươi sư m g ộ i nhìn đến đoán chừng huyễn tượng liền muốn tan vỡ giản văn trêu ghẹo nói ha ha ha lý sư m i n h ngươi hoàn toàn biến thành thánh nhân cùng nhiệt phân tử hồng ngọc kiều cười nói lý lăng phong t h ủ bọn họ liếc một chút một mặt kiên định nói ta đợi này mục tiêu chính là muốn đuổi kị thừa ế nếu đến thế nhưng là nói xong hắn nhìn thánh nhân một mặt liền Giàn văn nghe vậy đầu, thánh nhân tung tích hư vô mở mịn, chúng ta làm sao có thể gặp được. Muốn cái này, ngươi còn không bằng nghĩ như thế nào đột phá đạo cảnh, đuổi kịp thánh nhân thở thể thấy tích hư thể thêm phá chân. h được. bước gặp là lại là lắp làm dài. có có Ai, cái đuổi sao đạo ta một mặt tốt. ta đột Tốt, t đầu, vậy mở vô kịp dịp hiện tại chúng ta vẫn là vội vàng đem c h i phủ còn có dân chúng giải cứu ra rồi nói sau hồng ngọc kiều thúc giục nói lý lăng phong nhẹ gật đầu mỗi người được bắt đầu chuyển động toàn bộ trạm yêu hành động kéo dài cả một cái nguyệt bị thú chiều hủy hoại thành trì cũng bị một lần nữa thu phục hơn trăm vạn đầu yêu thú đều bị tiêu diệt hơn trăm vạn đầu yêu thú thi thể cũng để cho hoàng đế kiếm lời cái đầy b ồ n đầy bát có thể nói là phúc họa liền nhau thú triều giải quyết về sau hoàng đế liền định bắt đầu thu được về tính số sách dù sao lần này thú triều kẻ cầm đầu cũng là bách t h ú sơn mạch bên trong ba đầu yêu vương muốn là bọn họ không làm ra những thứ này động t í n h tới cũng sẽ không phát sinh một loạt chuyện này cho nên làm tiêu diệt thú triều về sau hoàng đế tiếp tục mở rộng binh lực dự định tiến công bách t h ú sơn mạch tìm yêu vương tung tích đem tiêu d i ệ t mà đi qua lần này thú triều về sau hạ quốc nội ngoại vô luận bất kỳ địa phương nào cơ hồ tất cả mọi người mắt thấy cái t i ê một màn kinh người lúc này hoàng đế cũng chiếu cáo thiên hạ nói cho thế nhân lúc này thánh nhân vì cứu vãn bình minh b á c h tính chỗ hạ xuống thần tích cả nước chân kinh tin tức lấy hoàng cung làm trung tâm không ngừng hướng về chung quanh mở rộng cảnh thắng khí vận giá trị cũng nên đón một đợt tăng vọt năm tháng thời gian bắt đầu đi vào hạ quý thú triều cuối cùng kết thúc cảnh thắng phân thân cũng rốt cục trở về bản thể hết thể hướng tới bình tĩnh hạ quốc bạo phát thú triều n g ư ờ i tại thú triều bên trong bình yên vô sự lưu giữ sống tiếp được tràng tránh thoát một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn khen thưởng pháp tinh thạch mỏ cạo Pháp tinh h t ạ chương mỏ có t h bảy mươi sáu để đặt pháp tinh thạch mỏ cặn đánh giết yêu vương thu hoạch được sùng vật chứng làm cảnh thắng nhìn đến cái này hai cái tin về sau ngần người cái này pháp tinh thạch đúng là cái thứ tốt có thể tăng trưởng pháp lực vô luận là hắn sử dụng vẫn là cho những người khác sử dụng đều rất không tệ chỉ bất quá hắn vậy mà không biết cái này mỏ cặn vị trí còn có yêu cầu hắn coi là chỉ cần tùy tiện tại thương làm tông tìm một chỗ là được rồi nếu như vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào thôi diễn công năng thôi toán nhìn nhìn vị trí nào thích hợp để đặt cái này pháp tinh thạch mỏ cạo bất quá tốt tại đi qua một tháng này tuyên truyền hắn khí vận giá trị bắt đầu tăng vọt trước mắt khí vận giá trị một trăm chín mươi tám ba trăm linh một ngắn ngủi thời gian một tháng hắn khí vận giá trị tăng vọt hơn m ộ ư ơ i vạn hơn xa trước đó gần nửa năm tích lũy mà lại mỗi ngày đều có thể gia tăng năm sáu điểm còn có tiếp tục tăng trưởng dấu hiệu tần x ư ơ n g nhan tăng lớn cường độ tại càng nhiều địa phương thành lập vô danh miếu lần nữa làm lớn ra hắn hấp thu khí vận phạm vi có thể thắp hương b á i hắn người đại bộ phận đều là tại thú triều bên trong được cứu vớt xuống b á c h tính bọn họ tưởng rằng thánh nhân thần tích cứu bọn họ xuất phát từ sùng bái tâm lý bọn họ sẽ thường xuyên tới tế bái chính mình tìm kiếm che chở quả nhiên tại thực lực này vi tôn thế giới muốn để thế nhân sùng bái chính mình vẫn là muốn tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại mới được Đời được thời, Giang với Nói Giang nờ hắn cũng Sơn rộng hắn cũng Sơn cơ thức Quốc có chỗ Quốc tốt. Hạ Hạ ý mở mà. Có điều rất nhanh cảnh thắng thì chế trụ ý nghĩ này của mình bởi vì lấy hắn thực lực trước mắt còn không cho phép hắn có loại này to gan ý nghĩ muốn khuyết trương đại hạ quốc giang sơn chỉ dựa vào một mình hắn nỗ lực là không được vẫn là phải nhiều đ ổ i dưỡng mấy tên tiểu đệ mới được cái này pháp tỉnh thạch mỏ cặn g cũng là một cái cơ duyên nghĩ tới đây hắn cấp tốc tiên hành thôi diễn hạ quốc bên trong có chỗ nào có thể để đặt pháp tinh thạch mỏ cặn g thôi diễn cần tiêu hao khí vận giá trị ba mươi nghìn điểm phải trăng tiêu hao cảnh thắng đồng ý hắn cảm giác hệ thống này là cố ý thật vất vả g i u lên liên bắt đầu đến cắt hắn g a o hẹ không nghĩ tới hắn cắt người khác giao h ẹ bây giờ được b á o ứng bắt đầu bị hệ thống cắt giao h ẹ khấu trừ ba mươi nghìn điểm khí vận giá trị về sau hệ thống cũng cấp ra đáp án hạ quốc bên trong thích hợp nhất để đặt pháp tinh thạch mỏ quạng địa phương tại bách thu sơn mạch đông nam bộ kỹ càng vị trí đã hình thành địa biểu tự c ư ợ n g rất nhanh cảnh thắng trong đầu liền có thêm một tấm bản đồ ở phía trên có một cái điểm đỏ không ngừng lấp lóe chỗ đó liền là có thể để đặt pháp tinh thạch mỏ quạng địa phương lại là tại bách thu sơn mạch phụ cận cảnh thắng nhữ mày vừa vạn tần chiến muốn chuẩn bị thảo phạt bách thu sơn mạch bên trong yêu vương chờ hắn đem bách thu sơn mạch yêu vương ti hắn liền đem pháp tinh thạch mỏ cạng an trí ở nơi đó lại để cho tần chiến phái người chú đóng ở trong đó giúp mình đào quáng làm thuê hoàn mỹ có điều hắn cũng không rõ ràng nếu như tần chiến t ầ n sương nhan mấy người nếu như biết cái này pháp tinh thạch mỏ cạng có thể hay không bởi vậy phản bội chính mình bảo thủ lý do cảnh thắng lại lần nữa phí tổn năm nghìn khí vận điểm tiến hành thôi diễn cho ra kết quả là tần chiến đám người cũng sẽ không phản bội chính mình hắn lúc này mới yên tâm xuống tới lại nói ánh mắt của ta cũng không t h lắm chọn chúng người đối với ta đều không có hài lòng đã như vậy ta ăn thịt cũng phải để bọn họ uống một chút canh mới được dù sao cũng không thể để bọn hắn giút ta đánh cảnh thắng đắc ý nghĩ đến đột nhiên hắn nghe được chính mình nóc nhà truyền đến một đạo tiếng vang giống như là có đồ vật gì đột nhiên đập xuống giống như hắn n gờ đầu nhìn nóc nhà phát hiện là một con mèo đen không biết từ nơi nào nhảy tới hắn trên nóc nhà m è o mèo đen có một đôi như hồng ngọc giống như sáng chói ánh mắt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lúc này chính đôi hắn gào gào k ê ờ giật là bộ dáng đáng thương thế nhưng là cảnh thắng lại một mặt cảnh giác nhìn lấy nó đây cũng không phải là một cái phổ thông con mèo nhỏ thông qua ảnh chân dung hắn biết được mèo này lại có đạo cảnh một tầng tu vi đúng lúc này mèo đen đột nhiên nào về phía cảnh thắng cảnh thắng bản năng tiến hành p h ả n kích bất quá lúc này hắn còn tại tùng vân phong vì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn hắn không có làm sử dụng pháp thuật dù sao hắn là đạo cảnh ba tầng đối phương lợi hại hơn nữa cũng chính là đạo cảnh một tầng tùy tiện nghiên ép hắn trước thi triển t u y ệ t học hư không bộ thần không biết quỷ không hay thì xuất hiện ở mèo đen sau lưng lại hai ngón hoa kiếm sử dụng tứ q u ý kiếm pháp đem mèo đen cầm xuống mèo đen vội vàng không kịp chuẩn bị bị kiếm khí đánh trúng kêu trên một tiếng thì rớt xuống đất hắp phong đối ngươi cựu hận độ năm trăm nó trên thân tựa hồ có tổn thương lại nhận được cảnh thắng cường lực một kích còn không có thẳ cảnh thắng thu tay lại lập tức đem m è o đen thi thể xử lý sạch lại nói tiếp mở ra ảnh chân dung của nó hát phong đạo cảnh một tầng đến từ bách thú sơn mạch là tam đại yêu vương một trong tại cùng với những cái khác hai vị yêu vương trong tranh đấu thất bại sau khi bị thương thoát đi bách thú sơn mạch bị trọng thương nó muốn thông qua thôn vệ võ giả đến khôi phục t h ư ơ n g thế thì ra là thế nó lại là bách thú sơn mạch bên trong tam đại yêu vương một trong khó trách có đạo cảnh tu vi cảnh thắng lúc này mới nhớ tới dẫn phát thú chiều nguyên nhân cũng là bởi vị yêu vương ở giữa tranh đấu đưa đến trong đó một vị yêu vương từ đó thắng được cái khác hai vị v yêu ư ơ này g thương, một một chết một bị thương. chắc hẳn cái hẳn bị n hắc phong chính mình muốn chết đưa tới cửa nếu như cứ như vậy trốn ở một cái rừng sâu núi thắm bên trong yên lặng cầu ở khôi phục thương thế có lẽ còn có thể đồng sơn tái k h ở i ai biết nó không có mắt muốn thông qua thôn vệ võ giả đến khôi phục thương thế nếu như là dạng này thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác lại đụng vào họng súng của mình đoán chừng là bởi vì chính mình che giấu tu vi cho là mình dễ đối phó đi yêu thú hấp phong len lén lên vào thương lam tông muốn thông qua thôn phệ võ giả huyết đ ụ c khôi phục thương thế người đánh g i ế t đối phương thành công tại đối phương thủ hạ còn sống sót thu hoạch được sinh tồn k h é t t h ư ở n g súng vật trứng súng vật trứng đem máu tươi nhỏ tại vỏ trứng phía trên lặng chờ ba năm có thể đạt được một cái thần thú súng vật chỉ thấy một cái cao một thức quả trứng lớn màu tím xuất hiện tại cảnh thắng trước mặt thần thú trứng cảnh thắng là người thử gõ gõ vỏ trứng phát hiện trứng sắc ngoài giống như là kim loại làm rất là cứng rắn hắn đôi cái này thần thú trứng lập tức liền sinh ra hưng thú Dứt chương á t t r bảy mươi bảy nắm giữ thượng cổ thần thú huyết mạch yêu vương khánh quốc khai chiến sáu tháng thú triều tạo thành thương tổn còn không có triệt để khôi phục thần chiến thi tập trung năm mươi vạn binh lực vẫn còn có võ đạo thế lực toàn thể tiến công bách thu sân mạch tại cảnh thắng chỉ điểm rất nhanh liền tìm ra yêu vương đem đánh giết đây là tần chiến cũng phát hiện bị hắn đánh chết yêu vương thế mà nắm giữ thượng cổ thần thú huyết mạch khó trách có thể tranh bá bách thú sơn mạch có thể theo lý mà nói bách thú sơn mạch căn bản không thể lại xuất hiện như thế yêu thú chuyện này để hắn nghi hoặc không thôi cái này bách thú sơn mạch triệt để còn long vô thủ yêu thú nhóm tựa hồ là sợ gặp người thì tránh không còn dám đi ra làm mưa làm gió cảnh thắng cũng thừa cơ đem pháp tinh thạch mỏ q u ặ n g đặt ở bách thú sơn mạch đông nam phương hướng trùng hợp vị trí kia ngay tại trong một cái sơn động làm tần chiến mang theo tần xương nhan bọn người vào sơn động thời điểm liền phát hiện trong sơn động đã chất đầy đá quý màu xanh lam chính là pháp t thật là pháp tinh thạch thanh sương mặt một mặt khiếp sợ nhìn lấy chung quanh tuy nhiên quy mô không lớn nhưng là mỗi ngày có thể sản xuất ít nhất hơn vạn khối pháp tinh thạch một khối pháp tinh thạch cũng đã là thiên kim khó cầu vô giá chi bảo chớ nói chi là hơn vạn khối nhớ ngày đó nàng kiếp trước cám dạ vương hướng đều không có nắm giữ qua pháp tinh thạch mò cặn g không nghĩ tới ở chỗ này nàng lại có thể gặp phải phía trên đối với vô danh thủ đoạn nàng thật sự là phục s á t đất t ầ n chiến càng là nhìn lên người nhiều như thế pháp tinh thạch tụ tập tại một khối hắn tùy tiện hút vào một n g ụ n cũng cảm giác mình thể nội pháp lực tựa hồ cũng tăng trưởng một kia nếu như tại cái này tu luyện sợ không phải heo đều có thể cất cánh lúc này tần sương nhan hỏi phụ hoàng nơi đây là tiền bối nói cho người a tần chiên gật gật đầu tiền bối hôm qua đem ta kéo vào mậu cảnh nói nơi đây có pháp tỉnh thạch mỏ cạn g chỉ có thể nói không hổ là tiền bối nơi đây thế mà thật sự có pháp tỉnh thạch mỏ cạn g tồn tại tần sương nhan không có phản bác hắn chỉ là tại nội tâm yên lặng lắc đầu nàng cái này phụ hoàng vẫn là hơi bị ngây thơ rồi nếu như nơi này thật tồn tại pháp tỉnh thạch mỏ cạn đoán chừng sớm đã bị yêu vương phát hiện chỗ nào còn muốn vì một cái bách thu sơn mạch chỉ chủ vị trí tranh cái ngươi chết ta sống làm cho mọi người đều biết tuy nói là yêu thú nhưng là một khi bước nhập đạo cảnh yêu thú cũng sẽ sinh ra linh trí trí lực có thể so với nhân loại nếu như nàng là yêu vương cái kia còn đánh cái gì đánh tam đại yêu vương sợ không phải lập tức ôm thành một đoàn chia đều pháp tỉnh thạch mỏ cặn địa thấp tu luyện sợ người khác biết nơi này bí mật nàng suy đoán nơi đây chỗ lấy sẽ xuất hiện pháp tỉnh thạch mỏ cặn tuyệt đối là tiền bối một tay tạo thành nếu là như vậy như vậy đối với đối phương k í n h sợ nàng sợ là muốn nhắc lại cao hơn một cấp bậc cấp loại thủ đoạn này thật sự là thật là đáng sợ loại này người hoặc là cũng là ôm bắt đùi nếu không thì tuyệt đối không có thể trở thành đối phương được nhân nếu không chết như thế nào cũng không biết đợi xác nhận còn về sau tần chiến liền mang theo bạch vân phi bọn người vào sơn động bắt đầu đào quáng tần sương nhan căn bản không yên lòng để bọn hắn lấy người bên ngoài đến đào quáng dù sao bọn họ cũng không biết sẽ có hay không có nội ứng dù sao pháp tinh thạch mỏ mỗi ngày có thể sản xuất pháp tinh thạch cứ như vậy nhiều chỉ cần toàn bộ đ à o xong ngày thứ hai lại tiếp tục đ à o là được rồi lấy bọn họ thực lực trước mắt chỉ cần nửa canh giờ liền có thể hoàn thành đào quáng nhiệm vụ đào ra pháp tinh thạch về sau những thứ này pháp tinh thạch sẽ thông qua hảo hữu công năng chuyển rời đến cảnh thắng trên tay cảnh thắng cũng đã cùng tần chiến hiệp thương tốt đào ra pháp tinh thạch bảy ba thành cứ việc chỉ là tần chiến đối nó cũng là m a n g ơ n đối với hắn càng thêm khăng khăng một mực bảy tháng làm cảnh thắng yên lặng lúc tu luyện thứ nhất tin tức nặng ký hành động hạ quốc thiên lâu các đối ngoại tuyên bố thêm vào hạ quốc tần chiến vì bọn họ cố ý thiết lập tình báo bộ lâu chủ trần hoài ngọc đảm nhiệm chỉ huy sứ quan viên bái tam phẩm có thiên lâu các thêm bảo tần chiến thu hoạch được tình báo con đường lập tức dễ dàng hơn dù sao hắn cũng không thể mọi chuyện đều ỉ lại cảnh thắng chính mình cũng muốn cường đại lên mà lại trần hoài ngọc bản thân liền là đạo cảnh hai tầng chân khí cảnh tu vi có sự gia nhập của hắn hạ quốc chỉnh thể thực lực lại lần nữa được tăng lên làm cảnh thắng biết tin tức này thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn nghe tần chiến nói là trần hoài ngọc chính mình chủ động đưa tới cửa nói muốn gia nhập triều đình vì triều đình hiệu lực vì thế cảnh thắng còn cố ý phí tổn khí vận giá trị thôi diễn một phen phát hiện trần hoài ngọc là thật tâm muốn muốn trợ giúp tần chiến về sau liền không đi để ý đồng thời bạch khởi long c h ấ n thủ tái ngoại không ngừng giám thị khánh quốc nhất cử nhất động làm bạch khởi long phát hiện khánh quốc đã tập kết tám mươi vạn đại quân tiên về sở quốc biên cảnh thời điểm hắn vội vàng đem tin tức này báo cáo cho tần chiến tần chiến mệnh lệnh trần hoài ngọc đi nghe n ó n g một phen về sau xác nhận khánh quốc sắp tiến công sở quốc sự thật. sở quốc trước đó là bị tứ thánh tông t r ừ n g quản bây giờ tứ thánh tông diệt vong sở quốc cũng thu được tự do biến thành bánh trái thơ m ngon lần này khánh quốc là muốn quyết tâm cầm xuống sở quốc chúng ta muốn hay không thừa cơ làm cái kia chim sẻ chân hoai ngọc thăm dò tính mà hỏi thăm t ầ n chiến người mặc long bảo bậy vệ giống như ngồi tại long ủy phía trên gương mặt khí định thần nhàn hoàn toàn không có bởi vì cái này tin tức ảnh hưởng đến tâm tình của hắn đã khánh quốc muốn chiếm đoạt sở quốc thì để bọn hắn đi thôi chân cũng không tính thêm vào trận chiến này cục c h n h o a ngọc ngạc nhiên b ậ hạ cái này là vì sao tân chiến cười cười đây là thánh nhân y tứ một ngày này ban đêm một cố dồi dào khí tức xuất hiện tại thương lam tông cảnh thắng cùng tùng vân phong những người khác cơ hội là cùng một thời gian mở to mắt toàn bộ nhìn về phía trung linh phong phương hướng cố khí tức này là đạo cảnh cảnh thắng híp híp mắt cố khí tức này là trung đại hồng không nghĩ tới mới thời gian nửa năm trung đại hồng thế mà liền thành công đột phá đạo cảnh một tầng hắn suy đoán ở trong đó khẳng định không thể thiếu có giang thanh cùng tần chiến trợ giúp cái này tăng thêm trung đại hồng cùng trần hoài ngọc trừ bỏ hắn mình hạ quốc cái này thì hết thể nắm giữ tám tên có thể khống chế đạo cảnh tông sư hạ quốc cái khác đạo cảnh tông sư bởi vì tần chiến chỉ huy không được liền không có tính toán đi vào trung đại hồng đột phá rất nhanh liền bị cái khác người biết chỉ bất quá giang thanh có ý che giấu bọn họ cũng không biết đến cùng là A đột phá đạo cảnh Chật、so、chật cái này chẳng lẽ không phải được chứ hạ quốc càng cường đại chúng ta chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều à nghe nói lần này hoàng đế lần nữa khuyết trương c h i ề u lần trước là nhục thân cảnh năm tầng trở lên mới tham n g ộ quân hiện tại thấp xuống yêu cầu chỉ cần nhục thân cảnh bốn tầng liền có thể lộ quân mà lại ta nghe nói tham quân về sau đãi ngộ đó quả thực ghê gờ a đều có thể so với một số đ ỉ n h phong võ đạo thế lực thật hay giả ta chính hảo nhục thân cảnh bốn tầng ngày mai ta thì đi thử xem tháng mười hai khánh quốc khởi xướng đối sở quốc lần thứ nhất xâm lấn một trận chiến này sở quốc phái ra bốn mươi vạn đại quân còn có ba tên đạo cảnh tông s ư nên chiến nhưng là khánh quốc phái ra tám mươi vạn đại quân còn phái ra đạo cảnh hai tầng giang huỳnh thiên cùng bốn tên đạo cảnh t ô n g sư một trận chiến này sở quốc đại bại tạm thời lui binh mà khánh quốc thừa thắng xông lên tình hình chiến đấu tiến vào cháy bỏng trạng thái G.S. Trưng Tháng thoáng thắng cũng đã 27 tuổi. Xuyên việt đến cái thế giới này cũng thắng. sở Đã đại đón đã đến đã đến kịp tác. tái vất một một tuổi, việt thế vật, cái, cái quốc chiến quốc. Quốc Lúc cảnh cảnh nên năm này xuyên này năm. Nhân qua bại, Hạ lại mới. dài sinh tử ấn ký ba cái đặc t h ủ không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật hỏa long âm h u y ễ n linh thuật thần phụ thuật chỉ r ũ thuật kim cương cháo thần thông thiên địa thị thính thần du ngọc tiên thượng thương c h i thủ ngũ hành b ă n g diệt thuật pháp khí thanh xương kiếm chữ vật giới huyết thương khu ung p h á p bảo nhật nguyệt t i n h trạng khí vận giá trị năm trăm sáu mươi nghìn hai mươi lăm thời gian hơn một năm hắn cách đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh còn có chút khoảng cách đạo cảnh mỗi một tầng đều có ngày đêm khác biệt tranh lệch càng lên cao đột phá thì càng gian nan coi như hắn tư chất tuyệt đỉnh đột phá chưa không giới hạn nhưng cũng cần tiêu phí thời gian tu luyện cảnh thắng đã tính toán một chút dựa theo trước mắt hắn tốc độ đến xem lại cho hắn thời gian một năm không sai biệt lắm liền có thể đột phá đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh đưa âm nhìn còn có thời gian một năm rất dài nhưng là vương đ ì n h lại cắm ở đạo cảnh ba tầng hơn mười năm chết sống không đột phá nổi mà hắn cũng có t r ư ớ c hệ thống chỗ khen thưởng linh vật còn có pháp tỉnh thạch trợ giút vẫn chỉ là lại cần thời gian một năm liền có thể đột phá đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh nếu để cho vương đình biết sợ không phải tức đến p h n máu hắn phí hết tâm tư mấy chục năm bố cục thì là muốn một hơi chiếm đoạt cái khác ba cút giả lại mượn từ đại lượng khí vận quá n đ ỉ n h từ đó đột phá đạo cảnh bốn tầng thậm chí cảnh giới càng cao hơn thế nhưng là cảnh thắng chỉ cần phí tổn không cao hơn thời gian ba năm thì nhẹ nhõm đột phá đạo cảnh bốn tầng đây thật là người so với người tức chết người một núi càng so với một núi cao bất quá cảnh thắng sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy cũng may mà hảo hữu châu ngựa nhóm trợ giúp tiêu gia huynh m g ụ y không giờ khắc nào không tại tu luyện tựa như là đang cùng mình so với ai khác càng t h ê m quyền bây giờ tiêu vân đã nhục thân cảnh tám tầng tiêu hồng vân sắp nhục thân cảnh chín tầng nếu không phải là bởi vì bọn họ che giấu tu vi bằng không lấy hắn hai niên kỷ cùng tu vi đã có thể sánh vai lý l a n g phong bị vạn chúng trú chú mục hàn thanh đã rời đi đông vân châu đi đến một cái cảnh thắng không quen biết địa phương đạt được rất nhiều kỳ ngộ tu vi cũng đột phá đến nhục thân cảnh tám tầng đại sư huynh tô sương ngọc đã theo cái kia đạo kiếm ngân bên trong lĩnh nộ g ra hơn bảy mươi bộ kiếm pháp tuy nhiên hắn vẫn chỉ là nhục thân cảnh sáu tầng trên thân luồng khí tức ác liệt kia càng ngày càng đậm xuất phát từ hiếu kỳ cảnh thắng tiến hành qua thôi diễn phát hiện chỉ cần đại sư huynh lĩnh nộ đầy chín mươi chín bộ kiếm pháp liền có thể suy cho cùng lĩnh ngộ ra thuộc về chính hắn kiếm ý từ đó thu hoạch được con đỉnh trực tiếp đột phá đạo cảnh quả thực cũng là hậu tích bạt phát. nếu là như vậy cái kia đại sư huynh chiến lược có thể là cùng hắn cầm giữ có kiểu ý tại về mặt chiến lược tuyệt đối có thể có một không hai cùng dai bất quá cảnh thắng cũng không hâm mộ dù sao kiếm ý lợi hại hơn nữa đó cũng là dạy hoa trên i cấm tu vi mới là hết thẻ căn bản so sánh để hắn ngoại ý muốn chính là nhị sư huynh thường làm tông vân n u cũng chính là tông môn duy nhất một tên luyện đan sư tựa hồ là nhìn ra hắn chỗ đặc thù muốn c h u y ể n thụ cho hắn luyện đan kinh nghiệm hớ đ a n thanh tự nhiên là vui vô cùng theo vân n u đi nàng vân vụ phong chờ đợi ba tháng ba tháng này cảnh thắng mỗi ngày đều có thể nghe được theo vân vụ phong chỗ đó tiếp lấy nhị sư h i n h liền bị chạy về tùng vân phong nhị sư h i n h nhận lấy đà kích trong cơn tức giận thế mà rời đi thương lam tông nói là muốn đi tìm kiếm thuộc về mình luyện đan chỉ đạo tùng vân phong lại giảm một tên đại tướng bị đà kích nhất không ai qua được tiêu vân hắn đã mất đi ổn định đan dược nơi phát ra bất quá nhị sư h i n h tại trước khi đi đem hắn luyện đan kinh nghiệm truyền thụ cho tiêu vân tiêu vân đạt được nhị sư h i n h truyền thừa về sau dứt khoát thì chính mình học tập luyện đan hắn có gì bảo trợ rút luyện lên đan đến quả thực giống như thần trợ là thật là tìm được nhân sinh mới phương hướng từ khi có pháp tỉnh thạch mỏ cạch mỏ cạ đồng thời hạ quốc mỗi ngày đều tại chiêu binh mãi mã c h ứ hàng lương thực đã làm tốt bị đánh đến tận cửa chuẩn bị bất quá tần chiến bọn họ biết coi như binh lực lại nhiều có thể chi phối thắng bại còn phải là dựa vào bọn họ gái này một đợt người cho nên mặc kệ khánh quốc ở bên ngoài như thế nào lãng đều không ảnh hưởng được bọn họ tu luyện quyết tâm năm tháng sở quốc đại bại tại khánh quốc thành chi đều bị chiếm lĩnh đồng thời khánh quốc còn chiếm đoạt sở quốc năm tên đạo cảnh t ô n g sư trong đó có một tên đạo cảnh hai tầng cừng giả lập tức khánh quốc tổng thể công sư số lượng đạt đến mười lăm tên khi tin tức kia chuyển vào hạ quốc thời điểm gây nên xôn xao ngay sau đó sáu tháng khánh quốc chỉ là điều chỉnh thời gian một tháng lại lần nữa tiến công vân quốc cái này phần lớn người đều hiểu nếu như vân quốc cũng bị khánh quốc cầm xuống như vậy khánh quốc mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ hạ quốc cái gọi là nhất triều đều đinh nhất triều đều tổn hại hạ quốc tại bọn họ mới có tương lai tốt đẹp nếu như hạ quốc không c o i ở đây chờ đợi bọn họ thì là trở thành khánh quốc nô lệ châu ngựa cả một đời đều phải bị áp bách không cách nào xoay người cái này tất cả mọi người ngồi không yên hào hào báo danh tham quân biểu thị muốn vì quốc gia ra một phần lực có nhiều người như vậy tham quân tân chiến tự nhiên là nhiệt liệt hoang lên hạ quốc binh lực cũng đang không ngừng mở rộng lấy trong ngự thư phòng trần hoai ngọc, vân quốc. Vân quốc ngọc nói theo hạ quán biết khánh quốc sau lưng tựa hồ là huỳnh thiên tông đang ủng hộ mà lần này trợ giúp vân quốc chính là huỳnh thiên tông thế lực đối địch phiếu nhiều phòng vậy ngươi biết h u y ề n thiên tông cùng phiếu miểu tông cụ thể bối cảnh à? lúc này tần chiên đã biết bọn họ hạ quốc vị trí chỗ tại một cái gọi đông vân châu địa phương còn cảm thán thế giới to lớn bọn họ hạ quốc thật sự là quá mức nhỏ bé t r â n h o a i ngọc lắc đầu hạ quan biết đến cũng không nhiều chỉ là biết h u y ề n thiên tông cùng phiếu miếu tông đều không thuộc về đông vân châu tựa hồ là những châu khác thế lực hai người này thực lực so với tứ thánh tông lại như thế nào h u y ề n thiên tông cùng phiếu miểu tông chỉnh thể thực lực tuyệt đối so với tứ thánh tông mạnh tứ thánh tông chỗ lấy bị vây ở đông vân châu tựa hồ cũng cùng huyện thiên tông cùng phiếu miểu phong thoát không khỏi liên quan Tân chương n h bảy mươi chín tấn thăng khí vận vương chiều chỗ tốt to lớn khánh quốc thực lực lần nữa tăng vọt nghe thấy lời này Quốc r ầ n hoài ngọc hít sâu mờ hơi lâm vào suy tư nửa ngày hắn mới chậm rãi nói ra chia năm năm đi binh lực thượng đối phương có trăm vạn đại quân chúng ta tự nhiên cũng không kém chủ yếu nhất vẫn là nhìn đạo cảnh tông sư nhiều ít trước mắt hạ quốc tăng thêm hạ quan hết thể tám tên sức chiến đấu cao nhất chỉ có đạo cảnh hai tầng diệp tùng vân nhưng là bây giờ khánh quốc cùng sở hữu một ư ơ i năm tên đạo cảnh tông sư trong đó đạo cảnh hai tầng có giang huỳnh thiên còn có một tên gọi sở vinh cũng là đạo cảnh hai tầng thái thượng hoàng vương đỉnh tu vi cảng là có đạo cảnh ba tầng nguyên cương cảnh nghe nói hắn muốn chiếm đoạt sở quốc vân quốc cùng hạ quốc thành lập khí vận vương triều đang ngợn từ đại lượng khí vận thừa thế sông lên đột phá đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh làm trần hoài ngọc sau khi nói xong tần sương nhan níu chặt lông mày tiếp qua hắn lời nói tiếp tục nói nếu quả như thật để vương đình thành công như vậy hắn khả năng không ngừng sẽ đột phá đến đạo cảnh bốn tầng có thể sẽ một hơi đột phá đến đạo cảnh năm tầng thiên n h â n cảnh trần hoài ngọc nghe vậy mở t r ừ n g hai mắt thiên n h â n cảnh cái kia làm sao có thể nói xong hắn lập tức liền ý thức được cái gì giống như lập tức nói chẳng lẽ lại vương đình che giấu cái gì tần sương nhan không thể phủ nhận đầu vương đình đúng là che giấu rất nhiều thứ chỉ huy sứ người đến cùng vẫn là đánh giá thấp khí vận cương đại tần sương nhan lại ra lệ nói khí vận chỗ tốt quả thực nhiều đến n g ư ờ i vô pháp tưởng tượng nếu quả như thật để vương đ ỉ n h thành công thành lập khí vận vương triều đầu tiên là hắn có thể đầy đủ tại vương triều thành lập trong nháy mắt đó thu hoạch được vượt quá tưởng tượng khí vận q u c n đỉnh tu vi điên cuồng phát ra thấp nhất đều có thể đột phá đến đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh làm đông vân châu duy nhất khí vận vương triều toàn bộ đông vân châu khí vận đều sẽ hội tụ đến khánh quốc chỗ đó đi qua cải tạo khánh quốc lập tức liền có thể biến thành võ đạo thánh đ ị a rất nhiều thiên địa kỳ chân còn có quý hiếm dị thú đều sẽ lần lượt xuất hiện tại khánh quốc khánh quốc hàng năm đản sinh ra con mới sinh tư chất cũng sẽ tăng lên trên diện rộ những thứ này vô hình chỗ tốt đều là khí vận mang đến tần sương n h a n mà nói nói năng có khí phách nghe được trần hoài ngọc cùng tần c h i ê n hai người rơi vào trầm tư sau cùng trần hoài ngọc hít sâu một hơi lắc đầu nói ra nếu quả như thật dựa theo công chúa ngươi theo như lời nói như vậy chúng ta thì tuyệt đối không thể để khánh quốc thành lập khí vận vương triều cái kia thật là đáng sợ nói không chừng đến lúc đó huyền thiên tông còn có phiếu miểu tông đều không phải là vương đỉnh đối thủ tần chiến m e o mắt lại ngón tay trên bàn không ngừng gõ nhẹ, nhan nhi ngươi cần phải còn có nói còn chưa dứt lời đi vô luận là hạ quốc vẫn là khánh quốc nếu quả như thật muốn thành lập khí vận vương triều những người khác sẽ bỏ mặc không quan tâm à. tần sương nhan cười cười không hổ là phụ hoàng rất nhanh liền thấy rõ đến vấn đề không nói trước khánh quốc liền nói một chút thành lập khí vận vương triều cái này một chuyện vô luận là khánh quốc vẫn là chúng ta hạ quốc tại thành lập khí vận vương triều lúc có thể sẽ đứng trước một trường kiếp nạn cái này kiếp nạn đủ để diệt quốc diệt quốc trần hoai ngọc kinh hô một tiếng chẳng lẽ đến lúc đó sẽ có thế lực khác muốn đoạt lấy khí vận tần sương nhan gật gật đầu không tệ cái này khí vận không chỉ là đối hạ quốc đối khánh quốc hữu dụng đối với những k h ắ c võ đạo thế lực đồng dạng hữu dụng bản cung dám nói nếu quả như thật muốn thành lập khí vận vương triều tại thành lập một k h ắ c này tuyệt đối sẽ lọt vào cái k h ắ c võ đạo thế lực công kích đến lúc đó đừng nói thành lập vương triều nói không chừng trước hết bị diệt quốc trần hoai ngọc nghe được sửng sốt một chút có điều hắn cũng rất nhanh ý thức được nguy hiểm trong đó thở dài ai thực lực hết thể đều là bởi vì thực lực không đủ a đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì như vậy vô danh tiền bối đâu có tiền bối ở đây chúng ta hẳn không có vấn đề a thần chiên cùng tần sương nhan lẫn nhau ào, ào lắt đầu À, hết thể đều nhìn thánh nhân Hoai đành phải tứ. Trân đều Ngọc ý e một mở miệng. Một ngày này ba người hàn huyên rất lâu tháng m ộ ư ơ i khánh quốc năm tên đạo cảnh tông sư chỉ huy trăm vạn đại quân không ngừng công chiếm vân quốc rất nhiều chỗ cưng thổ ép vân quốc liên tục bại lùi có thể ngay tại lúc này vân quốc khởi xướng đánh bất ngờ phái ra ba tên đạo cảnh hai tầng võ giả d ế t vào phá hủy khánh quốc mấy chỗ thành trì vương đông dương giận g ữ tạm thời thu hồi đại quân tiến đến thu phục thành trì vương đông dương giận giữ tạm thời thu hồi đại quân tiến đến thu phục thành trì có, có phiếu miểu phong trợ giút vân quốc tạm thời chặn khánh quốc tiến công khánh quốc trong ngự hoa viên vương đông dương sắc mặt biến thành màu đen ngồi tại vương đỉnh trước mặt phu hoàng bây giờ vân quốc thế mà đầu phục phiếu miểu phong đ ạ t được phiếu miểu phong chống đỡ chúng ta phải làm thế nào ứng đối vương đỉnh vẫn như cũng là khí định thần nhàn đánh cờ nghe thấy vương đông dương mà nói về sau cười lạnh nói việc này liên lụy quá nhiều ngươi không cần lo lắng n g ư ờ i âu dương thúc sẽ đi cùng phiếu miểu phong hiệp thương việc này đơn giản cũng là lợi ích chi tranh thôi phiếu miểu phong chỗ lấy lựa chọn trợ giúp vân quốc đơn giản cũng là muốn tìm cái lý do thêm vào chiến cục đợi thành lập khí vận vương triều sau kiếm một chén canh thôi chỉ cần đã đạt thành lợi ích như vậy phiếu mỹ phong lập tức liền có thể từ bỏ vân quốc ngược lại thêm vào khánh quốc dù sao không có vĩnh viễn cựu nhân chỉ có vĩnh viễn lợi ích vương đông dương là người sau đó gật đầu cười to vương đỉnh đồng dạng c ư ờ i chỉ tháng mười hai trời đông ra rét mồng tám tháng chạp phiếu miếu phong đột nhiên thu hồi đội vân quốc trợ rút ngược lại trợ r ú t khánh quốc có phiếu miếu phong thêm vào khánh quốc bản thân thì thực lực cường đại lần nữa tăng vọt giang hình thiên chỉ huy trăm vạn đại quân tiếp tục tiến công lại phát hiện vân quốc tựa hồ là từ bỏ chống cự quân lính tăng giã thành công cầm xuống vân quốc đến tận đây Khánh h Quốc ế trong thể tông tăng hết thể tàm tên.、Ngay、tại tất cảnh cho cầm quốc cùng Quốc, cả mười mọi xuống Vân nên đón bọn, Ngay sở sư đạo người ằ n Khánh chính là chuẩn bị tiên công Khánh quân, quan không、ra. Ban g kế Hạ thời thu hồi Quốc Quốc Quốc bước bị bế tiếp t điểm, lại đại là đêm, ra. r ngự thư phòng t ầ n chiến để tay xuống bên trong tấu trường nhìn lấy phía ngoài tuyết trắng mê n h mang từ khi khánh quốc cầm xuống vân quốc về sau mỗi ngày đều có vô số tấu trương thượng tấu tất cả đều đều là có liên quan tại khánh quốc chắc hẳn bọn họ đều cho rằng khánh quốc mục tiêu kế tiếp tuyệt đối cũng là sẽ tiến công hạ quốc tân chiến đứng dậy hai tay chắp sau lưng đi đến b ậ cửa sổ trước có lẽ thì liền trần hoài ngọc cũng không biết giờ phút này tu vi của hắn đã bước nhập đạo cảnh hai tầng diệp tùng vân càng là sớm tại tháng một ư ơ i một thời điểm thì triệt để khôi phục đạo cảnh ba tầng tu vi bạch vân phi cùng tần sương nhàn cũng đã đột phá đạo cảnh hai tầng cái này hoàn toàn cũng là may mắn mà có pháp tinh thạch trợ giúp bọn họ mỗi ngày đều có thể thu thập được hơn vạn khối pháp tinh thạch liền xem như chia ba bảy cũng có hơn ba nghìn khối chỉ là một ngày lượng thì đầy đủ mấy người bọn hắn tu luyện sử dụng coi như thiên địa linh lực không đủ bọn họ cũng có thể dựa vào pháp tỉnh thạch nhanh chóng tư luyện tại tài nguyên cung cấp giới theo có thể cất cánh chương ỉ t chất của bọn hắn cũng không kém. Cho hắn không bọn nên kém. v ư Đỉnh không sợ là b i ế tám thì có như bọn họ có bọn n giữ tông nhưng tại vị đạo cảnh tông sư, nhưng là tại chất chiến lượng phía trên, tần phía sư, là mươi ấ y n g đột phá đạo cảnh bốn tầng thu hoạch được đ ỉ n h cấp pháp bảo giá thiên thủ t ầ n chiến đứng tại bên cửa sổ trong đầu nghĩ tất cả đều là có quan hệ khánh quốc sự tình bây giờ khánh quốc đã cầm xuống sở quốc cùng vân quốc dùng cái m ô n g muốn đều muốn lấy được hắn sau cùng mục tiêu cũng là bọn họ hạ quốc đối với vương đình hắn cũng không làm sao lo lắng vương đỉnh có đạo cảnh ba tầng tu vi bọn họ cái này có diệp tùng vân hắn đồng dạng cũng là đạo cảnh ba tầng tu vi hoàn toàn có thể đối phó hắn lo lắng là vương đ ỉ n h sau lưng huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong hai cái này võ đạo thế lực s o khánh quốc phải cường đại nhiều nếu như đều trợ giúp vương đ ỉ n h như vậy bọn họ phần thắng thì rất thấp thở dài tần chiến ánh mắt t h a m thẳm nhìn về phía thương lam tông phương hướng nếu như nói khánh quốc có thể lớn lối như thế dựa vào là huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong bọn họ hạ quốc cũng chỉ có thể dựa vào vị kia bất quá tần chiến mười phần tín nhiệm tiền bối tin tưởng chỉ cần tiền bối vừa xuất mã cái gì vương đình huyền thiên tông p h i ế m i ệ n phong cũng không là đối thủ hiện tại hắn muốn làm cũng là nghe theo thánh nhân lời nói liên lạc lật nút nghĩ tới đây tần chiến lại chậm rãi ngồi xuống lại tiếp tục phê chữa tấu chương một đêm này cảnh thắng cũng rốt c ụ c n ê n đón đột phá thời cơ lúc này hắn mật thất cũng sớm đã bị hắn xây dựng ở trong lòng đất vì không làm cho người khác hoài nghi hắn đặc biệt sử dụng một cái sinh tử ấn ký chế tạo ra một cái phân thân thủ ở bên ngoài nghe nhìn lẫn lộn tại trong lòng đất hắn xếp bằng ở trên giường thể nội càng không ngừng vận chuyển ngũ hành cơ ư n g khí ngũ hành cơ ư n g khí quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn thỉnh t h o n g hóa thành mánh hổ hỏa lòng sư tử chờ một chút hình tượng sinh động sinh linh đây cũng là đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh một khi sau khi đột phá vô luận là pháp thuật hoặc là thần t h ô n g đều sẽ có được linh tính uy lực càng sâu lúc trước cũng có thể sử dụng ngũ hành cương khi biến hóa vật vật hiện tại nếu như cảnh thắng rời đi hạ quốc tự lập môn hộ tốn thời gian mấy chục năm liền có thể đem tông môn phát triển đến có thể so với huyền thiên tông phiếu miểu phong hàng ngũ tuổi thọ của hắn cũng lần nữa nên đón tăng vọt nhân vật cảnh thắng thọ mệnh 2 a i m ư ơ t h u vi đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ năm sinh tử ân ký bốn cái đặc thù không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật hỏa long âm n u y ễ n linh thuật thần phụ thuật Chỉ rũ t h u ậ t k i m c ư thọ của hắn t h ầ n nữa tăng h t vọt một t r ư m năm h ư ơ i năm mà lại đột phá đạo cảnh bốn tầng về sau hắn có thể lần nữa đạt được sinh tồn khen thưởng người thành công đột phá đạo cảnh bốn tầng tránh thoát đột phá thất bại mạo hiểm thu hoạch được sinh tồn khen thưởng pháp bảo già thiên thủ gia thiên thủ đỉnh cấp pháp bảo trong đó dung nhập một tia giả thiên ý cảnh danh xưng có thể một tay che trời chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện tại cảnh thắng trước mặt cái này cái bàn tay khổng lồ mỗi cái đầu ngón tay đều có đầu hắn lớn như vậy như thế pháp bảo kỳ quái cảnh thắng còn là lần đầu tiên gặp trước đó hắn thấy qua hoặc là kiếm hoặc là đao hoặc là kim thắp hoặc là vòng tay không nghĩ tới lần này thế mà xuất hiện bàn tay danh s ư n g một tay che trời khẩu khí thật lớn a cảnh thắng kinh h á n dựa theo khẩu quyết cảnh thắng phun ra một ngụm màu tươi phun ra tại giả thiên thủ phía trên tiếp lấy cái này to lần giả thiên thủ dần dần thu nhỏ sau cùng triệt để dung nhập trong tay phải của hắn cùng tay phải x ơ n g cốt huyết n ụ c hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau trong nháy mắt cảnh thắng thì cảm giác đến tay phải của mình tựa hồ nắm giữ vô tận lực lượng hắn thậm chí cảm thấy mình có thể dùng cái này tay phải đem ngôi sao trên trời hại xuống đương nhiên đây là một loại h ảo giác tay cầm tinh thần đó là cái gì khái niệm lấy trước mắt hắn tu vi hoàn toàn làm không được bất quá cảnh thắng cảm thấy cái này ra thiên thủ nếu như phối hợp thần thông thượng thương tri thủ sẽ phi thường khủng bố hoặc là thi triển n g ũ hành băng diệt thuật một tay nắm lấy lập tức liền có thể đem người v ô chết thậm chí địch nhân lợi hại gì pháp khí pháp bảo cũng có thể một chút tóm đến vỡ nát cảnh thắng thử ấn mở diệp tùng vân ảnh chân dung cùng h cuối cùng là vẫn chưa tới một giây diệp tùng vân thì thua trận ai đáng tiếc nếu là có thể tìm tới cái kia vương đ ỉ n h hoặc là huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong người đối chiến một chút liền tốt bất quá coi như không thể đối chiến ta vẫn là có thể sử dụng thôi diễn công năng nhìn xem lấy ta thực lực bây giờ có thể hay không đối phó huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u g tông người nghĩ tới đây cảnh thắng lập tức bắt đầu tiến hành thôi diễn lấy ta thực lực bây giờ có thể hay không nghiền ép huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong tất cả mọi người thôi diễn cần tiêu hao khí vận điểm mười nghìn điểm phải chăng thôi diễn thôi diễn cảnh thắng nhìn một chút chính mình gần chín mươi vạn khí vận giá trị mười phần hào sảng sẽ đồng ý có thể vô cùng đơn giản hai chữ lại cho hắn vô cùng lực lượng lấy ta thực lực bây giờ tại đông vân châu bên trong phải trăng vô địch thôi diễn cần tiêu hao khí vận điểm bốn trăm điểm phải trăng thôi diễn vâng trước mắt mà nói thực lực của ngươi tại đông vân châu bên trong tạm thời là vô địch cái này cảnh thắng xem như triệt để yên tâm bất quá coi như hắn bây giờ đã có nghiền ép huyền thiên tông cùng phiếu mỹ phong thực lực trừ phi bọn họ đánh tới cửa nếu không hắn là không sẽ chủ động xuất thủ cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người hắn cũng không phải cái gì tốt chiến người dù sao hắn đã cho vương đỉnh cơ hội nếu như vương đình thức thời một chút như vậy coi như tôi còn chưa tính nhưng là hắn vẫn là muốn chiếm đoạt hạ quốc vậy cũng đừng trách đến lúc đó hắn xuất thủ diện bọn hắn cảnh thắng một bên t ĩ n h toạ củng cố tu vi một bên ấn mở hảo hữu danh sách tìm tới hàn thành cùng nhị sư h u y n h hứa đan thanh ảnh chân dung xem xét hai người này lúc này đã rời đi hạ quốc hắn thiên địa thị thính còn không nhìn thấy quá địa phương xa chỉ có thể dựa vào hảo hữu công năng t r a i nhìn bọn hắn hành tung hảo hữu của ngươi hàn thanh đi vào long nguyên vương triều thêm vào phi tiên tông hảo hữu của ngươi hứa đan thanh bị người thần bí bắt đi trở thành tử vân tông một tên luyện đan đồng tử. hàn thanh xem ra là theo Âu hòa phong đã được như n g u y ệ n tiến nhập phi t i ê n tông a bất quá cái này long nguyên vương triều ngược lại để hắn rất ngạc nhiên chẳng lẽ cái này long nguyên vương triều đã trở thành một cái khí vận vương triều rồi hả xem ra hàn thanh lần này tiến vào phi t i ê n tông lại có một phen k ỳ ngộ ngược lại là hắn cái này nhị sư huynh là thật có chút không may à thế mà bị bắt đi làm cái luyện đan đồng tử bắt đầu không ràng buộc càn quét băng đảng công cảnh thắng có chút lo lắng có điều h ắ n không phải lo lắng nhị sư huynh ra chuyện mà chính là lo lắng tử vân tông ra chuyện a cái này nhị sư huynh cái kia luyện lên đan tới là cái gì kinh thiên địa k i ế p quỷ thần Tử Tông Vân lúc này hứa đan thanh chính cùng cái khác mấy cái tên thiếu niên thiếu nữ chính là một mặt đắng chắt cùng tại một tên lục bảo nam từ sau lưng hành tẩu tại dây núi lương nhỏ bốn phía hết thệ như đảo viên trí cảnh non xanh nước biết ở giữa khắp nơi xa hoa lầu các xây dựng ở trong ngây ngủ thì liền cái kia mái ngói đều là dùng một loại gọi không được tên ngọc thạch trải thành nhưng là hứa đan thanh căn bản cũng không có tâm tình đi quan sát chung quanh cảnh sát mỹ lệ hắn hiện tại cũng là hối hận vô cùng hối hận xong xong lần này thật xong ta chính là muốn luyện cái đan cho mình kiếm lấy lộ phí mà thôi tại sao lại bị bắt đến nơi này tới nhớ qua về thương lam tông a sư phụ đại sư huynh các sư đệ chắc hẳn lúc này thời điểm bọn họ khẳng định muốn ta nghĩ đến ăn không ngon đi ô, ô ô ta cũng rất nhớ các người a ta khi đó làm sao lại đổ nước vào não muốn cách tông trốn đi đâu thế giới bên ngoài quá nguy hiểm ô ô, ô. hứa lan thanh l a u khoe mắt nước mắt nói nhỏ đi một đường đi ở phía trước lục bảo nam tử nghe có chút phiền quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm ta liền trực tiếp cắt đầu lưỡi của ngươi hứa lan thanh thậm chí bỗng nhiên run run một chút vội vàng đem miệng của m ì n h c h e liên tục gật đầu hắn không biết cái này lục bảo nam tử đến cùng là tu vi gì bất quá theo hắn có thể đem bắt đi bay lên không trung đến xem hắn ít nhất là đạo cảnh một tầng tu vi dù sao chỉ có đạp nhập đạo cảnh người mới có thể bay thời gian không dài bọn họ đi đến chỗ giữa sườn núi hứa lan thanh liền thấy phía trước vân vụ lăn lộn ở giữa lộn có mấy cái thiếu niên cùng hắn đồng dạng một mặt đắng chắt đứng ở nơi đó làm chú ý tới hứa đan thanh mấy người thời điểm bọn họ đều rất là lạnh lùng không có để ý tại bọn họ bên cạnh đứng đấy một người mặc cạn trường sang màu xanh lam nam tử mặt ngựa mà nam tử mặt ngựa thì n ở nụ cười hướng về lục b à o nam tử ôm quyền túi đầu gặp qua mạnh sư huynh sư huynh lần này xem ra vận khí không tệ à, thế mà bắt được nhiều người như vậy lục b à o nam tử cười khan một tiếng mã sư đệ ngươi cũng không tệ à, lần này thu hoạch tương đối khá tốt trước đem bọn hắn đưa đến từ chấp sự chỗ đó kiểm tra một chút nhìn xem có hay không luyện đan thiên phú nếu như không、có. thì để bọn hắn đi vạn dược cốc làm hái thuốc đồng tử ta còn có việc đi đầu một bước nói xong nhìn cũng không nhìn hứa đan thanh bọn họ cất bước rời đi mà hứa đan thanh nghe thấy lời này nội tâm cung hỉ lập tức thì đem sư phụ cùng sư huynh đệ tưởng niệm chỉ tình không hề để tâm luyện đan thiên phú hắn có à sư phụ nói qua chính mình là trăm năm khó gặp một lần luyện đan thiên tài như vậy hắn khẳng định thì có luyện đan thiên phú trước đó những cái kia luyện đan thất bại quá khứ khẳng định là bởi vì hắn không có học tập đến chân chính thủ pháp luyện đan dựa vào hắn tự mình tìm tòi khẳng định là không được nhất định phải tìm tránh thất hiệu luyện đàn nghĩ tới đây hứa đan thanh liền không nhịn được nghĩ đến vân trường lão nàng khẳng định không phải thật sự hiểu luyện đan nếu không vì cái gì chính mình hay là luyện đan thất bại ân tuyệt đối là vân trường lao vấn đề khẳng định không phải vấn đề của hắn lúc này thời điểm hứa đan thanh mười phần may mắn bị bắt đến nơi này nếu không hắn làm sao lại đánh bậy đánh bạ tìm được cái có thể truy cầu luyện đan đại đạo cơ hội tiếp lấy nam tử mặt ngựa liền dẫn bọn họ tiếp tục đi vào trong một đường xuyên qua một tòa lại một tòa lầu cát sau cùng đi vào trong đó một tòa trong lầu cát có một cái lao giả, lao giả người mặc trường bảo màu xanh chỉ là đứng ở nơi đó hứa đan thanh liền có thể nghe thấy được một cô đan dược hương khí. gặp qua từ chấp sự đệ tử đã đem người mang đến còn mời phiền phức chấp sự giúp đỡ kiểm chất một chút thiên phú từ chấp sự quay đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu xuất ra một gốc màu tím dược thảo không có tiến hành quá nhiều nói rõ chỉ là đơn giản ra lệnh các ngươi xếp thành hàng lần lượt tới nắm chặt gốc dược thảo này nhất thời tất cả mọi người như ong vỡ tổ đứng thành một hàng hứa đ a n thanh tốc độ chậm hơi chậm đứng ở chính giữa người đầu tiên là một vị mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên y phục rách r ư ớ i hắn một mặt hồ đổ thò tay nắm chặt dược thảo lúc này lực chú ý của mọi người đều tại thiếu niên trên thân chỉ thấy thiếu niên trên tay màu tím dược thảo thế mà bắt đầu nhớ động nguyên bản một chiếc lá đều không có nó thế mà dài ra một mảnh màu xanh trồi non một lá cảnh quá kém từ chấp sự thở dài lắc đầu cái kế tiếp lại một tên thiếu niên đứng tới tay cầm dược thảo nhưng là lần này dược thảo một điểm phản ứng đều không có không lá cảnh làm sao còn càng kém cút đi ngay sau đó lần lượt từng thiếu niên đi tới không lá cảnh không lá cảnh một lá cảnh từ chấp sự mặt không biểu tình dường như máy móc giống như càng không ngừng thông báo lấy lần lượt từng thiếu niên một mặt thất vọng đi xuống rốt cục đến phiên một thiếu nữ đi lên t r ư ớ c nắm chặt dự thảo dự thảo lần này thế mà mở ra ba mảnh mầm non từ chấp sự hai mắt sáng lên ba lá cảnh không tệ cuối cùng hợp cách mã đông ngươi lần này có công có thể thu hoạch được một nghìn công h i ế n điểm mã đông sắc mặt vui vẻ thiếu nữ này là hắn mang tới người nếu như thông qua khảo nghiệm hắn cũng có thể lấy được ban thưởng đa tại chấp sự thiếu nữ sau khi đi cuối cùng là đến phiên hứa đan thanh hứa đan thanh lúc này vô cùng hư hắn coi là khảo nghiệm luyện đan thiên phú cũng là ở trước mặt những người này luyện đan thì xong việc đây là hắn cường hạng thế nhưng là làm hắn nhìn đến khảo nghiệm thiên phú công cụ lại là một cây cỏ thời điểm hắn t r ợ n tròn mắt đây là cái gì đồ chơi tha thứ hắn cái này từ nông thôn người tới vẫn là người thành phố sẽ chơi a bất quá tại ở gần bụi cỏ này thời điểm hắn thần sắc run lên trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoạn tin tức là có liên quan bụi cỏ này từ vân thảo hết sức đặc thù linh d ư ợ c lấy thảo mộc linh khí làm thức ăn có thể dùng tại kiểm tra luyện đan tư chiết hứa đan thanh là người lập tức hiểu nguyên do trong đó sau đó khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt dù sao thương lam tông lại không có từ vân thảo hắn căn bản không biết mình luyện đan tiên phú đến cùng là như thế nào thế nhưng là làm hắn nghĩ tới chính mình sư phụ nói lời thời điểm vẫn là chỉ lăng hắn tin tưởng sư phụ chắc chắn sẽ không lừa gạt mình mà lại tiêu vân sư đệ mỗi ngày còn hỏi mình muốn đan dược nếu như cái k i a đan dược khó dùng cái k i a tiêu vân sư đệ làm gì còn mỗi ngày hỏi mình muốn vậy khẳng định cũng là dùng tốt ta mà lại cảnh phi vũ sư đệ còn để cho mình kiên trì luyện đan nói mình sớm muộn có một ngày có thể thành công nói như vậy như vậy hắn khẳng định thì nhất định nắm giữ luyện đan thiên phú trời trong xanh mưa cạnh hứa đan thanh cảm giác mình lại đi hắn hất cầm lên hào tình vạn trượng mở ra hai chân nhanh chân đi vào từ chấp sự trước mặt một phát bắt được tại bắt ở dược thảo đồng thời hứa đan thanh nội tầm đột n h i ê n dân g lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tựa như là gặp đồng loại của mình một dạng hắn không hiểu rõ lắm bất quá tại trên tay hắn dược thảo lại tại trong chớp mắt trực tiếp mở ra tám mảnh mầm non ngay sau đó một đói hoa hai đói hoa thế mà tám mảnh mầm non toàn bộ kết nở hoa t ừ n g trận dược hương tràn ngập trong phòng từ chấp sự cùng mã đông trực tiếp thì trận tròn mắt Ngậy, cái này đều nở hoa rồi tính là gì mức độ a hứa đan thanh dơ dược thảo một mặt m ộ bức mà hỏi tham chương tám mươi hai nhị sư minh chẳng lẽ muốn cuộc thời hàn thanh tổ hai người cơ duyên t cao cao rủi rủi đúng t h i lúc này từ chấp sự đột nhiên bắt lấy hứa đan thanh tay pháp luật bạo phát không ngừng tràn vào hứa đan thanh thể nội muốn kiểm tra thế nhưng là hứa đan thanh thân thể hết thể bình thường chỉ có cảnh thắng biết hắn là tiên thảo truyền thế thụ thảo m ụ t yêu thích là trời sinh luyện đan hạt giống tốt có t h mã đông hít vào một hơi đang nghe lại có mười vạn điểm cống hiến thời điểm trái tim của hắn đều nhanh đình chỉ thế nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện hứa đan thanh cũng không phải mình mang tới người về sau trái tim của hắn lại giúp đau trần chờ một chút m ã đông vẫn là nói cho từ chấp sự hứa đan thanh cũng không phải mình mang tới người từ chấp sự không sai gật đầu trên mặt tươi cười vỗ vô hứa đan thanh bả vai về sau mang theo dược thảo bắt hắn lại thân thể nhoáng một cái thẳng đến bầu trời mà đi theo hắn rời đi m ã đông trên mặt lộ ra kinh dị chỉ sắc tự l ầ m b ầ m không nghĩ tới tùy tiện trộm tới mấy người thì kiểm chắc ra một cái vạn vật cảnh yêu n g h i ệ t thiên tài cái này từ vân tông trời phải nổi phi tiên tông phía trước cũng là phi tiên tông cái này nhưng là chân chính vo đạo thánh địa bao nhiêu người chèn phá đầu đều vào không được tiếp dẫn đệ tử nói ra hàn thanh cùng ô hòa phong kẹp ở đông đạo trong đám người li chỉ thấy nơi xa trong d ã y núi khắp nơi đều là s ơ n phong trên ngọn núi xây dựng rất nhiều cung điện vô số đầu thác nước theo trên ngọn núi chiếu nghiêng xuống ngọn núi bên trên c ả n h lá cầu trưng ờ có một loại thái cổ khí tước tại sơn phong chỗ sâu còn mơ hồ có thể nhìn đến to lớn thiên không chỉ thành giống như cảnh không thực đồng dạng nổi lơ lửng hàn thành cảm giác mình tựa hồ là đi tới tiên giới h ắ n cùng ô hỏa phong hai người tựa như là nông dân vào thành một dạng đều bị cái này tiên cảnh một dạng c h ẳ n g cảnh khiếp sợ ngây dại cái này là chân chính võ đạo thánh địa a thương lam tông so với phi tiên tông đến quả thực tựa như là nông thôn địa phương ô hỏa phong mở to hai mắt, tự hàn thanh không thể phủ nhận tốt lập tức nhập môn khảo hạch khảo nghiệm thì muốn bắt đầu các ngươi chỉnh đốn một chút sau một canh giờ chuẩn bị khảo hạch tiếp dẫn đệ tử nói ra lời này vừa nói ra mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận â m ý. nghe nói phi tiên tông khảo hạch rất khó à mà lại hàng năm khảo hạch nội dung cũng không giống nhau không phải sao ta nhớ được năm ngoái là khiêu chiến một đầu nhục thân cảnh tám tầng yêu thú cơ hồ đào thải chín mươi chín người ta nghe tin tức ngầm nói lần này khảo hạch so năm ngoái còn khó hơn đây hàn thanh hai người đem chung quanh lời nói nghe lọt vào trong tay hai người nhìn nhau sau đó thì len lén đi vào tiếp dẫn đệ tử bên cạnh thừa dịp hắn hắn người vẫn còn khí thế ngất trời nghị luận thời điểm đem tiếp dẫn đệ tử đưa đến một cái vắng vẻ địa phương vị sư huynh này có thể hay không giúp tại kế tiếp c h u y ệ nhỏ n đem cái này viên lệnh bài giao cho tông chủ vừa nói vừa đem một cái phi tiên lệnh cùng một khối to bằng móng tay pháp tinh thạch toái phiến giao cho trên tay của hắn pháp t i n h thạch toái phiến tự nhiên là theo dược tiên tông bảo tàng bên trong lấy được tiếp dẫn đệ tử vốn là muốn tự tuyệt nhưng khi hắn nhìn đến pháp tỉnh thạch toái phiên thời điểm hai mắt nhất thời sáng lên hắn cũng không biết cái lệnh bài này có tác dụng gì bất quá chỉ là đem cái này viên lệnh bài giao cho tông chủ liền có thể thu hoạch được pháp tình thạch toài phiến chuyện này hắn khẳng định là vui lòng rút cái tia ngươi chờ ta một chút ta đi một lát sẽ trở lại nói xong tiếp dẫn đệ tử liền dẫn lệnh bài đi hàn thanh cùng âu hòa phong ở một bên yên tĩnh chờ lợi lấy âu hòa phong cười nói hàn tiểu đệ không nghĩ tới chúng ta lần này có thể thuận lợi như vậy đến long nguyên vương triều tiến vào phi tiên tông cái này đều phải nhờ có ngươi cẩn thận a không phải vậy dọc theo con đường này chúng ta nhưng không biết sẽ có bao nhiêu phiên p ớ c quá khen hàn thanh một mặt ngại ngùng cười cười sau đó vẫn còn có chút do dự hỏi ô đại ca, c h ỉ cần có chúng tiên lệnh, phi t a thì nhất định có thể tiến định có vào phong i tiên tông、a. Ô hòa、phong、không cần suy nghĩ nói có phi t i ê n lệnh chúng ta tiên vào phi tiên tông đã là chuyện chắc như đỉnh đóng cột mà lại không chỉ như thế còn có thể thu hoạch được một cái âm dương đan đan dược này sau khi dùng có thể là có thể trực tiếp đột phá đến đạo cảnh có thể n ộ nhưng không thể cầu a chỉ tiếp g i n g đến nơi đây ô hỏa phong liền không nói hàn thanh n g ẩ người n hỏi ô đại ca làm sao không nói tiếp rồi ô hỏa phong thở dài hàn tiểu đệ a ngươi có thể phải làm cho tốt mất đi âm dương đan chuẩn bị a lời này như thế nào thất phu vô tội mang ngọc có tội a vô cùng đơn giản mấy chữ lại lập tức để hàn thanh hiệu rõ ra đúng à hắn một cái không có thân phận bối cảnh người đột nhiên mang theo phi tiên lệnh đến cửa còn có thể không ràng buộc thu hoạch được một cái âm dương đan cái này đổi lại người khác làm sao có thể ngồi đ ư ợ c vững ô hòa phong tiếp tục nói chúng ta dược tiên tông tông chủ lúc còn sống là phi tiên tông một tên i chân truyền đệ từ đời sau tên i tiên chân truyền đệ từ sau cùng hy sinh chính mình vì phi tiên tông lập công lớn làm vì đời sau lúc này mới có thể thu hoạch được một cái phi tiên lệnh làm khen thưởng phi tiên tông tông chủ nhìn đến lệnh bài định sẽ không nuốt lời nhất định sẽ làm cho chúng ta tiến vào phi tiên tông nhưng là cái viên kia âm dương đan thuộc về chắc hẳn sẽ đưa tới rất nhiều người trông mặt thèm dù sao đây chính là có thể trực tiếp đột phá đạo cảnh đan ra coi như những người kia không ăn cho bọn hắn đời sau ăn cũng giống vậy sau cùng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp theo người ta trên tay cướp đi đến lúc đó liền phải nhìn ngươi lựa chọn của ta hàn tiểu đệ ta hỏi ngươi nếu như đến lúc đó thật có người muốn theo người ta trên tay cướp đi âm dương đan ngươi nên làm cái gì hàn thanh lúc này đã sắc mặt sang quét hắn cho rằng Âu hòa phong nói suy đoán này ít nhất có chín thành có thể sẽ phát sinh còn lại này một thành toàn nhìn lương tâm của bọn hắn đang tiếp tại cái này địa phương lương tâm đều cầm cho cho ăn hàn thanh trái muốn phải nghĩ muốn nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp sau cùng hắn cười nói Âu đại ca ngươi yên tâm đi việc này ta đã có đối sách đến lúc đó ngươi nghe ta chính là Âu hòa phong nghe vậy cũng nhẹ gật đầu tốt xấu theo hàn thanh đã nhiều năm đối với hắn chính mình vẫn là rất t h i ê n tâm hai người không có chờ một lát tiếp dẫn đệ tử thì vội, vội vàng vàng mặt hốt hoảng hướng bọn họ chạy tới hai vị tông chủ cho mời chương tám mươi ba có bỏ mới có được tìm tới chỗ dựa hàn thanh hai người cẩn thận đi theo tiếp dẫn đệ tử tiến nhập tòa kia thiên không chi thành cũng chính là phi tiên tông chủ điện phi tiên tiên h cung một chân bước vào hàn thanh thì cảm giác mình giống như là dẫm ở trên đám mây liếc nhìn lại khắp nơi đều là đại điện một tầng so một tầng cao hắn trong thoáng chốc có loại mình đã thành tiên cảm giác nơi này chính là tông chủ chỗ bên trong khu cung hai người các ngươi đợi lát nữa đi và o có thể phải cẩn thận điểm tông chủ nhìn đến cái viên kia lệnh bài sau nói là muốn tìm các ngươi hai cái tra hỏi tiếp dẫn đệ tử đem hàn thanh hai người đưa tới một cái trước cung điện chỉ thấy cung điện bảng hiệu bên trên viết bên trong khu cung ba chữ to hàn thanh trong lòng hai người run lên gật gật đầu đồng thời đi vào vừa tiến vào bên trong khu cung thì có vô số đạo ánh mắt khóa ổn định ở hàn thanh hai người trên thân nhất thời hai người toàn thân căng cứng như có gai ở sau lưng trong điện cùng sở hữu mười người mỗi cá nhân trên n g ư ờ i chỗ phát ra khí tức đều bị hàn thanh không tự chủ được cảm nhận được khí tức tử vong c h ỉ ít hắn cảm giác nơi này tùy tiện một người có lẽ lật tay ở giữa liền có thể hủy diện tứ thanh tông hắn đem ánh mắt khóa ổn định ở ngồi tại chính giữa trên người một người chắc hẳ người này tóc đen nhánh nhìn hắn diện mạo đúng là một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thiếu niên bộ dáng tuy nhiên hắn xem ra mười phần tuổi trẻ nhưng là hàn thanh nhìn lấy hắn lại cảm giác buồng tim của mình tại không tự chủ được nhảy lên kịch liệt tựa như là làm việc trái với lương tâm một dạng nhịn không được túi đầu xuống ha ha các ngươi không cần khẩn trương ta chính là phi tiên tông tông chủ vũ h ó a n i ê n thiếu niên hòa ái cười cười phát ra thanh âm cùng hắn non nớt khuôn mặt mười phần không hợp vô cùng từng trải cùng tăng thương quả nhiên người này cũng là tông chủ hàn thanh cùng ấu hòa phong hai người liền vội vàng k h ô n người hành lễ tại vũ hoá niên phía bên phải có một tên cái mũi đỏ láo、giả. hắn mười phần không kiên nhẫn mở miệng nói ra tông chủ chớ nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian hỏi bọn họ một chút cái này phi tiên lệnh là ở đâu ra đối mặt hắn như thế không khách khí khẩu khí vũ hóa niên thế mà cũng không tức giận lập tức cười nói ha ha tốt đã phương trưởng lao trở gấp vậy ta liền hỏi hỏi các ngươi cái này phi tiên lệnh là làm sao tới vừa mới nói xong ô hỏa phong liền lập tức đứng dậy đem phi tiên lệnh lai lịch còn có bọn họ quan hệ của hai người cùng nhau nói ra chỉ ít trong con mắt của mọi người lý do này là không chê vào đâu được vũ hóa niên cũng nhẹ gật đầu giống như là tin tưởng ô hòa phong theo như lời nói hắn lại nói tiếp đã như vậy nguyên lai、like、các ngươi dược tiên tông tông chủ đúng là vương nghị đ ờ i sau thời gian nhoáng một cái thế mà đi qua sáu mươi năm ta nhớ được đúng là ban thượng qua một cái phi tiên lệnh cho vương nghị nhi tử quay đầu vũ hóa niên lại hỏi đã như vậy chắc hẳn các ngươi nhất định cũng biết phi tiên lệnh tác dụng a ô hỏa phong thần sắc r u lên lập tức h i ể u vũ hóa niên ý tứ vội và nói biết tay cầm phi tiên lệnh có thể trực tiếp tiến vào phi tiên tông trở thành ngoại môn đệ tử hắn hoàn toàn không có đem âm dương đan một chuyện nói ra ngay tại lúc đó hàn thanh cũng đang yên lặng chú ý những người khác phản ứng hắn phát hiện tại ô hòa phong nói g a đoạn văn này về sau bao quát vũ hóa niên trong mười người có một tên ngồi phía bên trái người mặc trường bảo màu lam trên mặt có đạo xẻo trung niên nam tử trên mặt lóe qua vẻ vui mừng hàn thanh trong lòng nhất thời hiểu rõ xem ra cái viên k i a âm dương đan thuộc về s ớ m tại hai người bọn họ tiến trước khi đến thì đã làm tốt phân phối vũ hóa niên hai mắt lóe lên cũng không nói thêm gì ngược lại là một bên cái k i a cái mũi đỏ lao giả lập tức tiếp lời đến nói ra hh ắ c ắ c phi tiên lệnh cũng không chỉ có điểm ấy tác dụng ngoại trừ có thể trực tiếp tiến vào phi tiến tông trở thành một tên ngoại môn đệ tử bên ngoài còn có thể không ràng buộc thu hoạch được một cái âm dương đan cái này các ngươi như biết nghe thấy lời này tên kia trên mặt mang sẹo trung niên nam tử lập tức đứng lên c ắ n răng nói phương lão quỷ ngươi nói bậy bạ gì đó bị gọi là phương lão quỷ cái mũi đỏ l á o giả như m a i thượng quan trưởng lão ta chẳng lẽ nói không đúng thượng quan trưởng lão hơi xứng sở càng không có cách nào phản bác hắn chỉ có thể thành thành thật thật lại ngồi trở xuống kế hoạch bị đánh loạn vũ hóa niên trên mặt có chút không nhịn được hung hăng chừng mắt liếc cái mũi đỏ l á o giả về sau hắn bất đắc di gật đầu nói ra phương trưởng lao nói không sai tay cầm phi t i ế t lệnh ngoại trừ có thể trực tiếp tiến vào phi tiên tông trở thành một tên ngoại môn đệ tử bên ngoài còn có thể thu hoạ chỉ bất quá âm dương đan chỉ có một cái các ngươi có hai người dự định phân chia như thế nào ô hỏa phong nội tâm thở dài cùng hàn thanh liếc nhau một cái về sau liền cùng k i n h nói tại hạ cùng với đồng bạn tự nhận tư chất thấp kém có thể hay không đột phá nhục thân cảnh mười tầng đều là ẩn số âm dương đan dùng tại trên người chúng ta thực sự quá lãng phí vẫn là đem nó để hắn càng thêm cần người đi nói xong lời này ô hỏa phong cảm giác mình đều nhanh sống được phật nói xong lời này về sau cái mũi đỏ lao giả lập tức liền dựng râu trứng mắt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn lấy bọn hắn vũ hóa niên cùng thượng quan trưởng lao đều nhịm cười không được cười thế nhưng là hàn thanh lại đột nhiên đứng dậy đi vào cái mũi đỏ trước mặt của lão giả nói ra phương trưởng lão đệ tử muốn đem cái này viên âm dương đan làm bái sư lễ còn mời phương trưởng lão thu hai người chúng ta làm đồ đệ nói xong cũng ở trước mặt hắn quỳ xuống ô hỏa phong thấy thế cũng tranh thủ thời gian theo sát phía sau cái mũi đỏ lão giả hơi s ư ơ n g sỏ không nghĩ tới hàn thanh đột nhiên đến như vậy vừa ra thế nhưng là làm hắn nhìn đến thượng quan trưởng lão cái kia im bặt mà dừng n ụ cười lúc trong lòng của hắn liền không nhịn được vui vẻ cùng thoải mái hắn lập tức liền ha ha cười nói tất đã các người đem âm dương đan đưa cho ta để cho ta thì phá lệ chức thu hai người các ngươi vì ký danh đệ tử đợi hai người các ngươi về sau đột phá đạo cảnh liền có thể trở thành ta thân truyền đệ tử đúng rồi nhớ ký ta tên ta chính là phi tiên tông đại trưởng lão phương h ạ bãi kiến s ư phụ hàn thanh hai người lập tức dập đầu hành lễ phương h ạ tiếng cười quanh quẩn ở trong đại điện thượng quan trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ hàm răng đều sắp bị cắn nát vũ hóa niên bất đắc dĩ thở dài chấp nhận hàn thanh hai người cách làm làm hàn thanh hai người đi theo chấp sự đi ra ngoài điện nhận lấy mọi môn đệ tử cần thiết vật chất chính thức đặt chân phi tiên tông thời điểm ô hòa phong vẫn là gương mặt không thể tin hàn tiểu đệ ngươi làm sao đột nhiên đem âm dương đàn đưa cho phương hạc hàn thanh cười cười rất rõ ràng ta chú ý tới phương hạc tại phi tiên tông địa vị tựa hồ rất cao thì liền tông chủ hắn cũng r á m rỗi mà lại tông chủ thế mà cũng không tức giận mà lại hắn tựa hồ đối với thượng quan trưởng lao không phục lắm không hy vọng âm dương đàn r ờ i trên tay hắn cái này viên âm dương đan nếu quả như thật cho thượng quan trưởng lão chúng ta cái gì cũng không chiếm được còn không bằng thuận nước đầy thuyền cho phương hạc lại mượn cơ hội này bái hắn làm thấy ngươi nhìn chúng ta đây không phải tìm được cái một cái chỗ dựa đến sao cái này có chỗ dựa coi như thượng quan trưởng lão cũng rất khó đối phó chúng ta Cái này t u y ệ t ố h ò a phong nhịn không được do ngón tay cái lên hàn thanh cười cười nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ bất quá cho dù có phương hạc làm chỗ dựa chúng ta muốn không bị khi phụ vẫn là muốn nỗ lực tăng lên thực lực của mình chúng ta mạnh lên bước đầu tiên trước hết theo phi tiên tông bắt đầu đi Đợt, nhị sư cùng Thanh tổ hai người cố sự tạm thời kết thúc, chương kế tiếp trở lại nhân vật chính thị Trường thực tề tụ Khánh Quốc, thương thảo. Khánh Quốc, trong nhị huynh cùng Hàn người chương nhân chính phương Khánh Khánh ng hai sư sự Quốc, Quốc, cố giác. các lực lại kế ngồi đối diện hắn âu dương phó thì không có hắn vui vẻ như vậy từ hắn lần trước tiến về hạ quốc đã qua thời gian hai năm hắn vẫn là đối với không thể dò thăm vô danh thực lực mà canh cánh trong lòng bây giờ vương đ ỉ n h đã cầm xuống sở quốc cùng vân quốc hiện tại chỉ còn lại hạ quốc không có cầm xuống hắn có chút đắn đo khó định chính mình cái này hảo hiu cũng không biết hắn cùng phiếu miệu phong đến cùng hiệp thương cái gì mới có thể để hắn từ b ỏ trợ giúp vân quốc đối với hắn tiếp xuống ý nghĩ càng là không rõ ràng nghĩ nghĩ âu dương phó hay là hỏi vương lão quỷ bây giờ ngươi đã cầm xuống sở quốc cùng vân quốc mục tiêu tiếp theo có phải hay không thì là đối phó hạ quốc rồi vương đỉnh nhìn một chút âu dương phó chỉ là không giải thích được nói một câu âu dương minh chờ một chút đi lập tức liền có hai vị khách quý tới chơi khách quý âu dương phó ngẩn người sau đó thần sắc r u lên đã nhìn thấy trong ngựa hoa viên đột nhiên nhiều hai tên khách không ngợi mà đến làm hắn nhìn đến một người trong đó thời điểm lập tức biến sắc đứng lên cung kính ôm quyền hành lên ó i gặp qua tông chủ ừng nam tử nhẹ gật đầu hắn thân mặc hát bảo tóc thai bù sủ toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm hắn nhìn chằm chằm phía bên phải một người mở miệng nói tô phong chủ chúng ta có mười năm chưa từng thấy đi bị nam tử gọi là tô phong chủ người cười nói ha ha ha xác thực mười năm không thấy một tông chủ xem ra công lực lại có tình tiến hình tượng của hắn cực giống thư sinh bộ dạng ba mươi tuổi r a mặt trên mặt mặt không có chút máu dưới mí mắt mơ hồ còn có thể nhìn đến một vòng màu xanh lộ ra cả người hắn có chút suy yếu hắn ho nhẹ một tiếng không nghĩ tới huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong còn có thể có hợp tác một ngày lúc này nam tử cũng sớm đã đại mã kim đao ngồi ở vương đỉnh đối diện mà bị gọi là tô phong chủ người ngồi ở vương đỉnh phía bên phải âu dương phó thấy thế chỉ thích ngồi ở vương đỉnh bên trái một chương hình tứ phương cái bản bị ngồi cái tràn đầy vương phong ôm quyền cười nói gặp qua huyền thiên tông một tông chủ còn có phiếu m i ệ u phong tô phong chủ một v â n phạm cũng chính là huyền thiên tông tông chủ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vương đình hỏi khánh quốc thái thượng hoàng bản tông chủ rất ngạc nhiên ngươi đã mời phiếu m i ệ u phong trợ giúp ngươi vì sao còn muốn cứ gọi thượng huyền thiên tông hạ quốc đến cùng có cái gì cao thủ khủng bố cần chúng ta hai phe thế lực hợp lực trợ giúp ngươi mới được âu dương phó ha t o miệng không dám chen vào nói vương đình thì l ắ c đầu nói thật ra ta kỳ thật cũng không biết hạ quốc cái vị kia đến cùng có bao nhiêu thực lực khủng bố có lẽ là đạo cảnh ba tầng có lẽ là đạo cảnh bốn tầng Khu khu khu, ngươi không dứt khoát nói thẳng là đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh được rồi lúc này tô phong chủ chen miệng nói rất không có khả năng vương đình lắc đầu nếu như hạ quốc tồn tại đạo cảnh năm tầng cường giả lời nói như vậy đối phương đại có thể trực tiếp xâm nhập khánh quốc đem chúng ta d i ệ t bằng không làm sao có thể sẽ trơ mắt nhìn ta đem sở quốc cùng vân quốc từng cái cầm xuống sợ không phải cũng sớm đã độc thủ cho nên ta lớn gan suy đoán đối phương trở ngại huyền thiên tông thực lực khẳng định là không dám tùy tiện độc thủ có lẽ cái kia vị tu vi cao nhất chỉ có đạo cảnh bốn tầng thôi cho nên vì bảo thủ lý do ta cần huyền thiên tông cùng phiêu miều phong trợ rút sau khi chuyện thành công ta có thể làm chủ đến lúc đó thành lập vương t r i ề u thời điểm có thể phân ra bốn tầng khí vận cho hai vị hấp thu lời này vừa nói ra một vân phàm cùng tô phong chủ hai mắt ảo ảo đống nhiên sáng lên bọn họ chỗ lấy tiếp nhận vương đỉnh mời tới nơi này là vì cái gì cái kia còn không phải là vì khí vận bọn họ có thể liền đợi đến vương đ ỉ n h nói câu nói này trợ giút tô phong chủ liếc mắt nhìn một chút một vân phàm ngươi có phiếu miếu phong trợ giúp chẳng lẽ còn không đủ à? chúng ta phiếu miếu phong có thể cho ngươi hai mươi tên đạo cảnh một tầng ba tên tên đạo cảnh hai tầng một tầng có giả ngươi còn sợ nghiền không ép được hà quốc mà lại có ta phiếu miếu phong tại đến lúc đó thành lập vương t r i ề u thời điểm ta có thể căn đoan đến lúc đó phiếu mỹ phong định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi thành công thành lập đại khánh vương triều xem ra hắn là muốn n u ố t một mình cái này bốn thành k h í vận một văn phàm cũng chừng mắt liếc hắn một cái nói ra chúng ta huyền thiên tông đồng dạng có thể cho ngươi hai mươi mốt tên đạo cảnh một tầng bốn tên đạo cảnh hai tầng hai tên đạo cảnh ba tầng võ giả đồng dạng chúng ta huyền thiên tông cũng có thể căn đoan đến lúc đó toàn lực tương trợ vương đình cười cười đa tạ hai vị hảo ý vất quá vẫn là không đủ hai vị không tại đông vân châu chắc h ẳ n hẳn là chưa nghe nói qua hạ quốc phát sinh sự tình lúc trước tứ thánh tông toàn lực xuất động vân hàn thiên chỉ huy còn lại mười hai tên đạo cảnh tông sư xâm nhập hạ quốc lại bị vị kia thần bí cao thủ một trưởng vỗ tử phải biết vân hàn thiên tuy nhiên không sánh bằng hai vị nhưng cũng là một tên đạo cảnh ba tầng tu sĩ nhưng là người kia thậm chí ngay cả mặt đều không lộ ra lại bị một trưởng vỗ chết ta cảm thấy lấy người này thực lực đến xem nếu như không có đạo cảnh bốn tầng cao thủ xuất động phái ra nhiều người hơn nữa cũng là chuyện vô bổ b ậ y hạ ngươi xác định không phải đang nói đùa tô phong chủ cười cười liền mặt đều không lộ trực tiếp thì một bàn tay đập tử bao quát vân hàn thiên ở bên trong mười ba tên đạo cảnh tông sư ngay cả ta đều làm không được cái kia nói như vậy người kia chẳng phải là so ta còn lợi hại hơn cái kia nói không chừng thì so người lợi hại đây vương đình há to miệng sợ đắc tội người thì không dám nói m ụ c văn p h à m nghe vậy híp híp mắt tô phong chủ ta cảm thấy thái thượng hoàng hẳn là sẽ không cầm cái này lừa gạt chúng ta hứng chỗ sổ mướn xem ra hạ quốc cái kia thần bí cao thủ đúng là có, có chút ó c tài năng bất quá đã bệ hạ nói như vậy như vậy chúng ta huyền thiên tông ngay ở phía trước nói tại phái một tên i đạo cảnh bốn tầng võ giả cho ngươi có thể thực hiện người này là chúng ta huyền thiên tông phó tông chủ công thừa thực lực không giới ta vương đỉnh nghe vậy hai mắt sáng lên cái kia thì đạt tạ tông chủ tô phong chủ động d u n g ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vân phảm một vân phảm thản nhiên đường đối đã như vậy vậy bản phong chủ thì tự thân lên trận cái này cần phải đầy đủ đối phó đi tô phong chủ cười lạnh nói như thế ta ngay tại bên trong chức cảm ơn hai vị hết sức giúp đỡ vương đỉnh cười nói tô phong chủ cười nói cái này có huyền thiên tông cùng phiếu miểu phong trợ giúp b ậ y hạ ngươi đánh tính t o á n cái gì thời điểm đầu thủ vương đỉnh cao mày nói ta vẫn là muốn chức đem hạ quốc thực lực chân chính g i nghe bây giờ cách thành công thì kém một bước ngàn vạn không thể đầy đủ ra bất kỳ sai lầm nào hy vọng hai vị có thể thông cảm tại hạ tâm tình có thể lý giải một v â n p h à m cùng tô phong chủ mỗi người nhẹ gật đầu cái kia bệ hạ dự định như thế nào thăm dò chương tám mươi lăm ngươi cho rằng ngươi tại tầng thứ năm thật tình không biết ta đã tại bầu khí quyển những lời này là từ tô phong chủ hỏi lên vương đỉnh trong tay vớt vớt quân cờ suy tư một hồi nói ra ta cho rằng hiện tại muốn làm là trước suy yếu hạ quốc chỉnh thể thực lực hạ quốc cái vị kia tạm thời không động được chẳng lẽ lại còn không động được những người khác ca ngự kế hay một văn phản híp hít mắt chỉ cần có thể trong bóng tối đem hạ quốc hoàng đế cùng người đứng bên cạnh hắn trừ rơi Quân lòng vương ô không thủ, ta thủ, từ tăng bất chắc hẳn hạ chúng phân tăng giã. Chỉ bất quá bệ hạ quốc cần độc liền nội băng n quá đều giã. g bộ sẽ bệ i dự đ ị h phái ai đi đâu. v ư ơ n đình hai mắt l ó e lên đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tô phong chủ nghe nói phiếu m i ể u phong ám h i ể u nhất ám sát tri đạo có thể thần không biết quỷ không hay đánh giết được nhân khiến người ta khó lòng p h ò n g bị tô phong chủ trong lòng hiểu rõ đã bệ hạ như thế nhìn kỹ chúng ta như vậy ta thì điều động ta đắc lực đệ tử tiến về ta cam đoan chỉ cần đệ tử của ta xuất mã tuyệt đối có thể tại người kia giới mí mắt thần không biết quỷ không hay ám sát thành công cũng không biết bệ hạ mục tiêu của ngươi là người nào vương đình nghĩ nghĩ nói ra có câu nói rất hay bắt giặc phải bắt vua trước trước đem hạ quốc hoàng đế ám sát chắc hẳn đến lúc đó hạ quốc lâm vào náo động đến lúc đó thừa dịp náo động lại lần lượt đối phó đi qua lúc này một vân p h ạ m cao mày nói ra tô phong chủ theo ta được biết đệ tử của ngươi bất quá mới đạo cảnh hai tầng tu vi đi coi như hắn lại tinh thông ám sát tri đạo hắn làm sao có thể đầy đủ tránh đi người kia dò xét thần không biết quỷ không hay ám sát thành công đâu ngay vậy t ô không thản nhiên tự nhiên một mặt lạnh nhạt đong đưa cây quặn yên tâm ta sẽ để hắn mang theo ẩn tức xa ẩn tức xa đây không phải là tinh quan cốc điện khánh thệ tử pháp bảo a một vân phản kinh hô một tiếng tôi phong n chủ, ư là làm thế nào chiếm thế Tô nào được? không m ộ thể ầ n tông cũng đừng nhiều như cần bí cười cười, chủ chỉ hỏi một t h vậy, sao có thể thành công không phủ như nếu ẩn xuống thất cái tức c kia xa tay nhận cái này đơn giản cái kia đến lúc đó liền nói là ẩn tức xa bị hạ quốc cướp đi vậy ngươi nói tinh q u a n g q u ố c trước tiên sẽ làm gì Một vân ph lúc này cảnh thắng vẫn tại mật thất bế quan bên trong đột nhiên hắn cảm giác có chút tâm thần bất an theo tu luyện bên trong lui đi ra vì sao ta tại lúc tu luyện luôn có một loại dự cảm bất tưởng cảnh thắng tự lẩm bẩm hắn cảm thấy mình cảm giác này khẳng định không phải vô duyên vô cơ tới khẳng định là khánh quốc bên kia muốn có cái gì đại động tác nghĩ tới đây hắn tranh thủ thời gian mở ra c ự u nhân danh sách tìm tới âu dương phó ảnh chân dung tuy nhiên hắn vương đình không có trở thành c ự u nhân nhưng là hắn có thể thông qua âu dương phó đến biết vương đình động tĩnh âu dương phó cùng vương đình còn có huyền thiên tông mục vân phạm phiếu miểu phong tô không tại thương nghị như thế nào đối phó đối phó hạ quốc cảnh thắng khẽ nhứ mày hắn quả nhiên vẫn là không có đ o á n sai khánh quốc lâu như vậy cũng không có động tĩnh khẳng định là tại nín cái đại t r i ê u không nghĩ tới vương đình thế mà tới như thế cái nổ vương đem huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong đều kéo vào cuộc khá lắm cái này vương đình cũng không phải một người đơn giản a đây là có nhiều cẩn thận nhiều sợ hắn a cảnh thắng đem tất cả tin tức toàn bộ xem hết phát hiện hắn chỉ có thể theo sự kiện công năng bên trong biết một số đại khái cũng tỷ như âu dương phó tại hoàng cung ngự hoa viên cùng vương đình đợi làm sự tình gì nhưng là cụ thể quá trình là sẽ không h i n ra cảnh thắng vẫn là muốn biết vương đỉnh cùng huyền thiên tông phiếu miểu phong những người kia hàn h u y ề n thứ gì đối với hạ quốc lại triển lãm hội mở kế hoạch gì tốt như vậy xấu hắn có thể sớm thông báo tần chiến bọn họ chuẩn bị sẵn sàng không đến mức lâm vào bị động hắn yên lặng ấn mỏ thôi diễn công năng ta muốn biết vương đỉnh đến đón lấy sẽ như thế nào đối phó hạ quốc đối phó ta cùng tần chiến bọn người cần tiêu hao năm mươi điểm khí vận giá trị tiến hành t ô i diễn phải chăng tiếp tục cảnh thắng nhìn một chút mình đã trăm vạn khí vận giá trị không chút do dự đồng ý vương đỉnh vì đối phó hạ quốc cố ý dùng bốn thành vương triệu khí vận lôi kéo huyền thiên tông cùng phiếu m i ệ u phong hắn muốn trước suy yếu hạ quốc thực lực xin nhờ am hiểu ám sát phiêu miễu phong điều động một tên đạo cảnh hai tầng cao thủ tiến về hạ quốc ám sát tầng h i ê n hữu tình nhắc nhở đối phương mang theo hạ phẩm pháp bảo ẩn tức xa khoác lên người về sau có thể ẩn đi hết t h ể khí tức thấp hơn đạo cảnh năm tầng không cách nào cảm giác tung tích dấu vết ngoa tạo ngữ kế hay thế mà không đối phó ta chuyển mà đối phó hoàng đế đi cảnh thắng mở to hai mắt nhìn hắn suy đoán vương không dám hành động thiếu suy nghĩ lập tức liền đem ánh mắt chuyển rời đến tần chiến trở trên thân thể người chỉ cần có thể thành công ám sát hạ quốc hoàng đế như vậy hạ quốc tất nhiên sẽ lâm vào khủng hoảng nếu như lại nói tiếp đem tần xương nhan mấy người cũng cùng một chỗ ám sát như vậy dết tới sau cùng thì thừa chính mình một cái chỉ huy một mình đến lúc đó mình quả thật cũng không có muốn bảo vệ hạ quốc lý do cũng không thể chính mình thượng vị làm hoàng đế đi cái k i a rất không cần phải đối phương sẽ từ lúc nào chui vào hạ quốc tiến hành ám sát cảnh thắng phí tổn năm trăm không khí vận điểm lần nữa tiến hành thôi diễn mười sáu ngày sau đó buổi tối giờ hợi hai mươi mốt lúc đến hai mươi ba lúc cảnh thắng nhữ mày không thể không lần nữa bội phục thôi diễn công năng lợi hại không nghĩ tới có thể chính xác đến loại trình độ này cái này năm mươi nghìn khí vận điểm không bỏ phí bất quá cái này thích khách chỉ có đạo cảnh hai tầng tu vi liền xem như không tự mình ra tay tần chiến bọn người có vẻ như cũng có thể tiêu diệt hắn đối phương nhiều nhất cũng là mang theo cái có thể che giấu khí tức pháp bảo nếu như tần chiến không có làm tốt phòng bị nói không chừng vẫn thật là mắc lừa nhưng là nếu như tần chiến bọn họ sự t ì n h biết trước hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng như vậy cái này thích khách đối bọn hắn tới nói không đáng để lo chủ yếu vẫn là hắn muốn nhìn một chút tần chiến bọn người nếu như không có giút mình có thể hay không thuận lợi giải quyết sự kiện lần này nếu như không thể lời nói vậy hắn thì bỏ đi tiếp tục bồi dưỡng tâm tư của bọn hắn cũng bay long kỵ mặt còn có thể thua vậy liền quá phế vật điểm hắn cần chính là có thể cho hắn yên tâm tiếp tục cầu đi xuống đắc lực trợ thủ mà không là chuyện gì đều muốn hắn giúp đỡ sát phế vật nghĩ nghĩ cảnh thắng vẫn là đem tần chiến kéo vào trong mậu cảnh đem chuyện nào báo cho hắn cái gì h u y ề n thiên tông cùng phiếu miều phong vậy mà gia nhập khánh quốc mà lại sắp sẽ còn điều động một tên đạo cảnh hai tầng cao thủ đến ám sát chấm tần chiến tao mày tự lẩm bẩm đối với cảnh nêu thắng hắn vẫn là hết sức tin tưởng mà lại tần chiến cho rằng nếu như là vương đ ỉ n h có lẽ còn thật sẽ làm ra loại chuyện này tới vì có thể đem khánh quốc tân thăng khí vận vương triều để cho mình đột phá đạo cảnh bốn tầng quả thực cũng là không thèm đ ế m sỉa không tiếp cùng ma quỷ tiên hành giao dịch chương tám mươi sáu thường tại bờ sông đi nào có không đất dậy cảnh thắng gật gật đầu không sai đối phương mang theo một kiện có thể che đậy t ự thân khí tức pháp bảo mà lại hắn sẽ ở sau m ộ ư ơ i sáu ngày giờ hợi đối ngươi tiến hành ám sát bất quá đối phương chỉ có đạo cảnh hai tầng tu vi chắc hẳn bệ hạ cần phải có thể đối phó đúng không liên tiếp tin tức để tần chiến đều không biết từ nơi nào hạ khẩu hắn vừa mới còn muốn hỏi tới ai biết tiền bối toàn bộ nói một hơi đi ra điều này không khỏi làm tần chiến cho rằng tiền bối có phải hay không trực tiếp thì đứng tại vương đỉnh bên cạnh nghe lén kế hoạch của hắn nếu không vì sao sẽ biết rõ ràng như vậy nghĩ tới đây tần chiến liền không nhịn được hãi hùng kiếp vía nếu như tiền bối thật sự có thể thần không biết quỷ không hay theo vương đ ỉ n h châu đó do tham tin tức vương đỉnh còn có huyền thiên tông cùng phiếu miệu phong người đều không phát hiện ra được như vậy dựa theo tiền bối thực lực đến nhìn chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm đánh giết vương đỉnh mọi người bất quá tần chiến cũng không cho rằng tiền bối có nghĩa vụ đánh giết vương đỉnh mọi người ngược lại tần chiến cho rằng tiền bối có thể ra tay trợ giúp hắn tiêu diệt thanh long giáo trợ giúp hắn đánh giết vân hàn thiên b ọ n người còn đem cung cấp ba thành pháp tinh thạch cho bọn hắn tu luyện hiện nay còn đem cái này tin tức trọng yếu nói cho bọn hắn tần chiến cho rằng tiền bối làm sự tình đã đủ nhiều chính mình cũng không biết như thế nào báo đáp tiền bối đa tạ tiền bối cáo chi thích khách một chuyện chậm chính mình thì có thể giải quyết còn xin tiền bối lặng chờ tin lành vậy bản tọa liền chờ bệ hạ tin tức tốt cảnh thắng không thể phủ nhận gật gật đầu lập tức t ố i ý ưu ý ra khỏi ngộ cảnh sau mười sáu ngày ban đêm tại hạ long thành một đầu trên con đạo một tên tạp hóa lang chính nắm một đầu con lửa chậm dai theo đám người con lửa trên thân cong to to nhỏ nhỏ b á o phục một người một con lửa hướng hạ long thành bên trong chậm dai đi đến chờ một chút trông coi cổng thành hộ vệ chặn bán người bán hàng do bước chân tiến tới có thông hành lệnh a hộ vệ l ệ n h lùng theo dõi hắn hiện nay hạ quốc người người tập võ lại thêm hoàng đế tiêu diệt thanh long giáo còn có tứ thánh tông hành động vĩ đại còn có có thể so với nhất lưu võ đạo thế lực tài nguyên tu luyện làm đến mỗi ngày đều có thật nhiều võ giả báo danh tham quân nếu như dựa theo mấy năm trước chỉ cần nhục thân cảnh ba tầng liền có thể tại hoàng đệ dưới chân trông coi cổng thành hiện nay thì liền trông coi cổng thành hộ vệ thấp nhất đều phải phải có nhục thân cảnh năm tầng tu vi mới được mà hạ long thành bên trong trên đường cái tùy tiện đi dạo một vòng đều có thể gặp không ít nhục thân cảnh bảy tám tầng vó giả so với mấy năm trước quả thực cũng là phát sinh biên hóa nghiêng trời l ệ đất có có có bán người bán hàng rong liền vội vàng gật đầu đem thông hành lệnh đem ra hộ vệ cẩn thận tra xét một phen xác nhận không sai về sau liền đem hắn bỏ vào cảm ơn a tướng m ạ o bình thường bán người bán hàng rong một mặt nợ nụ cười h à n hậu cười liền nắm con lửa đi vào trong thành vừa đi vào trong thành gào to âm thanh tiếng giao hàng bên t a i không g ứ t thế nhưng là bán người bán hàng rong đối cái này phồn hoa c h à n g cảnh cũng k h n g khoái hắn khi tiến vào bên trong thành về sau thì chậm rãi nắm con lửa thành thơi thành thơi trong thành đi dạo lấy hoàn toàn không có muốn bày quẩy bán hàng ý nghĩ Ám tinh nhiên lặng quan sát đến hạ long thành bên trong mỗi người trước đó vài ngày sư phụ của hắn tô không mệnh làm chính mình chui vào hạ quốc đánh giết hoàng đế còn đem ẩn tức xa giao cho mình cái này ẩn tức xa chính là hạ phẩm pháp bảo có thể che giấu tự thân hết thẻ khí tức nhưng là đây là tình quan g quốc pháp bảo hắn là không có minh bạch chính mình sư phụ là làm sao thu vào tay pháp bảo này cực kỳ tiêu hao pháp lực hắn không thể thời gian dài trèo trống chỉ có thể trước tạm thời giả trang thành bán người bán hàng rong dáng vẻ trước chui vào đợi đến giờ hợi tất cả mọi người đi ngủ về sau lại đập thủ bất quá ám tinh theo sư phụ của mình trong miệng biết hoàng đế bên người có một tên hư hư thực thực đạo cảnh bốn t ầ n g cường giả bảo hộ cho nên lần này ám sát hành động hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa mới được giờ hợi nguyên bản đèn đốt sáng trưng hạ long thành nhất thời lâm vào một vùng tăm tối bên trong trên đường phố còn có gõ m ô cẩm canh người gõ trúc gâm thanh tiếng vọng ám tỉnh gặp thời cơ đã đến lập tức xuất ra ẩn tức xa khoác lên người nên ngang đi vào trong hoàng cung hắn cấp tốc vào cung bóng người nhanh chóng ghé qua tại trong cung điện rất nhanh liền khóa chặt tần chiến vị trí sau đó không biết sử dụng pháp thuật gì thế mà trốn vào trong lòng đất lúc này tần chiến vẫn như cũng ồ i tại trong tầm cung phê chữa tấu trương coi như ám tỉnh lặn xuống bên cạnh hắn hắn vẫn như c ũ vẻ mặt thành thật nhìn c h ă m c h ă m tấu trương mà ám tỉnh cũng không đội mà lập tức xuất thủ làm ám sát giả muốn được học được chịu được khí tuy nhiên hắn có ẩn tức xa kể bên người c a m đoan tần chiến cùng bên cạnh hắn thần bí cao thủ không sẽ phát hiện tung tích của mình nhưng là hắn không dám hứa chắc hiện tại tần chiến cũng là một thân một mình tại trong tầm cung nói không chừng cái kia thần bí cao thủ thì giấu ở những địa phương khác hắn có ẩn tức xa ẩn nấp khí tức. cây h ẳ trùy thủ này chính là hắn yêu mến n h ắ t vũ khí tên là vô ảnh chính là đỉnh cấp pháp khí có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự bởi vì trong suốt đặc tính làm đến người khác đều không nhìn thấy vũ khí của hắn chỉ có mình có thể nhìn đến càng thêm phù hợp hắn ám sát giả thân phận len lén đem trùy thủ đặt ở tầng chiến của họ phía trên ám tinh dự định đem hắn một đao cắt thiết hậu đang lúc thầm vừa chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên hắn n gây ra như phóng s ư n g s ờ tại chỗ đó bởi vì lúc này tại hắn trên cổ họng của mình không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một thanh băng màu làm trùy thủ làm sao có thể ám tinh đồng tử co rụt lại nhưng là vẫn không có đ ỉ n h chỉ cắt vào tần chiến cổ họng trùy thủ thế nhưng là làm dao găm của hắn cắt xuống thời điểm lại rơi giống tần chiến thế mà ở trước mặt của hắn biến thành một cái người giấy lại là cái đ ồ giả mạo thế mà không đợi hắn kịp phản ứng hắn cổ họng mình phía trên trùy thủ không chút do dự đem cổ họng của hắn cho cắt ách ách ẩn tức xa theo ám tỉnh trên thân rơi rơi xuống lộ ra thân ảnh của hắ lúc này hai tay của hắn l i ề u mạng c h e chính mình còn tại bốc lên huyết hổ lùng quay đầu ánh mắt gắt gao trùng lấy giết hắn người có thể là đối phương mang theo mặt nạ hắn căn bản nhìn không ra đối phương tướng mạo không nghĩ tới hắn làm ám sát giả mỗi ngày ám sát người khác cuối cùng có một ngày lại bị người khác cho ám sát hắn còn muốn nói gì nhưng là người đeo mặt nạ tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội này sợ hắn vùng vây dây chết thì lại cho tới một đao triệt để giết hắn bịch ám tỉnh thi thể ngã rơi xuống đất cái này ôm lấy trăm phần trăm lòng tin chui vào hạ quốc tự nhận là không có người biết được sau cùng thế mà chết như thế hoang đường họp lấy từ đầu tới đôi người đeo mặt nạ vẫn giấu tại gian phòng này bên trong làm dùng người giấy tạo nên tần chiến còn ở nơi này giả tượng dẫn hắn mắc lửa ám tinh đ o á n chừng cho dù chết cũng nghĩ không thông vì cái gì kế hoạch của hắn sẽ bị biết được chương tám mươi bảy cái này đặt ở giới sát thủ cũng là tương đương bắn nổ người đem phiếu m i ệ u phong muốn phái ra thích khách đâm giết hoàng đế tin tức nói cho tần chiến làm đến tần chiến thành công trốn qua một trận giết họa hoạ, thu hoạch được hiệp trợ khen thưởng thiên địa linh vật cựu thiên tức ngưỡng cựu thiên tức ngưỡng thổ hệ thánh vật có thể dùng tại tu luyện thổ hệ thần thông cũng có thể dung nhập trong lòng đất ở chỗ này trồng trọt linh d nhìn đến người đeo mặt nạ k i a như thế nhẹ nhõm thì giải quyết phiếu m i ệ u phong phái tới sát thủ cảnh thắng tại nội tâm cũng không khỏi rất đúng cái này không đáng tin cậy sư phụ có một tia đổi mới người đeo mặt nạ thân phận chính là diệp tùng vân từ khi hắn đem thích khách tin tức nói cho tần chiến về sau bọn họ liền thương lượng như thế nào đối phó cái này sát thủ đầu tiên trên người đối phương mang theo hạ phẩm pháp bảo ẩn tức xa có thể ẩn nấp tự thân khí t ứ c tương đương với làm được ẩn thân bọn họ căn bản là không có cách phát giác được đối phương hành tung mà lại bọn họ cũng không biết sát thủ tướng mạo hắn len lẻn vào hạ quốc không thể nghi ngờ là sẽ cải trang cách gắn m ặ c một phen muốn sớm bắt được sát thủ không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển cảnh thắng vì khảo sát năng lực của bọn hắn cũng là ý chưa nói cho bọn hắn biết sát thủ hành tung kỳ thật làm sát thủ tiến vào hạ quốc thời điểm cảnh thắng cũng sớm đã thông qua người xa lạ danh sách tìm được ảnh chân dung của hắn bất quá kết quả cuối cùng vẫn là khiến cảnh thắng tương đối hài lòng t ầ n chiến bọn người đầu tiên không có dòng chống khua chiêng khắp nơi phạm vi lớn tìm kiếm sát thủ hạ lạ mà chính là suy nghĩ cái điệu thấp mà đơn giản biện pháp cái kia chính là tự động chờ sát thủ tìm tới cửa tới một cái bắt rùa trong hũ nhưng là muốn chấp hành kế hoạch này tiên đề. thì là không thể để sát thủ phát giác có tần chiến lấy người bên ngoài mai phục tại t r u n g quanh nếu không gây nên sát thủ cảnh giác như vậy thì sẽ đả thảo kinh x à dẫn đến kế hoạch thất bại lúc này thời điểm diệp tùng vân thì đứng dậy biểu thị hắn có biện pháp đánh chết sát thủ sát xuất thành công cao đến 99%. c á i này 99% sát xuất thành công hoàn toàn cũng là bởi vì sát thủ cũng không biết tần chiến bọn người sẽ biết ám sát kế hoạch cho nên hắn nhận vì lần này ám sát hành động tuyệt đối thành công nhưng là sự thật cũng là tần chiến đám người đã biết kế hoạch của đối phương hơn nữa còn biết sát thủ cái gì thời điểm đến cửa n h ư vậy muốn đối phó cái này sát thủ cũng không cần quá đơn giản diệp tùng vân trước kia cũng là thanh huyền động t h i ê n chân truyền đệ tử chỗ đó theo như hắn nói là chân chính võ đạo thánh điện hắn cũng ở đó học được rất nhiều pháp thuật cũng tỉ như vừa mới cái kia người giấy chính là pháp thuật của hắn một trong hiệu quả cùng cảnh thắng một dạng có thể làm dùng người giấy chế tạo một bộ phân thân nhưng là cái này so ra kém sinh tử của hắn vẫn ký sinh tử của hắn vẫn ký huyện hóa ra tới phân thân thực lực có thể đạt tới bản thể lớn nhất cao cấp có thể nói là cùng chân nhân không khác mà diệp tùng vân pháp thuật người giấy chỉ là chỉ có bề ngoài nhiều nhất chính là có thể đưa đến một cái thị giác cùng hưởng xung làm thám tử tác dụng thế nhưng là một khi bị công kích người giấy liền sẽ lộ ra nguyên hình cho nên nhất định phải tại sát thủ động thủ một khắc này hỏa tốc đem đối phương giải quyết hết lần này hành động hoàn toàn liền dựa vào diệp tùng vân một người hoàn thành chỉ cần có thể phát hiện sát thủ hành t u n g như vậy lấy hắn đạo cảnh ba tầng tu vi liền có thể nhẹ nhõm ứng phó thế nhưng là sát thủ chỉ chọn tại tầng chiến lạc đàn thời điểm tiến hành hành động cho nên tại ám sát trước đó nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận thăm dò hoàn cảnh c u n g quanh xác nhận không có người mai phục tại c u n g quanh về sau mới sẽ động thủ cho nên diệp tùng vân làm một kiện tương đương bắn nổ sự tình hắn lựa chọn giấu trong lòng đất giới chỉ cần giấu trong lòng đất giới vô luận sát thủ làm sao t r a đoán chừng cũng không t r a được đổi lại là cảnh thắng đoán chừng cũng giống như vậy nếu như không cách nào thông qua hảo hữu hoặc là cựu nhân công có thể biết được đối phương hành tùng đối phương nếu như cứ như vậy giấu trong lòng đất giới hắn đoán chừng cũng không biết trừ phi hắn sử dụng thiên địa thị tính nhìn chằm chằm vào đối phương có lẽ có thể biết tiếp lấy càng thêm kịch vui lại tới không nghĩ tới sát thủ cũng lựa chọn thổ đội giấu nhập trong lòng đất hai cái lao âm bức là thật là nghĩ đến cùng nhau đi cuối cùng vẫn là diệp tùng vân kỹ cao một bậc sát thủ chỉ là chui vào lòng đất đại khái t r ư ờ n g một trăm mét mà diệp tùng vân tối thiểu tại ngàn mét lúc ấy sát thủ đã phụ thêm ẩn tức xa nhưng là diệp tùng vân vẫn là phát hiện đỉnh đầu động tĩnh lập tức liền biết sát thủ đã tự chui l ầ u vào lưới sau cùng bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau thành công đánh giết sát thủ cái này thủ pháp đặt ở toàn bộ ám sát giới cũng là tương đương bắn nổ đối với khen thưởng cảnh thắng chỉ là nhìn thoáng qua liền rất n h u ậ n n h u n để vào trong n h ẫ n chứa đồ không tiếp tục để ý vật này n g ư ợ lại là có thể giao cho tần chiến để chính hắn cầm đi trồng trọt trồng trọt đi ra đồ vật mọi người chia năm năm sát thủ sau khi chết tần chiến thì bí mật đem hắn thi thể xử lý xong đồng thời trên người hắn pháp bảo ẩn tức xa còn có vật gì khác đều thông qua chuyện di công năng giao cho cảnh thắng trong tay khá lắm như thế hiểu chuyện a cảnh thắng đ u ố t vớt ẩn tức xa pháp bảo này không cần tế luyện tùy tiện một người đều có thể sử dụng cũng chỉ có món pháp bảo này có thể nhập mắt của hắn vật gì khác hắn đều toàn bộ trả lại cho tần chiến tốt xấu mình đã đem thì ăn những người khác làm gì cũng phải uống miệng cạnh đi qua lần này cảnh thắng đối với tần chiến đám người thực lực có càng thêm một cái kỹ càng hiểu rõ xem như yên tâm Về với sau nếu như lại có người muốn đối với hạ quốc như người hạ lại đối có ba ấ t thì trách thì lợi, lão lý, đối đại người i vậy hắn thì phụ trách đem đối phương lão đại xử lý, những người khác đem g xử o cho m ì ngày h chút tiểu đệ phụ trách. Hoàn cái tiểu này đệ sau khánh quốc trong ngựa hoa viên vương đỉnh bốn người lần nữa tụ tại trong đ ỉ n h ẩm tôi không một mặt tâm trầm bóc chặt lấy trên tay c h é n trà nước trà theo bàn tay của hắn một giọt một giọt rơi vào màu trắng quân cờ phía trên rất nhanh thấm ư ớt hơn phân nửa bàn cờ nhìn đến chính mình âu y ế m bàn cờ bị nước trà thấm ớt n ế u như ấ bình thường vương đỉnh chắc chắn tức giận một phen nhưng là bây giờ hắn lại quen nếu không có thấy cùng những người khác một dạng nhữ lại cái mi đầu ba ngày. tô phong chủ ngài đồ đệ làm sao còn không có tin tức tô không thì là cắn răng nói ra bậy hạ không cần hỏi ngay tại hôm qua ta đã biết được đệ tử của ta đã tử vong tin tức ám sát kế hoạch thất bại vốn là hắn có thể thông qua hồn đăng đến biết được chính mình đệ tử chết sống nhưng là bọn họ phiếu miếu phong cùng những tông môn khác không giống nhau là một sát thủ môn phái có người có thể sử dụng bí pháp thông qua hồn đăng nắm giữ bọn họ độc tính chuyện này đối với bọn hắn sát thủ tới nói không thể nghi ngờ là trí mạng cho nên bọn họ phiếu miểu phong không có hồn đăng loại vật này thay vào đó là một loại cổ trùng loại này cổ trùng sẽ hấp thu sát thủ huyết dịch nếu như sát thủ tử vong như vậy cái này cổ trùng cũng sẽ theo tử vong trước đó hắn một mực rất tự tin đệ tử của mình khẳng định có thể thành công ám sát tần chiến thì không hề quan tâm quá nhiều cổ trùng tình huống có thể là liên tục ba ngày hắn đều không có nghe được tần chiến tử vong tin tức hắn nghĩ tới xấu nhất khả năng xem xét cổ trùng tình huống phát hiện thi thể đều sâu ám tinh thế mà ám sát thất bại rồi hắn quả thực thì không thể tin tưởng thế nhưng là cổ trùng đã tử vong sự thật thì bẫy trước mặt mình cho nên khi t ô không đem chuyện này công bố ra về sau vương đỉnh mấy người sắc mà tào biến đổi t r ư ơ n g tám mươi tám ám tinh thế nhưng là bảo bối đồ đệ của ta a ta muốn lui ra người đến lý giải ta a thất bại rồi một v â n p h à m một mặt hầu nghi làm sao thất bại tôi không lắc đầu không rõ ràng chắc hẳn bên kia nhất định sẽ phong tỏa tin tức không thể lại đem thích khách một chuyện công bố tại chúng một v â n p h à m nghe xong cảm thấy có lý chỉ bất quá dạng này thì đại biểu cho hành động lần này thất bại tâm tình nhất thời còn kém lên nói như vậy món kia ẩn tức xa cũng khẳng định rơi xuống trong tay đối phương rồi ai là như vậy không sai tôi không thở g i i đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất đâu vương đỉnh chăm mối vẫn không có các giải theo lý mà nói kế hoạch của chúng ta hẳn là không chê vào đâu được mới đúng hơn nữa còn có ẩn tức xa trợ r ú t theo lý mà nói không nên thất bại mới đúng lúc này thời điểm âu dương phó đột nhiên nói ra chẳng lẽ thực lực của đối phương đã cao đến có thể xem tấu ẩn tức xa trình độ a lời này vừa nói ra tại chỗ ba người khác đều mở to hai mắt nhìn người nói là thực lực của đối phương đã đ ạ t đến đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh trình độ a một vân p h ả m cười lạnh một tiếng ta cảm thấy rất không có khả năng nếu như đối phương có đạo cảnh năm tầng thực lực đã sớm diệt khánh quốc làm sao lại đến bây giờ còn tại cùng chúng ta chơi b ị mắt chỗ tịm âu dương phó lắc đầu cái này không thì càng thêm nói rõ đối phương là cái hết sức cẩn thận người a loại này người ngược lại càng đáng sợ a không ra tay thì thôi vừa ra tay thì tuyệt đối là chạy muốn tiêu diệt n g ư ờ i tới hoặc là nói đến bây giờ hắn còn không ra mặt nguyên nhân cũng là bởi vì hắn mười phần tự tin có thể diệt chúng ta tôi không nhẹ gật đầu ngươi nói không phải không có lý đúng là có cái này khả năng mà lại ta nhận vì khả năng này phi thường lớn như vậy tiêu diệt hạ quốc một chuyện vậy hạ còn phải cần bàn bạc kỹ hơn a bàn bạc kỹ hơn chăng lẽ tôi phong chủ ngươi muốn lui ra vương đỉnh sắc mặt tâm trầm tôi không, không thể phủ nhận thở dài túi đầu xuống vớt vớt trong tay mình cây quạt còn mời bệ hạ theo góc độ của ta suy tính một chút ta dù sao lần này vì trợ giúp bệ hạ ngươi chúng ta phiếu mỹ phong thế nhưng là đem hết toàn lực a chớ nói chỉ là còn không có hành động ta thì gãy cái đạo cảnh hai tầng đệ tử đây chính là ta thân truyền đệ tử theo ta hơn mười năm a ta hiện tại có thể đau lòng cho nên bệ hạ ngươi đến lý giải ta a một vân p h ạ m hẳn hạ há to miệng đến cùng là cũng không nói đến muốn lui ra câu nói kia dù sao đại trưởng lao âu dương phó cùng vương đỉnh quan hệ còn tại đó khánh quốc hàng năm cũng sẽ cung cấp không ít thiên địa dị bảo cho huyền thiên tông xuất phát từ cái tầng quan hệ này Hắn là dự đ ị không không khi t r sâu một hơi vương đỉnh cương ép đẻ xuống trong lòng ngất khí thấp giọng hỏi cái kia tô phong chủ dựa theo lời ngươi nói ngươi muốn như thế nào tôi không hai mắt lõi lên giả bộ như suy tư thật lâu dáng vẻ nói ra kỳ thật muốn phiếu miệng phong tiếp tục trợ giúp bậy hạ ngươi cũng không phải không được ngược lại ta còn sẽ tăng thêm chút thẻ đánh bạc Thẻ đ á ngay h xong tôi không âu dương phó cùng một vân phạm lập tức hiểu tôi không ý tứ hơn nữa còn nghĩ đến kinh khủng hơn sự thật cái kia chính là tôi không theo phái gia đồ đệ của hãn ám tỉnh đâm giết hoàng đế bắt đầu thì ông lấy cái ý nghĩ này nếu như đồ đệ của hắn thành công thì cũng tôi đi nếu là không có thành công ẩn tức xa rơi xuống hạ quốc trong tay hắn thì có lý do để tinh quang cốc thêm vào trong đó còn có thể thừa cơ ngay tại chỗ lên giá sau cùng vì ẩn tức xa tinh quang cốc thêm vào xâm lấn hạ quốc có bảo hộ t ô không cũng có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều khí vận không thể không nội phục t ô không cái này là thật là cái mưu kế hay bất quá những thứ này cùng bọn hắn huyền thiên tông không có quá lớn quan hệ nếu như tinh quang cốc có thể gia nhập càng tốt hơn mục tiêu của bọn hắn chỉ ở cái kia hai thành vương triều khí vận cái khác thì không có quá nhiều ý nghĩ t đối với ẩn tức xa chủ nhân ta vẫn là có biết một hay chắc hẳn bệ hạ cũng biết huyền thiên tông cùng phiếu miệng phong về thanh huyền động thiên còn hạn chính là phía dưới tam tông tinh quang cốc xếp hàng thứ nhất vương đình nghe vậy nhẹ gật đầu hắn biết thanh huyền động thiên chính là, là chân chính võ đạo thánh địa nghe nói là nuôi dưỡng ba cái khí vận vương triều ba chủ thực sự cấp bậc thế lực phụ thuộc vào thanh huyền động thiên võ đạo thế lực càng là nhiều vô số kể tứ thánh tông ở trong đó căn bản ngay cả được đều chưa có xếp hạng có thể có thể điểm danh vào võ đạo thế lực phân làm hạ cấp trung cấp cấp trên mỗi cấp bậc có ba cái võ đạo thế lực huyền thiên tông cùng phiếu miểu phong cũng là trong đó người nổi bật xếp tại hạ cấp thứ ba cùng thứ hai đệ nhất chính là tinh quang cốc bất quá bọn hắn cùng tứ thánh tông không giống nhau bọn họ không có cái k i a công phu đi phí tổn thời gian mấy chục năm nhu đ ổ chiếm lĩnh quốc gia hấp thụ khí vận dạng này quá tốn thời gian bởi vì không đạt được vương triều cấp quốc gia khác có thể hấp thụ khí vận quả thực là ít đến th chỉ có quốc gia thăng cấp thành vương triều sinh ra khí vận mới đủ đầy đủ mê người nhất là hướng khánh quốc loại này sắp tấn thăng vương triều càng thêm quý hiểm vốn là loại chuyện tốt này là không tới phiên bọn họ phía dưới tam tông chủ yếu vẫn là âu dương phó là vương đình h ả o hưu vương đỉnh mới có thể gọi lên huyền thiên tông phiếu m i ệ u phong bởi vì là một mực cùng huyền thiên tông không hợp nhau liền bị vân quốc chui chỗ trống biết chuyện này cái này thì liền tỉnh quang q u ố c cũng muốn gia nhập vào vương đình không khỏi cảm giác mười phần đau đầu có điều hắn cũng biết thật sự nếu không cầm xuống hà quốc thành lập khí vận vương triều như vậy đằng sau sẽ chỉ dẫn tới nhiều người hơn thăm g i đến lúc đó cũng đừng nói thịt liền canh hắn đều uống không đến có lẽ t ô không cũng chính là cầm chắc lấy hắn điểm ấy mới dám công phu sư tử ngoạn lúc này một vân phạm tiếp tục mở miệng người này tên là điện khánh tuy nhiên tu vi chỉ có đạo cảnh bốn tầng nhưng là hắn đặc thù nhất còn là hắn luyện khí sư thân phận ẩn tức xa chính là điện khánh cùng thê tử của hắn thành hốt lúc hắn đưa cho hắn thê tử tín vật đình ước người này tính khí nóng n ả y quả thực thì cùng thuốc nổ một dạng một điểm liền lấy vật này vô luận là bị người nào lấy mất chỉ cần ấn định là rơi vào hạ cốt trên tay cái kia điện khánh tuyệt đối sẽ xuất thủ cấp vệ cái gì tín vật đình ước vương đình lúc này biểu lộ có chút cổ quái chương 89, c ầ u đạo người ta à, là thích n h ấ t mượn đao giết người vương đình sắc mặt cổ quái nhìn lấy t ô không một v â n p h à m nói cái này ẩn tức xa là điện khánh đưa cho hắn thê tử tín vật đình ước làm sao sau cùng sẽ tới t ô không trên tay t ô không cũng nhìn thấy vương đình nhìn qua ánh mắt mặt tái n h ậ t phía trên hơi nổi lên màu đỏ hắn ho nhẹ một tiếng không nên hiểu lầm à, điện khánh thê tử cùng ta chính là hảo hữu trí dao chúng ta thanh mạch có thể đừng có đoán mọ a ẩn tức xa là ta hướng điện khánh thê tử mới tới vì trước đó ám sát kế hoạch bây giờ kế hoạch thất bại ẩn tức xa cũng quả thật rơi xuống hạ quốc trên tay chỉ cần để điện khánh thê t ử đem việc này nói cho hắn biết lấy tính tình của hắn khẳng định sẽ đi hạ quốc tìm phiền thoái điện khánh t h ế nhưng là luyện k h í sư trên tay hắn pháp bảo pháp khí nhiều vô số kể nhân mạch cũng rộng đối phó hạ quốc đó là dễ dàng vương đỉnh nhìn lấy t ô không nóng lòng giải thích bộ dáng cười ý vị thâm t r ư ờ n g cười được rồi t ô phong chủ ta đã hiểu ý tứ của ngươi đã như vậy như vậy thì ấn tô phong chủ ngươi nói làm chỉ cần điện khánh xuất thủ đối phó hạ quốc về sau thành công ta sẽ nhường ra ba năm thành khí vận cho ngươi ha ha đã như vậy vậy tại hạ lần này định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài vương đình khỏe miệng giật giật thời gian đã không nhiều lắm vậy ta liền chờ tô phong chủ tin tức tốt âu dương phó nghe nói tô không dự định để tỉnh quan cốc điện khánh thêm vào chiến cục lấy ẩn tức x a làm lý do để điện khánh trước đi đối phó hạ quốc nhìn thấy đoạn này tin tức cảnh thắng cảm giác có chút im lặng đây thật là chó a một kế không thành lại sinh một kế thật sự là không dứt. c ả n h thắng nhịn không được thầm mắng một tiếng ẩn tức sa hiện tại thì trên tay hắn nhưng là hắn biết theo ám tỉnh mang theo nó tiến vào hạ quốc bắt đầu cùng điện khánh thủ thì kết cái kia đã như vậy coi như hiện tại đem cái này ẩn tức xa còn trở về cũng vô ích hiện tại là còn cũng không phải không trả cũng không phải bất quá vì cái gì tôi không cho rằng dựa vào ẩn tức xa liền có thể nắm điện k h á n h để điện khánh đối phó hạ cốc đâu bất quá là một kiện có thể che đậy tự thân khí tức hạ phẩm pháp bảo mà thôi cũng không phải loại hình công kích pháp bảo không có trọng yếu như vậy a cảnh thắng có chút không nghĩ ra dù sao hắn có thể theo h âu dương phó sự kiện công năng bên trong thu hoạch tin tức rất có h ạ chỉ là biết tôi không có như thế một cái kế hoạch nhưng là cũng không biết nguyên nhân cụ thể điều này khiến cho hắn hứng thú thật lớn có lẽ chỉ muốn biết rõ ràng nguyên nhân này hắn liền có thể nghĩ biện pháp đối phó cái này điện khánh ta muốn biết điện khánh thân phận cùng ẩn tức xa đối điện khánh vì cái gì trọng yếu như vậy bởi vì hắn hỏi là hai vấn đề lần thôi diễn này hoa tám trăm không không khí vận giá trị điện khánh tu vị đạo cảnh bốn tầng chính là thanh huyền động thiên giới trướng phía dưới tam tông một trong tinh quan cốc bên trong duy nhất luyện khí sư phụ trách luyện chế pháp khí cùng pháp bảo ẩn tức xa chính là hắn chuyên môn luyện chế tại thành thân lúc tặng cùng thê tử tố giao tín vật đình ước hắn cực kỳ yêu thương thê tử của mình là cái có tên bị vợ ăn hiếp lúc này cảnh thắ Nghi cảnh thắng lần nữa đưa ra nghi vấn của mình điện khánh thê tử cùng tô không là quan hệ như thế nào hao tốn hai vạn khí vận điểm thôi diễn cấp ra hắn muốn đáp án tình nhân quan hệ hữu tình nhắc nhở ẩn tức sa là hai người riêng tư gặp thời điểm tôi không hướng tố giao t ắ c mua tới quả là thế cảnh thắng hai mắt l ó i lên xác nhận hắn trước đó ý nghĩ về sau lập tức liền có đối phó điện khánh biện pháp tỉnh h quang cốc nơi này biện mây dày đặc từng tòa đỉnh núi xuất hiện giống như là biện mây phía trên đảo nhỏ ở trong đó một chỗ đỉnh núi phía trên đứng thẳng một tòa cung điện to lớn trong cung điện lúc này chính khí thế ngất trời một cái trung niên hán tử đang ngồi ở một cái to lớn lò trước mặt hai tay không ngừng b i ế n hóa họa quang chiếu trên mặt của hắn lộ ra biến ảo không ngừng người này chính là điện khánh lúc này hắn chính tại luyện chế một kiện pháp khí hôm qua thê tử của hắn tố giao đột nhiên nói với hắn chính mình đưa cho nàng ẩn tức xa bị hạ quốc cướp đi hắn không có hỏi nhiều cái gì nghe nói chính mình đưa cho thê tử tín vật đính ước bị cướp đi về sau lập tức giận dữ hôm nay hắn liền định giết tiến hạ quốc đem món kia ẩn tức xa cho đ ư ợ t lại hiện tại hắn luyện chế kiện pháp khí này cũng là dùng tới đối phó hạ quốc tên là kinh thiên lôi đây là duy nhất một lần pháp khí chỉ cần một viên liền có thể đem phương viên mười dặm nổ ra một cái hồ lớn có thể thấy được uy lực to lớn lần này hắn luyện chế ra chín mươi chín viên kinh thiên lôi thế tất yếu nổ cái này hạ quốc cho bọn hắn một hạ mạ uy nghĩ tới đây điện khánh trên mặt thì không cầm được ý cười nhưng vào lúc này đột nhiên có người đệ tử một mặt khẩn trương xâm nhập điện khánh cung điện đem một cái chế t ắ c tinh mỹ hộp giao cho hắn điện khánh không thể không tạm thời bỏ dở l u y ệ n chế cái này là người nào cho ngươi hắn tay nâng hộp sắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi tham tên đệ tử kia lắc đầu là phiếu miểu phong tô phong chủ hắn yêu cầu đệ tử phải tất yếu đem cái hộp này giao cho ngài, nói hộp đồ vật bên trong ngài nhất ó i định muốn nhìn không nhìn ngươi nhất định sẽ hối hận thôi không điện khánh nghe nói là vợ mình hào hữu liền đem hộp thu xuống dưới đệ tử gặp điện khánh nhận lấy hộp liền quay người cáo tử một đường đi vào chân núi t ô không chính đứng ở nơi đó vẫn như c ũ là bộ kia thư sinh cách t ăn mặc mỗi lần đều là một bộ mười phận thận hư dáng vẻ khu khu tôi không ho nhẹ một tiếng k h o á t k h o á t tay bên trong cây quạt nhìn về phía tên đệ tử kia hỏi đồ vật đưa đến điện trưởng lão trên tay à? đệ tử gật gật đầu điện trưởng lão hắn nhận tôi không nghe vậy cười cười vậy là tốt rồi đã như vậy ta cũng liền cáo tử nói xong xuất ra một cái pháp tỉnh thạch đưa đến tay của đối phương phía trên quay người liền đi đệ tử nhìn lấy trên tay pháp tỉnh thạch hai mắt sáng lên nhìn lấy tôi không bóng lưng rời đi không khỏi cảm thán tôi phong chủ quả nhiên như truyền ngôn như vậy hào phóng rất t làm t ô không rời đi tên đệ tử kia phạm vi tầm mắt về sau cả người hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ cảnh thắng từ từ mở mắt khoe miệng hoi hơi cong lên kế hoạch xem như thành công một nửa hắn tự lẩm bẩm xuất hiện tại tinh quang cốc tô không tự nhiên là giả là phân thân của hắn giả trang hắn chỉ cần phí tổn nhất định khí vận điểm liền có thể đem tô không thân phận bối cảnh tướng mạo còn có nói hành động xử sự thói quen toàn diện mò cái rõ ràng giả trang lên tuyệt đối không chê vào đâu được mà lại bây giờ hắn đã là đạo cảnh bốn tầng tu vi tô không cũng là đạo cảnh bốn tầng tu vi phân thân ra vẻ tô không dáng vẻ hoàn toàn sẽ không bị người hoài nghi Chương Hắn xanh hắn xanh Hắn chỗ lấy muốn như muốn rồi, rồi. lấy tiếp h phí hết tâm tư để phân thân ra vẻ tô không dáng vẻ, chính ế tâm tư tô muốn để để đ dáng ra vẹ vẹ, vì là ệ n Khánh cùng người khác cái i b t cái h ộ này không trong là tay theo tô đó ư người a ra ngoài, không những mà phải Tiếp khác. đ thì nhìn điện khánh biểu diễn cảnh thắng nội tâm cười thầm tiếp lấy hắn lại không chế phân thân biến thành tô không bộ dáng không biết bay về phía đi nơi nào điện khánh tay nâng lấy hộp một lần nữa ngồi xuống lại tô không tin này trong hộp lô đến cùng đang bán thuốc gì điện khánh nói nhỏ mở h ộ ra phát hiện ở bên trong chỉ có một tờ giấy mở ra xem trên tờ giấy viết tối nay giờ tuất phiếu miểu phong không hư để gặp xem hết nội dung điện khánh phản ứng đầu tiên liền là phi thường một bức cái quỷ gì đồ chơi hẹn ta gặp mặt mà thôi đến mức đó sao còn cố ý cầm cái hộp thả cái tờ giấy còn muốn nắm người khác đưa đến trên tay của ta chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu gì không thể nói rõ chỉ có thể dạng này bí ẩn nói cho ta biết ta điện khánh nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là tối nay đi gặp t ô không một mặt tương đối tốt đành phải trước tạm dừng kinh thiên lôi l u y ệ n chế vốn là hắn muốn kêu lên thê tử của mình tố giao dù sao nàng cùng t ô không chính là hảo hữu trí dao có chuyện trọng yếu gì hẳn là cũng để cho nàng biết thế nhưng là hắn đột nhiên nhớ tới tại hôm qua tố giao đột nhiên nói với chính mình muốn bế quan t u luyện tại nàng bế quan kết thúc về sau để cho mình cần phải đem ẩn tức xa đợt lại mà lại t ô không lần này phí lớn khổ tâm đem cái này tờ giấy giao cho mình nói do chuyện này cũng không muốn cho trừ chính mình lấy người bên ngoài biết nghĩ nghĩ điện khánh liền từ bỏ tính toán đợi đến tối giờ tuất chính mình một thân một mình tiên về rất nhanh giờ tuất đến điện khánh mượn nhờ pháp khí trợ giúp rất nhanh liền đi tới phiếu miếu phong h ắ n trước đó thì suy đoán t ô không lần này thần, thần bí bí chính mình đưa tờ giấy đoán chừng là không muốn bại lộ hai người bọn họ gặp mặt sự tình cho nên mới đến p h i ế miếu phong về sau hắn liền làm dùng pháp khí ẩn giấu đi tự thân khí t ứ c một đường đi tới không hư điện hắn còn không có giải trừ ẩn tàng trạng thái đi vào không hư điện liền nghe đến một trận lại một trận tiếng t h ở dốc điện khánh biểu lộ nhất thời thì cổ quái tốt xấu là thành q u a thân nhân chỗ nào không biết thanh âm này đại biểu cho cái gì bất quá nghe cái này thanh âm trình độ kịch liệt đến xem tựa như là tiến nhập gây cấn giai đoạn a cùng là nam nhân điện khánh rất là minh bạch lúc này thời điểm nếu như hắn đi vào q u á i d i y đoán chừng tô không giết mình tâm đều có cho nên hắn rất là thân mận trở ở bên ngoài lấy vì không nghe được thanh âm điện khánh còn cố ý đem chính mình tính giác tạm thời phong b cái này nhất đẳng thì đợi chừng nửa canh giờ chờ điện khánh đều có chút không kiên n h ẫ n được nữa t ô không bóng người mới từ trong phòng chậm rãi đi ra điện khánh thấy thế đang muốn giải trừ ẩn tàng đem hắn gọi lại lại đột nhiên nhìn đến đi theo t ô không người đứng phía sau nhất thời sắc mặt của biến trong lòng lập tức giấy lên hừng hực l ử a giận ở giữa một nữ tử cũng đi theo t ô không sau lưng chậm rãi đi ra nàng khuôn mặt mỹ lệ trắng non trên mặt còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút sau đó h n g hồng đầy đ ặ n thân thể lúc này đi trên đường đều có chút bất lực nàng chính là điện khánh thế tử thổ giao hai người theo trong phòng đi sau khi đi ra lại ôm ở một h ố i quả thực thì như là một đôi ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu điện khánh lúc này đầu đã trống rỗng tuy nhiên hắn l ử a giận trong lòng đã trồng chất tới cực điểm thế nhưng là trên mặt của hắn lại hết sức bình tĩnh tuy nhiên hắn tính khí nóng n ả y tựa như là thuốc nổ một điểm liền lấy thế nhưng là bây giờ hắn ngược lại mười phần bình tĩnh có thể là bởi vì buồn bã lớn hơn giận đi bình tĩnh lại về sau hắn rất nhanh liên khôi phục lại vụ trộm đi vào một bên mười phần bình tĩnh nhìn lấy đôi cậu nam nữ này muốn thăm dò được càng nhiều tin tức t ô không đem tô dao kéo thở dài tố giao không hiểu hỏi thế nào lại nói ngươi hôm qua có hay không đem ta nhắc nhớ đưa cho ngươi sự kiện kia báo cho điện k h á n h nói lên điện k h á n h tố dao trong mắt lóe lên một tia vừa cận đương nhiên nói hắn dám không đáp ứng à. ta đem sự tình một nói cho hắn biết hắn thì la hét muốn giúp ta đoạt lại ẩn tức xa chắc hẳn lúc này lại tại luyện chế cái gì pháp khí hắn người này chính là như vậy mỗi ngày ngoại trừ luyện khí cũng là luyện khí ha ha ha vậy dạng này nói vẫn là ta tốt với ngươi mỗi ngày đều đổi tiếc ngươi điện khánh yên lặng đem đối thoại của bọn họ nghe vào trong hai năm đấm đã cứng rắn quả quyết giải trừ ẩn tàng trạng thái không dư điện bên trong đột nhiên nhiều hơn một người đến đem tô không cùng tố g i a o hai người dọa cho phát sợ đợi thấy rõ người tới về sau liền càng thêm dọa cho phát sợ điện điện trưởng lão tô không hoảng rồi vội vàng đem tố g i a o đẩy đi ra điện trưởng lão ngươi hiểu lầm ngược lại là tố g i a o trải qua ngay từ đầu kinh hãi sau lập tức bình tĩnh lại nàng ngược lại là một mặt trách cứ nhìn lấy điện khánh lão điện ngươi tại sao lại ở chỗ này ta không phải cho ngươi đi giúp ta đoạt lại ẩn tức xa sao nếu như nếu là trước đây điện khánh đoán chừng lập tức thì túi đầu hướng tố dao nhận lầm tới hướng nàng nhưng là bây giờ điện khánh nhìn lấy tố dao thái độ này đột nhiên minh bạch người trước mặt này căn bản không thích hắn cho nên cũng liền tâm chết rồi hắn căn bản không muốn cùng tố giao giải thích nhiều như vậy hiện tại cũng chỉ muốn đánh chết cái này một đôi cậu nam nữ điện khánh cười lạnh một tiếng hiểu lầm không phải ngươi đem ta gọi qua sao làm sao lại là hiểu lầm đâu ta nhìn tô phong chủ ngươi là đào chân tường đào lâu hôm nay đem ta gọi qua là muốn triệt để tuyên t h ể chủ quyền đúng không ta đem ngươi gọi qua t ô không nội tâm mười phần nghỉ hoặc nhưng là muốn hiểu được về sau thì lập tức ý thức được cái này là có người muốn hãm hại hắn có thể giải thả đã không kịp lúc này điện khánh trong tay đã nhiều mấy cái kinh thiên lôi đồng thời còn có chí ít tám cái pháp khí lơ lửng ở xung quanh hắn chuẩn bị phát động công kích nhưng vào lúc này tố giao đột nhiên ngăn tại tô không trước mặt một mặt phẫn hận nhìn lấy điện khánh dường như hắn hiện tại thì giống như là muốn chia rẽ hai người bọn họ ác nhân giống như lão điện ngươi thật muốn như vậy à? tố giao cắn răng nói ra điện khánh im lặng nhìn lấy nàng cái dạng này thì cảm giác mình trước k i a đối nàng tốt như vậy hoàn toàn cũng là đổ nước vào não ngươi không sao chứ điện khánh cười trào phúng một tiếng ta ra sao ngươi phản bội ta ngược lại ngươi để ý tới ta hôm nay liền muốn đánh chết các ngươi đôi cậu nam nữ này n g ư ơ i đánh đi tố giao hất c ầ m lên thấy chết không sòn mà nhìn xem hắn vốn là cùng ngươi thành thân thì không phải ta bản ý ta cùng t ô không thanh mai chúc mã thực tình yêu nhau ta căn bản không thích ngươi ngươi coi như đánh chết chúng ta kết quả cũng giống như vậy t ô không ngươi nói có đúng hay không tố giao nói lời thề s o n sắt lại không chút nào chú ý tới t ô không trên mặt biểu lộ t ô không lúc này biểu lộ vô cùng khó coi nhưng là sự tình đã phát sinh hắn lại muốn phản bác cũng vô dụng dứt khoát kiên trì nói ra không sai điện trưởng lão đã như vậy ngươi động thủ đi ta cùng tố giao là thật tâm yêu nhau ừ được a vậy ta thì đưa các ngươi đôi cầu nam nữ này cùng lên đường điện khánh căn bản không muốn phản ứng đối với chó nam chính tiếp tục đ ộ n g thủ thế mà ở dây tiếp theo lại phát sinh để ba người bọn hắn không tưởng được sự t ì n h chương chín mươi mốt t ố t không ngươi tử thì tốt hơn nguyên bản tại không hư điện bên trong chỉ có điện khánh tố giao còn có tô không ba người thế nhưng là coi như điện khánh chuẩn bị động thủ thời điểm trong đại điện đột nhiên lại thêm ra bốn người tới bốn người này đều là nữ nhân mà lại mỗi người vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều là cái đỉnh cái tốt cái này thì liền điện khánh đều bị hù dọa không nghĩ tới trừ hắn bên ngoài Cái làm điện khánh thấy rõ ràng bốn người kia tướng mạo lúc hắn lập tức liền nhận ra trong đó hai người thân phận kinh ngạc nói nô trưởng lão còn có vạn trưởng lão các ngươi tại sao lại ở chỗ này hai người kia điện khánh nhận biết các nàng cùng mình một dạng cùng là tinh quang cốc trưởng lão nô trưởng lão là truyền công trưởng lão vạn trưởng lão so sánh đặc thù là cốc chủ thiên kim hiện tại hai người kia đột nhiên xuất hiện ở đây điện khánh lập tức liền quay lại ý vị thâm trường nhìn sắc mặt tái n h ậ t t ố không nhìn có chút hạ hê cười cười hiện tại giống như không cần hắn không đậu thủ điện khánh dứt khoát liền đem pháp khí thu vào hai tay ôm một cái đứng ở một bên trời lấy xem kịch vui bị đổi lại ngô trưởng lao nữ tử kia không có phản ứng điện khánh nàng cười lạnh một tiếng đẩy ra còn tại mộng bức tố dao cùng ba người khác đem tô không vây quanh ở trong đó tô phong chủ không giải thích giải thích vạn trường lão cười lạnh một tiếng vạn trưởng lao vẫn còn có hai tên nữ tử đều hiện giống như là nhìn người chết theo dõi hắn bốn tên nữ tử tu vi thấp nhất đều là đạo cảnh hai tầng tối cao cũng liền có đạo cảnh ba tầng cộng thêm còn có điện khánh ở một bên nhìn c h ă m c h ă m t ô không áp lực có thể nghĩ Ngậy, cái này cái kia t ô không áp đúng trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn giải thích cái rắm còn có thể giải thích cái gì lúc này tố g i a o lại trên bảo vẫn như cũng i ơ lên cái cảm các ngươi là ai hai n ngô trưởng lão thân cao một m bảy so với chỉ có một m sáu tố g i a o dòng g ã cao một cái đầu nàng túi đầu nhìn xuống tố g i a o thấp giọng nói giống như ngươi đều là t ô không tiểu điểm, điểm. tố dao biên sắc bởi vì t ô không thì thường xuyên bảo nàng tiểu điểm điểm nhóm cái đã hiểu rõ các nàng cùng t ô không quan hệ trong đó t ô không tố g i a o quát to một tiếng t ố t hợp lấy ngươi trừ ta ra còn có bốn cái tiểu điểm điểm đúng không nô trưởng lão càng là ở một bên thêm mắm thêm muối nói ra t ô không a t ô không không nghĩ tới ngươi lại là cái thời gian quản lý đại sư a ban ngày cùng ta ở chung một chỗ giữa trưa lại cùng vạn trưởng lão cùng một chỗ cách mấy canh giờ thì đổi một người đúng không cái gì tố g i a o khí phổi đều nhanh nổ ta nói vì cái gì mỗi lần ngươi đều chỉ ở buổi tối cùng gặp mặt ta ngươi lai là nguyên nhân này ngươi cái đàn ông p ụ lòng cho lão n ư ơ n g chết cái này đều không cần điện khánh đ ộ n g thủ tự nhiên sẽ có người trợ giúp hắn giải quyết t ô không nô trưởng lao bốn người cũng không cho t ô không thời gian phản ứng quả quyết xuất thủ điện khánh nhìn nhiều người như vậy xuất thủ nếu để cho t ô không khi dễ ngô trưởng lao cái này mấy tên yếu đuối nữ tử thì không tốt lắm cho nên hắn vì trợ giúp nô g trưởng lao bốn người cũng quả quyết xuất thủ Dầm dầm dầm. mạnh, tâm Không không hư chú định thường. điện bên trong vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh, đã chú định tối nay đã tiếp tối Ba Cuối c ù ngay vẫn v là một â hôm nay h rạng được sáng hắn đột nhiên biết được tô không tử vong một chuyện về sau hắn một chút hỏi thăm một chút liền hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó bên trong lòng không khỏi cảm tạ lên tô không tới phiếu miệng phong trước đó một mực cùng huyền thiên tông đối nghịch thì liền tô không cũng một mực trong bóng tối đối phó lấy hắn hiện tại có kết cục này hoàn toàn cũng là hắn nên được mà lại lần này tinh quang cốc cùng phiếu miều phong đánh nhau bọn họ huyền thiền tông có lẽ có thể thừa này thừa vị coi như không thể đem tinh quang cốc lôi xuống ngựa cũng có thể thừa cơ diệt đi phiếu miều phong mà lại tô không một chết cái kia bốn tầng khí vận có lẽ liền có thể toàn bộ về hắn tất cả quả thực cũng là nhất tiễn song đ i ề u thôi không ngươi tử thì tốt hơn vương đình lại không giống một vân phạm như vậy vui vẻ làm hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau có một vấn đề vẫn không nghĩ minh bạch vương đình hỏi mộc tông chủ kỳ thật ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ theo ta được đến tin tức nhìn tựa hồ là điện khánh nhận được tô không tờ giấy hẹn hắn tại phiếu m i ệ u phòng gặp mặt sau đó điện khánh nhận tàng hành tung v ụ n trộm đi vào tô không chỗ không hư điện thì đụng phải thê tử của hắn tố giao cùng tô không pha trộn cái kia đã như vậy t ô không lại vì sao đem hô điện khánh tới chẳng lẽ lại chính là vì để hắn cố ý đụng thấy mình cùng thê tử của hắn hẹn họ cái này không phải là tìm chết sao lúc này một vân phạm bị vương đỉnh tiểu nói này cũng cảm thấy có chút vấn đề ừ n đúng là d ạ n g này nghĩ như thế nào đều không thích hợp nhưng là theo tỉnh quan cốc đệ tử nói hắn ngày đó đúng là nhìn đến t ô không vô luận là bề ngoài vẫn là ngôn hành cử chỉ xử sự, sự trên thói quen nhất định là tôi không, không thể nghi ngờ ta cảm thấy hẳn cái này là cố ý muốn cho điện khánh biết đi đào chân tường đào lâu muốn c h u y ể n chính thức cũng không khó lý giải nói không chừng t ô không cũng là muốn nhân cơ hội này chia rẽ điện khánh cùng tố giao đâu cảm giác vẫn là không thích hợp người cái này nói hình như t ô không là một cái mong mà không được si tình nam một dạng vương đình lắc đầu có thể trên thực tế sau、so、đến không phải lại có bốn tên nữ tử giấu tại trong điện a trong đó hai tên vẫn là tinh quang cốc trưởng lão theo các nàng nói các nàng đồng dạng là trước đó nhận được t ô không tờ giấy tại điện khánh đến trước đó thì nút ở không hư điện bên trong vậy các nàng lại cái kia giải thích như thế nào tôi không không đến mức ngu đến mức loại tình trạng này đây không phải không khác nào tự s á ta đi qua vương đình liên tiếp phân tích một v â n phẩm cũng đần dần phát hiện vấn đề trong đó hắn trước đó bởi vì tôi không tử vong sự tình căn bản không có cần thật nghĩ một mực đang nghĩ lấy như thế nào thượng vị hiện tại nghĩ như vậy xác thực có rất nhiều vấn đề âu dương phó cũng minh bạch cái gì c a o mày nói ra nếu như việc này không phải tôi không làm chẳng lẽ là có người nào muốn hãm hại tôi không mượn đau giết người vương đình không thể phủ nhận không bài trừ cái này khả năng bởi vì nghĩ như thế nào tôi không đều không có tìm đường chết lý do trừ phi hắn không muốn sống nhưng cái này là không thể nào chương chín mươi hai đại chiến sắp khai hỏa không quan trọng ta vẫn là sẽ ra tay một v â n phàm nhìn một chút hắn vậy hạ nói nhiều như vậy chắc hẳn ngươi đã biết là ai làm đúng không vương đình cười cười đây là ta chỉ suy đoán m à t h ô i tôi không một chết tinh quang q u ố c cùng phiếu m i ệ u phong kết thủ nhìn như điện khánh cùng cái kia bốn tên nữ tử thu lợi thấy rõ tôi không chân diện mục có thể trên thực tế tranh thức thu lợi là ai hạ quốc âu dương phó cùng một v â n phàm nhìn nhau lập tức chăm miệng một lời nói ra một văn phàm một mặt ngưng trọng nói như vậy lớn nhất kẻ thu lợi tuyệt đối không phải hạ quốc không còn ai đã giải quyết tôi không lại giải quyết tinh quang cốc cái này hài hoàng ẩm mà lại đây là một cái dương mưu coi như tinh quang cốc biết việc này không phải tôi không làm cũng không quan hệ nói không chừng còn phải cảm tạ người kia đem tin tức này nói cho bọn hắn để bọn hắn thấy rõ tôi không chân diện mục thật là giảo hoạt ngữ kế trọng yếu nhất chính là đối phương là làm thế nào biết nhiều bí mật như vậy đây mới là kinh khủng nhất ha ha một v â n phà một mặt ưu sầu mà vương đỉnh ngược lại là một mặt buông lỏng tôi không một chết đối phó hạ quốc gác chủ bài tối thiểu thiếu một nửa bình thường đến nói lời đối với hắn đà kích không thể nghi ngờ là to lớn nhưng là đi qua như thế vừa phân tích hắn ngược lại thông qua tô không sự tình nhận thức được một cái khác sự thật vương đình trầm giọng nói ra một tông chủ nếu như việc này thật là hạ quốc những người kia làm như vậy thì nói rõ bọn họ vẫn là tại e ngại t ô t không e ngại tình quan cốc thực lực như vậy nói cách khác vô danh thực lực cũng không có ta muốn giống lợi hại như vậy đây có lẽ là một tin tức tốt bọn họ hiện tại có lẽ còn đang thật vui thật tình không biết nhược điểm của mình đã bại lộ ta lần này thì đánh bạc cái kia vô danh tu vi tuyệt đối không cao hơn đạo cảnh năm tầng chỉ cần không cao hơn đạo cảnh năm tầng chúng ta thì có hy vọng chiến thắng một vân phàm hai mắt sáng lên vậy hạ nói không phải không có lý ngược lại đây là có khả năng nhất sự thật vương đỉnh nhẹ gật đầu đã như vậy như vậy chúng ta cũng không thể kéo dài nữa hạ quốc làm như vậy có lẽ cũng là muốn ngăn chặn cước bộ của chúng ta tốt cho bọn hắn phát dục thời gian nếu là như vậy chúng ta nên mau chóng xuất động thiên công hạ quốc m ộ t tông chủ lần này còn cần huyền thiên tông toàn lực trợ giúp khánh quốc đã t u không đã chết như vậy bốn tầng vương triều khí vận thì về mộc tông chủ ngươi tất cả có thể thực hiện Một v â nếu phàm nội tâm vui vẻ, lập phó. thỏa toàn tâm ôm nội đứng người lên ôm quyền nói, ổn thỏa toàn lực ứng n vui tức vẻ, lực như cảnh thắng ở chỗ này nghe được đối thoại của bọn họ nhất định sẽ cười ra tiếng hắn chỗ lấy như thế phí hết tâm tư châm ngòi ly g i á n phiếu m i ệ u phong cùng tình quang cốc vẫn là không nghĩ tới nhiều bại lộ thực lực của mình có thể không chính mình động thủ chuyện làm mà muốn đích thân động thủ thế nhưng là vương đ ỉ n h lại không nghĩ như vậy coi là cảnh thắng là không có thực lực này mới đùa n g ị c h nhiều như vậy n ư ự kế hiện tại chỉ cần vương đ ỉ n h đánh đến tận cửa cảnh thắng liền để hắn cùng huyền thiên tôi biết cái gì gọi là m i ệ n sát người sử dụng kế sách ly dán điện khánh cùng tô không quan hệ trong đó cũng để cho điện khánh từ bỏ tấn công hạ quốc ý nghĩ tránh thoát một trận nhân quả khen thưởng thiên địa linh vật lôi cốt xá lợi lôi cốt xá lợi sau khi phục dụng có thể phạt m a u tẩy tủy cốt cách biến thành lôi cốt có thể thực hiện làm ngũ hành lôi pháp chỉ thấy cảnh thắng trong tay nhiều hơn một cái năm đấm lớn màu vàng kim xá lợi tử xá lợi tử nội bộ bày biện ra một loại màu đen nhánh thật giống như trên trời mây đen rất nhiều l o n g xà hình dáng tia chấp tại xá lợi tử nội bộ không ngừng nhảy lên cầm ở lòng bàn tay đều có thể cảm nhận được toàn thân cao thấp bị điện giật một dạng cảnh thắng lập tức lựa chọn luyện hóa nó hắn đùng nhất thời cảnh thắng trên thân toát ra vô số điện quang tia lửa hắn mỗi cái lỗ chân lông cơ hồ đều đang không ngừng p h u n ra nuốt vào lấy lôi điện lực lượng thật là cường đại cảnh thắng cũng không có nghĩ đến cái này lôi cốt xá lợi lại có thể như thế kích thích hắn lập tức liền cảm thấy mình thể chất tại lôi điện kích thích phía dưới ngay tại dần dần tăng cường nói cách khác của hắn phòng ngự lực tại dần dần tăng cường coi như lực công kích của hắn lại cao hơn phòng ngự lực thấp cũng là rất nguy hiểm một khi bị công kích nếu như phòng ngự lực không cao lập tức phải chết cứ việc lấy hắn hiện tại đạo cảnh bốn tầng tu vì dưới nhục thân mười phần cường đại đủ để sánh ngang hạ phẩm pháp khí nhưng là hắn đây chính là liên quan đến tính mạng hắn đồ vật l ụ c thân tự nhiên là càng cường đại càng tốt đại lượng lôi điện chỉ lực rèn luyện cảnh thắng mỗi một tấc i a thịt mỗi một đầu kinh mạch cùng cốt cách nhất là hắn xương cốt phía trên còn có một chút lôi điện loại r a nếu như lúc này thời điểm có cái gì tà ma muốn đi vào thân thể của hắn ngay lập tức sẽ bị hắn cốt cách phía trên ngũ hành thần lôi tiêu diệt mà lại hắn cường hóa cốt cách về sau tay phải của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản tay phải của hắn thì dung hợp đỉnh cấp pháp bảo giả thiên thủ đạt được cực lớn tăng cường hiện tại toàn thân hắn cốt cách lại lấy được cực lớn tăng cường kết hợp với giả thiên thủ t Già t hô i hiện tiêu chi vi ê trên n ảnh dần đến, càng tầng lần nữa đạt được tăng cường. Dòng dã ngày, hắn thủ thì một đạt hư phía chấp rách được đưa dã ra ba có lực, lực là l mới xé i cảnh ố t trong toàn hút xá lợi lực lượng bên bộ dọn sạch. c Hô!、Cảnh、thắng thở ra một hơi thật dài bây giờ phiếu m i ệ u phong cùng tình quang cốc đánh nhau t ô không cũng chết tại điện khánh thủ hạ vương đỉnh trợ thủ đắc lực cũng đã thiếu một cái l ấ y tính tình của hắn đến nhìn lúc này thời điểm khẳng định là chờ không nổi muốn chuẩn bị tấn công hạ quốc hắc chẳng qua hiện nay t a i họa ngầm lớn nhất đã giải trừ vương đỉnh chỉ có một vân phạm trợ giúp là không làm nên chuyện cứ việc đánh lên đây đi không quan trọng ta sẽ ra tay cảnh thắng mười phần tự tin nghĩ đến sau đó liền lần nữa tiến nhập trong tu luyện năm tháng xuân qua hạ đến nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần tăng lên trên kim loan điện quân thần trầm mặc không người lên tiếng trần hoài ngọc bạch vân phi đám người sắc mặt đều có chút khó coi t ầ n chiến ngồi tại trên long ỉ một mặt trầm tư tựa hồ giống như là đang tự hỏi thứ gì căn cứ trần hoài ngọc cho ra tình báo cùng bạch khởi long quan c h ắ c được tình huống đến xem khánh quốc gần đây bắt đầu điên cuồng t r i ệ u b i n h bây giờ tại biên cảnh bên ngoài đã có ba trăm vạn binh lực trừ cái đó ra khánh quốc còn mang tới sở quốc cùng vân quốc tất cả binh lực tổng thể cùng nhau thấp nhất đều phải có năm trăm vạn năm trăm vạn binh lực liền xem như lấy mạng người đi lấp đều có thể mài chết đạo cảnh tông sư trừ cái đó ra trần hoài ngọc còn t h a m dò được lần này huyền thiên tông thêm vào khánh quốc tông chủ cùng phó tông chủ dẫn theo cái khác huyền thiên tông chiến lược mạnh nhất hết sức giúp đỡ lại thêm khánh quốc chính mình hiện hữu chiến lược đã là một c ố lực lượng cực kỳ kinh khủng tối thiểu là tứ thánh tông mấy chục lần đạo cảnh bốn tầng hai người theo thứ tự là huyền thiên tông tông chủ một vân phạm cùng phó tông chủ công thừa đạo cảnh ba tầng bốn người vương đỉnh âu dương phó vẫn còn có hai vị huyền thiên tông trường lão đạo cảnh hai tầng chớ nói chỉ là khánh quốc sở quốc vân quốc ba đại quốc lại thêm thượng huyền thi hết thẻ mười hai tên đạo cảnh một tầng càng là có hơn ba mươi tên chương chín mươi ba đại chiến t r ư ớ c chuẩn bị an dưa xem kịch khánh quốc cố lực lượng này có thể nói đủ để tại đông vân châu xương vương xương bá mà lấy hạ quốc trước mắt chiến lược đến nhìn nếu quả như thật muốn cùng khánh quốc đánh lên không thể nghi ngờ là con kiến lây cây buồn cười không tự lượng cho nên quần thần nhận vì lần này khánh quốc nếu quả như thật muốn đánh đến tận cửa bọn họ thật sự là không dám trăm phần trăm nói có thể đối phó tất cả mọi người hiện tại cũng không dám đứng ra sợ nói sai cái gì liền bị hoàng đế kéo xuống trượng đánh trăm côn tư vị kia có thể quá chua sứng rồi tần chiến tùy tiện liếc qua dưới đáy phàm là nhìn thẳng hắn người đều gào hào dọa đến túi đầu như chỗ hầm băng hắn cũng biết trong bọn họ tâm lo lắng sự tình dù sao đối phương chuẩn bị lực lượng thật sự là vượt qua tưởng tượng thật sự là không dám ném loạn hùng biện đến lúc đó nếu như bị đánh mặt làm sao bây giờ mất mặt là chuyện nhỏ nói không chừng mệnh cũng bị mất tần chiến bỗng nhiên đứng người lên nhìn xuống tất cả mọi người khánh quốc lần này tập kết như thế lực lượng kinh khủng bọn họ nói rõ cũng là quyết tâm muốn ăn chúng ta hạ quốc hạ quốc đã không có đường lui nhất định phải được ăn cả ngã về không huyết chiến đến k h n g không phải vậy kết quả của chúng ta cũng là biến thành khánh quốc nô lệ cả một đời đều khuất nhục sống tại người khác bóng mở phía dưới chuyên c h â m ý chỉ bất kể thanh bản giảm xuống trưng binh yêu cầu chúng ta khai c h i ế n chúng ta hạ quốc vĩnh viễn không bao giờ làm nô lời này vừa nói ra mọi người ở đây không không động dùng ào ào đều kích động giơ tay lên kích t ì n h dân trào vĩnh viễn không bao giờ làm nô khai chiến vĩnh viễn không bao giờ làm nô khai chiến vĩnh viễn không bao giờ làm nô khai chiến chuyện cho tới bây giờ bọn họ đã không có đường lui chỉ có thể đánh cược một lần Tốt, bài thần chiến vung tay háo hất lên phất tay háo rời đi trong hậu cảnh cảnh thắng nhắm mắt lại khi định thần nhàn chấp hai tay sau l ư n g đứng v ữ n g thần chiến đứng bên cạnh hắn túi đầu từ khi có chuyển di công năng về sau thần chiến hoặc là cái khác tứ cấp hảo hữu muốn chủ động liên hệ mình chỉ cần thông qua chuyển di công năng cho mình chuyển cái tờ giấy nhỏ là được hiện tại khánh quốc biên cảnh đã người đông tấp nập liếc nhìn lại quả thực cũng là nhiều vô số kệ v ạ n bối cả gan suy đoán đối phương khẳng định sẽ đi đầu công chiếm chúng ta hạ quốc thành trì chung quanh thực hành vây quanh chiến lược nếu như chúng ta không nên chiến thì hoa ở bên trong đối với chúng ta thật sự là bất lợi a Tiến đối, thấy thế Tân một mặt do dự hỏi. Cảnh thắng tùy bối, ngươi chiến hỏi. nói nào? Cảnh nghĩ nghĩ, do dự ý nói ra, đối ã như vậy, vậy thì chở vậy, vậy đ phương đánh tới đi. Nếu như có thể nhất Nếu nói, lớn nhất dễ dàng toàn lực tiến công đi. Đối tới tới. có lực mà dễ với khánh quốc hắn không quan tâm nhiều người vẫn là không nhiều đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một con số thôi hắn sử dụng khí vận giá trị thôi toàn qua khánh quốc bên trong không có người nào là đối thủ của hắn chỉ cần hắn xuất thủ như vậy hắn tỷ số thắng cũng là trăm phần trăm vậy không bằng liền để vương đỉnh những người kia đánh tới càng nhiều người thì đại biểu độ khó khăn càng lớn hắn sinh tồn khen thưởng thì càng cao loại chuyện tốt này cũng không phải thường có đ ó à bỏ qua chở lần sau còn không biết đợi bao lâu nhất định phải nắm lấy cho thật chắc toàn lực tiến công tần chiến lông mày trái tim nhảy một cái chẳng lẽ vô danh tiền bối là muốn đem bọn hắn một m ẹ h ố t gọn vậy hạ ngài cứ việc xuất thủ dùng hết toàn lực dùng hết thủ đoạn để bản tọa xem thật kỹ một chút bản lánh của ngươi cảnh thắng tiếp tục nói các ngươi yên tâm thời khắc mấu chốt bản tọa tự sẽ ra tay nghe đến lời này tần chiến nội tâm một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống có tiền bối câu nói này vẫn bối thì mạnh tay làm hết cỡ một trận ừ n đối đợi lát nữa bản tọa có nhiều thứ cho ngươi hy vọng ngươi có thể thật tốt năm chắc cảnh thắng nghi nghĩ định đem chính mình hơn một năm nay để giành được lá bùa giao cho tần chiến đại chiến trước mắt những lá bùa này tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng c h ỉ ít đối với tần chiến trợ giúp là to lớn những lá bùa này trước mắt đối với mình cũng không có có tác dụng gì không bằng để lực lượng của nó tại tần chiến trên tay đạt được lớn nhất thể hiện đến đón lấy hắn liền hảo hào ăn dưa xem kịch、Sáu、tháng, Khánh Quốc rốt cục bắt đầu phát Khánh kích. Hơn động công vạn Quốc qu đầu cục đại có l ự cái, cái tại loại này tưởng h o n g đế, c h u mắt x i c t h là t hiệu ứng phía dưới toàn bộ hạ quốc một lòng đoàn kết nguyên bản tần chiên chỉ có thể tập kết trăm vạn binh lực nhưng là đột nhiên bạo phát một đoạn thế mà tập kết đến tiến ba trăm vạn binh lực mặc dù nói tài nghệ của mọi người cao thấp không đều nhưng là mọi người một lòng đoàn kết ý chí kiên định chưa chắc thì so khánh quốc binh sĩ kém một ngày này t ầ n chiến vẫn như cũng ồ i tại kim loan điện bên trong chỉ bất quá lần này hắn không còn là người mặc long bảo mà chính là đổi thành một bộ màu hoàng kim kim loại khôi giáp xem xét phòng ngự lực thì không tầm thường tần sương nhan bạch vân vi diệp tùng vân bọn người lúc này cũng đều mỗi người mặc vào chiến giáp chờ xuất phát bạch khởi long cùng trần hoài ngọc còn có giang thanh lúc này còn ở lại chỗ này là vì trấn an q u n thần dạng nay bọn họ liền có thể an tâm xuất phát đối kháng khánh quốc n g i địch mà trung đại hồng thì bí mật canh giữ ở thương lam tông để phòng lúc này thời điểm có người đ á n h lén t ầ n chiến đứng người lên quét mắt quần thần nói ra chư vị chuyện cho tới bây giờ sợ rồi hả không sợ mọi người chăm miệng một lời nói thái độ của bọn hắn đã rất rõ ràng chúng ta muốn cùng hạ quốc cùng sinh tử cùng tồn vong t ầ n chiến hài lòng gật đầu nhất miệng lên lần chiến đấu này các vị không cần lo lắng đối phương cường đại nhưng là chúng ta cũng không phải là không có át chủ bài ai thắng ai thua còn chưa biết được chẳng lẽ là thái nhân vừa nhắc tới át chủ bài quần thần liền nghĩ đến vô danh bây giờ hạ quốc các nơi đều thành lập thánh nhân m i ế u thờ mỗi ngày đều có người tiến đến túi c h à o thi liên chính bọn hắn mỗi tháng đều tối thiểu sẽ mang lên ra quyến tiến đến túi c h à o một lần dù sao liên tục hai lần kiến thức người này lợi hại bọn họ đã đem thánh nhân xem như hạ quốc thủ hộ thần tần chiến lời này vừa nói ra vốn là nội tâm còn có chút khẩn trương mọi người nhất thời thì an tâm xuống tới chủ y ế u là tần chiến bọn người biểu hiện quá mức tự tin loại này tự tin lây nhiễm bọn họ tất cả mọi người nhìn về phía tần chiến cùng nhau không lưng cung tiến bệ hạ n g ư ờ bệ hạ lần này có thể khải hoàn trở về t ầ nguyên chiến ậ t đ ầ mang nhan nhanh tần xương nhan bọn họ nhanh chân rời đi hoàng cung, tiên về chiến trường. Trường không có、so、sánh thì không có thương tồn. Khoảng cách 7 tháng theo thì họ cách so có có càng rời đi về càng gần. n g u y bản phồn hoa hạ long thành cũng đã không có người nào dù sao dân chúng hoặc là trốn đi hoặc là liền đi tham u â n hoặc là liền chạy chạy người nào cũng không có dạo phố du ngoạn tâm tình ngược lại vô danh miếu tín đồ là càng ngày càng nhiều bọn họ có lẽ là vì thân nhân của mình hoặc là hoàng đế cùng cái k h á c cùng khánh quốc chiến đấu binh lính nhóm cầu nguyện những ngày này cảnh thắng nhận được khí vận điểm so với trước kia muốn nhiều ra gấp đội tiêu vân bọn người vẫn tại tùng vân phong bên trong yên lặng tu luyện chỉ bất quá cảnh thắng biết bọn họ lúc này nội tâm là mười phần khát vọng trên chiến trường nhưng là bọn họ lại qua phân gió tỉnh biết lấy mình bây giờ thực lực đi chiến trường không thể nghi ngờ là tặng đầu người cho nên bọn họ hiện tại mục tiêu cũng là tận khả năng đột phá đạo cảnh dạng này mới có không làm b ị a đỡ đạn tư cách cảnh thắng chính mình thì là tập trung bốn cái sinh tử ấn ký toàn lực cường hóa thần thông thiên địa nghe n h ị n sau đó hắn ánh mắt bắt đầu không ngừng kéo dài đi tới khánh quốc cùng hạ quốc hai nước giao giới chiến trường lúc này trên chiến trường đã tụ tập người đông tấp ngập quân đội vương đình cũng không chơi xấu dự định trực tiếp chỉ huy đại quân cùng hạ quốc quyết nhất từ chiến hai quân cách nhau cách xa mấy chục dặm tạm thời còn không có phương nào nguyện ý chủ động xuất kích khánh quốc trong đại doanh vương đình chờ đạo cảnh trở lên chiến lược chủ yếu đều ngồi ở một khối lần này huyền thiên tông toàn tông xuất động kỳ thật đều có rất nhiều người phản đối nhưng khi m ụ c vân phàm chuyển ra vương triều khí vận về sau thái độ của bọn hắn thì toàn bộ cả i biến thậm chí đều cầu lấy thêm vào lần này hành động dù sao chỉ có tham gia mới có thể phân đến một chén canh k h n g phải phụ h o n g vương đông dương ở một bên cẩn thận từng ly từng tý hỏi hạ quốc lần này vẫn là n g h chiến chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta hài nhi xem bọn hắn hiện tại tổng cộng n g ư i tập kết hơn hai trăm vạn binh lực chúng ta bên này có hơn năm trăm vạn binh lính của bọn hắn xem xét đều là già yếu tàn tật hoặc là cũng là tu vi cao thấp không đều chúng ta nơi này năm trăm vạn đại quân bên trong thấp nhất vậy cũng là nhục thân cảnh ba t ầ n g a hài nhi cảm thấy lần này ưu thế tại chúng ta bên này vương đỉnh nhắm mắt lại không nói gì ngược lại là huyền thiên tông một tên trưởng lão cười nói ta xem bọn hắn là cảm thấy sắp chết đến nơi dự định liệu mạng một lần đi mà lại ta nhìn cái kia gọi vô danh cũng không tại a nói cho cùng hạ quốc hoàng đế cũng là cố lộng huyền hư muốn hủ dọa chúng ta a chỉ cần tông chủ còn có phó tông chủ xuất mã cái kia vô danh đâu còn có sống x u ấ t khả năng chắc là biết chúng ta huyền thiền tông xuất mã dọa đến bỏ qua hạ quốc chạy trốn đi những người khác nghe vậy cũng ảo ảo cười ha ha dường như đã nằm chắc thắng lợi trong tay một vân p h à m cùng công thừa bị đập một hồi lâu mưng ngựa tuy nhiên mặt ngoài một mặt nghiêm túc nhưng là nội tâm lại vẫn còn có chút lâng lâng mà ở những người này âu dương phó thì là một mặt n g ư i ê m trọng hắn ngược lại không giống những người khác nghĩ như vậy cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu mà lại dựa theo trước đó hạ quốc cử động đến xem bọn họ thật sự là quá sành chơi o n chiêu nguyên bản hắn lấy vì lần này hạ quốc đồng dạng sẽ cùng bọn hắn dở trò ai biết bọn họ lần này thế mà toàn lực nên chiến biết do đánh không lại còn nên chiến có phải hay không có cái gì mới âm mưu vẫn là nói bọn họ có cái gì lực lượng nhận vì lần này quyết chiến có trăm phần trăm năm chắc thắng nổi chúng ta âu dương phó tự lẩm bẩm lại vô ý thức không muốn tán đồng cái thứ hai quan điểm cùng tin tưởng hạ quốc đang nổi lên âm mưu gì hắn đều không muốn đi tin tưởng hạ quốc có có thể chiến thắng thực lực của bọn hắn cái trước âu dương phó có thể dựa vào thực lực đi phá hư âm u cái sau âu dương phó có thể thì không dám hứa chắc có thể dựa vào thực lực chiến thắng dù sao thực lực đối kháng thực lực phương nào cường cũng là phương nào thắng đã hiện thực lại rất tàn khốc một v â n p h à m sau khi cười xong liền nhìn về phía vương đ ỉ n h hỏi bệ hạ tiếp đó ngươi định làm gì là chúng ta trực tiếp toàn thể xuất động vẫn là vương đình từ từ mở mắt k h o á t tay áo trước không đội chúng ta xuất thủ vậy liền thật là quyết chiến trước để cho chúng ta thủ hạ binh sĩ cùng đối phương binh lính chơi đ ù a tôi thiếu muốn để bọn hắn biết chúng ta giữa song phương đến cùng có tranh lệch lớn bao nhiêu không nghĩ tới bệ hạ như thế ác thú vị cũng được liền để hạ quốc trước sớm cảm thụ một chút cái gì gọi là nghiền ép cùng lúc đó tại hạ quốc trong đại doanh tần chiến cha và con gái bạch gia phụ tử diệp tùng vân giang thanh trần hoài ngọc lúc này đồng dạng vây ngồi chung một chỗ chỉ bất quá đám bọn hắn so sánh khánh quốc dường như còn muốn càng thêm chấn định bạch vân phi hỏi bậy hạ đối diện đến bây giờ cũng không có cái gì động tĩnh chẳng lẽ là dự định cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến a tần chiến nhìn một chút bên ngoài lít nha lít nhít đám người nói ra cũng không phải là không có cái này khả năng đoán chừng bọn họ là cảm thấy lập tức thì đánh bại chúng ta thật sự là quá mức đơn giản liền muốn chậm rãi tra tân chúng ta phụ hoàng ngươi nói không sai lúc này tần sương nhan cũng nhẹ gật、đầu. vương đình người này sợ thời điểm rất sợ nhưng là chờ hắn thăm dò rõ ràng tình huống sau đó lại vô cùng lãng chắc hẳn hắn là muốn muốn tiến hành theo chất lượng để cho chúng ta ý thức được song phương ở giữa c h i ế n lệch cũng chính là khánh quốc cùng hạ quốc ở giữa chiến lược t r a n lệch đầu tiên cũng là địch ta binh lính của hai bên tần chiến nghe vậy nữ mày sau đó cười ha ha tốt nếu như vương đình thật muốn làm như vậy lời nói vậy thì thật là tốt chấm thì để bọn hắn biết biết cái gì gọi là chân chính nhân g ép tần xương nhan cũng tựa hổ là nghĩ đến cái gì nhịn không được cũng cười bên ngoài binh lính nhóm nhìn lấy khánh quốc bên kia lít nha lít nhít đầu người ra đầu đều hơ tê, tê. bọn họ hạ quốc vì mở rộng binh lực bất kể thành bản đầu nhập kết quả chính là khai ra người nhiều loại đều có có thể nói là trăm hoa đ u a n l ợ từ năm mươi tuổi lão đại gia cho tới mười ba mười bốn tuổi liền lông còn chưa mọc đủ thiếu niên mỗi cái tuổi tắc giai đoạn người đều có khánh quốc binh sĩ tại một bên khác thì thầm với nhau thỉnh thoảng còn dùng khinh bị ánh mắt nhìn lấy hạ quốc binh sĩ ha ha nhìn hạ quốc những binh lính kia cái kia mặc cũng quá keo kiệt một chút cái kia khôi giáp thì cùng giấy một dạng mỏng còn có đ a o kia cái kia thương phía trên giống như cũng còn có vết gì đừng nói vũ khí ngươi xem bọn hắn liền hơn năm mươi tuổi lão đại gia đều tới chờ sau đó sẽ không còn không có đánh bọn này lao đại gia sẽ không phải thì ngã trên mặt đất người g i ả bị đụng đi ha ha ha thì cái này ta cảm giác ta một người có thể treo đánh bọn hắn một trăm cái những binh lính này càng nói càng kích động càng nói thanh âm càng lớn thì liền hạ quốc bên này binh lính đều nghe thấy được rất nhiều người trên mặt đều lóe qua một tia đồ c ợ n dường như đối với khánh quốc binh lính lời nói hoàn toàn không có để ở trong lòng trong đó có một tên lão đại gia càng là ha ha cười nói ha ha khánh quốc những người tuổi trẻ này vẫn là quá mức khí thịt a vị này lao đại gia tại này quần binh sĩ bên trong tựa hồ rất có hy vọng những người khác nghe được hắn về sau cũng nhịn không được đồng ý chương chín mươi lăm đến tột cùng là phương nào tại nghiên ép không phải sao muốn ta nói khánh quốc này q u â n binh sĩ a vẫn là tuổi còn rất trẻ căn bản không biết nơi này nước sâu bao nhiêu a hh ắ c ắ c đợi lát nữa thì để cho bọn họ nhìn nhìn chúng ta hạ quốc binh lính lợi hại song phương một mực rằng co không xong thời gian đi tới giữa trưa đông đông đông đột nhiên khánh quốc bên kia t r u y ề n đến một trận tiếng chống trận tiếng chống trận mười phần gấp rút khánh quốc binh s ĩ đang nghe tiếng chống trận về sau từng cái đứng người lên thần sát xúc xôi vương đỉnh bọn người đi ra lại doanh sau đó chậm rãi bay hướng lên bầu trời yên lặng nhìn về phía nơi xa tại đối diện với của bọn hắn tần chiến bọn người đồng dạng ở trên không cùng bọn hắn xa xa nhìn nhau làm khánh quốc tiếng chống trận vang lên thời điểm tần chiến bọn người cũng sớm đã ở trên không chờ vương đ ỉ n h bọn họ vương đ ỉ n h bên này tăng thêm chính hắn hết thể hơn năm mươi tên đạo cảnh t ô n g sư mà tần chiến bên này chỉ có bảy người tại dưới chân của bọn hắn binh lính của hai bên cũng chờ xuất phát liền đợi đến rết vào địch bên trong không thể không nói khánh quốc chỉnh thể thực lực đúng là so hạ quốc cao hơn ra rất nhiều khánh quốc binh sĩ trang bị tốt đẹp có kỵ binh bộ binh cẳng có tay cầm hoàng kim thuẫn bài trọng giáp sĩ binh trừ cái đó ra còn phân phối rất nhiều chiến tranh dụng cụ có đại pháo chiến xa may nem đá xem xét lại hạ quốc binh sĩ thống nhất đều là bộ binh liền kỵ binh đều không có bọn họ khôi giáp rách tung tóe vũ khí vẫn là mang theo vết dỉ cái chủng loại kia xem xét thì là dùng thật lâu không nỡ thay mới hoặc là không có tiền đối chớ nói chỉ là đại pháo chiến xa may nem đá giữa song p ư ơ n g tranh lệch thật lớn quả thực là dùng cái mông nhìn đều nhìn ra khánh quốc binh lính nhóm từng cái sống lưng thẳng tắp tuổi trẻ khỏe mạnh cường tr từng chết cười ngươi nhìn hạ quốc đám người kia trời ạ thì cái này còn muốn đánh qua chúng ta làm sao có thể ạ cũng không phải ta dám đánh cược chờ sau đó chúng ta bên này máy ném đá đại pháo chiến sang một phát động công kích bên kia tối thiểu liền phải chết cái mấy chục và người đánh c ư c gì ta muốn là nói không đúng lời nói ta liền đi nâng ứ c ha ha ha vậy n g ư ơ i đoán chừng là ăn không được tiếng c h ố n g trận càng ngày càng gấp rút tỏ rõ lấy sắp bắt đầu đại chiến lại qua nửa canh giờ tiếng c h ố n g trận im bặt mà dừng khánh quốc một phương bên trong cầm đầu một tên nục thân cảnh mười tầng tướng quân bỗng nhiên hô to toàn quân nghe lệnh cho ta san bằng hạ quốc để bọn hắn biết chúng ta khánh quốc lợi hại mày ném đá đại pháo chuẩn bị hạ quốc một tên tướng quân cũng đông nhiên hô to các linh đệ nhớ kỹ bệ hạ nói lời hướng thì xong việc song phương một tiếng này giống như sấm sét nổ vang lập tức liền đốt lên song phương chiến hỏa giết hạ quốc binh lính nhóm gào thét lớn giơ lên vũ khí trong tay không chút do dự thì một mạch sông về trước đối mặt thấy chết không sòn hạ quốc binh lính khánh quốc binh sĩ hào hào cười lệnh bọn họ chỉ là hời họ đốt lên đại pháo khởi động cũng sớm đã gắn đá lớn máy ném đá cung tiến thủ càng là cũng sớm đã nhắm ngay địch nhân Vâng! trong n h á y mắt đại phá o bom máy ném đá đ á lớn còn có cung tiến thủ tên b ắ lén u y ệ n như giống như c ù n phong bạo vũ trực tiếp thì theo hạ quốc binh lính trên đỉnh đầu rơi xuống ngay tại khánh quốc binh sĩ coi là năm chất thắng lợi trong tay thời、điểm. Hạ quốc t ư ớ ngay sau đó tại khánh quốc binh lính đã vương đỉnh bọn người gặp quỷ dưới ánh mắt cái này đến cái khác màu vàng kim cái lồng trong đám người dâng lên màu vàng kim cái lồng dâng lên về sau vô luận là đại pháo vẫn là tảng đá cùng cung tiễn đều bị cản lại hạ quốc binh sĩ tiếp tục trùng phong nguyên bản giữa song phương khoảng cách có mười giảm xa cứ như vậy một chút hạ quốc binh sĩ khoảng cách khánh quốc binh lính đã không đến bốn dặm khoảng cách lúc này khánh quốc tất cả binh lính đều đã sợ tròn v á n g pháp lực ba đ ộ một vân phàm hai mắt lộ ra không thể tin thẳng tắp nhìn về phía mặt không thay đổi tần chiến b ọ n người làm sao có thể chứ dưới đáy binh sĩ đều không có pháp lực bọn họ làm sao có thể làm dùng pháp thuật công thừa không ngừng mà lắc đầu căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này pháp thuật thế nhưng là chúng ta đạo cảnh công sư chuyên t r ú ca chỉ là con kiến hôi ở đâu ra tư cách con kiến vọng tưởng dung chuyện con voi đây là đối với chúng ta khiêu khai ca lao phu không tin nếu như hạ quốc cái kia mấy trăm vạn già yếu tàn tật người người đều có thể làm sử dụng pháp t h u ậ t cái kia còn đánh cái gì đánh chúng ta trực tiếp đầu hàng liền tốt ở trong đó định có cái gì m ở ám âu dương phó sắc mặt tái nhật nhìn về phía vương đình xem ra đây cũng là hạ quốc hoàng đế âm mưu vương lá quỷ chúng ta muốn hay không ra tay vương đình sắc mặt cũng tương tự rất khó coi hắn khoát tay áo ngăn lại âu dương phó không chờ một chút chớ muốn tiếp tục xem bọn hắn còn có cái gì mạnh khỏe t ầ n chiến bọn người tự nhiên là nhìn đến vương đình bọn họ cái kia giống như đáy nổi một dạng hát sắc mặt đáy lòng là không nhịn được ý cười tân chiến một mặt c ẳ n vô danh tiền bối thật sự là thần nhân vậy à mỗi lần nhìn đến lá b ù a kia chỗ thần kỳ châm đều muốn bị rung động một lần tần sương nhan cũng không nhịn được gật gật đầu có nó c o n kiến hôi cũng có thể dung chuyển con voi liền xem như nhục thân cảnh võ giả cũng có sức đánh một trận quả thực là gian lận giống như vũ khí à. đồng thời nội tâm của nàng cũng không khỏi cảm thán nếu như nàng kiếp trước tại đêm tối vương triều có thể đại lượng chế tạo ra loại này lá b ù a đoán chừng đã sớm xưng bá theo vương triều tấn cấp trở thành thánh triều diệp tung vân giang thanh cùng bạch gia phụ tử thì là chăm chú nhìn vương đỉnh bọn họ sợ bọn họ có động tác gì tại dưới đáy cái k h ê m một màn q u ỷ dị khiến tất cả khánh quốc binh lính sợ hãi đều là bánh bao hô to thẳng n u ố t nước miếng cái này đây là cái gì có người run run dở ỉ dở ỉ mà hỏi thăm yêu thuật đây là yêu thuật một cái không có pháp lực võ giả là làm sao s ử xuất pháp thuật tới chẳng lẽ đây là hoàng đế đang trợ giúp bọn họ a ngươi ngốc à hoàng đế của chúng ta không phải ở phía trên nhìn chằm chằm hạ quốc hoàng đế a bọn họ làm sao làm đế n quý nhanh mau nhìn bọn họ giống như lại phải có động tác ngay tại khánh quốc binh lính hoảng hốt thời điểm hạ quốc binh sĩ đột nhiên g a tốc giết ngay tại phía trước nhất đến từ hạ quốc một tên lao đại gia bình lính giơ cao một tấm màu hồng lá bửa tại bên cạnh hắn đồng dạng có mấy người cùng một chỗ lấy ra màu đỏ lá bửa sau đó lần nữa xé mỏ giống vô số đầu hỏa long bay ra chương chín mươi sáu còn đánh cái gì đánh cái này không ổn thỏa nghiên ép từ khi cảnh thắng đột phá đến đạo cảnh bốn tầng âm dương cảnh về sau pháp lực sơ bộ có linh tính nói cách khác nếu như hắn lại sử dụng pháp thuật pháp lực sẽ giao phó pháp thuật linh tính làm đến pháp thuật uy lực lần nữa tăng lớn làm dùng pháp khi đồng dạng cũng là như thế cái đạo lý nguyên bản pháp thuật hỏa long ngâm xử suất về sau sẽ hóa thành một đầu dài trăm trượng hỏa long hỏa long công kích một lần sau liền sẽ tự mình tiêu tán nếu như cái này hỏa long ngâm là từ âm dương cảnh võ giả đánh tới lời nói như vậy hỏa long liền sẽ được trao cho linh tính không còn là công kích một lần liền sẽ tiêu tán trái lại nó tựa như là nắm giữ ý thức của mình mở dạng sẽ cùng địch nhân đối chiến sẽ công kích sẽ tránh thẳng đến bị địch nhân tiêu diệt đến mà cảnh thắng thần phụ thuật chỗ chế tạo ra pháp thuật lá b ù a uy lực là căn cứ sử dụng người tu vi quyết định có thể nói cảnh thắng tu vi càng mạnh như vậy chế tạo ra pháp thuật lá bụa uy lực thì càng mạnh làm hạ quốc binh lính xé nát lá bùa về sau vô số đầu màu đỏ hỏa long xuất hiện nó tựa hồ giống như là sống lại đồng dạng đối với khánh quốc binh sĩ nội hống gào thét trong miệng thốt ra một đạo màu đỏ h ỏ a diễm lập tức liền có mấy vạn khánh quốc binh lính bị đánh trúng toàn thân b ố c hỏa tiêu gen không ngừng một mảnh lại một mảnh biển lửa trong đám người không ngừng dâng lên mấy trăm đầu hỏa long đồng thời phun ra hỏa diễm đây là cỡ nào một màn kinh khủng mặc kệ là đại bác vẫn là máy ném đá đều bị hỏa long màu đỏ hỏa diễm cho đốt sạch sẽ nhìn lấy hàng chiếc đồng bạn không ngừng tiêu e n sau cùng biến mất tại trong biển lửa hàng sau khánh quốc binh lính từng cái dọa đến hai chân run r u dậy lời nói đều nói không nên lời chạy chạy a nếu không chạy những cái k i a hỏa long đều sẽ đem chúng ta giết không biết là a nói một câu nói như vậy cái khác khánh quốc binh lính lập tức thì lấy lại tinh thần quay đầu liền chạy không cho phép chạy cho bản tướng quân công kỵ a ngồi trên lưng ngựa khánh quốc tướng quân lông mày dựng lên lớn tiếng kêu gạo thế nhưng là những binh lính kia hiện ở nơi nào sẽ nghe hắn nguyên bản bọn họ trước kia cũng là sở quốc hoặc là vân quốc binh sĩ đối với khánh quốc thuộc về tầm cơ hồ không có hiện tại khánh quốc tướng quân để bọn hắn chịu chết bọn họ làm sao có thể sẽ nghe khánh quốc tướng quân gặp bọn họ chạy còn nhanh hơn họ thấp giọng chửi mắng một tiếng liền muốn một mình nên chiến hỏa long thế nhưng là làm hắn vừa quay đầu đối lên hỏa long cái kia đầu rồng cực lớn cùng mang theo trào phúng mắt g i n g lúc hắn không chút do dự cùng những binh lính khác một dạng quay đầu liền chạy mà lại tốc độ chạy trốn so binh lính nhanh hơn lúc này thời điểm người nào chạy nhanh người nào liền có thể sống mệnh nói đùa cái gì cái này hỏa long xem xét cũng là bọn họ có thể đối phó cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào mấy trăm đầu hỏa long lấy như vào không người chi thế không ngừng phá hư khánh quốc binh lực mỗi công kích một lần thì có hơn vạn khánh quốc binh lính mất mạng hạ quốc binh sĩ thậm chí còn không có tới gần bọn họ bọn họ ngược lại trước tổn thất gần năm mươi vạn binh lực cái này sao lại có thể như thế đây một vân phạm hiện tại quả thực cũng là một bước sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nội tâm mơ hồ có chút sợ hãi chỉ thấy phía dưới mấy trăm đầu hỏa lòng quả thực tựa như là r ế t như bị điên không ngừng phá hủy lấy khánh quốc sinh mạng của binh lính mà lại những thứ này hỏa lòng căn bản cũng không có biến mất dấu hiệu vương đỉnh sắc mặt hiện tại đã từ hết chuyển lục lục không được hắn nhìn tròng trọc vào tần chiến nhìn đến hắn cười hếp mắt biểu lộ khí thì không đánh một chỗ tới thì lúc trước hắn còn mười phần tự tin cho rằng bọn họ khánh quốc binh lính nhất định có thể nghiên ép hạ quốc binh sĩ hiện tại hắn thế mà biến thành thằng hề bị nghiên ép không phải hạ quốc binh lính ngược lại thành hắn khánh quốc binh sĩ tần chiến người bị h ủ i vương đình chỉ tần chiến giận d ữ h ế t đùa nghịch loại này m á n h k h ó e thật sự cho rằng có thể thắng được chấm a người nghĩ thì hay lắm coi như tổn thất lại nhiều binh sĩ đối chấm cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thật sao tần chiến mướn vai không nghĩ tới khánh quốc hoàng đệ tuyệt tình như vậy những binh lính kia có thể đều là các người khánh quốc con dân a người nói như vậy thì không sợ bọn họ thất vọng đau khổ a trâm thì không đồng đạo cho ấ binh sĩ mỗi người đều là hạ quốc bà bối cho dù là chết một tên đều đau lòng không được nguy rồi nghe xong lời này vương đình cũng biết mình nhất thời tình thế cấp bách nói có chút quá phân tranh thủ thời gian hướng dưới đáy nhìn qua quả nhiên khánh quốc binh sĩ nghe được chính mình hoàng đệ như thế thái độ lãnh đ ạ m từng cái đều trái tim băng giá có chút binh lính ban đầu vốn còn muốn c ù n g h ỏ a lòng quyết nhất từ trên nghe nói như thế lập tức liền quay đầu chạy đáng chết vương đình cắn răng quyết định thật nhanh nói không thể để cho cái này hỏa lòng tiếp tục nữa nếu không chấm binh sĩ đều phải chết hết một tông chủ còn mời xuất thủ hắn hiểu được hiện tại nếu như không tranh thủ thời gian k i ể m chế tần chiến bỏ mặc hỏa long giết hại chiến trường như vậy thì xong giao cho ta đi một vân phàm vung tay háo hất lên mấy cái thủy long thì xuất hiện trong đám người cùng hỏa long đánh nhau ở một khối tần c h i ê n bọn người thấy thế cũng không có đi ngăn cản bí mật quan sát cảnh thắng trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cùng v i đạo cảnh bốn tầng một vân phàm sẽ có như thế nào biểu hiện thế nhưng là làm ộ t vân phàm xuất thủ thời điểm cảnh thắng trên mặt lóe qua vẻ thất vọng chỉ thấy một vân phàm quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu dài trăm triệu thủy long cùng hỏa long trận đánh ở cùng nhau nguyên bản hắn cho là mình thủy long có thể nhẹ nhõm đánh bại hỏa long thế nhưng là hắn suy nghĩ nhiều hắn triệu hắn đi ra thủy long căn bản đấu bất quá đối phương hỏa long ngược lại bị hỏa long vây công tiêu diệt một phen xuống tới hỏa long không có tiêu diệt nước của hắn long toàn quân bị diệt điều này không khỏi làm hắn mở rộng tầm mắt theo lý mà nói nước là khắc lửa thế nhưng là một vân p h à m lại phát hiện hắn triệu hắn đi ra thủy long thế mà đấu không lại hỏa long điều này nói rõ cái gì nói rõ thi pháp giảm ạ n h hơn hắn mạnh đến khắc phục cái ngược điểm này từ một điểm này nhìn một vân phạm nhất thời liền có chút cảnh giác thế nhưng là hắn lại kéo không xuống mặt mũi này tự mình đi xuống thấy thế chỉ có thể phái ra mười tên đạo cảnh một tầng trưởng lao đi xuống hiệp trợ tiêu diệt hỏa long thế nhưng là cái này mười tên đạo cảnh một tầng trưởng lao đi xuống về sau phát hiện lấy lực lượng của bọn hắn đối phó bọn này hỏa long thật sự là có đầy đủ cố hết sức bọn họ mười người phí hết nửa ngày kình hợp lực đối phó một đầu hỏa long mới miễn cưỡng tiêu diệt nhưng là không có tiêu diệt hỏa long còn có mấy trăm đầu căn bản chính là hưu tâm vô lực một văn phạm không có cách nào cứ gọi lên tất cả mọi người đi xuống tiêu diệt hỏa long sau cùng tăng thêm hỗ trợ của mình mới đưa hỏa long tiêu diệt nhìn đến đây cảnh thắ đại khái h i ể u thực lực của bọn hắn thì cái này hắn cũng còn không có s u ấ t thủ đâu chỉ là một cái thần phụ thuật thì để bọn hắn chật vật đến tận đây xem ra trận chiến đấu này có thể nhẹ nhõm cầm xuống một vân phàm một cái pháp thuật thì xua tán đi chiến trường bụi đất rất nhanh chiến trường thì hiện lộ ra may mắn còn sống sót khánh quốc bình lính dương mắt nhìn lên ào ào lộ ra thần sắc kinh hãi chỉ thấy phương biên vài dặm chỉ địa đ ã hóa thành thang cốc khắp nơi đều là thi thể n á m đen tạo thành như địa ngục tràng cảnh tình cảnh này rung động con mắt của bọc những cái k i a may mắn còn sống sót khánh quốc binh lính sững sờ ngay tại chỗ một mặt ngây ngốc nhìn lấy cảm giác vừa mới quả thực cũng là trở về từ coi chết chỉ là như thế một chút bọn họ khánh quốc hơn năm trăm vạn binh lực thì tổn thất gần một phần năm mà hạ quốc binh sĩ một cái không chết thậm chí ngay cả sợi lông đều không rơi chính bọn hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình không thể tin được bọn họ cũng là tạo thành đây hết thẻ kẻ đồ tê ờ ào ả o reo họ chơi ạ nhìn đến vừa mới phát sinh rồi hả không nghĩ tới là ta tạo thành ha ha, ha quá thần kỳ quá sung sướng tân chiến càng là cười ha ha trong lòng vô cùng thoải mái đây không thể nghi ngờ là đốt lên vương đỉnh đám người lựa giận một tông chủ đã đối phương lớn lối như thế cái kia liền trực tiếp động thủ đi một v â n phạm lúc này cũng là lựa giận n g ú t trời nhẹ gật đầu âm thanh lạnh lùng nói vậy liền đánh đi sau khi nói xong khí thế của hắn đột nhiên tăng lên viễn siêu lúc trước không thể không nói hắn vẫn là có, có chút ó c tài năng vương đ ỉ n h vương đông dương giang h u ỳ n h thiên vẫn như cũ âu dương phó trở huyền thiên tông trưởng lão cũng đ ỗ n g nhiên phóng thích tuy áp thể nội pháp lực như ngọn lửa cháy l ư n g thực hơn năm mươi tên đạo cảnh tông sư lấy một văn phạm cầm đầu lăng không lơ lửng tại khánh quốc binh lính trước mặt khánh quốc binh linh ảo h o n g a đầu giống như nhìn lên thần minh đồng dạng nhìn lấy bọn hắn có cái này hơn năm mươi tên đạo cảnh tông sư chỗ dựa khánh quốc binh s ĩ trong nháy mắt lại chỉ lăng một vân phàm ngâng đầu nhìn về phía tần chiến mọi người mặc dù là ngưỡng mộ nhưng là ánh mắt của hắn đạo m ạ c tựa như là đang nhìn người chết một dạng cười lạnh nói hạ quốc hoàng đế đến loại thời điểm này ngài còn dự định cứ như vậy nhìn lấy a hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường tựa hồ chỉ muốn hắn xuất thủ thì nhất định có thể thắng dáng vẻ hoàn toàn quên đi trước đó chính mình đối phó những cái k ê hỏa long thời điểm là cỡ nào chật vật tần chiến thì là biểu hiện không có chút nào lo lắng bộ dáng cười ha ha nói Một t ô ngay chủ, trước chút, có không thể h bằng người xem trước một chút, có thể hay không có tại h phó chấm h ể đối quốc các n như h đệ, tần h Hạ vinh hắn nhìn hại hắn hôi thể chuyển ế biết, kiến nào? bọn người. bọn con cũng dung con Vâng. Ngay là tại quốc các của các cái có lợi gọi voi. đệ, để Để gì xem, sự t chiến ra lệnh một tiếng về sau một vân phàm liền thấy hạ quốc binh sĩ lại lấy ra mấy trăm tấm màu đỏ lá bửa sẽ mở lại có mấy trăm đầu hỏa lòng xuất hiện tiếp lấy lại sẽ mở màu vàng kim lá bửa vô số cái màu vàng kim cái lồng xuất hiện một vân phàm công thừa âu dương phó vương đỉnh giang h u ỳ n thiên vương đông dương huyền thiên tông tất cả trưởng lão hiện tại bọn hắn tiếng mẹ đẻ đều là im lặng còn mang chơi như vậy sao một v â n p h à m tức giận vô cùng lập tức quát t ố t đã hạ quốc hoàng đế lớn lối như thế cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn đạo cảnh tông sư uy nghiêm không cho mạo phạm giết cho ta san bằng hạ quốc đại quân nói xong lập tức độc thủ giờ phút này một v â n p h à m bọn người tất cả chú ý lực đều chuyển rời đến hạ quốc binh lính nơi này hoàn toàn không có phát hiện trên bầu trời cũng sớm đã biên mất tần chiến mọi người đại chiến hết sức căng thẳng một văn phạm công thử cùng vương đỉnh bọn người đi đầu trùng phong lần nữa cùng mấy trăm đầu hóa long trật đánh ở cùng nhau còn lại hơn ba trăm vạn khánh quốc binh lính cùng tại phía sau bọn họ lần nữa trung phong tiếng la giết lần nữa tràn ngập trên chiến trường hừ giống nhau biện pháp đối bản tông chủ là không được hai lần tác dụng một vân phản một mặt cười lạnh lần nữa đối phó những thứ này hỏa lòng hắn rõ ràng đã có kinh nghiệm sau đó hắn một mặt nghiêm túc q u á t khe nói tù long nhất thời mấy trăm đầu hỏa long trên dưới tứ phương không gian xuất hiện từng đạo từng đạo thủy hình lồng giam đưa chúng nó giam ở trong đó mấy trăm đầu hỏa long gào rú gào thét nhưng lại không cách nào tránh thoát lồng giam ha ha ha tông chủ đến đón lấy thì xem ta công thừa cười lớn một tiếng t đầu đầu lần g này mấy trăm đầu hỏa long trong nháy mắt liền bị một vân phạm cùng công thừa tiêu diệt sạch sẽ vương đỉnh bọn người thì là mỗi người thi chiến pháp thuật đối với hạ quốc đại quân xuất thủ may ra màu vàng kim cái lồng rất là hương lạnh dù sao cũng là cảnh thắng lấy đạo cảnh bốn tầng tu vi tự mình chế tác những cái k i a đạo cảnh một tầng hai tầng võ giả căn bản không phá nổi màu vàng kim cái lồng phòng ngự l i ê n xem như đạo cảnh ba tầng vương đình xuất thủ cũng chỉ là đem màu vàng kim cái lồng đánh ra vài tia vết nước mà thôi còn chưa tới phá vỡ phòng ngự trình độ làm sao có thể vương đình trừng to mắt trong mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc từ khi hắn dự định thống nhất tứ quốc tấn thăng khí vận vương triệu bắt đầu hắn đối phó sở quốc cùng vân quốc lúc đều là lòng tin trần đầy mạ đạo thành công nhưng là từ khi hắn bắt đầu đối phó hạ quốc bắt đầu, hắn thì cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực vô danh cao thâm mặt chắc lệnh hắn sợ hãi hắn sống đến đến bây giờ đều chưa bao giờ cảm nhận được như thế khủng hoảng hắn rõ ràng liền vô danh thực lực cũng không từng chứng kiến hiện tại liền đã cảm giác rất khó giải quyết nếu quả như thật đợi đến vô danh xuất thủ bọn họ không là chết chắc nghĩ tới đây vương đình sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng là việc đã đến nước này hắn muốn dừng tay là không thể nào liều mạng vương đình thi triển b í pháp chấp tay hành lễ thể phách tăng vọn nguyên bản vẽ giả mua thân thể đột nhiên biến đến c ư n g trắng bên ngoài thân càng là biến thành màu đỏ giống như là thể nội khí huyết bạo phát đến c vương đình hét lớn một tiếng một trường đánh ra lại đánh ra một đầu kim long đầu này kim long dài đến một trăm triệu gào thét ở giữa một đầu đâm về màu vàng kim cái lồng lần này hắn thành công đem màu vàng kim cái lồng đánh nát trưởng gió thổi qua nhấc lên m ả n g lớn hạ quốc binh lính phi lên sau cùng nặng nề mà k é xuống đất một vân phạm công t h ừ a âu dương phó mấy người cũng theo sát phía sau mỗi người đem màu vàng kim cái lồng phá hư lần này bọn họ rốt cục phá vỡ phòng ngự đem hạ quốc đại quân trọng thương nhưng là ở dây tiếp theo không có, có thụ thương hạ quốc binh lính lại nhanh chóng lấy ra một tấm màu xanh lá bửa xé mở một mảnh lục quan bao phủ tất cả mọi người sau đó vương đình phát hiện những thứ này thụ thương hạ quốc binh lính lại sinh long hoàng hổ lên lần nữa xuất ra màu vàng kim lá b ù a xé mở màu vàng kim cái lồng xuất hiện lần nữa a a a vương đình thấy thế quả là nhanh buồn đến chết vì sao khó chơi như vậy bọn họ bất quá chỉ là một đám nhục thân cảnh thái cây thôi không phải là tùy ý bọn họ d i ễ t ra to lớn cảm giác bất lực theo vương đình chờ người nội tâm dâng lên tân chiến bọn người thậm chí cũng không hề đọc thủ bọn họ từ đầu tới đôi cũng chỉ là tại cùng những binh lính này chơi đều nhanh hoặc mất thì liên cảnh thắng cũng một mặt ngạc nhiên thật sự là không nghĩ tới cái này thần phụ thuật lại có như thế người tiên chương ó t ể đem v đ ỉ chín n h mươi tám trời vong ta khánh quốc ca nguyên lai là tần chiến chờ lấy thừa dịp lấy bọn hắn đối phó hạ quốc đại quân công phu quay đầu liền đi đánh lén khánh quốc đại quân cái này x o n g thuộc về là trộm nhà đi chờ vương đ ỉ n h kịp phản ứng thời điểm tần chiến bọn người cũng sớm đã xông vào khánh quốc đại quân giết điên rồi khánh quốc đại quân cũng không có cảnh thắng ban cho lá bụa phòng thân đối mặt tần chiến đám người công kích chỉ có thể chạy trốn nhưng là trông cậy vào hai cái đùi có thể chạy qua trên bầu trời bay đó là rất không có khả năng trong n g á y mắt hơn ba trăm vạn khánh quốc đại quân lại không hơn một trăm vạn người cái lao âm hàng vương đỉnh nhìn đến chính mình lại dưới tay đối phương tổn thất hơn một trăm vạn binh lực đều nhanh muốn tức n g ấ t đi lập tức liền quay đầu từ bỏ đối phó hạ quốc đại quân ngược lại đem đầu mâu đối hướng tần chiến b ọ n người thế nhưng là làm tần chiến bọn người phát hiện vương đỉnh ý đồ về sau bọn họ thế mà mười phần có ăn ý đ ỉ n h chỉ công kích cùng nhau trốn vào trong lòng đất vương đỉnh sau khi nhìn thấy kem chút một hơi không có nói tới thổ đội một văn phản cắn răng nói ra chúng ta cũng thổ đội bản tông chủ còn không tin nắm chặt không ra bọn này cá c h ạ c đi ra vương đỉnh nhẹ gật đầu quay đầu đối với con của hắn vương đông dương cùng giang huỳnh tiên h nói ra nơi này thì tạm thời giao cho các ngươi nếu như hạ quốc đại quân có động tác gì ngươi thì cùng với những cái khác huyền thiên tông trưởng lao đứng vững nói xong hắn thì cùng một vân p h ạ m âu dương phó công thừa bọn người đột nhập trong lòng đất tìm kiếm tần chiến đám người tung tích trên mặt đất thì lưu lại vương đông dương giang huỳnh tiên h còn có hơn mười người huyền thiên tông trưởng lao chờ đợi ngay tại lúc bọn họ đột xuống lòng đất về sau ban đầu cái kia đồng dạng đột xuống lòng đất tần chiến mấy người thế mà lại xuất hiện cảnh thắng đang âm thầm quan sát lập tức liền biết đây là kế điệu hồ lý sơn trước làm bộ thổ đội lúc này vương đỉnh mấy người còn trong lòng đất tìm kiếm tần chiến đám người tung tích hoàn toàn không có phát hiện mình không chỉ bị trộm nhà còn bị người đổ mỡn chờ hắn kịp phản ứng hỏa tốc trở về mặt đất phía trên thời điểm đã mượn hạ quốc binh lính còn tại đ ấ m máu chém giết khánh quốc binh lính liên tục bại lui tần chiến mấy người cũng đem địch nhân toàn bộ chém giết ngược lại cùng hạ quốc đại quân cùng một chỗ công kích khánh quốc binh lính làm vương đỉnh bọn người theo trên mặt đất xuất hiện thời điểm liền thấy khánh quốc đại quân trực tiếp bị xé nước ra một mảng lớn huyết địa đến nhìn thấy mà giật mình huyết khí tràn ngập toàn bộ đại đế máu chạy thành sông đến không hết thi thể nằm trên mặt đất nhưng là đại bộ phận đều là bọn họ khánh quốc người thi thể nhìn đến vương đỉnh chính mình nhi tử vương đông dương thi thể cũng lăn lộn ở trong đó lúc vương đình rốt cục nhịn không được phun ra một m ụ n máu tươi cả ngựa như bị xét đánh mặt lộ vẻ vẻ chỉ thấy vương đông dương nằm tại huyết hải bên trong hắn mắt trợn tròn chết không nhắm mắt ở ngực một cái to lớn l ô máu là hắn tử vong nguyên nhân trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến giang hình thiên một phân thành hai thi thể còn có còn lại huyền thiên tông trưởng lao thi thể tổn thất nặng nề chân chính tổn thất nặng nề một trận chiến này vương đỉnh bọn họ thua triệt triệt để đế vương đỉnh sắc mặt tái nhợt vốn bã cười nói vô danh thậm chí còn không có xuất thủ còn không có xuất thủ a c h ấ thế mà cứ như vậy thua triệt triệt để đế một vân phạm sắc mặt tái nhọn hắn cũng đồng dạng tổn thất nặng nề chỉ bất quá hắn có thể không có công phu bi thương hắn muốn báo làm cảnh thắng nhìn đến đây lúc thì minh bạch chính mình thời cơ xuất thủ đến hắn chuẩn bị sử dụng dung hợp già thiên thủ về sau thượng thương chỉ thủ tới đối phó những người này lần này lại không biết sẽ có như thế nào hí lực cảnh thắng vận chuyển thể nội p h á p lực điều động bốn cái sinh t ử ấn ký bắt đầu tiến hành tăng cường nhất thời hắn cảm giác mình dưới chân đại địa chính đang thu nhỏ lại nhưng là thu nhỏ đến nhất định phạm vi thì đình chỉ lúc này cảnh thắng đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường sau đó chậm rãi vươn g tay đang lúc một vân phản âu dương phó công thừa cùng với k h c huyền thiên tông muốn muốn lúc báo thủ đột nhiên phát hiện toàn bộ chiến trường b ê n đến tối tăm tối sầm lại、ừ. một vân phàm nghỉ hoặc ngẩng lên đầu đột nhiên sắc mặt đại biên há to mồm nói không ra lời chỉ thấy một chương đủ để ra thiên tế nhận cự trưởng từ trên trời giáng xuống mà lại bàn tay lớn này hiện ra t ử quang uy lực so với lần trước muốn càng thêm lợi hại một vân phàm sợ choáng váng những người khác thì càng khỏi phải nói nhất là vương đ ỉ n h tựa hồ là nghĩ đến cái gì mặt sám như cho tự lẩm bẩm vô danh ngươi cuối cùng là xuất thủ nhưng là ngươi vì sao mạnh như vậy ngươi tại sao muốn mạnh như vậy hắn không cam tâm bày mưu tính kế nhiều năm như vậy bây giờ hết thể tan thành bọc nước loại tâm tình này thực sự để người tuyệt vọng âu dương phó toàn thân run dày hắn hiện tại thuộc về là muốn trốn nhưng là trốn không thoát nội tâm vô cùng tuyệt vọng những người khác cũng cũng giống như thế nhưng là tại trong đám người này một vân phàm tuy nhiên bị hù dọa nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục lại hắn nhận vì cái này cự t r ư ờ n g cũng là doa người không có khả năng có lợi hại như vậy hừ côn u vọng hắn cười lạnh một tiếng một mặt cười lạnh xông tới thế nhưng là làm hắn cùng cự t r ư ờ n g càng ngày càng gần thời điểm hắn giống như là phát hiện cái gì sắc mặt c ũ n g biến thế nhưng là đã không kịp cự trưởng đột nhiên gia tốc đem một vân phàm đẻ xuống lại thuận thế rơi xuống hung hăng đẻ xuống thiên địa đều đang run dày khánh quốc cùng hạ quốc binh sĩ đều bị c ự trưởng rơi xuống đất t r ô i nhấc lên gió mạnh t h ổ i ngã cuồn cuộn cắt đùi hướng bốn phía bao phủ mặt đất vết nước chính cấp tốc mở rộng làm cắt đùi tan hết tất cả mọi người rốt cục có thể thấy rõ chung quanh về sau ả o ả o sững sờ ngay tại chỗ nhất là khánh quốc binh sĩ đều bị hoảng sợ có q u ắ p trên mặt đất bởi vì bọn hắn nhìn đến hoàng đế của mình chính là một mặt chết không nhắm mắt ngã tại trướng trong hầm trừ cái đó ra còn có một vân phạm công thừa âu dương phó cùng với k h c huyền thiên tông trưởng lao thi thể một trưởng kết thúc chiến tranh làm sao có thể hoàng đế đều chết rồi không phải người đây không phải người là yêu nghiệt trời vong ta khánh quốc ha ha ha chúng ta đến cùng tại đối mặt cái gì a chạy a khánh quốc xong chạy mau a không biết người nào hô một tiếng cái khác khánh quốc binh lính lập tức bừng tỉnh ném trong tay vũ khí kịch cợm s o n g chân vùng ra thì l i ề u m ạ n g chạy thì l i ê n hạ quốc một phương binh sĩ đều không có gieo họ bởi vì bọn hắn lúc này cũng đều bị sợ choáng đầu góc trống r i ố n g người thật sự có thể mạnh đến loại trình độ này a dù sao lần trước cự trưởng xuất hiện là tại hạ long thành tận mắt thấy người không nhiều lần này tối thiểu có hơn hai trăm vạn người đồng thời mắt thấy rung động trình độ có thể nghĩ thế nhưng là còn không chờ bọn hắn rung động bao lâu Tần chương i ế n n mấy g ờ i thì thử t h chín mươi chín nên đón mỹ hảo tương lai hạ quốc thương lam tông tùng vân phong bên trong cảnh thắng t r ầ m rãi thu về bàn tay một mặt cảm thán quả nhiên trang bị đỉnh cấp pháp bảo giả thiên thủ về sau thượng thương c h i thủ uy lực lần nữa gia tăng đánh giết m ộ t vân p h ạ m bọn người dễ dàng khen thưởng cũng như măng mọc sau mưa đồng dạo điên cuồng bắn ra tin tức k h á người h q trợ giúp t hảo hữu tần chiến tránh thoát một trận giết họa thu hoạch được hiệp trợ khen thưởng hạ phẩm pháp bảo vân lòng quan người trợ giúp hảo hữu tần sương nhan tránh thoát một trận d i ế t họa thu hoạch được hiệp trợ khen thưởng pháp thuật ngũ hành đồng thuận lần này lại là thu hoạch lớn pháp bảo phát thuật thiên địa linh vật bí bảo kiếm lời cái đầy bồn u đầy b á c bất quá cảnh thắng để ý nhất vẫn là hệ thống khen thưởng thời gian tháp đem thời gian tháp lấy sau khi đi ra cảnh thắng phát hiện nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng là bên trong lại có một cái hơn một trăm mét vuông dị không gian chỉ cần đợi ở cái này dị trong không gian ba ngày chẳng khác nào phía ngoài một ngày đây chính là cái bảo bối ta ố t có thể gia tốc hắn thời gian tu luyện tuổi thọ của hắn trước mắt còn có hơn sáu trăm n năm thế mà hắn hiện tại mới ba mươi tuổi không đến còn có rất nhiều thời gian hắn cần phải dùng cái này rất nhiều thời gian đổi thành tu vi cho nên thời gian tháp xuất hiện với hắn mà nói quả thực cũng là đưa than khi có tuyết mà điểm lại thời đột phá h ắ ngoại c ũ n không phương cần an lại đi tìm địa tìm t à này là n gian tháp bên trong đột phá là được rồi. Tuyệt đối sẽ không động n trực tiếp thời thắp đột tuyệt tích tới. rồi, ra cái được cái đối phá ở gì g o lộ sẽ trừ thời gian tháp bên ngoài hắn còn thu hoạch được hạ phẩm pháp bảo ba kiện đều là pháp bảo loại phòng ngự toàn diện đều bị hắn lập tức xuyên đeo ở trên thân cảm giác an toàn lần nữa để cao còn có pháp thuật cùng thiên địa linh vật cảnh thắng dứt khoát trực tiếp tiến vào thời gian tháp trước tu luyện pháp thuật lại phục d ụ thiên địa linh vật tu luyện bây giờ khánh quốc đã bị đánh bại chuyện kế tiếp liền để tần chiến bọn họ đi làm hắn tổng xem là khá yên tâm tu luyện mấy ngày về sau một tin tức dẫn nổ toàn bộ hà quốc khánh quốc phái ra năm trăm vạn binh lực cùng hơn năm mươi tên đạo cảnh tông sư tiến công hạ quốc hạ quốc lấy hơn hai trăm vạn binh lực cùng bảy tên đạo cảnh tông sư nên chiến nhìn như cái này sóng ưu thế là tại khánh quốc nhưng là kết quả lại là hạ quốc toàn thắng triệt triệt để để toàn thắng không hưởng phí một binh một tốt toàn thắng khánh quốc năm trăm vạn binh lực không có hơn bốn trăm vạn sau cùng còn sót lại hơn ba mươi vạn trốn về khánh quốc hơn năm mươi tên bao quát khánh quốc hoàng đế cùng thái thượng hoàng ở bên trong đạo cảnh tông sư trực tiếp toàn quân bị diệt nhất là vô danh xuất thủ lần nữa một trưởng đem huyền thiên tông tất cả mọi người tru sát hạ quốc xôn sao nhất là sở quốc cùng vấn quốc càng là cảm thấy rung động bọn họ là cùng khánh quốc giao thủ qua biết đối phương cường đại đến mức nào mà lại theo lý mà nói hạ quốc còn so với bọn hắn yếu nhược mới là nghe được tin tức này sau bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là làm trò cười cho thiên hạ không nói trước vô danh xuất thủ đem huyền thiên tông bọn người tiêu diệt liền nói khánh quốc năm trăm vạn binh lực làm sao có thể hạ quốc hơn hai trăm vạn binh lính một cái đều không chết ngược lại khánh quốc bên kia chết hơn bốn trăm vạn luôn không khả năng là vương đỉnh những người kia đứng ở nơi đó nhìn lấy hơn bốn trăm vạn khánh quốc binh lính bị người g i ế t đi chẳng lẽ những binh lính kia thì không phản kháng sau khi càng ngày càng nhiều chỉ tiết quái đem chiến trường chỉ tiết miêu tả lúc đi ra mọi người mới không thể không tin tưởng nhất là khi bọn hắn biết hạ quốc đại quân sử dụng lá bùa chỉ thuật đem khánh quốc đại quân nhẹ nhom đánh tan lấy con kiến hôi chỉ lực dung chuyển con voi thời điểm bọn họ lập tức biết đây là thánh nhân thần dấu vết lại hiện ra lần trước thú triều tàn phá bừa bãi hạ quốc thời điểm cũng là như vậy chỉ bất quá lần này càng thêm rung động lại có thể lấy lục thân cảnh lực t ư ợ n g nhẹ nhóm đối phó đạo cảnh t ô n g sư cái hiệu quả này có thể so sánh thú triều lúc đó còn mưa lớn vô danh miếu càng thêm lấy ấp mỗi ngày túi trào bách tính cùng võ giả núi liền không dứt có khi thậm chí còn có xếp hàng vô danh thánh nhân danh tiếng lần nữa truyền khắp h giới hạn tại hạ quốc truyền bá cái này mới không có c à n g truyền càng xa chuyển đến địa phương khác đi từ khi còn lại hơn ba mươi vạn khánh quốc binh l í n h trốn về khánh quốc về sau vương đông dương nhị tử cũng chính là khánh quốc thái tử biết được bọn họ khánh quốc sau khi lại bại liền lập tức đầu hàng đem đầu hàng sách đưa đến tần chiến trên tay sở quốc cùng vân quốc cũng theo sát phía sau đem đầu hàng sách đưa lên kim loan điện tần chiến nhìn đến tam quốc đầu hàng lời bạt cười to không ngừng thập phần vui vẻ dưới đây quần thần cũng là hết sức kích động không nghĩ tới bọn họ hạ quốc không ngừng thắng hơn nữa còn nhất thống tam quốc thực sự trở thành mảnh đất này bá chủ ha ha, ha chư vị ái khanh Ngay tại hôm nay, chấm hạ quốc chính thức đạt thành thống nhất, tại thức đạt t hạ hôm chấm quốc ừ nay sau, về chỉ í n thành Đông Vân h thức Châu bá chủ. h trở c bá Ừ, chỉ sợ cái k h á c tam quốc cũng không nghĩ tới đi tứ quốc bên trong bèo bọt nhất hạ quốc sẽ trở thành lần này vương triều chi chiến bên trong bên thắng tần chiến hăng hải nói t ầ n sương nhan cũng là một mặt sảng khoái quần thần cũng là hung hăng vuốt m ô n g ngựa thật sự là thiên hữu ta hạ quốc à, bệnh ạ thiên mệnh sở quy đến đón lấy cũng là chính thức khống chế cái k h á c tam quốc đem chậm dại phụ thuộc vào chúng ta hạ quốc b ệ h ạ đại tải lập nên tiền nhân nghị cũng không dám nghị kỳ công vạn t u ế vạn t u ế vạn vật t u ế b ệ hạ quả thật hạ quốc chi thiên mệnh Trân hắn o a g có đứng m thể nói thì sạch dựa vào cơ vông miệt một người liền có thể trở tay ở giữa diệt hạ quốc vô luận bọn họ là đuồng nghịch hoa chiêu gì dùng lại nhiều lá bửa đều không đả thương được cơ vông u y ệ t một sợi đông thế nhưng là liền xem như lợi hại như vậy vông u y ệ t vương triều cũng là bị một cái gọi vông miệt động thiên võ đạo tông môn cầm giữ lấy vâng nguyệt vương triều vâng n g u y ệ t đ ộ n g tiên xem xét liền là có vâng n g u y ệ t đ ộ n g tiên mới có vâng n g u y ệ t vương triều mà hắn b ấ t quá là vâng n g u y ệ t đ ộ n g tiên bên trong một cái thường thường không có gì l ạ ngoại môn đệ tử bởi vì ngoại môn khảo hạch thất bại bị trục xuất vâng n g u y ệ t đ ộ n g tiên q u a n đi còn lại đi tới hạ quốc dựa vào chưa từng n g u y ệ t động thiên bên trong tập được một số bảng môn tả thuật thành lập thiên lâu các hắn cho rằng cho tới nay vương triều đều bị võ đạo cầm giữ chỉ có hạ quốc muốn hoàng quyền cao tại võ đạo có lẽ còn thật có cái này khả năng chỉ phải kiên trì hạ quốc đem triệt để c u ộ khởi khai mở thuộc về bọn hắn võ đạo của mình tình thế chân ộ i t â một cũng vô cùng kích vô đ n hắn bây giờ đang ở Hoàng g giờ bởi bây ở vì đế h Hạ ủ làm việc, về sau u q ậ trăm khỏi, vậy hắn l vệ sư lễ cùng vệ thương hải ngay tại tần chiến kích tình n a n g dương thời điểm đột nhiên có một tên thần tử đi ra chắp tay nói ra v ệ hạ lần này sở dĩ có thể hoàn ngược khánh quốc cùng huyền thiên tông chư vị cao thủ thần cho rằng vô danh thánh nhân không thể bỏ qua công lao thánh nhân quả thực chính là chúng ta hạ quốc thủ hộ thần a v ậ hạ ngài há có thể không t ư ở n g lời này vừa nói ra lập tức liền được rất nhiều người tán thành bọn họ lại không đốc sở di có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại hạ quốc có thể nói chín mươi chín công lao đều là vô danh thế nhưng là bọn họ lo lắng chính là hiện tại vô danh có thể giúp hạ quốc nhưng là lúc sau muốn là vô danh không muốn giúp t r ợ hạ quốc đây cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo vô danh để vô danh cùng hạ quốc bó buộc chung một chỗ mới được t ầ n chiến dừng một chút nghĩ đến trước đó vô danh tiền b ố i đối với mình dặn dò lắc đầu tiền bối dặn dò q u a c h ớ m hắn không cần gì khen thưởng bất quá tiền bối cần mỗi ngày dân chúng thành tâm thành ý đi vô danh miếu thắp hương cầu nguyện đây là trọng yếu nhất cho nên chấm hy vọng các vị đại thần cần phải đem thánh nhân ý t vâng đối với tần chiến yêu cầu chúng đại thần nào dám không đáp ứng vội vàng đồng ý xuống tới tiếp xuống mấy tháng theo khánh quốc sở quốc cùng vân quốc tam quốc đầu hàng hạ quốc bắt đầu lần lượt tiếp thu tam quốc lãnh thổ bắt đầu thu được về tính sổ sách đầu tiên cũng là tam quốc bên trong những cái kia mãnh liệt phản đối thể sống chết muốn cùng hạ quốc đâu tranh đến cùng đám q u a n c h ứ c tần chiến không có chút nào lưu t ì n h toàn diện chém đầu diện cả nhà không một may mắn thoát khỏi mà lại để tần chiến m ư ờ i phần ngoại ý muốn chính là làm khánh quốc quyết định tấn công hạ quốc về sau thế mà không có người nào lựa chọn đầu hàng khánh quốc mà chính là m ư ơ i phần kiên định cùng mình chống lại đến cùng quốc tại người tại quốc vong nhân vong hắn cảm thấy hết sức vui mừng huyền tiên h tông bảo khố cũng bị bọn họ đạt được lần nữa mở rộng quốc khố vì có thể triệt để khống chế tam quốc tần chiến đem chính mình mấy cái nhị tử phân biệt trưởng quản mấy cái quốc gia mà chính hắn thì tiếp tục tọa chấn tại hạ quốc vốn là hắn mấy cái nhị tử trước đó bởi vì đối với hắn phong tần sương nhan vì hoàng vị người thừa kế sự tình cảm thấy bất mãn nhưng là cũng không dám đem bất mãn của mình phát tiết ra ngoài chỉ có thể đ à n g hoàng nghe theo chính mình phụ hoàng ý chỉ bây giờ tần chiến để bọn hắn đi trưởng quản tam quốc cái này mấy cái nhị tử vội vàng đồng ý tuy nhiên không đảm đương nổi hạ quốc hoàng、đế. vậy bọn hắn đi địa phương khác làm một người phiên vương cũng không tệ thinh quang cốc một gian trong lầu cát điện khánh cùng cốc chủ vệ sư lễ vẫn còn có mấy vị trưởng lão ngồi chung một chỗ tựa hồ là đang thương nghị cái gì cốc chủ vệ sư lễ thân mặc á t bảo khuôn mặt lạnh lùng cả người tản ra lớn lao uy nghiêm ánh mắt cực kỳ cảm giác áp bách ở phía sau hắn lại còn có một tôn cao đến mười trượng hư nguyễn chỉ dẫn dường như một khi bạo phát đang ngồi tất cả mọi người không thể thừa nhận uy lực của nó đây là sắp đột phá đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh dấu hiệu một khi đột phá đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh liền có thể âm dương hợp nhất thể nội sẽ xảnh đọc thuộc về mình phát t nắm giữ lịch thiên giống như uy lực vệ sư lễ xem như phía dưới tam tông nội chiến lược mạnh nhất người điện khánh thì là một mặt t h ệ t vải dâu ria s ồ n s o à n g ngồi tại vệ sư lễ bên tay phải trong mắt dường như đều lộ ra một c ố vạn sự vạn vật đều là không liên quan gì đến ta cảm giác từ khi phát sinh món kia sờ căng đan về sau điện khánh nhận lấy đà kích thật lớn bất quá những người khác tỏ ra là đã hiểu vấn đề này mặc kệ là đặt ở người nam nhân nào trên thân cái kia đều là có tính chất hủy diệt đà kích đoán chừng điện khánh phải cần tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại thê tử của hắn đã bị trục xuất tinh q u a n cốc t ô không tính cả phiếu miếu phong cũng đã bị tại chiếm đoạt phiếu miếu phong về sau thỉnh quang cốc chẳng những không có đạt được trọng thương ngược lại lần nữa tăng cường chỉnh thể thực lực thế mà không đợi tỉnh quang cốc cao hứng bao lâu liền phát hiện tại gần đây huyền thiên tông thế mà cũng bị tiêu diệt mà tiêu diệt thế lực của bọn hắn là một cái chưa nghe nói qua thế lực bất quá điện khánh lại biết cái thế lực này thì là trước kia tô không thiết kế hắn muốn mượn tay của hắn tiêu diệt hạ quốc thế nhưng là điện khánh nhưng lại không biết hạ quốc thế mà lợi hại như vậy có thể đem huyền thiên tông vân hàn thiên mấy người cũng cùng một chỗ tiêu diệt thỉnh q u a n cốc mọi người lập tức liền cảm nhận được uy hiếp bây giờ phía dưới tam tông thế mà cũng chỉ còn lại có tỉnh quang u ố c một cái dòng bập đinh hiện tại bọn hắn vây ngồi chung một chỗ cũng là thương nghị việc này ẩm một bàn tay lớn đông nhiên chụp về phía cái b à n người xuất thủ chính là một tên thanh niên áo trắng giờ phút này sắc mặt của hắn có chút khó coi những người khác bị giật này mình một mặt kinh ngạc nhìn lấy thanh niên áo trắng cốc chủ vệ sư lễ bất đắc dĩ nhìn lấy hắn vân trưởng lão còn mời nén bi thương thanh niên áo trắng nhìn chằm chằm vệ sư lễ cắn răng nói ra cốc chủ ta vẫn có chút không tin biểu ca ta vân hàn thiên thế nhưng là đạo cảnh bốn tầng cừng giả tối thiểu sống hơn một l u ậ nói cá nhân chiến lược, ngoại trừ cốc chủ nhân ngoại ngài bên ngoài, trừ thể xếp số một. Thế nhưng xếp số n g là à hiện tại nói c h o ta biết, biểu ca ta ca biểu bị n g ư ờ i rồi. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ ngài một Làm tay chết thể thực trêu ta? bàn Chẳng đang sao đùa đập có chứ? lẽ vệ sư lễ n h ư mày dù sao vô luận ngươi nghĩ như thế nào sự thật chính là như vậy đối phương cơ hồ liền mặt đều k h ô n g lộ liền đem vân tông chủ cùng với khác người trong nháy mắt đập chết phần này chiến l ư ợ c đừng nói biểu ca ngươi thì liền ta đều chưa chắc có thể làm được nói xong vệ sư lễ đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng phía sau hắn hư huyễn hình bóng cũng theo vệ sư lễ động tác đem ánh mắt đặt ở thanh niên áo trắng trên thân to lớn áp lực trong nháy mắt ép tới những người khác bao quát điện khánh nhìn đến vệ sư lễ ánh mắt cũng nhìn không được lộ ra vẻ sợ hãi vân trường lão nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ ngươi muốn thay biểu ca của ngươi báo thủ thanh niên áo trắng nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh lập tức mở miệng cái kia ngược lại cũng không phải chính là ta vẫn luôn không hiểu vì sao lấy huyền thiền tông còn có khánh quốc thực lực sẽ bắt không được một cái nho nhỏ hạ quốc thì đông vân châu như vậy một cái tiểu địa phương lấy hạ quốc thực lực thậm chí là tại cái khác tam quốc bên trong bài danh cuối cùng chỉ là ngắn ngủi mấy năm mà thôi. lại đột nhưng là ngay tại lúc đó vệ sư lễ lại sợ hạ quốc đưa tay quá dài đối bọn hắn tỉnh quang cốc phát triển bất lợi nhất là vị kia từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua vô danh mới là bọn họ tỉnh quang cốc uy hiếp lớn nhất nghĩ tới đây vệ sư lễ đem ánh mắt đặt ở một tên áo lam nữ tử trên thân áo lam nữ tử ngũ quan nhỏ nhắn xem ra rất là tú lệ cái chữ không cao nhỏ nhắn xinh xắn bên trong có loại điểm đạm đáng yêu chỉ ý nàng màu da rất trắng dường như vô cùng m ị n màng từ đầu đến cuối nàng đều nhắm mắt lại không nói một lời Trước tương kinh khủng tương lai. vệ sư lễ nhìn qua nữ tử trong ánh mắt đã có từ ái cũng hổ thẹn đây là hắn nữ nhi duy nhất vệ thương hải theo sinh ra tới bắt đầu trời sinh hai mắt biến dị vì không bị những người khác cho rằng quái vật vệ thương hải cũng rất ít tại trước mặt người khác mở ra qua con mắt đồng thời thiên phú của nàng xác thực không gì sánh kịp nhất là còn bái nhập thanh huyền động tiên trở thành một tên i đạo cảnh b ả y tầng trưởng lao thân truyền đồ đệ nhất là nàng sẽ còn một môn chiêm bạc chi thuật có thể xưng tính toán không lộ chút sơ hở nguyên bản chiêm bạc chi thuật chính là vi phạm thiên địa quy tắc tiến hành bao nhiêu đều sẽ gặp phải phản vệ thế nhưng là vệ thương h ả i khả năng tại thể chất phía trên có chỗ đặc thù gì thế mà không cần bị phản vệ nàng dựa vào môn này chiêm bạc chi thuật cũng trợ giúp tinh quang cốc không ít việc lần này vệ sư lễ liền muốn muốn để vệ thương hải xem bói một chút vô danh thực lực chân chính do dự một chút liền nhẹ giọng m cho nên ngươi thì r ú t một tay xem bói một chút cái kia vô danh thực lực chân chính đi nhìn một chút đối phương đối chúng ta phải chăng có uy hiếp vệ thương hải mười phần nghe cha mình nghe vậy lập tức gật gật đầu được rồi phụ thân những người khác cũng ào ào đem ánh mắt tập trung ở trên người của nàng có kính sợ có hiếu kỳ có hâm mộ nhưng duy trì có không có ghen ghét vệ thương hải yên lặng ngồi tại gây đá tay phải nâng lên hư không vung lên nhất thời trên tay của nàng thì xuất hiện năm khối đủ mọi màu sắc tảng đá cái này năm khối năm màu tảng đá phía trên có vô số thật nhỏ vãn tự mọi người chăm chú nhìn lại nhìn không rõ năm hầu tảng đá phía trên lít nha lít nhít tản ra h u quang giống là cố ý ngăn cản tầm mắt của mọi người năm hầu tảng đá lộ ra một cỗ tuế nguyệt cảm giác h i ệ n nhiên là cực kỳ cổ lao chỉ vật đây cũng là thiên cơ chân nhân truyền cho ngươi linh bảo khai trần thạch a vệ sư lễ hai mắt l ó i lên nhẹ giọng hỏi không tệ mà lại là thượng phẩm linh bảo vệ thương hải gật đầu nói vừa nghe đến linh bảo điện khánh nguyên bản lễ vải thần sắc lập tức liền một lần nữa tòa sáng thần thái đây chính là linh bảo a so pháp bảo cao hơn nhất giai bà bối lấy trước mắt hắn bản lĩnh căn bản luyện chế không ra đã muốn xem bói vô danh lai lịch không bằng lần này thì thử một lần sư tôn hôm nay truyền thụ cho ta tân thần thông nghe nói có thể phỏng đoán chuyện tương lai ta còn chưa có thử qua ngược lại là có thể nhân cơ hội này vệ thương hải nghĩ nghĩ liền cắn nát đầu ngón tay đem máu tươi nhỏ ở năm màu tảng đá phía trên máu tươi cấp tốc bị hấp thu năm màu tảng đá trong nháy mắt tách ra ngũ thải q u a n mang đem tất cả mọi người tràn ngập tại trong ánh sáng thiên địa chỉ khế ta tâm bằng trời thất phách đều vì bằng vệ thương hải c u i đầu thất giọng tự lẩm bẩm một số nghe không hiệu chú ngữ mọi người coi như nghe được cũng là một mặt mờ mịt thậm chí nghe lâu cả người sẽ còn lầm vào trong thời gian chậm rãi trôi qua tất cả mọi người không dám đánh nhiễu yên lặng chờ đợi một nén nhang về sau ngũ thải quan g mang chậm rãi bị năm màu tảng đá hấp thu sau đó bay lên lơ lửng tại vệ thương hải mi tâm sau liền xoay tròn cấp tốc lên mọi người phát hiện vệ thương hải thân thể thế mà mơ hồ đến cuối cùng thế mà dung nhập năm màu tảng đá bên trong biến mất tại trước mặt mọi người trong đó một tên trưởng lão kinh hô một tiếng giống như là lần đầu nhìn đến loại này kỳ dị hiện tượng mà vệ sư lễ sắc mặt chấn định dường như cũng sớm đã thói quen cái trạng thái này chỉ kéo dài năm giây t ả hưu thời gian rất nhanh vệ thương hải thân thể thì theo trong viên đá bắn ra ngoài thế nhưng là ngay tại nàng theo trong viên đá sau khi đi ra năm khối năm màu tảng đá lại có một khối vỡ vụn nổ tung phá ả phất có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bông u xuống cô ý đánh gãy hành vi của nàng điện khánh càng làm một mặt thì đau nhìn trên mặt đất cục đá vụn tâm bên trong đang điên cuồng tích huyết cái này cái này điều đó không có khả năng vệ thương h ả i toàn thân run rẩy hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra mọi người thấy thế trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、vệ thương hại hai mắt đúng là chỉ có chòng trắng mắt không có đồng tử này quỷ dị hai mắt làm đến nguyên bản điểm đạm đáng yêu nàng lập tức biến đến âm mư kinh khủng lên không có khả năng không có khả năng chưa bao giờ từng chịu đựng xem bói phản vệ vệ thương hải bây giờ bỗng nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cả người ngược lại lùi lại mấy bước khuôn mặt trắng bệnh s ữ n g sờ ngay tại chỗ cả người dường như mất hồn biến cô bất thình lình lập tức để chúng người biến sắc vệ sư lễ sắc mặt càng là lộ ra lo lắng cùng đau lòng nhìn về phía vệ thương hải hỏi chuyện gì xảy ra thương hải ngươi đến cùng xem bói đến cái gì áo trắng nam tử càng là nhũ mày nhìn kỹ một chút b u n phía thần sắc bỗng nhiên biến đổi n ư n g trọng lên khi tức thật là khủng bố phản phất là không thuộc về đạo cảnh lực lượng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vệ thương hải sau cùng thở ra m ộ t hơi chậm dai nhắm mắt lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n chậm dai chấn định lại nàng hồi tưởng lại trước đó chính mình chỗ đã thấy hình ảnh trong lòng run lên bần b ậ n phụ thân ngàn vạn ngàn vạn phải nhớ k ỹ nữ nhi tỉnh quan g cốc nhất định muốn cùng hạ quốc giao hảo mà lại là nhất định phải nhanh vệ thương hải không có đề nghị mà chính là trực tiếp yêu cầu nói xong nàng cũng cảm giác đầu góc tròn váng thế mà té xịu vệ sư lễ s ư ớ n g sở ngay lập tức đem vệ thương hải nâng đỡ làm sử dụng pháp thuật trị liệu đem tỉnh lại thương hải ngươi vừa mới lời kia là có ý gì tại vệ thương hải tỉnh lại về sau hắn thì vội vàng hỏi vệ thương hải có chút trầm mặc chủ y ế u là nàng không biết nên không nên đem nàng nhìn thấy hết thẻ báo cho phụ thân thế nhưng là nàng biết nếu như không có nói vệ sư lệ thì căn bản sẽ không nghe nàng vẫn là sẽ mặc k h á c nghĩ biện pháp nghe ngóng vô danh thực lực nói không chừng sẽ còn bước huyền thiên tông theo gót tiếp tục nhằm vào hạ quốc cho nên muốn rất lâu vệ thương hải vẫn là nói vừa mới xem bói ta chỉ có thấy được một số mơ hồ hình ảnh phụ thân còn có tất cả những người khác bao quát ta đều chết tại một tên tay của nam tử phía trên tinh quang cốc tại tay của người kia phía dưới cũng san thành bình đ i ệ cái gì chuyện này là thật vệ sư lễ trừng to mắt thần s ắ c m ư ờ i phần kinh ngạc nghe nữ nhi thân phận của người đàn ông này hẳn là vô danh không sai thanh niên áo trắng cắn răng lập tức nói ra nhất định là đối phương người đông thế mạnh chúng ta không địch lại mới bại xuống vệ thương hại thở dài đó cũng không phải chỉ có một người tất cả chúng ta cơ hồ đều là bị tên nam tử kia tuân h sát chỉ là bị người kia ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền chết lực sát thương không lớn nhưng là làm nhục tính cực mạnh vệ sư lễ nhữ mày nếu như nữ nhị của hắn không có xem bói sai như vậy vô danh thực lực quả thực cũng là thâm bất khả chắc tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu t r ọ n tồn tại hắn không có chút nào hoài nghi xem bói chuẩn s ắ c tính bởi vì hắn nữ nhị cũng là có loại thiên phú này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm thôi thôi đã như vậy như vậy đợi chút nữa ta sẽ thông báo cho tất cả tỉnh quan cốc trưởng l a o cùng đệ tử không nên t r e o chọc hạ quốc vệ sư lễ thở dài đến mức muốn hay không giao hảo đợi ta lại quan sát quan sát rồi quyết định đi chương một trăm linh hai vô thượng thần thông đột phá đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh nghe thấy phụ thân nói như vậy vệ thương hải nội tâm cũng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra kỳ thật nàng còn có một số có quan hệ xem bói sự tình không có nói ra nàng thật sự là không dám cùng phụ thân nói nàng sợ nếu như nói ra chắc hẳn hắn cũng không phải là hiện tại cái này phản ứng nói không chừng hiện tại ngay lập tức sẽ chạy đến hạ quốc đi cùng giao hảo không nói ra nguyên nhân là bởi vì liền chính nàng đều không xác định có thể nói là không thể tin được nàng lần đầu đối với mình chiêm bạc chi thuật sinh ra hoài nghi nàng ngoại trừ nhìn đến chính mình cùng phụ thân bị giết chết hình ảnh bên ngoài nàng còn chứng kiến một bức làm nàng hoảng sợ hình ảnh cũng chính bởi vì m à này nàng mới cho rằng tuyệt đối không thể trêu chọc hạ quốc tuyệt đối phải cùng giao hảo cái kia chính là thanh huyền động thiên tại một tôn kinh khủng ngàn con thiên thủ dưới chân còn dẫm lên một tôn cự quy pháp tướng giới một trường bị tiêu diệt đây chính là thanh huyền động thiên a trường quản lý ba cái khí vận vương triệu tuyệt đối bá chủ thế lực chân chính vo đạo t h á n h đ i ệ m thế mà còn là bị cái kia vô danh một trường tiêu diệt loại thực lực này đã không chỉ là đạo cảnh đơn giản như vậy tuyệt đối là trường sinh cảnh thế nhưng là vệ thương hải liền sợ là mình xem bói sai lầm dù sao cái này mới tập được tiểu vận mệnh thuật thần thông nàng cũng là lần đầu tiên sử dụng bất quá việc này liên quan tỉnh quan cốc sinh tử tổn vọng sự tình thà rằng tin là có không thể tin là không trong óc của nàng lần nữa lóe qua nam t ử khuôn mặt người này nhất định không thể trêu chọc tháng m ộ ư ơ i hai lập tức lại đến một năm cuối cùng trong khoảng thời gian này cảnh thắng một mực trốn ở thời gian tháp bên trong tu luyện bên ngoài qua một trăm tám mươi trời cũng chính là nửa năm thời gian thế mà thời gian tháp nội bộ lại đi qua năm trăm bốn mươi trời là ngoại giới gấp ba cảnh thắng cũng rốt cục đi tới đột phá đạo cảnh năm tầng thời khắc mấu chốt thân thể của hắn k h ẽ động trên đầu thì xông ra một đạo hư ảnh đạo hư ảnh này chỉ có năm mươi trượng người mặc một bộ nhật nguyện đảm bảo trong mi tâm ở giữa còn có một chiếc mắt nằm dọc càng quỷ dị hơn là cái này hư ảnh có năm cái đầu mười cái tay dưới chân dẫm lên một cái cự quy năm cái đầu khuôn mặt có thể tùy ý biến hóa ta đi ta pháp tướng như thế nào là cái dạng này năm cái đầu mười cái tay dưới chân làm sao còn có chỉ d ù a đâu cảnh thắng cảm thấy mười phần không hiểu đây là đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh mới có thể hình thành thiên địa pháp tướng mỗi người hình thành thiên địa pháp tướng cũng không giống nhau có thể nói là ngàn người ngàn mặt cụ thể hình thành thì đều xem bản thân thiên địa pháp tướng một khi luyện thành có thể tùy ý triệu h á n thậm chí có thể thoát ly bản thể tự tại tới lui có thể nói là bản mệnh c h i thần mà lại theo tu vi tăng lên pháp tướng cũng sẽ tùy theo tiến hóa sau cùng sẽ tiến hóa thành bộ g i á n gì cũng không có người có thể đoán được hãn mặt bảng cũng lần nữa phát sinh biến hóa nhân vật cảnh thắng thọ mệnh ba mươi tám trăm tu vi đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ sáu sinh tử ấn ký năm cái đặc thủ không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật một hỏa long n g m huyện linh thuật thần phụ thuật chỉ r ũ thuật kim cương cháo ngũ hành đ ộ n thuật thân thông thiên địa thị tính thần du ngậu tiên thượng thương chỉ thủ ngũ hành bằng diệt thuật pháp ký thanh sưng ơ kiếm chữ vật giới bí bảo thời gian tháp p h á p bảo n h ậ t nguyện trạng vân long quan khí vận giá trị hai nghìn t á t r m sáu trăm tám mươi hai tuổi thọ của hắn lần nữa tăng vọt lần này càng là cao đến tám trăm n ă m v ọ n g m ệ n h lấy hắn tu vi hiện tại nếu như đi thanh huyền đầu tiên đều có thể tính được là là tiêu chuẩn hàng đầu bây giờ hắn b ấ t quá mới ba mươi tuổi thì đã đạt đến phần lớn người đời này đều không thể đến nơi độ cao ngươi thành công đột phá đạo cảnh năm tầng tránh thoát đột phá thất bại mạo hiểm thu hoạch được sinh tồn khen thưởng vô thượng thần thông chúng tinh vô cự thư chúng tinh vô cự thư thu thập ngàn vạn tinh thần ánh sáng d sách. Sách、so、thông thông môn hóa s vô thượng thần thông này chủ yếu nhất là muốn hấp thu đại lượng tinh thần trí lực vừa vặn trên người hắn thì có hạ phẩm pháp bảo nhận nguyện trạc hắn bên trong l n chứa tinh thần trí lực cảnh thắng liền sử dụng nhận nguyện tình trạc bên trong tinh thần trí lực ngưng tụ ra một bản vô cực thiên sách bản này vô cực thiên sách chỉ là sơ bộ hình thành cảnh thắng ý thức tiến vào bên trong phát hiện trong sách cũng là một mảnh c u ộ n c u ộ n tinh thần chỉ bất quá mảnh này tinh thần ảm đạm vô quang trong đó có vô số tinh điểm dựa theo nhất định trình tự lan truyền tại mảnh này tinh thần phía trên mà những thứ này tinh điểm đều cần hắn sử dụng tinh thần chỉ lực từng cái thắp sáng hắn lần nữa sử dụng n h ậ t nguyện tính t r ạ c bên trong tinh thần chỉ lực đốt sáng lên viên thứ nhất tinh điểm cảnh p h â n thắng rồi dưới nếu như đem những n à y tinh thần chỉ lực đổi thành con số lời nói như vậy hiện tại hắn n h ậ t nguyện tình t r ạ c bên trong thì có không sai biệt lắm một vạn tinh thần điểm trước đó vì ngưng tụ ra vô cực t i ê n sách tiêu hao đại khái năm nghìn điểm tinh thần điểm hiện tại lại hao phí một trăm tinh thần điểm đốt sáng lên vô cực t i ê n trong sách cái thứ nhất tinh điểm thắp sáng về sau không chuyện phát sinh cảnh thắng nghĩ nghĩ lại tiếp tục đốt sáng lên tiếp xuống chín cái tinh điểm tăng thêm trước đó thắp sáng hết thể hao tốn một nghìn tinh thần điểm lần này vô cực t i ê n sách rốt cục có phản ứng chỉ thấy mười cái tinh điểm lên i thành một đường thẳng tàn mát ra ánh sáng nóng bỏng mang tại mảnh này ảm đạm trong tinh thần càng dễ thấy ngay sau đó cảnh thắng cũng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới b ắ c thịt cốt cách trong nháy mắt được tăng cường thể phách tăng cường rất nhiều thế nhưng là làm cảnh thắng đem vô cực t i ê n sách thu lên tới về sau loại cảm giác này thì biến mất thì ra là thế cái này không thì tương đương với cho mình lên một cái thể phách tăng cường bờ ufa cái này cảnh thắng cuối cùng là rõ ràng bạch vô cực thiên thư cụ thể tác dụng cái này thì tương đương với một bản có thể cho người khác gia tăng các loại bờ uff sách chỉ phải không ngừng thắp sáng tinh điểm liền có thể kích hoạt đủ loại bờ uff nếu như dựa theo năng lực đến nhìn môn vô thượng thần thông này tiềm lực vô cùng thế nhưng là khuyết điểm cũng là cần to lớn tinh thần chi lực mà hắn có tinh thần chi lực tất cả đều là xuất từ hắn hạ phẩm pháp bảo nhật nguyện tinh trạc nhật nguyện tinh trạc c thể mỗi ngày tự động thu thập tinh thần chi lực đổi thành con số lời nói mỗi ngày không sai biệt lắm có thể thu thập một vạn điểm tinh thần điểm. xem ra muốn khai phát vô cực thiên sách các loại bờ ư u ép, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào nhật n g u y ệ t tinh chặt mỗi ngày thu thập tinh thần điểm từ từ sẽ đến nghiên cứu còn về sau cảnh thắng lại đem chú ý lực đặt ở tự thân tu vi phía trên bây giờ hắn đã là đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh đến đón lấy mục tiêu của hắn chính là đạo cảnh sáu tầng q uy nhất cảnh q uy nhất q uy nhất d ạ n g chính là vạn pháp q u y nhất muốn đột phá q uy nhất cảnh hắn tùy thời đều có thể đột phá bởi vì vì đạo cảnh sáu tầng vô cùng đặc thù là đạo cảnh bên trong một cái duy nhất không có bình cảnh chỉ muốn đến t i ê n nhân cảnh liền có thể đột phá cảnh giới c h ư ơ n một trăm linh ba đạo cảnh sáu tầng Quy nhưng ấ t c h là đột phá đến q u y nhất cảnh về sau thọ mệnh sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào duy nhất biến hóa cũng là nhiều bản m ệ n h phụ triện nhưng là bản bệnh phụ triện mới là trọng yếu nhất bởi vì một khi ngưng tụ bản m ệ n h phụ triện người pháp thuật thần thông thì toàn diện sẽ dung nhập bản m ệ n h phụ triện bên trong hắn liền có thể sử dụng bản m ệ n h phụ triện dung hợp pháp thuật thần thông phát huy ra không có gì sánh kịp uy lực bản m ệ n h phụ triện căn cơ cũng là nhìn hắn tập được pháp thuật cùng thần thông có bao nhiêu tập được pháp thuật cùng thần thông càng nhiều như vậy ngưng tụ ra bản m ệ n h phụ triện thì càng phát lợi hại cho nên hắn hiện tại còn chưa thể đột phá đạo cảnh sáu tầng quy nhất cảnh bởi vì hắn cho rằng lấy mình bây giờ nội tình ngưng tụ ra bản m ệ n h phụ triện còn không đạt được yêu cầu của hắn cho nên như thế nào gia tăng pháp thuật của hắn cùng thần thông chứa được lượng liền thành một cái vấn đề lớn cảnh thắng càng nghĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên không biết ta cái này thôi diễn công năng có thể hay không thôi diễn pháp thuật cùng thần thông nếu như có thể được lời nói vậy ta lấy được lấy pháp thuật cùng thần thông nơi phát ra thì có hắn vội vang hỏi ta muốn thôi diễn một loại loại hình phòng ngự thần thông có thể lần này thôi diễn cần hao phí khí vận điểm một triệu phải chăng thôi diễn cảnh thắng lần người là thật là không nghĩ tới thôi diễn công năng cường đại như vậy thế mà thật sự có thể giúp hắn thôi diễn thần thông nhưng là thôi diễn thần thông cần có khí vận điểm là thật là đem hắn h ù dọa thế mà cần một trăm vạn khí vận điểm vốn là hắn còn dự định có lẽ có thể dựa vào cái này thôi diễn công năng tôi h diễn cái mấy chục loại thần t h ô n g đến lúc đó ngưng tụ thành bản mệnh phụ triện này sẽ là c ơ nào hữu vĩ nếu như lúc này cảnh thắng nội tâm ý nghĩ bị vệ sư lễ nghe được nhất định sẽ thổ hết bởi vì bọn hắn tinh quan g cấp hết t h ể có thần t h ô n g cũng mới ba môn vô luận là chất lượng cùng y lực cũng không sánh nổi cảnh thắng bất luận cái gì một môn huyền thiên tông cùng phiếu miểu tông càng là chỉ có một môn tứ thánh tông chớ nói chi là một không có cửa đâu cho nên bọn họ mới có thể nhẹ nhõm bị cảnh thắng ngược sát cái này không chỉ là tu vi phía trên nghiên ép vẫn là thần thống chất lượng cùng y lực phía trên nghiên ép sau cùng cảnh thắng vẫn là cắn răng đồng ý dù sao k h í vận điểm hắn có ổn định thu hoạch con đường hoàn toàn không cần lo lắng k h í vận điểm không đủ ngược lại là thần thông hắn thì không biết từ nơi nào thu hoạch đi tông môn k h á c cứng r i á n đ o ạ t cái kia không phù hợp hắn cầu đạo bên trong tính cách của người đến hỏi tần sương nhan nàng đã từng là xích dạ vương t r i ề u nữ đế biết được thần thông khẳng định rất nhiều nhưng là cũng không được nếu như hỏi ngược lại sẽ gây nên tần sương nhan hoài nghi cho nên sử dụng khí vận điểm thôi diễn thần thông là lựa chọn tốt nhất mà lại thôi diễn đi ra thần thông hắn lập tức liền có thể học được mà lại hệ thống xuất phẩm tại chất lượng cùng y lực phía trên hắn tuyệt đối yên tâm hao tốn một trăm vạn khí vận điểm về sau rất nhanh một môn thần thông thì thôi diễn đi ra môn này loại hình phòng ngự thần thông tên là ngũ hành thần quang vô cùng phù hợp hắn ngũ hành pháp lực sử dụng năm cái sinh tử ấn ký tăng cường về sau liền xem như đạo cảnh bảy tầng toàn lực nhất kích đoan chừng đều anh không ra phòng ngự của hắn nếu như không cần năm cái sinh tử ấn ký tăng cường nó cũng có thể ngăn trở đạo cảnh sáu tầng toàn lực nhất kích chỉ cần tu vi của hắn không ngừng đột phá sinh tử của hắn ấn ký càng nhiều chiến l ư c của hắn liền sẽ hiện lên mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng cường cảnh thắng cũng tại cảm giác được lá bài tẩy của mình dần dần biên nhiều thủ đoạn bảo mệnh quả thực nhiều đến chính mình cũng sợ hãi đầu tiên thì là trọng yếu nhất sinh tự ân ký có thể tăng cường pháp thuật thần thông n g lực trọng yếu nhất chính là nắm giữ giáp thiên thần công năng cái này là mình trọng yếu nhất át chủ bài chết cũng không sợ tiếp theo cũng là các loại thần thông pháp thuật còn có phòng ngự pháp bảo các loại đ ồ t h u ậ t bảo đảm lực chiến đấu của mình cùng sinh tồn năng lực có lẽ hắn có thể gần phía trước mặt những thứ này nghiền giết địch nhân nhưng là còn chưa nhất định thật có thể đem địch nhân giết chết cái thế giới này người tài ba xuất hiện lớp l ó ai biết sẽ có hay không có giống như hắn thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp l ó về sau hắn tốt nhất có thể đánh lén thì đánh lén tuyệt đối không thể cho địch nhân thở dốc không gian nửa giây đều không được phục ban một lần về sau cảnh thắng ánh mắt biến đến kiên định lần sau có thể xuất thủ thì lập tức mở lớn đánh không lại liền chạy chờ hắn trốn đi tu luyện sau khi đột phá tiếp tục mở đ ạ i đánh lén định ra mục tiêu về sau cảnh thắng ngược lại không vội mà tu luyện hiện tại hắn chỉ cần nhiều tích lũy điểm khí vận giá trị dùng để thôi diễn pháp thuật thần thông chờ mình pháp thuật thần thông đến nhất định phải số lượng về sau hắn liền có thể thuận lợi đột phá quy nhất cảnh cho nên hắn hiện tại tu luyện cũng không có tác dụng gì nhàn rỗi hắn thì muốn nhìn một chút bác q á i tại thời gian thắp bên trong tu luyện thời gian hơn một năm hắn đều không có rảnh rỗi điên cuồng tu luyện đều không có thời gian nhìn bác q u á i cũng cố ý dặn dò tần chiến bọn người không có đại sự đừng tới quay rời hắn cho nên cũng không biết cái này ngoại giới nửa năm đều chuyện gì xảy ra một phen xem xét xuống tới cảnh thắng cũng kém không nhiều nắm giữ đại khái tình huống khoảng cách cùng khánh quốc đại chiến đã qua hơn nửa năm thời gian hạ quốc còn tại củng cố đoạn cấp lại cương thổ cùng triều chính bây giờ hạ quốc c ư ơ n g t h ổ t ă n g l ê n g ấ p b ộ i cần có nhân thủ viễn siêu lúc trước tần chiến mỗi ngày đều là vội vàng khai chờ biết buổi tối phê chữa tấu trường thời gian tu luyện đều xác bây giờ vẫn là đạo cảnh hai tầng may ra hắn còn có hơn hai trăm năm phạm mệnh còn có rất nhiều lúc tu luyện quang bất quá tần chiến vẫn là vô cùng muốn thoái vị cho nữ nhi của mình tần sương nhan hắn tốt toàn tâm toàn ý tu luyện thế nhưng là tần sương nhan từ khi cùng vương định bọn người đối chiến về sau cũng ý thức được thực lực tầm quan trọng dù sao nàng còn không có chính thức trở thành nữ đế không bằng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện chỉ bất quá nàng cuối cùng bật học mở bất quá cảnh thắng coi như điên c ù n g tu luyện cách đạo cảnh ba tầng còn cách một đoạn bất quá có pháp tỉnh thạch cùng huyền thiên tông bảo h ố trợ giút tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá thành công bạch vân phi diệp tùng vân bạch khởi long giang thanh trung đại hồng đều đang yên lặng tu luyện diệp tùng vân vẫn như c ũ là đạo cảnh ba tầng bạch vân phi đạo cảnh hai tầng bạch khởi long giang thanh trung đại hồng đạo cảnh một tầng trần h o a i ngọc bởi vì vì trong khoảng thời gian này trung tâm biểu hiện cũng đã nhận được tần chiến thưởng thức mỗi ngày cung cấp pháp tỉnh thạch cho hắn tu luyện tu vi cũng đang kéo dài tăng trưởng bên trong nam thiên đình được phái đến vân quốc trở thành thiên vương hưởng thụ một nước tài nguyên thời gian cũng là qua được thoải mái tu vi cũng đã nhục thân cảnh tám tầng tiếp theo chính là tiêu gia huynh hội cảnh thắng phát hiện tiêu vân kiếp trước làm thiên quân trí nhớ một chút khôi phục một chút. dựa theo tiên độ đến nhìn xem như mở khóa một phần trăm một phần trăm này trí nhớ thì là có liên quan trong cơ thể hắn dị bảo hắn thế mới biết tiêu vân thể nội dị bảo là hắn kiếp trước bản m ệ n h chi khí cũng là tiên khí c h ư ơ n một trăm linh bốn mỗi người kỳ n g ộ tiêu vân kiếp trước luyện chế bản m ệ n h chi khí tên là thiên tri luân chính là thánh phẩm tiên khí dựa theo đẳng cấp tựa hồ cùng tiêu hồng vân chuyển thế tiên khí thiên hoàng kính đẳng cấp cao hơn một điểm cũng là bởi vì cái này thiên tri luân hắn mới có thể rơi vào một cái thân tử đạo tiêu chuyển thế trọng sinh xuống tràng đang thức tỉnh bộ phận trí nhớ về sau hắn cũng mở khóa thiên tri luân cái thứ hai công năng cái thứ nhất công năng là có thể loại trừ phế đan tạp chất cái thứ hai công năng thì là có thể tiến hành hư không tham dò thiên tri l u ô n có thể bảo hộ hắn là hắn tại hư không tham dò thời điểm không nhận bất cứ thương tổn gì mỗi ngày chỉ có thể tham dò một lần một lần tiếp tục một canh giờ tiêu vân dựa vào chức năng này thu được rất nhiều cơ duyên tu vi cũng nước lên thì thuyền lên đột phá đến nhục thân cảnh chín tầng tiêu hồng vân tiếp tục tham ngộ tiên khí tu vi cũng đã nhục thân cảnh chín tầng chiến lực cũng lớn tăng sau cùng chính là đại sư huynh hắn lĩnh ngộ kiếm pháp đã nhiều đến tám mươi bộ chỉ cần hắn lại lĩnh ngộ ra m ư ơ i chín bộ là hắn có thể đầy đủ lĩnh ngộ gia độc thuộc tại kiếm ý của mình một hơi đột phá đến đạo cảnh một tầng có lẽ đại sư huynh lại là tiêu vân bọn người bên trong cái thứ nhất đột phá đạo cảnh người nhất làm cho cảnh thắng để ý vẫn là đã rời đi hạ quốc hàn thanh cùng hứa đan thanh hai người hảo hữu của ngươi hàn thanh tại phi t i ê n tông linh dược viên điệu t h ấ p tu luyện gần nhất đang định tham gia bí cảnh thí luyện hảo hữu của ngươi hứa đan thanh tại tử vân tông d ư ợ c d ỡ hào quang cầm xuống thảo m ộ t trận đấu hạng một phi tiến tông linh dược viên hàn thanh có chút một mực từ khi hắn cùng ô hòa phong dùng một cái âm dương đan đại giương đ về sau hắn mới biết được phương hạc lại là đạo cảnh b ả y tầng kim đàn cảnh tu vi đây không phải ôm đến đôi chân vàng rồi hả hàn thanh mừng rỡ như điên thế nhưng là về sau phương hạc liền đem hắn cùng ố hòa phong hai người ném tới cái này linh dược viên bên trong mỗi ngày đều cần trồng trọt linh thảo mỗi tháng còn có khảo hạch n h ấ t định phải nộp lên nhất định phân lượng linh thảo mới tính hoàn thành khảo hạch may mắn hắn có thiên vận bình có thể đẩy nhanh quá trình chín linh thảo nếu không khảo hạch không có thông qua hắn còn chịu lấy phạt bất quá chỗ tốt cũng là hắn có thể trung gian kiếm lời tối riêng nuốt vào một bộ phận chính hắn trồng trọt linh thảo xem như có tốt có、xấu. chỉ bất quá từ khi bọn họ đi vào linh dược viên về sau phương hạc liền phảng phất cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ chưa từng có hỏi nhiều một câu cái này để hàn thanh rất là p h i ề n m u ộ n một bên ô hòa phong trông thấy hắn cái dạng này cũng đành chịu cười cười hàn tiểu đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy lúc trước bai phương hạc vi sư cũng là vì có cái nơi đến tốt đẹp hiện tại chỉ ít chúng ta tại linh dược viên nhiệm vụ không nặng mỗi ngày còn có linh dược tu vi không phải cũng đang từ từ tăng trưởng a bây giờ hàn thanh đã là nhục thân cảnh chín tầng tu vi ô hòa phong hơi kém nhục thân cảnh tám tầng hàn thanh thở dài lời tuy nói như thế nhưng là những linh dược này cũng không làm cho chúng ta đột phá đạo cảnh a nếu là không có bất luận cái gì cơ duyên chỉ dựa vào những linh dược này bằng vào ta nhất tinh căn cốt tư chất là căn bản không có thể đột phá đạo cảnh ô hỏa phong minh bạch hắn ý tứ lập tức liền minh bạch cái gì những mày cho nên hàn tiểu lệ ngươi dự định đi tham gia cái tia bí cảnh thí luyện hàn thanh nhẹ gật đầu không tệ chỉ cần có thể cầm tới phi tiên tông chỉ định đồ vật liền có thể bằng này đổi lấy âm dương đan đây có lẽ là một cái duy nhất có thể làm cho ta tấn thang đạo cảnh biện pháp ô đại ca ngươi cũng cùng đi, đi. Ô hỏa phong cười cười liên chờ ngươi câu nói này đây hàn thanh cũng cười cười trong mắt đột nhiên lộ ra hoài niệm trí sắc không biết tiêu vân bọn họ bây giờ đến loại cảnh giới nào đều qua như thế mấy năm Ô hỏa phong nói bay nếu không chờ ngươi đột phá đạo cảnh về sau trở về xem một chút hàn thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng được đợi đến chúng ta đột phá đạo cảnh về sau liền sẽ hạ quốc xem bọn hắn nói xong hắn giống là tựa như nghĩ tới điều gì cười cười bất quá lần này bí cảnh chuyên đi chúng ta được làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được đây chính là cảnh huynh kinh nghiệm lời tuyên bố từ vân tông một tòa giống như hoàng cung giống như hoa lệ trong lầu cát a n mặc tươi lệ hứa đan thanh ngẩng đầu ư ỡ n ngược theo trong lầu cát đi ra từ khi hắn kiểm chắc ra một cái cái gì vạn vật cảnh luyện đan thiên phú về sau hắn liền bị từ chấp sự dẫn tới t ử vân tông tông chủ tử vân chân nhân trước mặt mặc danh kỳ diệu liền trở thành hắn chân truyền đệ tử nhận lấy trọng điểm bồi dưỡng gần đây thời gian một năm đi qua hắn quả thực trải qua hoàng đế giống như sinh hoạt đi ra lầu cát hứa đan thanh liếc mắt liền thấy bên trong linh điền những cái tia tối thiểu có mấy trăm năm phần linh dược hai long gật đầu hướng về vạn dược cốc đi đến hôm nay là khảo hạch đệ tử thả hắn mặc dù là tử vân chân nhân thân truyền đệ tử nhưng là đây chỉ là về mặt thân phận khác biệt dựa theo luyện đàn sư đẳng cấp đến nhìn hắn vẫn là một cái nho nhỏ luyện đàn đồng tử cùng đệ tử khác một dạng đều phải không ngừng tiến hành khảo hạch mới có thể tấn thăng luyện đàn sư đẳng cấp nơi xa ban đầu mặt trời mọc ánh sáng văn trượng linh dược chỗ phát ra thiên địa linh lực tạo thành thuần t r ắ n g vũ khí xem ra cực kỳ hùng vĩ h ứ a đan thanh ngẩng đầu đỡ ngực hai tay chắp sau lưng một đường tiến lên nửa đường có không ít đệ tử thấy được hắn ào ào một mặt cung kính hành lễ dù sao tại thân phận phía trên hắn là tông chủ thân tr điều này không khỏi làm hứa đan thanh nhớ tới trước kia tại thương lam tông thời gian không biết cảnh sư đệ bọn hắn bây giờ thế nào ai chờ sư huynh ta về sau cầm xuống tử vân tông tông chủ vị trí liền đem thương lam tông s á t nhập tới tốt thương lam tông cuối cùng còn phải dựa vào ta phát dương quan đại a hứa đan thanh có chút đắc ý nghĩ đến hao tốn hai nén nhang thời gian thái dương hoàn toàn dâng lên thời điểm hắn cuối cùng là đi tới vạn dược ốc đây là hắn lần đầu tham gia thí luyện vừa tiến vào vạn dược ốc một tòa cao trăm trượng cự đại thạch bia thì hấp dẫn chú ý của hắn bia đá tản mát ra màu tím quan mang khí thế như hồng phía trên có thể thấy rõ ràng từng hàng chữ viết. đây là lần trước thí luyện bài danh từ trên xuống dưới có mấy trăm tên hứa đan thanh trực tiếp liền hướng bia đá trên cùng nhìn qua trúc h ê cái tên này hứa đan thanh cũng không xa lạ gì nói lên cái này trúc h ê cũng coi là tử vân tông phong vân nhân vật kẻ này cùng hắn đồng dạng đều là bị tử vân tông bắt tới bị t r a ra nắm giữ chín lá cảnh t i ê n phú oanh động toàn bộ tử vân tông lúc ấy tử vân chân nhân cũng muốn thu hắn làm đồ đáng tiếc bị hắn cự tuyệt ngay sau đó hắn theo một cái luyện đan đồng tử làm lên ngắn ngủi trong vài năm liền hỏa tốc phi thăng trở thành tam tinh luyện đan sư tử vân tông mơ quy vô luận n g ư ờ i luyện đan thiên phú lại cao hơn đều phải theo luyện đan đồng tử làm lên nhưng là ngắn ngủi trong vài năm theo luyện đan đồng tử tấn thăng đến tam tinh luyện đan sư trúc h ê thiên phú thật sự là khủng bố hết lần này tới lần khác người này tướng mạo tuấn mỹ vô cùng vô luận nam nữ đều đối nó hâm mộ không thôi ngược lại trở thành tử vân tông vật biểu tượng đồng dạng hứa đan thanh nghĩ tới đây thì không khỏi nhất miệng t ử vân tông vật biểu tượng hẳn là hắn mới đúng c h ư một trăm linh năm nhị sư h u n h n g u y ê lại muốn trang bức tuy nhiên nghĩ như vậy nhưng là hứa đan thanh vẫn là thật bội phục cái này trúc h ê hắn tuy nói đã trở thành tử vân chân nhân chân truyền đệ tử có thể là có liên quan luyện đan chi thuật hắn còn chưa có bắt đầu học tập cho đến nay cũng còn không có nếm thử luyện đan hắn hâm mộ là trúc khê đã trở thành tam tinh luyện đan sư có thể mỗi ngày luyện đan mỗi ngày kiếm nhiều tiền hắn cũng muốn luyện đan kiếm nhiều tiền lúc này vạn dự cốc đệ tử dần dần nhiều hơn rất nhanh liền người đông tấp nập chỉ bất quá tại hứa đan thanh bốn phía lại như cũ trống giống không ai chịu nguyện ý cùng hắn đứng tại một khối cái này khiến hứa đan thanh buồn bực không thôi đợi nửa ngày về sau hứa đan thanh chợt nghe từng trận tiếng ổ lên văng x người này đúng là người quen cũ cũng là lúc trước dẫn hắn bái sư tử vân chân nhân từ chấp sự từ chấp sự tâm tình tựa hồ rất tốt một mặt vui vẻ nhìn lấy mọi người mở miệng nói hôm nay chính là mỗi năm một lần thảo mộc chi thức khảo hạch quy c ủ cũ trước mười người người có thể thu hoạch được tấn thăng tư cách chính thức trở thành một tên nhất tinh luyện đan sư nếu như lần khảo hạch này có thể chen vào vạn d ư ợ c bia bài danh còn sẽ có đặc thù khen thưởng lời này vừa nói ra vạn d ư ợ c cốc tất cả mọi người bao quát hứa đan thanh đều một mặt n h i ê m nghị khảo hạch trước mười người cố nhiên là mục tiêu của bọn hắn nhưng là nề ứ như có thể để tên của mình hơn h ứ a đan thanh lần nữa mắt nhìn trên tâm bia đá bắt mắt nhất cái tên đó trúc h ê năm phẩy tám t á m sáu hạng hai từ băng tâm chỉ có ba phẩy sáu t á m tám giữa hai bên tranh lệch hơn hai phân lần khảo hạch này nội dung hắn đã theo t ử vân chân nhân một bên trong h i ể u được không sai b i ệ t lắm rất đơn giản cũng là tiến vào vạn dược trong cốc tiến hành phân biệt được cái này phân biệt dược chỉ có thể nhìn chỉ có thể ngửi không thể lên tay nếu như vào tay bị quan giám khảo phát hiện liền sẽ bị lập tức đảo thải vạn dược cốc chính là từ vân tông căn cơ sở tại nó tuy nhiên không giống thanh huyền động thiên như vậy n ắ m trong tay ba cái khí vật vương chiêu nhưng là bàn về địa vị đến lại so thanh huyền động tiên còn cường đại hơn bởi vì tử vân tông là một cái luyện đan sư tô n g môn trong môn chỉ có luyện đan sự thứ hỏi ai sẽ đi đắc tội một cái tất cả đều là luyện đan sư tô n g môn câu lấy bọn hắn luyện đan còn đến không kịp cho nên tử vân tông tuy nhiên thực lực không mạnh nhưng lại có rất nhiều siêu cường thế lực ở sau l ư n g chỗ dựa bàn về địa vị đến không so thanh huyền động tiên kém có thể là nếu như vậy tử vân tông nhận người thì so sánh khó khăn bởi vì bọn hắn chỉ chiêu có luyện đan thiên phú người tuy nhiên luyện đan sư rất được hoan nghênh nhưng lại cũng không phải người nào đều muốn làm luyện đan sư dù sao luyện đan sư vô cùng chú trọng tiên phú cũng không phải là nói nỗ lực thì có thể trở thành cho nên tử vân tông không thể không suy nghĩ cái vai điện tử thì là mỗi ngày điều động đệ tử đi bên ngoài bắt người trở về tuy nhiên cái này hành động làm cho người khinh thường nhưng là nghĩ đến tử vân tông thân phận địa vị liền không có người sẽ đi nhúng tay chuyện này mà vạn dược cốc cũng là tử vân tông hạch o tâm chỗ bên trong đi qua đặc thù xử lý cực kỳ thích hợp trồng trọt linh dược toàn tông môn luyện đan tài liệu đều là từ vạn dược、cốc、cung cấp giảm bất thật nhiều thành bản chi tiêu Vạn n dược cốc tuy hứa i lan thanh g a nghĩ t o m tới đây thì hơi có chút lưỡi lưỡi không biết lấy năng lực của hắn có thể tại lần này trong khảo hạch phân biệt ra bao nhiêu linh dược không bằng định cái kế tiếp tiểu mục tiêu một vạn c ấ t bước Trung n h h ắ n đệ tử c ũ n g b ắ ta đầu thảo luận thảo lên. Muốn ta nói chúc khê sư h i n h cũng quá lợi hại đệ nhất ghi chép dự v ư ơ n g ba năm cũng không ai có thể đánh võ lần này không biết có không ai có thể đánh vỡ cần phải có đi thứ đan thanh nói không chừng có thể nghe nói hắn luyện đan thiên phú trước mắt tại tử vân tông bên trong là cao nhất cái kia ai biết hắn thiên phú tốt không có nghĩa là thảo mộc t h i thức mức độ thì cao à, thú n g chỉ hắn mới nhập môn một năm không đến kinh nghiệm có thể phong phú qua chúng ta những thứ này học tập bốn năm năm sư h u n h sư tỷ a vậy cũng đúng nói như vậy lần này có hy vọng đánh võ chúc khê sư h u n h ghi chép khả năng có ai hh người đây nhưng là hỏi đúng người Ta tại tử tông ta thế ta thể hạch hạch người ghi người. vân vì vì vọng vỡ ngây năm, lần này, nhưng chuẩn nhận lần này, đánh huynh hy sư làm là khảo khảo khê chúc chép, chỉ có có đủ bị, có ồ chẳng lẽ là từ băng tâm còn có cổ trùng nói không sai ta cho rằng có hy vọng nhất cũng là hai người này từ băng tâm nhập môn tử vân tông ba năm ba năm đều là khảo hạch đệ nhất thậm chí còn cự tuyệt tấn thăng nhất tinh luyện đan sư cơ hội tuyên bố muốn tại đánh trẻ tre suối sư huynh ghi chép về sau tân thăng nữa cổ trùng thì càng khỏi phải nói tại tử vân tông ngây người mười năm thảo mộc tri thức cực kỳ phong phú lần này tham gia khảo hạch đoán chừng cũng là hướng về phía đánh vỡ trúc khê sư h u n h dương danh lập và tới h ứ a đ a n thanh lỗ thai giật giật đem những lời kia đều nghe vào thai hắn vào cửa thời gian không dài đối với từ băng tâm cùng cổ trùng hai người kia ngược lại không phải là rất quen thuộc liền bắt đầu chuyển động đầu tìm kiếm hai người này rất nhanh hắn thì khóa chặt hai cái mục tiêu dù sao bọn họ đều bị một đám đệ tử vây quanh một dạng liền có thể nhìn ra được từ băng tâm một mặt lạnh lùng quả nhiên là giống như tên như vậy lạnh như băng vô luận đệ tử khác làm sao đập ngựa của nàng cái g á m đều đối nàng không có chút nào ảnh hưởng cổ chúng xem ra cũng là cái thường thường không có gì lại trung niên nam tử khuôn mặt hòa ái đối đệ t ử khác đều rất khiêm tốn bộ dáng nhìn lấy hai người này t r u n g quanh vô cùng náo nhiệt chính mình nơi này vắng ngắt hứa đan thanh không khỏi nhét miệng ngay sau đó t ử chấp sự tiếp tục nói khảo hạch rất đơn giản cũng là biệt dược đợi lát nữa chư vị tiến vào vạn dược cốc về sau trong cốc có vô số linh dược các ngươi không thể lên tay chỉ có thể nhìn chỉ có thể ngửi về sau đem đáp e m đ án của các ngươi nói cho trong cốc quan giám khảo quan giám khảo sẽ ghi chép điểm số t u t không cần nói nhảm nhiều lời ta hiện tại mở ra vạn dược cốc khảo hạch chính thức bắt đầu đợi từ chấp sự giải trừ vạn d ư ợ cốc c phong tỏa về sau hứa đan thanh c á c h cửa vào gần nhất trước tiên thì vào, vào làm hắn hướng sau khi đi vào thấy rõ hết thẻ trước mắt lúc nhất thời cả người hít vào m ộ t hơi ánh mắt lộ ra kinh diễm chỉ s á c đối hứa đan thanh mà nói theo xuất sinh đến bây giờ tính toán là lần đầu tiên nhìn đến loại này kinh người cảnh tượng chỉ thấy ở phía trước của hắn là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối to lớn d ự c đ i ệ n nơi này tựa như là một chỗ thế ngoại đ ả o nguyên trên bầu trời thế mà treo ba cái thái dương hứa đan thanh nhìn kỹ phát hiện cái này ba cái thái dương có vẻ như đều là giả giống là một loại gì bà bối tại cái này ba cái thái dương chiếu xuống nơi này linh dược tựa hồ càng thêm dễ dàng sinh trưởng trừ ư sư ớ c bước nhị huynh trang tiến hành t r lúc một. Trừ cái đó ra hứa đan thanh còn chứng kiến từng cây từng cây tướng mạo kỳ dị màu tím đại thụ những cây to này toàn thân hiện lên màu tím bề ngoài cùng phổ thông cây cối không có gì khác biệt chủ yếu là nó trên lá cây m ọ c mắt lít nha lít nhít rất là khiếp người nhìn đến hứa đan thanh đi tới những cái kia ánh mắt lập tức thì gắt gao nhìn thẳng hắn chẳng lẽ những thứ này từ thụ cũng là lần khảo hạch này quan giám khảo hứa đan thanh nội tâm ám đạo hắn nhìn lướt qua phát hiện loại này từ thụ không dưới mấy trăm Hiếu không, nháy nháy không, không nói nhiều nói khảo hạch đã bắt đầu nắm chặt thời gian đi nói xong hắn lập tức liền bắt đầu xuất ra đặc biệt pháp khí bắt đầu tiến hành khảo hạch lúc này hứa đan thanh cũng chú ý tới vạn dược trong cốc đã dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người hắn cũng tranh thủ thời gian xuất ra đặc chế pháp khí tiến hành khảo hạch đặc chế pháp khí là một chiếc gương nghe nói chỉ cần cầm lấy cái gương này tới gần linh dược trên gương liền sẽ hiện lên cái này gốc linh dược bộ dáng về sau lại đem đáp án nói ra t â m gương thì sẽ tự động phán định ngươi nói là đúng hay sai lại ghi chép điểm số rất là thần kỳ bất quá hắn thấy lần này khảo hạch thì cùng hắn tại thương l à m tông bên trong khảo hạch không có gì khác biệt đều là phân biệt linh dược đây chính là hắn sở trường cho vui luận thảo mục tri thức hắn nhận thứ hai thì không ai dám nhận đệ nhất bởi vì hắn có một cái đặc thù kỹ năng chỉ muốn tới gần những cái kia linh dược trong đầu liền sẽ tự động thu hoạch được có quan hệ này linh dược tin tức kỹ năng này hắn thảo m ộ t chi thức không phải đệ nhất ai là đệ nhất lần thảo h ệ n à y hắn muốn vì chính mình tại thương lam tông bên trong mỗi ngày nổ lô thụ khinh thường thời gian đòi lại một cái công đạo tiến vào vạn dược cốc về sau hứa đan thanh lập tức liền bị vô số nhiều loại linh dược lung lay mắt không biết vì cái gì hắn cảm giác mình tiến vào vạn dược cốc về sau thân thể thì phát sinh một chút biến hóa rất dễ chịu giống như là về đến nhà một dạng chung q a n h linh dược nhóm t h o t nhìn là thân thiết như vậy hắn tỉ mỉ quan sát một hồi phát hiện trong cốc phân làm rất nhiều khu vực nhỏ mỗi cái khu vực đều có một gốc tử thụ phụ trách trông coi hiện tại bên cạnh hắn thì có một gốc tử thụ nhìn chằm c h ặ m hắn tựa h ồ chính mình chỉ muốn động thủ đụng phải linh dược liền sẽ bị lập tức đào thải h ứ a đ a n thanh nuốt một ngụm nước bọn tranh thủ thời gian quay đầu tùy ý nhìn về phía một gốc linh dược bắt đầu tiến hành khảo hạch ngay tại tất cả mọi người n ắ m chặt thời gian khảo hạch đồng thời trên bầu trời một vành mặt trời bên trong bất ngờ có bốn năm thân ảnh nhận lần hiện lộ nhìn đến cái kia xem ra ngơ ngác thanh niên a hắn cũng là đồ đệ của lão phu cũng là、hắn. Cái kia lúc c kia kiểm ấy bị ha r có c vạn n vật ha thiên nghiệt. phu yêu Xem ra ngược lại là một ha tại Vân tông mới tông chờ đợi hơn nửa năm lão i gia phải ề n hắn không nhanh để tham khảo hạch, có phải hay không quá nhanh một chút? Ha ha ha, một có quá l phu thì là muốn cho hắn tới kiến thức một chút tích lũy tích lũy kinh nghiệm thôi lần khảo hạch này mạn kịch quan trọng đoán chừng vẫn là tại t ử b ă n g tâm cùng cổ trùng hai người tỷ t h í với ha ha chân nhân ngươi ngược lại là có l ò n g vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi xem bọn hắn hai cái lần này có thể hay không đánh vỡ trúc khê g i chép bởi vì điểm số là chờ đến khảo hạch kết thúc một khắp này mới công bố cho nên hiện tại ai cũng không biết thành tích của mình là như thế nào chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra linh tây thảo thuần âm thành thục kỳ ba tháng nếu có cái gì đẩy nhanh quá trình c h í n thủ pháp mà nói lớn nhất gần một tháng chế tác thành đan được sẽ khiến cho nhục thể khí huyết hối loạn thích hợp chế tác độc dược vân v ũ hoa thuần dương h ứ a lan thanh một khi tiến vào nghiêm túc trạng thái thì cùng hắn bình thường cả lơ phất phơ hoàn toàn không giống vô cùng có mị lực hắn chỉ là nhìn thoáng qua thì lập tức đem linh được tin tức trôi chảy nói ra miệng cơ hổ là ba giây một cái ngắn ngủi nửa cách g i hứa đan thanh thôi toán mình đã không sai biệt lắm thu được hơn một h a n h phần đây là tại đáp án trăm phần trăm chính xác tình huống dưới bất quá đối với hứa đan thanh tới nói cơ bản không tồn tại đáp án sai lầm tình huống bởi vì đáp án cũng là những linh dược này chính mình nói cho hắn biết hắn thì cho là như vậy thời gian trôi qua ba ngày rất nhanh liền đi qua khảo hạch kết thúc tất cả mọi người một mặt vẻ mệt mỏi theo vạn dược trong cốc đi ra hứa đan thanh cũng cảm giác có chút mệt mỏi ngày đầu tiên còn tốt ngày thứ hai ngày thứ ba hắn đều chỉ nhớ đến chính mình ở nơi đó điên cùng giải đề trở lấy lại tỉnh thần liền bị thông báo khảo hạch kết thúc Cũng k người người hơn g i sáu phân nếu như là nói thật đây chẳng phải là phá vỡ trúc khê sư huynh ghi chép ba năm qua đi cái này vạn dược bia hạng một cuối cùng làm muốn đội chủ không hổ là từ sư thị lần này khai sáng một cái mới kỷ lục ca chật chật chật hơn sáu phân cái này khiến chỉ có khiến này hơn hơi p đây n t là sao cổ h n trùng lại không biết khi nào đi vào bên cạnh hắn một mặt tiếc nuôi than thỏ vô vô bờ vai của hắn huynh đệ đường thở dài n ta cái này học được mười năm thảo mộc t h i thức đều chỉ có thể tính ra đến hơn bốn phần n g ư ơ i cái này nhập môn một năm không đến có cái gì tốt thán tức giận chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ngươi là hạng một hay sao vậy khẳng định a a hai cổ t r ú n g cho là mình nghe lầm một mặt cổ quái đưa thay s ở s ở chán của hắn ngươi cái này cũng không có phát số ra trong động hạng một đi tùy tiện ngươi tin hay không hứa đan thanh liếc mắt đợi một hồi từ chấp sự bóng người lại xuất hiện tại trước mặt mọi người chỉ bất quá lúc này trên mặt của hắn là không nhịn được kinh hỉ ánh mắt là không cầm được nhìn hướng một cái hướng khác tại cái hướng kia hứa đan thanh cổ trùng còn có từ băng tâm ba người chính đứng ở nơi đó chỉ bất quá những người khác lại tự động thừa nhận làm từ chấp sự là đang nhìn từ băng tâm như vậy lần khảo hẹn này từ băng tâm chẳng lẽ thật là đệ nhất thật phá vỡ trúc khê n một một ghi lại mọi người chép n ngàn người, g có mấy i đ năm sau t á i chiến còn một nghìn tên ta liền hai nghìn tên cũng không vào đi nhìn đến điểm số tiếng kêu rên liên tiếp bất quá lúc này lại có người chú ý tới trước mười người vẫn là trống rỗng xem ra đây là từ chấp sự cố ý lưu lại lo lắng dần dần hạng mười tên dần dần hiện ra thái hưng một phẩy tám sáu sáu phân ha ha ha ta tiến bảo ta tiến bảo lập tức thì có một tên tóc hoa dâm trung niên nam tử cao hứng bừng bừng b ậ t đi ra những người khác thấy thế có chút thổn thức thái hưng lần này cuối cùng đạt được ước muốn a nghe nói hắn liên tục tham gia hơn mười lần khảo hạch tóc đều sâu bệnh lần này cuối cùng là thông qua khảo h ạ c ta ngay sau đó hạng tám đến hạng bốn tên chậm rãi hiện ra tiếng hoan hô mười phần nhiệt liệt có điều rất nhanh thì có người phát hiện hứa đan thanh cổ trùng từ băng tâm tên của ba người đều còn chưa có xuất hiện cái này đã nói lên ba hạng đầu ba người đã dự định cũng không biết đến tột cùng là ai đệ nhất người nào thứ hai người nào thứ ba còn bà nói chú cổ trùng đột nhiên q u á t to một tiếng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hứa đan thanh chẳng lẽ ngươi là hạ ba ừ n hứa đan thanh không hiểu ra sao vừa mới hắn còn nhìn cổ trùng tự an ủi mình làm sao hiện tại ngược lại còn mắng lên chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhìn đến chính mình khảo hạch hạ ba so với hắn hạng một còn khó chịu hơn đã sợ huynh đệ khổ lại sợ huynh đệ lái len rồ vờ hứa đan thanh nói b a i ta hạ n g ba có hay không một loại khả năng ngươi mới là hạ n g ba cổ chúng nghe vậy lập tức lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không thể hạng ba là ta ta đắc ức khẳng định là hắn còn chưa nói xong liền nghe đến chung quanh xôn xao mà lên n g u y ê n lai là hạng ba tên rốt cuộc hiện ra cổ trùng bốn ba năm chín phân cổ trùng v ừ a mới lời nói của ta ngươi đừng coi là thật hứa đan thanh được rồi từ băng tâm đứng tại vạn dược dưới tấm địa t r o n à y hiện tại thì thừa hạng một cùng hạng hai không có công bố nàng lúc này nội tâm lại có một vẻ bối rối hạng một hẳn là ta không có sai lần này ta thế nhưng là vượt xa bình thường phát huy không có khả năng không phải hạng một bất quá hứa đ a n thanh nhập môn không đến một năm lần thứ nhất khảo hạch thế mà thì hạng hai so với trúc khê sư huynh ngược lại cũng không kém kết thúc về sau có thể kết giao một phen nghĩ nghĩ thứ băng tâm vẫn là chấn định lại cổ chúng lúc này thời điểm cũng tiếp nhận chính mình hạng ba sự thật ho nhẹ một tiếng mười phần qua loa chúc mừng ấy không thể à hứa sư lệ không nghĩ tới lần thứ nhất khảo hạch ngươi thì có thể thu được hạng hai tại hạ cảm thấy không bằng a nhưng làm hắn sau khi nói xong trong đám người lần nữa bạo phát từng trận xôn xao âm thanh cổ trùng quay đầu nhìn lại cả khuôn mặt lần nữa bỗng nhiên biến đổi nhất thời cả người tựa như là đập cất một dạng t ừ băng tâm sáu phẩy chín tám tám phân ta đi ta không nhìn lầm đi hạng hai lại là từ băng tâm đây chẳng phải là nói hạng một cũng là hứa đan thanh rồi hát mã đây là một con hát mã a tin tức tốt từ băng tâm phá vỡ trúc khê giữ vững ba năm ghi chép tin tức xấu cái này mới kỷ lục trong nháy mắt liền bị hứa đan thanh cho phá vỡ ánh mắt mọi người hào hào tìm đến phía hứa đan thanh cùng từ băng tâm hai người trên thân không có khả năng từ băng tâm mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng phía trên bài danh tên của mình xuất hiện tại hạng hai nơi đó là cỡ nào trói mắt nàng cả người như bị thiên lôi oanh kích thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh hứa đan thanh một mặt bình tĩnh kỳ thực suy nghĩ của hắn cũng sớm đã bay đi h ắ nội n tâm nghĩ đến lần khảo hạch này kết thúc về sau thì rốt cục có thể học tập luyện đan c r i pháp đến lúc đó liền có thể nhất phi trung tiên nghĩ tới đây hứa đan thanh thì nhịn cười không được thế mà nụ cười của hắn ở những người khác trong mắt xem ra cái tiết chính là đối từ băng tâm khiêu khích những người khác ảo h à o hít sâu một hơi từ băng tâm thấy thế mặt đều xanh gắt gao nhìn chằm chằm hứa đ a n thanh dường như hắn thì là cựu nhân của mình một dạng ngay sau đó hạng một chân diện mục rốt cục hiện ra mặt nước hứa đ a n thanh tám vạn sáu một trăm tám tám phân hạng một là hứa đ a n thanh mọi người cũng sớm đã đoán được không có chút nào ngoài ý mớn thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến cái này điểm số thời điểm quả thực khiếp sợ không nói nổi một lời nào tám vạn đối sáu nghìn đây quả thực là lấy mười ba lần t r a n lệnh bạo sát hạng hai toàn bộ vạn dược cốc lâm vào một mảnh tĩnh lặng nửa buổi mới hoàn toàn bạo phát hứa lan thanh hắn siêu việt từ băng tâm cổ trùng trúc h ê sáng tạo ra trước nay chưa có ghi chép trời ạ hơn tám vạn phân hắn là quái vật a điều đó không có khả năng a cái này t ử vân tông trời là muốn triệt để thay đổi cổ trùng chọn mắt h ố t mồm không thể tin vớt vớt ánh mắt của mình từ băng tâm sắc mặt lập tức trăng xám đầu ông một tiếng cũng cảm giác trước mắt biên thành màu đen dường như thiên lôi c u ầ n c u ộ n Hứa lan thanh nàng nghiên răng nghiên lợi vốn là ngay từ đầu mục tiêu của nàng chính là muốn vượt qua trúc h ê nhưng là bây giờ thay đổi nàng hiện tại mục tiêu chính là muốn vượt qua hớ lan thanh nàng xem thấy hứa đan thanh ánh mắt lộ ra mãnh liệt c h i ế n ý cổ chúng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến nhãn cầu đi l ò n g vòng lập tức đối với hứa đan thanh âm q u y ể n thật sâu cúi đầu chúc mừng hứa sư đệ à, trở thành khảo hạch hạng một sáng tạo ra xưa nay chưa từng có đoán chừng cũng là sau này không còn ai mới kỷ lục hứa đan thanh ho nhẹ một tiếng khoát tay háo ai bất quá là một cái khảo hạch mà thôi các vị không nên suy nghĩ nhiều ta bản thân mười phần không màng danh lợi những thứ này hư danh đối với ta mà nói quả thực tự như là bầu trời mây trắng một dạng không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới nói xong hứa đáng lại hỏi đúng rồi lại nói đánh vỡ ghi chép có thể có được ban thường gì c ộ trùng thư b ă n g tâm cảnh thắng xem hết hai người ghi chép không khỏi t h á n phục một tiếng hai người này lẫn vào có thể a tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp chỉ bất quá cái này phi tiên tông cùng tử vân tông ngược lại để hắn cảm thấy rất hứng thú hiện tại thực lực của hắn có thể nói là tại đông vân châu bên trong đánh khắp vô địch thú thế nhưng là hắn hiện tại cũng không biết ngoại trừ đông vân châu bên ngoài còn có cái gì những địa phương khác còn có cái gì đỉnh phong võ đạo thế lực thực lực của hắn rời đi đông vân châu về sau lại có thể đạt tới một cái gì bộ dáng mức độ Nhìn nhìn nghĩ nghĩ, c ả nguyên,、like、lại lại nguyên bản tại đông vân châu phía trên cùng sở hữu năm cái đỉnh tiêm thế lực mạnh nhất tự nhiên là tứ thánh tông tiếp theo chính là khánh quốc sở quốc vân quốc cùng hạ quốc hạ quốc yếu nhất nhưng là bây giờ toàn bộ đông vân châu bây giờ đều bị hạ quốc nắm giữ ở trong tay có thể nói là nhất gia độc đại thế nhưng là tại cực bắc tri địa giống đông vân châu như vậy thế lực có rất nhiều còn phân chia đẳng cấp phân biệt là nhất phẩm đến cửu phẩm lấy bây giờ cảnh thắng đám người thực lực đến xem bọn họ chỗ đông vân châu nhiều nhất chỉ có thể phân chia đến ngũ phẩm mà thôi bởi vì cảnh thắng cũng là hạ quốc sức chiến đấu cao nhất tu vì đạo cảnh năm tầng thiên n h â n cảnh cho nên là ngũ phẩm thì liên tinh q u a n cốc cũng đều còn với không đến ngũ phẩm thế mà tránh thức có thể tại cực bắc tri địa xưng vương xương bá cũng là những cái kia nhất phẩm thế lực trong đó có phi tiên tông tử vân tông còn có thanh huyền động thiên tử vân tông bởi vì thân phận đặc thù là luyện đan sư tô n g môn kết giao không ít nhất phẩm thế lực cho nên ở địa vị phía trên cũng coi là đình phong tiếp theo phi tiên tông còn có thanh huyền động thiên bên trong đều có đạo cảnh mười tầng đại năng cấp bậc cường giả toa c h ấ n tuyệt đối có thể xưng phía trên là nhất phẩm thế lực trừ cái đó ra còn có thật nhiều vương triều tô n g môn thực lực đều không kém gì cảnh thắng xem hết những tin tức này về sau cảnh thắng khỏe miệng vẫn là rủ xuống đây vẫn chỉ là cái thế giới này một góc băng sơn mà thôi hắn thì cảm giác mình mạnh lên con đường gánh nặng đường xa mà lại tần sương nhan muốn thành lập khí vận vương triều đến lúc đó tuyệt đối sẽ dẫn tới số lớn v õ đạo thế lực trước đến tước đoạt khí vận cảnh thắng cảm thấy lấy hắn thực lực trước mắt đến xem đến lúc đó tuyệt đối chỉ có con đường trốn nghĩ tới đây hắn vẫn là k h ẽ cắn ngôi lần nữa sử dụng thôi diễn công năng nhìn xem nếu như tần sương nhan hiện tại thì tân thăng khí vận vương triều hắn có thể đánh lui những người khác tỷ số thắng là bao nhiêu hao tốn năm vạn khí vận điểm đạt được đáp án nếu như bây giờ thì tân thăng khí vận vương triều tỷ số thắng đại khái chỉ có một thành hữu tình nhắc nhở lần này tân thăng khí vận vương triều Là hắn, vẫn là Tần đồng vân châu ế cái này mọi ngóc ngách sắp địa phương liền xem như tấn thăng khí vận vương triều có thể ngưng tụ khí vận cũng không nhiều đến h ấ p dẫn đến nhiều như vậy thế lực thăm dò lần này thôi diễn cần khí vận điểm một triệu phải chăng thôi diễn cảnh thắng mở to hai mắt nhìn nhìn lấy chính mình còn sót lại hơn bốn mươi vạn khí vận điểm chẳng mặc không nói từ khi cùng khánh quốc đại chiến về sau hy vọng của hắn tại hạ quốc lần nữa nghênh tới một cái độ cao mới hiện tại hắn mỗi ngày cơ hồ đều có hai ba vạn khí vận giá trị doanh thu xem ra muốn lần nữa tiến hành thôi diễn cũng chỉ có thể đầy đủ lại trở phía trên thời gian một tháng tháng mười hai thoáng qua một cái lại là một năm mới một tháng cảnh thắng khí vận giá trị cũng đã vượt ra khỏi một trăm vạn tổng xem là khá tiến hành thôi diễn thế nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện chữ vật giới bên trong cái viên kia sùng vật chứng đột nhiên có đ ộ n g tính lúc này cảnh thắng mới hồi phục tỉnh t h ầ n lại nguyên lai thời gian ba năm đã đến sùng vật chứng bên trong thần thú cũng kém không nhiều cái kia phá sát mà ra hắn lập tức một mặt ngạc nhiên đem sùng vật chứng đem ra yên tĩnh ở một bên chờ đợi Ba năm kỳ hạn đã đến, ta thần thú, ra năm hạn đến, thần kỳ thú, đã đi. Cảnh thắng nội tâm kêu gạo. Cảnh, cảnh, cảnh. chỉ ả n thắng tâm Cạch, nội gạo. kêu thấy sùng vật t r ứ n g run dày kịch liệt lấy vỏ trứng phía trên vết nước cũng càng ngày càng nhiều một chút lục quang theo trứng s ắ c bên trong thấu đi ra cảnh thắng mặt tại lục quang chiếu xuống có vẻ hơi xanh mơn mận cảnh thắng trong mắt vẻ chờ mong cũng càng phát ra đồng đậm đến tột cùng cái này sùng vật t r ứ n g sẽ ấp ra dạng gì thần thú đâu thanh long b ạ c h hổ vẫn là phương hoàng hắn hy vọng là long long bao nhiêu phong cách ta nhiều phù hợp thân phận của hắn toàn bộ quá trình kéo dài thời gian một nén nhang vỏ t r ứ n g đỉnh chóp rốt cục phá vỡ một cái lỗ hổng cảnh thắng cũng tranh thủ thời gian d ư ớ n cổ lên nhìn sang một giây sau hắn thì ngây ngẩn cả người chỉ thấy theo sùng vật t r ứ n g bên trong thế mà leo ra ngoài một cái xanh mơn mận rùa đen nhỏ rùa đen nhỏ mở to hai viên hấp đ ầ u đại ánh mắt lộ ra mới sinh non nót t h i ế u kỳ nhìn về phía cảnh thắng a cái này rùa đen cũng là ta thần thú ta còn tưởng rằng là long a bạch hổ phượng hoàng cái gì đâu ai biết là cái rùa đen nhỏ chẳng lẽ là huyền n ũ cảnh thắng một bên tiếc n ố i lắc đầu một vừa đưa tay đem rùa đen cầm lên thả trên tay ừ n vừa ra đời hồ rùa đen nhỏ ngờ đầu hiếu kỳ dò xét cái này nhân loại trước mắt bởi vì cảnh thắng ngay từ đầu liền đem máu tươi bôi ở sùn g vật chứng phía trên cho nên rùa đen nhỏ vừa ra đời thì cùng hắn kết chính và phụ khế ước rùa đen nhỏ thân phận hắn rất nhanh h i ể u được cùng hắn trước đó đoán như thế cái này rùa đen nhỏ thể nội thật t ậ n chứa huyền vũ huyết mạch theo nó trưởng thành trong cơ thể nó huyền vũ huyết mạch sẽ dần dần đạt được khai phát cũng sẽ càng ngày càng cường đại cảnh thắng cũng mang ý gật đầu không phải long bạch hổ phượng hoàng cũng không quan hệ rồi dù sao đều là thần thú nhìn người đang yêu như thế thì kêu ngươi tiểu võ được thế nào、ừ. tiểu võ nắm giữ huyền vũ huyết mạch nhưng cũng là quy loại y ê u thú nếu là quy loại y ê u thú bọn chúng điểm giống nhau cũng là đặc biệt sống lâu cho nên nó tốc độ phát triển cũng sẽ so với những y ê u t h ú khác chậm cảnh thắng dự định để tiểu võ liền ở tại thời gian tháp gia tốc nó trưởng thành xuất ra một khối to bằng đầu n ắ m tay pháp tinh thạch đánh ra rơi tiểu võ về sau cảnh thắng tranh thủ thời gian mở ra thôi diễn công năng tiến hành thôi diễn hắn có thể chưa quên chính sự muốn tìm ra vì sao hạ quốc tấn thăng khí vận vương triều sẽ dẫn đến nhiều như vậy thế lực cường đại hao tốn một trăm vạn khí vận điểm về sau đáp án rất nhanh liền đi ra tại tấn thăng khí vận vương triều đồng thời Dẫu ở Đông Vân c hữu như vậy thế lực vây công quốc nguyên tình h hạ nhân. Hiếu lực công quốc vây nguyên t nhắc nhở tạo hóa chi thi hết thể bốn thanh thể tụ bốn thanh về sau có thể bắt đầu tạo hóa bí cảnh hữu tình nhắc nhở tạo hóa bí cảnh chính là năm đó tạo hóa đại đế cố ý mở ra đến dùng để cất giữ hắn bộ phận mật t à n g dị không gian bên trong nắm giữ bảo bối vô số hữu tình nhắc nhở mặt khác ba thanh tạo hóa chìa khóa đã ra đời phân biệt có thuộc về chương một trăm linh chín là ai hảo tâm như vậy ngàn dặm tặng đầu người ta đi tạo hóa chìa khóa tạo hóa bí cảnh tạo hóa đại đế cảnh thắng cảm giác mình giống như lại biết một cái kinh thiên đại bí mật quả nhiên hắn liền nói chỉ là chỉ là một cái khí vận vương triệu tấn thăng làm sao lại dẫn đến nhiều như vậy thế lực thăm dò nguyên lai l à như thế nguyên nhân bất quá hệ thống vẫn rất thân mật có quan hệ cái này tạo hóa chi thi chỗ có tin tức đều nói cho hắn biết còn phụ tặng cái khác tin tức cái này một trăm vạn khí vận điểm hòa không lỗ vậy ta muốn là sớm đem cái này tạo hóa chi thi lấy đi đến lúc đó tấn thăng khí vận vương triệu thời điểm có thể hay không liền không sao rồi cảnh thắng lần nữa đặt câu hỏi không thể tạo hóa chi thi ở vào trong phong ấn Muốn muốn mạnh mẽ bài trừ, cảnh ầ n trường sinh cảnh thực lực mới được. Lần này chỉ c ít thắng ự lực c được. chỉ Lần mới này tốn h vạn, vận trực tiếp ép khô tất cả ép khô khí i á Khá trị. ta lắm, là nếu cũng ó trường thực ta thắng như sinh cảnh thực lực, ta còn cần lo lắng nhiều như vậy. Cảnh lực, c lo vậy. chỉ đành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này ngay sau đó hắn đem tần chiến tra và con gái kéo vào trong m ộ n g cảnh tiền bối có chuyện gì phân phó Thần thăm. nhan xe nhẹ hỏi xương đường quen xe mà hỏi thăm. cảnh thắng nghi nghĩ vẫn là quyết định tạm thời trước không đem tạo hóa chỉ thị sự tình nói cho bọn hắn chỉ là dàn dò có quan hệ khí vận vương triệu tấn thăng các ngươi là làm gì dự định dự định tần sương nhan là người c o n người đi lòng vòng lập tức trả lời vậy dĩ nhiên là tiền bối định đ o ạ n tiền bối chăng lẽ có tính toán gì cảnh thắng âm thầm nhẹ gật đầu cùng người thông minh nói chuyện cũng là nhẹ nhõm hắn tiếp tục nói vậy liền tạm thời trước không muốn tấn thăng khí vận vương triều lần này tấn thăng vương triều hung hiểm vô cùng chắc hẳn đến lúc đó sẽ bị rất nhiều thế lực để mắt tới vẫn là trước cần nút một đoạn thời gian làm chuẩn bị thật đầy đủ lại nói đến tại cái gì thời điểm tân thăng thì chờ bản tọa thông báo đi nghe tiền bối tần chiên tra và con gái không nghỉ ngờ gì lập tức liền đồng ý xuống tới giải trừ m ộ n cảnh về sau Cảnh t h ắ n g mở mắt ra, n h ì n bên còn đang lấy một gặm phong á p nhập tinh thạch tiểu lắt tiến yên lặng lắc đầu, ngay sau đó lần nữa đầu, sau võ, đó r tu luyện. Tháng luyện. Hạ quan ố c phát sinh h một t sự. kiện đại h phong quan quan chủ mạnh vân bế quan hai mươi năm rốt c ụ c đột phá đạo cảnh ba tầng toàn xem phân chấn tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ hạ quốc thanh phong quan cũng là một cái v õ đạo thế lực t ầ n chiến còn chưa ra đời thời điểm liền đã tồn tại quan chủ mạnh vân cũng coi là một cái khổ tu sĩ tên không nổi danh s ớ tại hai mươi năm trước thì ẩn cư con nội không hỏi thế sự không nghĩ tới hai mươi năm về sau thế mà một lần hành động đột phá đạo cảnh ba tầng dẫn tới thế nhân vây xem tân chiến đại hỷ lập tức mang theo trần hoài ngọc tần sương nhan bọn người tiến về thanh phong quan bái phỏng muốn kéo áp sát mạnh vân mạnh vân bê quan hai mươi năm làm sao biết phía ngoài bố cục cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất tự nhiên là trướng mắt tần chiến bọn người quả quyết cự tuyệt tần chiến không nghĩ tới chính mình thế mà bị cự tuyệt cũng không cần phải nhiều lời nữa lập tức dẫn người dẹp đường hồi phủ cũng không kém như thế một cái ngay tại mạnh vân cho là mình có thể xưng bá hạ quốc đem thanh phong quan triệt để phát dương quang đại thời điểm đột nhiên liền nghe đến đệ tử của mình nói bây giờ hạ quốc mạnh nhất lại là một cái gọi vô danh võ giả Cái gì một, một ngày này thương lam tông đột nhiên nên đón một vị khách không mời mà đến cái này cảnh thắng tại cùng tiệu võ chơi đùa một thanh âm vang vọng thương lam tông thanh phong quan mạnh vân muốn, muốn lãnh giáo một chút vô danh thánh nhân cao chiêu mong rằng thành toàn đạo thanh âm này to không chỉ là thương lam tông bên trong tất cả mọi người nghe được thì liền phụ cận hạ long thành bên trong không ít người đều có thể nghe được thương lam tông bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tên người mặc đạo bảo m à u xanh lam lão giả đứng ở trong trời cao tay cầm một cây phất trần chính nhìn xuống bọn họ mạnh vân mặc không biểu tình ánh mắt lại không ngừng tại thương lam tông du đãng tựa hồ muốn tìm ra hắn nói cho rằng vô danh hắn bây giờ căn bản không muốn đi tý tưởng cái kia vô danh lại có thể một bàn tay đập tử tứ thánh tông mười ba tên đạo cảnh tông sư chớ nói chỉ là bên trong còn có một tôn cùng hắn đồng dạng là đạo cảnh ba tầng vân hà thiên về sau còn càng thêm ma huyễn một bàn tay đập tử huyền thiên tông tông chủ cùng các tiểu đệ của hắn lần này còn có hai tên đạo cảnh bốn tầng đạo cảnh bốn tầng khái niệm gì hắn cảm thấy hắn đoán chừng phải lại bế quan cái ba mươi năm đoán chừng mới có thể đ ạ tới t mạnh vân hiện tại liền là phi thường mê mang vốn cho là mình bế quan hai mươi năm thật vất vả đột phá đạo cảnh ba tầng tự cho là có thể đánh khắp hạ quốc vô địch thủ không nghĩ tới đột nhiên đụng tới như thế chuyện này không nghĩ tới thời đại nhanh như vậy thì thay đổi ngay tại mạnh vân không ngừng tìm kiếm vô danh bóng người lúc tùng vân phong bên trong cảnh thắng có chút vui vẻ giao hẹ tự động đưa tới c ử là cái gì thể nghiệm sớng tại mạnh vân xuất hiện thời điểm. cảnh thắng thì chú ý tới hắn hơn nữa còn sử dụng mô phỏng đối chiến cùng hắn đánh một trận kết quả chính là như thế kết quả miểu sát mà thôi xác định đối với hắn không có uy hiếp về sau hắn liền không lại đi quản ai biết mạnh vân như thế hiểu chuyện thế mà tự động đưa tới cửa muốn khiêu chiến hắn nếu như hắn đem mạnh vân đánh bại có phải hay không liền có thể thu hoạch được sinh tồn phần thưởng cái này tặng không khen thưởng không cần thì phí a cảnh thắng đại hỷ chính thầm đâm đâm đang nghĩ nên như thế nào tại không bại lộ thân phận tình huống dưới đánh bại đối phương chẳng lẽ khen thưởng thời điểm một tiếng cười khẽ đột nhiên vang vọng chân trời、Tốt. ta tiếp nhận. Cảnh thắng làm sao giao hẹ còn có người cướp hắn phát hiện cái này thanh âm là diệp tùng vân phát ra tốt ngươi cái tiện nghị sư phụ đồ đệ giao hẹ ngươi cũng cắt đáng giận đã diệp tùng vân đều xuất thủ vậy hắn cũng tự nhiên là không có cắt giao hẹ cơ hội chỉ có thể biệt khuất nhìn chằm chằm tiêu vân bọn người nghe được là mình sư phụ thanh âm cũng nào hảo đi ra tiếp cận tham gia náo nhiệt cảnh thắng cũng thừa cơ cùng bọn hắn một h ố i mạnh vân ánh mắt ngưng tụ đột nhiên nhìn đến một cái mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện trước mặt mình lập tức vung động trong tay phất trần cuồn cuộn vô cùng cương khí bạo phát ngưng tụ ra một cỗ khí thế dồi rào to lớn hư ảnh ở sau lưng. Thanh thế hùng vĩ. làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy chấn kinh người này thực lực có vẻ như so với lúc trước vân hàn thiên còn mạnh hơn nhiều dáng vẻ nhưng vào lúc này diệp tùng vân trong tay nhiều hơn một cái cục đá chỉ thấy hắn mười phần hời hợt đem cục đá bắn ra bắn về phía mạnh vân mạnh vân cười lạnh hoang đường ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này một viên nho n h ỏ cục đá liền có thể cầm xuống ta rồi xem chiêu ách không đợi mạnh vân nói xong hắn thì mở to hai mắt nhìn cái chán bị cục đá đánh xuyên thi thể rơi xuống tại thương làm tông trên quảng trường dẫn tới mọi người xôn xao cái gì thanh phong quan, quan chủ bế quan hai mươi năm thì cái này được rồi tốt xấu tới thương lam tông cũng không thể bạc đãi nhân ra an táng đi cho cái này quan chủ lập cái bia trên một trăm m ư ơ i ngàn dặm tặng đầu người lễ nhẹ tình ý trọng theo diệp tùng vân âm thanh v a n g lên tất cả mọi người kinh hô lên t vừa mới xảy ra chuyện gì khủng bố như vậy khủng bố như vậy a chúng ta thương l a m tông cái gì thời điểm nhiều như thế cao thủ ta nhớ được người mang mặt nạ này lần trước tứ thánh tông đột kích thời điểm bọn họ tông chủ đem nhầm người đeo mặt nạ nhận làm là vô danh tiền bối người nào biết không phải là nào cái đại ô long nói như vậy người đeo mặt nạ cũng là chúng ta thương làm tông người c hắn khiếp sợ không phải chính mình sư phụ thế mà lợi hại như vậy lập tức liền đem mạnh vân miệng sát hắn khiếp sợ là ngay tại diệp tùng vân đem mạnh vân đánh giết về sau hắn thế mà nhận được hệ thống nhắc nhở thanh phong quan mạnh vân hướng ngươi phát ra khiêu chiến diệp tùng vân giúp ngươi xử lý ngươi thành công tránh đi một kiếp thu hoạch được sinh tồn khen thưởng pháp thuật thanh tâm trú cảnh thắng nội tâm cũng phát hiện cái này có thể tiếp tục cắt giao hệ biện pháp nếu là không đoạn có người lấy khiêu chiến danh nghĩa của mình đến cửa nếu như bị chính mình đánh bại hoặc là bị người khác đánh bại chính mình cũng có thể thu hoạch được sinh tồn khen thưởng chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là hắn muốn bảo đảm khiêu chiến mình người không có chính mình lợi hại mới được nghĩ nghĩ cảnh thắng tạm thời đem ý nghĩ này ư ớ c chế x u ố n g dưới trước chờ tu vi của hắn ở cái này cực bắt chỉ địa đạt tới vô địch lại nói đến lúc đó cực bắt chỉ địa các nơi thế lực tới khiêu chiến chính mình vậy cũng là đến cho mình tặng đầu người để cho mình cắt giao hẹ nghĩ tới đây cảnh thắng thì hài lòng gật gật đầu tiếp tục cùng t i ể u võ chơi bởi đi rất nhanh mạnh vân cùng diệp tùng vân một trận chiến này tại tần chiến c ô ý truyền bà xuống lập tức liền tại toàn bộ đông vân châu bên trong truyền r a lúc này thời điểm thế nhân mới hiểu được nguyên lai hạ quốc không ngừng vô danh một người cường đại đồng dạng còn có một vị mang theo mặt nạ thần bí cao thủ thanh huyền đầu tiên mà lại thanh huyền động thiên giấu ở trong một vùng hư không từ bên ngoài nhìn tựa như là trên biển một chỗ cảnh không thực nếu như chỉ là dựa theo bình thường thủ đoạn phi hành liền vĩnh viễn bay không qua giống như chỉ xích thiên mai nếu như không có thanh huyền động thiên ban thưởng thân phận lệnh bài hoặc là bị mời tiến về là căn bản vào không được thanh huyền đầu tiên vệ thương hải cầm giữ có đạo cảnh hai tầng tu vi cũng không sợ pháp lực không đủ bày không qua nàng nhắm mắt lại mười phần bình ổn bay ở giữa không t r u n g trong đầu lại vẫn muốn lúc đó xem bói lúc chỗ đã thấy tình cảnh lần này nàng trở lại thanh huyền đầu tiên là muốn tìm sư phụ của mình thiên cơ chân nhân g i ả i hoặc bay đến trên nửa đường vệ thương hải thì ngừng lại xuất ra thân phận lệnh bài đem pháp lực quán chú trong đó ông thân phận của nàng lệnh bài lập tức bắn ra một vệ kim quang một mảnh quang n ô n xuất hiện ở trước mặt nàng vệ thương hải một chân bước vào tiến vào thanh huyền đầu tiên một chút ở giữa vệ thương hải liền đi tới cảnh không thực bên trong thấy được vô biên mây trắng trôi nổi ở trong hư không khắp nơi đều là biển mây mà tại biển mây ở giữa là từng tòa to lớn hòn đảo trên hòn đảo các loại cung điện đứng vững biển mây bên trong vô số linh thu xuyên thẳng qua thậm chí còn có thể nhìn đến từng cái từng cái màu vàng kim d a o long ẩn hiện tại biển mây ở giữa đây đều là từ cường đại khí vận chỉ lực ngưng tụ ra tới tường thụy chỉ thú to lớn hải thị thần nhà trống ở giữa quân quận biển mây biển mây phía trên tiên sơn quần đảo đây hết thể tạo thành thanh huyền động thiên sơn môn liền xem như tinh quang cốc so với nơi này quả thực cũng là nông thôn địa phương mà hết thể này tất cả đều là xuất từ thanh huyền động tiên động chủ kim linh lung đạo cảnh mười tầng chỉ kém tới cửa một chân liền có thể bước vào trường sinh cảnh cự đầu cấp nhân vật vệ thương hải xa xa nhìn lại tại hàng trăm hàng ngàn biển mây nhóm trung l ương đảo có một tòa vô cùng to lớn núi vàng núi vàng hiện lên một cái tứ phương hình dáng cao đến vạn trượng người tại ngọn tiên sơn này trước mặt cũng là một hạt bụi nhỏ núi này tên là nguyên từ kim sơn chính là một kiện t ự c phẩm linh bảo cũng là động chủ kim linh lung chỗ cư trụ vệ thương hải thì đã từng thấy qua động chủ sử dụng núi này cứ thế mà đẻ chết một tên đạo cảnh b ả y tầng cường giả không biết tại ta xem bói bên trong vô danh so sánh động chủ là ai càng thêm lợi hại vệ thương hải xuyên thẳng qua tại biển mây ở giữa đi vào phía đông nơi nào đó hòn đảo bên trong so sánh khí thế kia rồi đào nguyên từ kim son nơi đây thì lộ ra vắng vẻ rất nhiều nơi này chim hót hoa nở chỉ có một gian thường thường không có gì lạ nhà lá tọa lạc tại hòn đảo trung ương tựa như là một cái thế ngoại đào nguyên vệ thương hải trực tiếp hạ xuống tại nhà lá trước hơi hơi cúi đầu một mặt cung kính hành lễ nói đỗ nhi bãi kiến sư tôn ha, ha. nguyên lai là thương hải và o đi chỉ thấy nhà lá bên trong truyền đến một trận cười khẽ thanh âm nghe mười phần tăng thương vệ thương hải tiến vào nhà lá bên trong liền thấy một tên bạch b à o dâu dài lão giả chính là một mặt thích dí uống t r à tự mình đánh cờ tên lão giả này chính là vệ thương hải sư tôn thiên cơ chân nhân đạo cảnh b ả y t ầ n g kim đan cảnh tu vi đồng thời hắn còn tỉnh thông chiêm bạc chỉ thuật cùng trận pháp chỉ thuật luận địa vị không so kim linh lung tới thấp vệ thương hải tại lão giả ngồi đối diện xuống tới cùng hắn cùng nhau đánh cờ hai người đều không có mở miệng chỉ là yên lặng đánh cờ thẳng đến hơn hai canh giờ đi qua về sau vệ thương hải mới một mặt ả o náo nhận thua thiên cơ thượng nhân nuốt ve ria mép cười ha ha thương hải à, cuộc cờ của ngươi thuật còn cần nhiều hơn luyện tập à. vệ thương hải không thể phủ nhận tốt vì sư biết ngươi tới đây là có nghi vấn gì muốn cần sư phụ ta thay ngươi giải h o ạ c phải không vệ thương hải gật gật đầu sư phụ liệu sự như thần cái kia cứ nói đi sư phụ ngài lần trước truyền thụ cho ta thiên cơ thần thuật phải chăng thật sự có thể xem b ó i tương lai thiên cơ thượng nhân nghe vậy không cần nghĩ ngợi liền nói đó là tự nhiên bất quá cái này tương lai chương ụ t ể t một t r à m một mươi gật gật một ngươi đường đi triệu rộng a khai trần thạch chính là thượng phẩm linh mạo cùng sở hữu năm khối năm loại nhan sắc nhưng là bây giờ ngũ sắc khai trần thạch đã còn lại bốn khối trong đó một khối đã vỡ vụn làm thiên cơ chân nhân nhìn đến vỡ vụn khai trần thạch lúc giống như là minh bạch cái gì hơi thở dài thương hải mặc kệ ngươi lúc đó sử dụng thiên cơ thần thuật nhìn thấy cái gì nhưng là cần phải tin tưởng ngươi chô đã thấy bởi vì cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ thế nhưng là một khi tiết lộ thì khẳng định là muốn nói cho ngươi cái gì lúc này thời điểm ngươi liền phải thận trọng suy tính thiên cơ chân nhân cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là đem nàng muốn đáp án nói cho nàng vệ thương hải sau khi nghe xong cũng nhất thời có chút minh ngộ trước đó lo lắng một ít chuyện cũng nhất thời sáng suốt nàng trung điệp gật đầu sư phụ đồ nhi minh bạch ta biết nên làm như thế nào nhật nguyện luân hồi cuộc sống ngày ngày trôi qua một tháng lại một tháng tại tần chiến cùng với khác người nỗ lực dưới toàn bộ đông vân châu cuối cùng là thống nhất chỉ để trở thành hạ quốc sở thuộc thế lực bất quá tần chiến nghe theo cảnh nếu thắng từ đầu đến cuối không có biểu đạt ra muốn tân thăng khí vận vương triều ý tứ tần chiến thái độ cũng để cho trần hoài ngọc kinh ngạc coi là bằng mượn thực lực của bọn hắn sẽ không kịp chờ đợi thành lập vương triều tốt có được đông vân châu to lớn khí vận ngay tại lúc đó hắn cũng coi như là tiếp xúc đến tần chiến bọn người v ò n g quan hệ hạch tâm gặp được vô danh tiền bối chân nhân đừng đề cập nhiều kích động đồng thời hắn cũng thấy được vô danh tiền bối các loại thật không thể tin thủ đoạn càng thêm chân kinh cùng càng thêm nhận định chỉ cần hạ quốc có không tên thì nhất định sẽ có tương lai tốt đẹp một ngày này đột nhiên có người đến đây b á i phòng t ầ n chiến để cho nàng đi vào đi tần chiến mười phân bình tĩnh nói hắn đã đã nhận ra đối phương khí t ứ c đạo cảnh hai tầng tu vi như thế quang minh chính đại tiến vào hạ long thành đi vào trước mặt hắn muốn đến là không có ác ý gì bất qua xuất phát từ cẩn thận cân nhắc hắn vẫn là để bạch ra phụ tử cùng tần sương nhan thủ hộ bên cạnh hắn tăng thêm còn có trần hoài ngọc muốn đến bọn họ năm người tổng sẽ không bị một cái đạo cảnh hai tầng võ giả khi dễ đi c ả gật gật đến đến, nữ, nữ tử này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại chính là vệ thương hải những người khác hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng tựa hồ cũng đang suy đoán thân phận của nàng tại hạ tinh quang cốc vệ thương hải gặp qua bệ hạ nàng bước nhanh đi vào tần chiến trước mặt ôm quyền hành lễ thinh quang cốc tần chiến bọn người nghe nói như thế trong lòng cuộc loạn cái này tinh quang cốc cũng không phải là muốn tìm bọn hắn hạ quốc phiền phức ca mà cảnh thắng lại là tinh thần vô cùng phần chấn đến rồi đến rồi rất nhiều giao hẹ lại tới chỉ cần bọn họ tỉnh quang cốc dám đ ộ n g thủ hắn thì dám cắt giao h ẹ tân chiến phủi nàng liếc một chút hỏi xin hỏi tỉnh quang cốc người đến chấm hạ quốc không biết có chuyện gì vệ thương hải nói khẽ tại hạ lần này đến đây đại biểu tỉnh quang cốc muốn cùng bệ hạ hạ quốc đặt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác quan hệ hợp tác nghe nói như thế tân chiến chở người nội tâm nhất thời thở dài một hơi mà cảnh thắng mặt lại sụt xuống đến tới tay giao hẹ lại bay vì ệ Thương h ả sao tân chiến lúc này cũng hứng thú vì sao các ngươi tinh quang cốc muốn cùng chấm hạ quốc đạt thành quan hệ hợp tác liền xem như người sáng suốt cũng có thể nhìn ra các ngươi tinh quang cốc thực lực muốn so hạ quốc mạnh hơn nhiều cùng tinh quang cốc hợp tác hoàn toàn cũng là chấm hạ quốc chiếm tiện nghi mà chúng ta hạ quốc có năng lực gì có thể trợ giúp phía trên tinh quang cốc vệ thương hải bất đắc dĩ nói vậy hạ cũng đừng tự coi nhẹ mình hạ quốc tự nhiên là có có thể giúp phía trên tinh quang cốc năng lực kỳ thật cụ thể hơn một điểm tới nói tinh quang cốc hy vọng có thể cùng vô danh tiền bối đặt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác ta trong bóng tối nghe lén cảnh thắng một mặt kinh ngạc hắn thật đúng là là lần đầu trông thấy lại có thể có người chủ động đến cửa cầu ôm bắp đ u ổ i của hắn hắn hiện tại chẳng lẽ lợi hại như vậy a cảnh thắng có chút không thể tin nghĩ đến có điều hắn sợ đây là tỉnh quang cốc vì giảm xuống bọn họ cảnh giác cố ý nói như vậy cho nên liền sử dụng thôi diễn công năng muốn nhìn một chút vệ thương hải đến cùng đánh ý định qu bởi vì vệ thương hải sử dụng thiên cơ thần thuật xem bói tin tức của ngươi biết tương lai ngươi sẽ đem tỉnh quan g cốc cùng thanh huyền động thiên tiêu diệt cho nên muốn tranh thủ thời gian cùng hạ quốc tạo mối quan hệ để tránh mở một k ế p này khá lắm vệ thương hải tên này đường đi c h i ề u rộng a biết tỉnh quan g cốc đối hạ quốc cũng không có ác ý mà chính là thành tâm hợp tác về sau cảnh thắng liền sử dụng mới học được pháp thuật chuyến âm thuật nói cho tần chiến có thể cùng tiến hành hợp tác tần chiến dừng một chút nhận được tin tức liền lập tức chấn định lại đã vô danh tiền bối đồng ý như vậy chắc hẳn tỉnh quan cốc hẳn không có cái uy h ế gì tần chiến hồi đáp đã tỉnh quan cốc dự định cùng chấm hạ quốc hợp tác như vậy các ngươi tỉnh quan cốc có thể cung cấp cái gì cho hạ quốc ngay vậy vệ thương hải nội tâm vui vẻ vội vàng nói chúng ta tỉnh quan cốc có một tên trưởng lão tên là điệp khánh chính là luyện khí sư ta có thể cho hắn mỗi tháng cung cấp nhất định pháp khí cùng pháp bảo cho hạ quốc mà lại tại hạ bất tài cũng là một tên trận pháp sư có thể trợ giúp hạ quốc thành lập trận pháp sau cùng nếu như bệ hạ muốn tấn thăng khí vận v ư ơ n g triều tỉnh quan cốc cũng có thể cung cấp nhất định trợ giút mà lại chúng ta tỉnh quan cốc có thể cung cấp công pháp cùng việt học cung cấp đông vân châu võ giả học tập điều kiện vô cùng phong phú đ a n g ngồi tất cả mọi người bao quát tần chiến ở bên trong sau khi nghe xong đều mượn phần động tâm bất quá tần chiến cũng minh bạch trên trời cũng không có rớt đĩa bánh sự tình liền hỏi đã các người tinh quang cốc đưa ra phong phú như vậy điều kiện như vậy chấm lại cần cung cấp cái gì cho các người tinh quang cốc vệ thương hải nghe vậy lập tức nói ra chúng ta tinh quang cốc kỳ thật không có quá nhiều yêu cầu cũng là muốn đến lúc đó nếu như tinh quang cốc cần muốn trợ giúp hy vọng hạ quốc đến lúc đó có thể xuất thủ tương trợ nói xong liền yên tính chờ đợi lấy tần chiến trả lời chắc chắn mà tần chiến thì là đang chờ đợi cảnh thắng trả lời chắc chắn cảnh thắng nghi nghĩ li cùng thêm một kẻ địch không bằng nhiều người bằng hữu theo vệ thương hải cử động nhìn lại hắn cũng tin tưởng tỉnh quan cốc không phải một cái sẽ tới chỗ gây chuyện thị phi thế lực bằng không hôm nay bọn họ thì sẽ không muốn tới cùng bọn hắn đạt thành quan hệ hợp tác nói rõ tỉnh quan cốc là cái có nhãn lực gặp đã như vậy hắn cũng không có lý do cự tuyệt c h ư một trăm mười hai điên cuồng tần chiến cũng đã nhận được cảnh thắng trả lời chắc chắn liền gật đầu đồng ý cùng tỉnh quan cốc quan hệ hợp tác nhìn đến tần chiến gật đầu đồng ý vệ thương hải mặt lộ vẻ vui mừng đã như vậy vậy tại hạ liền đi về trước hồi phục cốc chủ cái tin tức tốt này nói xong nàng chắp tay hành lễ sau đó rời đi mặc danh kỳ diệu liền có thêm cái hợp tác thế lực t ầ n chiến bọn người đến bây giờ đều có chút rơi vào trong sương mù bất quá chờ đến ngày thứ hai t ầ n chiến nhận được tinh quang cốc đưa tới m ộ ư ơ i cái pháp khí cùng một kiện hạ phẩm pháp bảo thời điểm mới đột nhiên phát hiện có vẻ như tinh quang cốc là phải nghiêm túc cùng hạ quốc hợp tác Ngay sau đó, tần chiến liền công chiếu thiên hạ, cáo chi tất cả mọi người, tinh quang cốc cùng bọn hắn đạt thành lâu dài quan sau chiếu lâu đó, đạt tất cáo chi cả cốc hạ, hệ h mọi dài thế mà nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác điều này nói rõ bọn họ hạ quốc khẳng định là có cái gì có thể để t ỉ n h quang cốc vào mắt địa phương tất cả mọi người trước tiên liền nghĩ đến vô danh cũng chỉ có vô danh mới có thể để tỉnh quang cốc cam tâm như thế mà lại về sau bọn họ lại phát hiện tần chiến trong thánh chỉ rõ ràng nói rõ tỉnh quang cốc sẽ phụng hiến công pháp cùng tuyệt học cho hạ quốc chỉ muốn gia nhập hạ quốc quân đội hoặc là trở thành hạ quốc sở thuộc thế lực liền có thể tập được những công pháp này cùng tuyệt học võ giả cùng một số võ đạo thế lực càng thêm phân chấn lần nữa tìm kiếm thêm vào nói một cái thời gian ba năm phi tốc trôi qua một tháng ban đầu một ngày này thiên tượng kịch biến thương lam tông khí lưu p h u n trào tùng vân phong bên trong cảnh thắng ngầm đầu nhìn lại biển mây trên trời khí lưu hình thành to lớn vòng xoáy cực kỳ trắng quan giữa thiên địa khí lưu đều tại kịch liệt p h u n trào hắn có thể cảm nhận được tại tùng vân phong bên trong có một cỗ pháp lực khổng lồ chuyển đến nguyên lai là tiêu vân đột phá đạo cảnh một tầng đến tận đây hắn hảo hữu danh sách bên trong tất cả hảo hữu ngoại trừ nam thiên đình bên ngoài đều đột phá đến đạo cảnh một tầng sớm tại năm thứ nhất tô sương ngọc thì lãnh ngộ ra chín mươi chín loại kiếm pháp suy cho cùng lĩnh ngộ quý nhất kiếm ý hậu tích bạc phát cuối cùng là bất quá tô sương ngọc đột phá đạo cảnh một chuyện chỉ có cảnh thắng cùng diệp tùng v â n biết những người khác cũng không biết tô sương ngọc chính mình cũng muốn điệu thấp một điểm không nghĩ đến chỗ nói chỉ nói cho sư phụ của hắn diệp tùng v â n biết về sau quả thực tựa như là tại như nhìn quái vật nhìn lấy tô sương ngọc không hiểu vì cái gì hắn lại có thể tại bằng thẳng không có gì lạ kiếm ngân bên trong lĩnh nộ g r a kiếm ý hắn lần nữa hoài nghi nhân sinh mà tô sương ngọc lĩnh nộ g r a kiếm ý về sau tựa hồ còn không vừa lòng muốn, muốn lĩnh nộ g a càng nhiều kiếm ý lại lập tức trở lại kiếm ngân bên trong tìm kiếm mới kiếm ý tri đạo cái thứ hai đột phá đạo cảnh chính là tiêu thiên phú của nàng bản thân liền rất tốt tiên khí lực lượng cũng tại dần dờ đờ ở nở t h ứ c tỉnh đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn nàng cũng tương tự che giấu chính mình đột phá đạo cảnh sự tỉnh thì liền trung đại hồng đều bị mơ mơ màng màng cái thứ ba chính là lưu lạc bên ngoài hàn t h à n h hắn tại bí cảnh bên trong dựa vào tự thân năng lực kiếm lời cái đầy bồn đầy bát thành công đổi lấy mấy viên âm dương đan thành công đột phá đạo cảnh một tầng đến đón lấy cái thứ tư chính là tiêu vân hắn là cái cuối cùng đột phá chỉ bất qua cái này động tĩnh huyên nào có chút lớn không giống như là tác phong của hắn a cùng lúc đó Tiêu vân mà lại là một m đã đứng hàng thiên quân đánh vỡ hết thẻ thiên địa vũ trụ trật tự cùng quy tắc thoải mái tồn tại có thể tùy ý sửa đổi thiên địa quy tắc hắn vẫn là một cái luyện ký sư kiếp trước thì danh sưng đa bảo thiên quân hiện ở trong cơ thể hắn bản m ệ n h chi bảo thiên chi luân chính là mình kiếp trước l u y ệ n chế đột phá đạo cảnh về sau trong đầu của hắn còn nhiều hơn rất nhiều có quan hệ luyện khí c h i thức điều này không khỏi làm tiêu vân có chút buồn dầu khá lắm trước đó hắn học tập luyện đan hiện tại chẳng lẽ lại được học tập luyện khí sau cùng chính mình chẳng phải là muốn trở thành hình sáu cạnh chiến sĩ rồi cái kia hắn nơi nào còn có thời gian tu luyện chỉ bất quá làm tiêu vân đem tất cả trí nhớ tiêu hóa song song về sau thì lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nguyên lai、like、tại trí nhớ của mình bên trong mình kiếp trước còn vì hắn lưu lại một người trợ giút cái này người trợ giút có thể giút chính mình luyện đan luyện、khí. thì ẩn tàng ở trong hư không chỉ cần hắn sử dụng thiên chi luân căn cứ tọa độ liền hắn có thể tìm tới đã có g i ú p tay vậy hắn thì không cần lo lắng lập tức làm h ả o kế hoạch tùng vân phong phát sinh động tĩnh cũng nên đón rất nhiều người chú ý tiêu vân biết dấu d i ệ m cũng không đạt được liền đành phải cùng sư phụ thành thật khai báo cái này t h ư ờ n g làm tông lại thêm một tên đạo cảnh t ô n g sư tần chiến đại hy khen thưởng cho tiêu vân một nghìn biên pháp t ì n h thạch mà cảnh thắng chính mình cũng rốt cục chuẩn bị muốn đột phá đạo cảnh sáu tầng quy nhất cảnh nhân vật cảnh thọ mệnh ba mươi ba tám trăm thu vi đạo cảnh năm tầng thiên nhân cảnh công pháp bất diệt thần công tầng thứ sáu sinh tử ấn ký năm cái đặc thủ không thể quyết liễm ký quyết pháp thuật hỏa long âm huyện linh thuật thần phụ thuật t r ỉ r ũ thuật kim cương cháo ngũ hành đột thuật t h ầ n thông thiên địa thị tính thần du mậu tiên thượng thương tri thủ ngũ hành băng diệt thuật chúng tinh vô cự c thư ngũ hành thần quang hô phong hoán vũ pháp khí thanh sưng kiếm chữ vận giới huyết thương hùng bí bảo thời gian tháp pháp bảo nhận mật trạng vân long quan khí vận giá trị một mươi hai mươi năm dòng giã thời gian ba năm hắn để giành được khí vận giá trị dùng để thôi diễn thần thông cùng pháp thuật hiện tại hắn tổng cộng cầm giữ có thần thông cao đến năm mươi loại pháp thuật càng là nhiều vô số kể đồng thời hắn cũng theo tần sương nhan trong miệng biết được nguyên lai tu luyện pháp thuật cùng thần thông là cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian hắn chủ nếu là bởi vì có hệ thống trợ giúp cho nên có thể đầy đủ trong nháy mắt tập được thần thông cùng pháp thuật thế nhưng là không có hệ thống người thì lại khác muốn hoàn chỉnh tập được pháp thuật cùng thần thông nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian pháp thuật nhiều nhất một năm liền có thể nắm giữ nhưng là thần thông lại không giống nhau có người thậm chí vì học tập một môn uy lực to lớn thần thông hao tốn m ư ơ i năm chính là thời gian mấy chục năm nếu như muốn giống cảnh thắng dặng này một hơi học tập năm mươi loại nếu như không sử dụng đặc thù thủ đoạn như vậy thì đến bỏ ra tới ngàn năm nếu như vệ sư lễ biết hắn thế mà tập được nhiều như vậy loại thần thông nhất định sẽ bị hụt chết dù sao thì liền hắn tổng cộng cũng mới tập được tỉnh quan cốc bên trong ba môn thần thông mà thôi vì tập được cái này ba môn thần thông hắn tiêu tốn rất nhiều thiên địa linh vật cùng to lớn tiền tài cứ như vậy cũng hao phí hắn gần năm mươi năm thời gian có thể coi là chỉ là ba môn thần thông lại cũng đủ làm cho vệ sư lễ chiến lược đứng hàng phía dưới tam tông đệ nhất chương một trăm mười ba thượng vị tô môn thế mà cảnh thắng chỉ cần phí tổn khí vật điểm thôi diễn thần thông liền có thể trong nháy mắt đem thần thông cùng pháp thuật tập được loại này nhanh gọn lại nhanh chóng phương thức quả thực để vô số người hâm mộ hiện tại hắn thần thông mặc kệ là công kích hình vẫn là loại hình p h o n g ngự vẫn là nguyền rủa hình chạy trốn hình phụ trợ hình đã bao hàm và tượng tùy ý phối hợp hiện tại hắn rốt c ụ c muốn chuẩn bị đột phá đạo cảnh sáu tầng quy nhất cảnh trên cổ hắn chữ vật giới linh quang loại lên đại lượng pháp tinh thạch trồng chất thành núi tối thiểu có mấy chục vạn viên tần chiến mỗi ngày đều sẽ thông qua chuyển di công năng cho hắn cung cấp đại lượng pháp tinh thạch ba năm tính gộp lại xuống tới đã đạt đến một cái mười phần đáng sợ con số ngay sau đó mấy chục vạn viên pháp tinh thạch toàn bộ hóa thành bụi vô cùng pháp lực khổng lồ tràn vào cảnh thắng trong thân thể ầm ầm cảnh thắng bắt đầu đ ế m thử đem năm mươi loại thần thông cùng vô số pháp thuật dung hợp lại cùng nhau quá trình này dài đằng đắng dù sao hắn thần thông cùng pháp thuật số lượng quá mức to lớn muốn hoàn mỹ dung hợp cũng cần phí tổn thời gian dài dung hợp tiến độ mới vừa vặn đạt tới năm phần trăm cảnh thắng cũng cảm giác thể nội pháp lực đã nhanh muốn thâm hụt tranh thủ thời gian lấy thêm ra mấy chục vạn pháp tinh thạch tiếp tục bổ túc pháp lực nếu như vệ sư lễ thấy cảnh này không chỉ là muốn thổ huyết nói không chừng sẽ còn khí đến hôn mê bởi vì bọn hắn không có pháp tỉnh thạch mỏ loại vật này cho nên thu hoạch pháp tỉnh thạch con đường cực kỳ có hạn mỗi tháng có thể thu hoạch được hơn vạn viên pháp tỉnh thạch đều tính toán nhiều hơn nữa còn đến keo kiệt móc tìm dùng hiện tại cảnh thắng dùng một lát cũng là bọn họ một năm thậm chí đã nhiều năm phất lượng cái này đổi lại là a cũng đến đau lòng chết dung hợp quá trình kéo dài dòng g ã thời gian một ngày tại hao phí không biết bao nhiêu pháp tỉnh thạch về sau cảnh thắng bản m ệ n h phụ triện rốt cục ngưng tụ thành công cảnh thắng ngơ ngác nhìn chính mình bản bệnh phụ triện đây lại như thế nào một tâm phụ triện a từ năm mươi loại thần thông vô số pháp thuật ngưng tụ mà thành, biến thành một chương chừng dài năm thức rộng chín tức bản mệnh phụ triện người khác bản mệnh phụ triện lớn nhất nhiều chỉ lớn bằng bàn tay mà hắn tối thiểu tối thiểu là của người khác gấp mấy chục lần lớn chỉ thấy hắn bản mệnh phụ triện toàn thân tản ra khiến người không cách nào nhìn thẳng ngũ thải hà hạ quang hạnh tâm chỗ sâu càng có sáng trói tinh quan g tiệm h n h ấ p ngày l ấ y trong đó còn mò h ồ có thể thấy được t ư ợ n g vân thụy thu cùng cổ q u á i kinh văn khá lắm ta cái này bản mệnh phụ triện làm sao còn xuất hiện dị tượng cảnh thắng kinh ngạc không thôi bất quá mặc kệ như thế nào hắn cuối cùng là luyện thành bản mệnh phụ triện thành công đạp nhập đạo cảnh sáu tầng uy nhất cảnh lại cách vô địch chi cảnh tới gần một bước Tại cái này hiện ạ đạo quốc cũng có cảnh 6 tầng trở lên cao bên lên trong, không tầng vàng không, trở thủ, ta l ề n phỏng đối chiến một phen, nhìn xem ta thực lực chân、thật. Cảnh thắng có thực lực thể một ta thật. thở h mô xem đối dài. i tại toàn bộ đông vân châu đều không người là đối thủ của hắn thật sự là quá tỉ m h bởi vì đột phá q u y nhất cảnh không có bình cảnh cũng không tồn tại nguy hiểm cho nên hắn cũng không có thu hoạch được sinh tồn khát thưởng cái này khiến cảnh thắng vô cùng p h i ê n m u ộ n đột phá đạo cảnh sáu tầng về sau đến đón lấy mục tiêu của hắn chính là đạo cảnh bảy tầng kim đan cảnh muốn đột phá kim đan cảnh hắn liền phải để cho mình bản mệnh phụ t i ệ n tiến hành về biến tiến hóa thành kim đan cùng lúc đó bản m ệ n h phụ diện chất lượng cao thấp quyết định kim đan tiềm lực kim đan tiềm lực càng cao đại biểu đột phá kim đan cảnh lúc lấy được thọ mệnh càng dài tối cao có thể đạt tới năm năm bản m ệ n h phụ diện chất lượng cao thấp lại hoàn toàn quyết định bởi tại thần thông pháp thuật nhiều ít cho nên cảnh thắng mới sẽ nghĩ đến nhiều hơn tích lũy thần thông cùng pháp thuật hậu tích bạc phát đột phá, đột phá đạo cảnh sáu tầng bây giờ đại công táo thành đến đón lấy hắn chỉ cần không ngừng cố gắng đột phá đạo cảnh bảy tầng kim đan cảnh đến lúc đó nhìn nhìn lại lấy hắn đạo cảnh bảy tầng t h lực có thể hay không chân áp những cái kia muốn, muốn cấp đoạt vương triều khí vận cùng tạo hóa chỉ thi thế lực Chủ nhân, chúc mừng ngươi. cuối cùng đột phá thành công đột nhiên một đạo thanh â m non nốt vang lên đánh gãy cảnh thắng suy nghĩ chỉ thấy một cái cao hơn một mét cự quy xuất hiện tại hắn trước mặt chính là tiểu võ thời gian ba năm tại cảnh thắng cho an dưỡng phía dưới tiểu võ trưởng thành thật nhanh trong cơ thể nó có huyền vũ huyết mạch kích hoạt về sau thu được truyền thừa công pháp có thể tự mình tu luyện ba năm thành thời gian dài đã có thể bù đắp được mười năm bây giờ dựa theo tu vi đến nhìn đã là nhục thân cảnh tám tầng yêu thú không so với nhân loại mười năm nhục thân cảnh tám tầng tại yêu thú bên trong cũng coi là yêu nghiện chủ nhân chủ nhân đã ngơi đột phá vậy chúng ta là không phải liền có thể đi ra tiểu võ hai mắt lộ ra một loại thanh tịnh ngu xuẩn mười phần mong đợi mà nhìn xem cảnh thắng tuy nhiên ba năm này nó một mực theo cảnh thắng tu luyện nhưng là lấy tuổi của nó đến xem còn là tiểu hài t ử một cái có tiểu hài tử thích chơi tính tình nghe đến đó cảnh thắng tranh thủ thời gian cho nó một trận t ẩ y não trước cùng nó giảng thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào giống nó yếu như vậy tiểu nhân yêu thú ra ngoài chính là muốn bị nấu canh mà lại nó trên thân có thần thú huyết mạch nếu như bị người phát hiện nói không chừng nấu canh đều không có cơ hội trực tiếp rút ra đào xương bị rút máu khô làm thành rùa đen gốc đến ngọn cái này có thể đem tiểu võ dọa đến kém chút mất đi không còn có muốn ra ngoài chơi tâm tư chỉ muốn thành thành thật thật tu luyện chờ bên ngoài không có gặp nguy hiểm về sau lại đi ra chơi gặp tiểu võ không có muốn muốn ra ngoài chơi tâm tư cảnh thắng cũng mang ý gật gật đầu đã lâu bắt đầu tiến hành tu luyện ba tháng từ khi tỉnh quan cốc cùng hạ quốc đạt thành quan hệ hợp tác về sau mỗi tháng đều sẽ có các loại tài nguyên đưa đến tần chiến trong tay không thể không nói vệ thương h ả i vì ông lấy cảnh thắng cái này cái bắt đ u ổ i cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn bất quá xem ra tỉnh quan cốc cốc chủ vệ sư lễ cũng là một đứa con gái nô vậy mạ như thế tín nhiệm nàng cùng lúc đó tỉnh quan cốc cử chỉ cổ q á i cũng đưa tới cái khác phía dưới tam tông chú ý từ khi huyền thiên tông cùng phiêu m i ệ u tông hai tông bị diệt về sau lập tức thì có mới tông môn b ổ đi lên thay thế vị trí của bọn nó chính là kỳ huyễn sơn cùng thiên k ế m ô n hai cái này tông môn trước đó một mực bị huyền thiên tông cùng phiêu m i ệ u phong đệ ở phía dưới bây giờ cuối cùng t h ư ợ n g vị nhất thời thì tung b a y không được bây giờ bọn họ càng là phát hiện xếp hàng thứ nhất tỉnh quan cốc thế mà như thể liếm một cái thế lực h i ế u kỳ nghe ngóng một phen kết quả là cái này một cái nông thôn địa phương mà thôi có cái gì mị lực đáng giá tinh quan cốc như thế quỷ liếm một ngày này tinh quan cốc làm chủ nhà tổ chức ba năm một lần tam tông tiểu đấu mục đích là vì kiểm chất phía dưới tam tông các đệ tử thực lực tu vi thuận tiện ban khen thưởng luận võ đài phía trên tinh quang cốc đệ tử chính cùng thiên kiếm môn đệ tử đánh hòa nhiệt luận võ đài dưới vệ sư lễ cùng hai người k h á c chính nợ nụ cười nhìn lấy thỉnh thoảng sẽ còn nói chuyện với nhau vài câu đối chiến đã tiến vào gây cấn sau cùng đúng là thiên kiếm môn đệ tử lấy yếu thắng mạnh thắng được dưới đài vệ sư lễ sắc mặt như thường cũng không có bởi vì đệ tử của mình thua trận đấu mà đổi sắc mặt ngược lại là bên cạnh một tên nam tử mặt ngựa đột nhiên cười to ha ha, ha không nghĩ tới đúng là ta thiên kiếm môn đệ tử thắng được. v hai cái chủ, này lỗi Trước kẻ g tông h h a i o môn nguyên bản tại huyện thiên tông cùng phiếu miểu phong còn tại thời điểm thì miễn cưỡng hàng tại phía sau bọn họ vẫn luôn lên không được vị bây giờ ngoài ý muốn phát sinh Huyền t h i ê n Tông cùng phiếu miệng ể u phong bị d i t m ô mà lại c ũ n k h ô n g có người tô h hai họ a y người bọn t n môn g không ê u k b ằ nghịch t ẳ n nhất, Huyền Thiên Tông vì giúp Khánh、Quốc、thành lập khí vận vương chiều, đã vào thiết bản g giúp Thứ trợ triều, thiết khí Quốc vì vào lập đã b diệt hai, phiếu miểu tự tìm. Thứ tô môn, không bọn phong đó là l họ ị thiên sở căng đan đã mọi người đều biết bị tinh quang cốc diệt cũng là đáng đ ờ i không có người sẽ nghĩ t ô i lấy nhúng tay chuyện này sau cùng ấ n nút thật lâu thiên kiếm môn cùng kỳ h u y ễ n sơn rốt c ụ c thượng vị giống như là tôn hầu tự theo tảng đá may bắn sau khi đi ra thì muốn đại náo thiên cung m ộ dạng vệ sư lễ cảm giác hai người kia tại tam tông tiểu đấu phía trên vận tải cố ý để ép h n hiện tại dựa theo trận đấu kết quả đến xem tinh quang cốc tại ba trong tông đúng là xếp tại một tên sau cùng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiếm môn hai cái tông môn đệ tử tại hồn vốn đối phó bọn hắn tinh quang cốc đệ tử bất quá vệ sư lễ cũng không thế nào sinh khí bởi vì kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiếm môn đối với hắn mà nói hiện tại tựa như là mua mấy chục năm s ố số ngay tại gần nhất rốt cục chúng trao giải biến thành nhà giàu mới nổi hiện tại thì ở trước mặt mình khoe khoang chính mình nhiều có tiền bộ dáng nguyên bản tam tông tiểu đấu tại vệ sư lễ trong mắt bất quá là nhà tròi một đạo ai thua ai thắng kỳ thật đối với tỉnh quang cốc tới nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. không động được lợi ích của hắn nhưng là hiện tại kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiếm môn hai cái này nhà giàu mới nổi ở trước mặt hắn điên cùng tìm đường chết tìm kiếm tồn tại cảm giác vệ sư lễ trong mắt lóe lên một tia v ù a cận hóa thân thầy tương số có ý riêng nói không nghĩ tới thanh mục tông chủ còn có nam tông chủ các ngươi môn hạ đệ tử ưu tú như vậy nhìn trước khi đến huyền thiên tông cùng phiếu miếu phong bài danh bao nhiêu cũng có chút hơi nước nhà bằng không làm sao đến bây giờ hai vị mới tiên vào phía dưới tam tông hạ ngũ chắc hắn hai vị trước đó hẳn là không muốn chiếm huyền thiên tông cùng phiếu miếu phong danh tiếng cho nên mới biết điều như vậy à xem ra chúng ta tỉnh qu hai vị đoán chừng lại cố gắng một chút chúng ta tỉnh quan cốc liền chờ thối vị nhậu c ư ớ c khuất tại vị trí cuối hai câu nói có thể nói là từ đầu tới đuôi đem kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiếm môn từ đầu rêu cợt đến lòng bàn chân thanh ngục cùng nam hoài nhân nghe thấy lời này cả khuôn mặt nhất thời thì hắc đến đ á y nổi vệ sư lễ lời này không phải liền là đang biến tướng nói bọn họ trước đó không có trên thực lực không được vị hiện tại h u y ề n thiền tông phiêu miếu phong không c o i ở đây lúc này mới lên được vị mà lại vừa lên vị thì trâu lên trời không được bọn họ đến cách ra về ván này đến nam hoài nhân lúc này ánh mắt đi lòng vòng âm hiểm cười cười hắn vẫn như cũng là tiếc nuối cười cười nhìn lấy trên đài tỉ thí đệ tử nói ra lại nói vệ có chủ c ánh mắt của ngươi quả thực không được tốt l ắ m à vô luận là đang chọn chọn đệ tử phía trên vẫn là hợp tác đối tượng phía trên cái kêu hạ quốc bất quá là ỷ có một tên cao thủ chỗ dựa cái gì nội t ì n h đều không có các ngươi tinh quang u ố c làm sao có thể ngã vào đổi tới cùng đối phương hợp tác đâu c h ậ c c h ậ c c h ậ c cái này mỗi tháng rất nhiều tài nguyên đập xuống ta cùng thanh mục tông chủ quả thực thay ngươi không đáng a cũng đừng đến lúc đó chọn cái bạch nhã lang vừa bồi phu nhân lại c h ế binh lúc này thanh mục cũng mỉm cười tiếp nhận nam h o i nhân mà nói đúng à đúng à vệ cóc chủ ngươi cùng cái kia hạ quốc hợp tác làm gì không cùng chúng ta thiên kiếm môn kỳ h u y ễ n sơn hợp tác đâu chúng ta làm sao đều so cái kia hạ quốc muốn cường đi không bằng chúng ta cường cường liên thủ làm lớn làm cường tốt xem ra hai người này chân ngựa rốt cục lộ ra vệ sư lệ dưới đáy lòng cười、lạnh. Chỉ của đi lạnh. lòng ngay trong hắn bất mắt quá sau đó, trong mắt của hắn đi lòng vòng nghĩ đến hắn cùng vệ thương hải mới vừa tiên vào hạ quốc cùng tần chiến thương thảo hợp tác sự tỉnh thời điểm đang thương thảo hết cách trước khi đi tần chiến tự nhủ một câu có chút không giải thích được vệ cóc chủ muốn là ngài phát hiện có thế lực khắc muốn đối với hạ quốc bất lợi nếu như tu vi không cao hơn đạo cảnh năm tầng ngài có thể cho bọn họ trực tiếp tới hạ quốc tìm phiền thoái chúng ta hạ quốc có thể đối phó bọn họ đến lúc đó từ đó lấy được lợi ích chúng ta chia bốn sáu lúc ấy vệ sư lễ nghe nói như vậy thời điểm đã cảm thấy tần chiến có phải hay không nao t ử bị hư cái nào sẽ có người ưa thích địch người chủ động tìm phiền thoái hơn nữa còn yêu cầu tu vi không cao hơn đạo cảnh năm tầng nhưng là bây giờ làm hắn nhìn đến thanh một cùng nam hoài nhân cái kia đáng ghét sắc mặt về sau vệ sư lễ nội tâm thì dâng lên một cái t o gan ý nghĩ kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiếm môn tu vi cao nhất cũng là thanh một cùng nam hoài nhân tu vi không cao hơn đạo cảnh năm tầng điều kiện này đã thành mà lại tuy nói bọn họ tạm thời còn không có đối phó hạ quốc ý nghĩ nhưng là cái này hai quả bom hẹn giờ đoán chừng sớm muộn có một ngày cũng sẽ đối hạ quốc độc thủ hoàn mỹ phù hợp tần chiến điều kiện mà lại kỳ h u y ễ n sơn cùng thiên kiếm môn mật tảng hắn cũng là rất thấy thèm muốn là tần chiến có thể d i ệ t bọn hắn mà nói như vậy dựa theo lợi ích mà nói bọn họ tinh quang cấp quả thực cũng là kiếm m ộ n rồi nghĩ tới đây vệ sư lễ cười ha ha muốn cùng tinh quang cấp hợp tác có thể a bất quá có một điều kiện chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại hạ quốc cái vị kia vô danh đừng nói hợp tác phía dưới tam tông thủ tịch vị trí ta cũng có thể nhường cho hai vị lời này vừa nói ra thanh ngục cùng nam hoài nhân hai mắt nhất thời sáng lên vệ cốc chủ lời này thật là chỉ cần ta có thể đánh bại hạ quốc cái kia vô danh ngươi liền để ra cái này tam tông thủ tịch vị trí thanh ngục một mặt kích động hận không thể hiện tại thì lập tức đi khiêu chiến ngược lại là nam hoài nhân đối với hắn mà nói hơi có chút hoài nghi vệ cốc chủ ngươi vì sao muốn đưa ra điều kiện này các ngươi tinh quan g cốc cùng hạ quốc không phải quan hệ hợp tác à? nếu là quan hệ hợp tác ngươi lại vì sao muốn để cho chúng ta đi khiêu chiến hạ quốc cái này rất mâu thuẫn a quan hệ hợp tác vệ sư lễ một mặt tức giận ở đâu là quan hệ hợp tác cái kia hạ quốc rất giàu h o ạ t cái kia vô danh cầm chắc lấy ta tay cầm để cho ta không thể không cùng hạ quốc hợp tác mà lại các ngươi có từng thấy cái gì hợp tác là đối phương không cần trả bất cứ giá nào hoàn toàn do chúng ta tỉnh quan cốc ngã vào sao còn không phải là bởi vì cái kia vô danh có ta tay cầm cái này mới không thể không cùng hạ quốc đặt thành cái này khuất đ ụ c quan hệ hợp tác thì ra là thế nam hoài nhân nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu giống như là tin lại như là không tin thanh một thấy thế cũng trầm mặc không có mở miệng hai cái này l ã hồ ly mỗi tới vẫn là cố kỵ vô danh t ự lực có ý tưởng nhưng không nhiều vệ sư lễ thấy thế hai mắt l ó e lên quyết định lại cho bọn hắn thêm một mồi lửa